Từ khi tiếp trở về Lâm Lâm, sau đó Lâm Mục cũng đã đang chuẩn bị thành lập một cái bí ẩn tuyến sinh sản, dùng cho sinh sản ngày sau Lâm Lâm cùng ẻn rổ chế tạo ra sản phẩm. Quân Đao công ty cao cấp sức chiến đấu đã có, thế nhưng chủ yếu nhân viên chiến đấu phía dưới đại lượng huấn luyện ra lính đánh thuê. Nếu như cho những lính đánh thuê này phối hợp tiên tiến chiến đấu trang bị, lại tăng thêm Long nhãn thành viên bí mật huấn luyện, thực lực của bọn họ liền sẽ đạt được một cái cực lớn nhảy vọt, thậm chí tại từng binh sĩ năng lực tác chiến cùng đoàn thể tác chiến phương diện lực áp thế giới các quốc gia đội ngũ tinh Huệ Những thứ này đều là lâm mục trong ngắn hạn cần làm được sự tỉnh. bất quá khi trước trọng yếu nhất vẫn là phải chờ lâm lâm thực lực lại tăng lên nữa, cho nên tất cả liền xem đường phi được rồi, dù sao hắn mới là trực tiếp huấn luyện lâm lâm người, lâm mục phương diện này sự tỉnh hầu như đều không thế nào hỏi đến, hắn tín nhiệm thủ hạ mỗi người. Quân đao công ty tại phi luật tân sân huấn luyện địa, người bên kia viên đều do ạ vệ gì tự mình phụ trách xét duyệt, nhưng phàm là ạ vệ gì cảm thấy trong lòng có quỷ người, hoặc là mang theo mục đích nào đó tiến vào quân đao người giống nhau đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Phương diện này Lâm Mục đã hủy quyền cho hắn rồi, tất cả đều do hắn định đoạt. Dù sao quân Đao như thế giông chống khua chuyên thành lập, sau đó lại nhận người ở nước ngoài tiến hành bí mật đặc huấn, không thể giấu giếm được tất cả mọi người, bị xếp vào vào bên trong quỷ cơ hồ là chắc chắn sự tình. Cũng may Lâm Mục có ạ về gì hỗ trợ, một cái sở trường về cảm giác tâm lý phụ trợ gì năng giả, quân Đao thành viên tại ạ về gì dưới sự không chế, cơ hồ không khả năng xuất hiện những thế lực khác xếp vào nội ứng hoặc là có ý đồ riêng người. Đương nhiên, những này cũng chỉ là cực hạn tại người bình thường, nếu có mạnh mẽ người tu luyện muốn đi vào con đao, dựa vào hạ vệ gì thực lực vẫn là không quá dễ dàng kiểm tra ra. Nếu quả thật có người như thế tiến vào con đao, Lâm Mục cũng sẽ không trách ạ về gì, dù sao cái kia đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, đối với loại người này, Lâm Mục tự nhiên sẽ tự mình ra tay đối phó bọn hắn, không dùng tới ạ vệ gì ra tay, hạ vệ gì tác dụng chi nhằm vào rất nhiều người bình thường, mà không phải mạnh mẽ người tu luyện. Giải quyết xong chuyện bên này, sau đó Lâm Mục về đến nhà, lặng lặng chờ đợi Nhật Bản phương diện đo lường kết quả, tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, nếu như còn có thể đo lường đến mù dạ mạo xạ vị trí, vậy đã nói rõ truy tung khí không có bị kiểm tra ra, một khi tín hiệu biến mất, vậy đã nói rõ kế hoạch lần này đã đã thất bại. Một mực chờ đến buổi tối, Lâm Mục rốt cuộc nhận được ẻn rộ tin tức. Lâm tiên sinh, ODA mật vụ một đám người đã về tới Nhật Bản, tại bọn hắn lên phi cơ trước đó, ta còn một mực có thể đo lường đến mù dạ mạo xạ yêu đạo tín hiệu. Tại bọn hắn bay ra Hoa Hạ lãnh thổ thời điểm, bởi khoảng cách quá xa tín hiệu bị mất. Chỉ cần đi Nhật Bản thành lập mấy tòa đại hình tín hiệu chạm trung chuyển, là có thể tiếp tục tiếp thu được tín hiệu rồi. Enzo báo cáo chi tiết một phen. Rất tốt, ngày mai ta liền sẽ an bài người đi Nhật Bản trong bóng tối bố trí mấy chỗ tín hiệu chạm trung chuyển. Ngươi đem tín hiệu chúng kế chỗ đứng làm một cái đơn giản đồ hình phân bộ. Đến lúc đó ta khiến người ta tại ngươi đánh dấu địa phương bố trí một cái. Lâm mục trong lòng vui vẻ, rốt cuộc thành công tránh khỏi Nhật Bản phương diện kiểm tra lần này là có thể bất cứ lúc nào lần theo đến ngủ giả mà xạ yêu đau vị trí có lẽ trên địa cầu thế lực không phải rất gấp dù sao bất kỳ đại xà đã ngủ say nhiều năm như vậy rất có thể liền như vậy một ngủ không tỉnh nhưng là đối với lâm mục tới nói lại là một cái thập phần khó được cơ hội có lẽ bất kỳ đại xà xào huyệt liền sẽ lưu lại cái gì đối với hắn thứ hữu dụng cũng khó nói cho nên mặc dù hắn đại nghĩa lâm nhiên như là vì địa cầu an nguy bộ dáng kỳ thực trọng yếu nhất còn là muốn tìm được này bất kỳ đại xà đến tột cùng trốn ở nơi nào. Tiến tới từ đó thu được một ít đối với tự thân có trợ giúp đồ vật. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, trên địa cầu không có ngoại lực trợ giúp, hầu như là không thể nào thành công lên cấp đến kim đan kỳ, bởi vì trên địa cầu linh khí quá mỏng manh, cho dù cảnh giới đột phá, đang ngưng tụ kim đan thời điểm cũng sẽ bởi vì thiên địa linh khí không đủ dẫn đến thất bại, mà kim đan phá nát kết cục đã không cần nói, trên căn bản đó là một con đường chết. Tại không có gì thủ đoạn hữu hiệu trợ giúp hiện tại, một khi kim đan vỡ tan, Lâm Mục không có bất kỳ nắm chắc có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, này cùng từ dưới thiên kiếp chạy trốn hoàn toàn là hai việc khác nhau, dù sao khi đó hắn tu vi ở vào thời điểm toàn thịnh, còn có đủ loại đủ kiểu bí thuật cùng pháp bảo. Bây giờ bộ này nửa tàn phế trạng thái, liên pháp thuật đều không thi triển ra được, càng không cần phải nói vận dụng những kia thủ đoạn cuối cùng rồi, chỉ có thể ở kết đan trước đó hết khả năng tìm kiếm có thể tăng cường linh khí đồ vật, bất kể là linh đan vẫn là châm pháp đều được, chỉ cần có thể tụ tập linh khí là được. Lấy thực lực bây giờ của hắn, liền đơn giản nhất tụ linh trận đều bố trí không ra, càng không cần phải nói ngưng kết kim đan thời điểm dùng đại trận, vậy càng thêm là hoàn toàn chuyện không thể nào. Buổi tối, Lâm Mục lén lút tiến vào đường bối bối căn phòng, hai người hô hiếm một phen sau, Lâm Mục này mới về tới gian phòng một người lặng lặng tu luyện, tu luyện mỗi ngày là hiện tại ác không thể thiếu sự tình, bất luận xảy ra bỏ thế này sự tình, hắn cũng sẽ không ngưng hắn tu luyện. Trừ hắn ra bên ngoài, còn lại chúng nữ cũng đều tại làm nỗ lực tu luyện bao quát là cao quý hạ vũ tập đoàn tài chính hoa hạ phân bộ ceo lạc ban vân mỗi ngày buổi tối cũng đều là trong tu luyện vượt qua bởi vì các nàng đều phát hiện tu luyện chỗ tốt vừa có thể thập phần hữu hiệu khôi phục tinh lực còn có thể khiến cho bản thân trở nên càng thêm tuổi trẻ đẹp đẽ thời gian dài tu luyện điều trị thân thể của các nàng tâm một cách tự nhiên một loại khỏe mạnh màu sắc liền sẽ từ da của các nàng nơi sâu xa tỏa ra đến thoạt nhìn cũng chỉ có vẻ càng thêm tuổi trẻ lại tăng thêm chúng nữ bản thân nội tình đều tốt lắm lắm Cho nên dĩ nhiên là trở nên càng xinh đẹp hơn. Phúc liên ở lâm mục một lòng lúc tu luyện, một tiếng thanh âm rất nhỏ lập tức đưa tới sự chú ý của hắn, sau đó hắn bình phục chân khí sau lập tức mở hai mắt ra, lỗ tai khẽ động, liền nghe lên trên lầu cơ thanh lan căn phòng truyền đến một trận dị hưởng. Trong lòng tránh qua một tia không ổn ý nghĩ, hắn lập tức lắc mình đã đến lầu 2, sau đó đẩy ra cơ thanh lan cửa phòng, hình ảnh trước mắt nhất thời để trong lòng hắn kinh hãi, cơ thanh lan đã bất tỉnh ngã xuống trên giường. Trên trên giường cùng trên đất đã rơi vãi rất nhiều vết máu. Một bước vọt đến Cơ Thanh Lan trước mặt, Lâm Mục lập tức đỡ dậy Cơ Thanh Lan, tay phải đã đắp thượng cổ tay phải của nàng, mạch tượng hiện ra được gấp vô cùng gấp rút cùng một ngang, hiện nhiên là luyện công xuất hiện sự cố, dẫn đến vừa nãy tẩu hỏa nhập ma hiện tượng, phun ra một ngụm máu tươi Cơ Thanh Lan, vừa mới cũng cảm giác được tu luyện ra vấn đề, thế nhưng lại không biết là vấn đề gì, đang chuẩn bị đi hỏi Lâm Mục thời điểm, đầu góc một trận mê muội, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tan rã nổ tung ra. Cả người cũng sau đó hôn mê bất tỉnh. Hô, cũng còn tốt, vấn đề không phải rất nghiêm trọng, may là ta hôm nay ở nhà, bằng không còn không biết hội xảy ra vấn đề gì. Trong bóng tối thở phào một cái, Lâm Mục may mắn nói ra, trong biệt thự căn phòng cách âm hiệu quả đều rất tốt, cũng chính là hắn bén nhạy như vậy, ngũ giác có thể nhận ra được Cơ Thanh Lan xảy ra chuyện, tàu hỏa nhập ma tình huống nói đại liền lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, khen chốt chính là xem, cứu trị thời gian. Tỷ như hiện tại Cơ Thanh Lan, tại tàu hỏa nhập ma trước tiên đã bị Lâm Mục phát hiện. Cứ việc chân khí trong cơ thể đã nằm ở nổi khủng mất khống chế trạng thái, thế nhưng có Lâm Mục Tại, hoàn toàn có thể thay nàng tiến hành trải vượt, cuối cùng đem chân khí khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Đến như vậy một cái lời nói, Tẩu Hỏa nhập ma cũng là vẹn vẹn chỉ là bị chút nội thương rất nhỏ mà thôi, nếu như hôm nay không có ai phát hiện hôn mê cơ Thanh Lan, liền để nàng như thế một mực chờ ở trong phòng, như vậy bùng nổ chân khí thậm chí có nhưng có thể làm cho kinh mạch của nàng chịu đến không thể nghịch chuyển thương tổn, võ công từ đây bị phế cũng là có khả năng. Đây chính là có hay không người ở một bên mang tính then chốt khác biệt, cho nên trước đây người luyện võ, bình thường đang đột phá đợi trọng yếu thời khắc, đều có tín nhiệm nhất người ở một bên tiến hành hộ pháp, chính là vì phòng ngừa loại chuyện này xuất hiện, không nghĩ tới cơ thanh lan hôm nay lại có thể biết gặp phải chuyện như vậy. Không kịp làm thêm hắn lo nghĩ của hắn, Lâm Mục đem cơ thanh lan đỡ thẳng sau đó chính hắn cũng ngồi xếp bằng ngồi lên giường, hai người lòng bàn tay tương đối, Lâm Mục chân khí cường đại lập tức tiến vào cơ thanh lan trong cơ thể bởi hai người bản thân chân khí sẽ xuất hiện kỳ dị cộng hưởng, cho nên đối với chân khí của hắn, cơ thanh lan trong cơ thể cũng chẳng có bao nhiêu bài xích. Có lâm mục cực kỳ mạnh mẽ chân khí can thiệp, cơ thanh lan bùng nổ chân khí rất nhanh sẽ phục tùng xuống, sau đó ngoan ngoãn theo kinh mạch về tới đan điền. Chương 488, tu luyện nguy cơ. Chương 487, tu luyện nguy cơ. Nhìn thấy cơ thanh lan bùng nổ chân khí đã khôi phục kiên tĩnh, lâm mục cũng chậm rãi thu hồi tự thân chân khí, sau đó mới mở hai mắt ra thời điểm này cơ thanh lan vẫn không có tỉnh táo dù sao vừa nãy tàu hỏa nhập ma thời điểm đối tâm thần sung kích cũng khá lớn phải cần một khoảng thời gian năng lực khôi phục như cũ đem cơ thanh lan bình đặt lên giường cẩn thận đắp chân xong, lâm mục ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nuốt ve cơ thanh lan tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ cái chán mới vừa bạo loạn chân khí sung kích đối cơ thanh lan tới nói cũng là không nhỏ thống khổ chỉ là nàng nhất quán đều so sánh kiên cường cho nên cứng rắn nhẫn nhịn không có lên tiếng vừa nãy tại bình phục cơ thanh lan chân khí trong cơ thể thời điểm Lâm Mục thuận tiện cũng cẩn thận dò xét một phen Cơ Thanh Lan tình huống trong cơ thể, tình huống vẫn tương đối tốt, ngoại trừ chân khí đột nhiên bạo động bên ngoài, kinh mạch phủ tạng đợi đều không có thu được tổn thương gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Mục phát hiện phi thường đúng lúc, này mới không có dẫn đến càng thêm nghiêm trọng tình huống phát sinh. Ước chừng đã qua chừng nửa canh giờ, Cơ Thanh Lan ư một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở bên giường Lâm Mục, nhất thời hư nhược lộ ra vẻ mỉm cười. "A Mục, ngươi tại sao cũng tới?" Cơ Thanh Lan bây giờ còn là một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Ta muốn không tới, ngươi hôm nay nhưng là phiền phức lớn rồi." Lâm Mục sờ sờ Cơ Thanh Lan đầu, ôn nhu nói, "Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Tu luyện thế nào thật tốt, đột nhiên liền tẩu hỏa nhập ma." "Ta cũng không biết, chính là bình thường tu luyện, cũng không có cảm giác đến có những gì bình cảnh cần đột phá, đột nhiên chân khí liền không bị khống chế, tuy rằng ta nỗ lực muốn trưởng khống những kia bùng nổ chân khí, thế nhưng cũng không cách nào khống chế, cuối cùng chân khí tan ra thời điểm liền mất đi ý thức." Cơ Thanh Lan lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: Nói như vậy, lời nói cũng không phải tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Khe như mày, Lâm Mục chìm suy tư một chút, chân khí đột nhiên mất đi khống chế, chẳng lẽ là bởi vì vận chuyển tốc độ quá nhanh, dẫn đến ngươi đã không cách nào hoàn mỹ trưởng khống chân khí lưu chuyển? Cũng không phải, vận chuyển tốc độ tuy rằng bởi vì ngươi ở bên người, so với bình thường một người tu luyện phải nhanh, nhưng là ta đã hoàn toàn thích hướng loại này vận chuyển tốc độ, sẽ không dẫn đến mất khống chế trạng thái. Ta có thể khẳng định không phải là bởi vì vận chuyển tốc độ vấn đề. Cơ thanh lan nói rất khẳng định nói. Lại không có tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải thật khí mất khống chế, thế nhưng là đưa đến chân khí đột nhiên tan dạ không bị khống chế. Lâm mục cũng có chút rất nghi hoặc, tạm thời hắn cũng không biết chính là vì sao lại dẫn đến bộ dáng này. Cơ thanh lan tu luyện cái môn này lạnh ly thật tức cũng không được cơ ra vốn là tuyệt học, mà là từ cái kia chỗ khác lấy được. Cơ thanh lan là cái thứ nhất tu luyện thành công. Loại này một mình tu luyện tình huống. Phi thường dễ dàng gặp phải một ít không giải thích được vấn đề, hơn nữa gặp sau khi đến còn không dễ dàng giải quyết, bởi vì không có ai hiểu được nên làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào người tu luyện bản thân đi nghĩ biện pháp khắc phục. Đương nhiên, lấy Lâm Mục lâu đời kinh nghiệm tu luyện, tìm tới vấn đề căn nguyên là khẳng định có thể tìm được, chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì manh mối mà thôi. Khoảng thời gian này liền trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, ta đến ngẫm lại xem đến tuột cùng là nguyên nhân gì, đợi được giải quyết vấn đề sau đó ngươi trở lại tu luyện. Nghĩ một hồi sau đó Lâm Mục trong lúc nhất thời cũng không cách nào nghĩ đến vấn đề căn nguyên, chỉ có thể trước để Cơ Thanh Lan tạm dừng tu luyện một quãng thời gian. Ừm. Cơ Thanh Lan ngoan ngoãn gật gật đầu, xuất thân ở một cái gia giáo dị thường nghiêm khắc cổ võ thế gia, Cơ Thanh Lan từ nhỏ đã nhận lấy phi thường nghiêm nghị giáo dục, đặc biệt là tại cảm tình, cái này một khối, càng là đem cổ nhân tam tòng tứ đức toàn bộ đều đã học được. Nếu đã nhận định Lâm Mục là nàng chồng tương lai, như vậy nàng liền hội nghe theo Lâm Mục tất cả dặn dò, chồng hát vợ theo chính là cơ bản nhất chuẩn tắc một trong trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy ta sẽ đem cái vấn đề này giải quyết lâm mục phụ thân vào cơ thanh lan cái chán hôn nhẹ kéo xong chân sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi gian phòng a mục cơ thanh lan đột nhiên đưa tay kéo lại lâm mục thủ làm sao vậy lâm mục lại ngồi xuống khẽ mỉm cười đêm nay có thể hay không ở lại chỗ này theo ta cơ thanh lan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nhỏ giọng hỏi mặt quan tới cũng không dám nhìn lâm mục một mắt được Đêm nay ta ngay ở chỗ này cùng ngươi. Lâm mục không có do dự chút nào, ngay lập tức sẽ gật gật đầu. Đối với cơ thanh lan tính cách tới nói, nói ra những lời này quả thực cũng đã là bất khả tư nghị. Nguyên bản hắn còn nghĩ qua chút thời gian. Nếu là cơ thanh lan chủ động nói ra, hắn đương nhiên sẽ không có chút phản đối. Chui vào trong chăn, lâm mục nhẹ nhàng ôm cơ thanh lan, đem đầu của nàng đặt ở lồng ngực của mình. Nghe lâm mục mạnh mẽ nhịp tim, cơ thanh lan cũng dần dần bình phục lại vừa nay luyện công gặp sự cố hỗn loạn tâm tình. Chỉ trong chốc lát dĩ nhiên cũng là ngủ rồi. Bất quá cơ Thanh Lan ngủ say rồi, Lâm Mục nhưng là một điểm đều không ngủ được, cơ Thanh Lan vấn đề tu luyện một ngày không giải quyết, một ngày tiểu có khả năng lại xuất hiện vấn đề giống như vậy, cứ như vậy lời nói, vạn nhất hắn không ở bên người thời điểm, xảy ra chuyện cơ Thanh Lan nhưng là không ai có thể áp chế trong cơ thể nàng bạo động chân khí. Thừa dịp cơ Thanh Lan ngủ thời điểm, Lâm Mục lặng lẽ phân ra một tia chân khí, thăm dò vào cơ Thanh Lan trong cơ thể, hai người chân khí tuy rằng không đồng nguyên Thế nhưng có lẫn nhau hấp dẫn tính chất đặc biệt, dựa vào điểm này, hai người chỉ muốn tới gần đến khoảng cách nhất định bên trong, là có thể tự phát xúc động chân khí tăng nhanh tuần hoàn. Mặc dù bây giờ cơ thanh lan chân khí tất cả đều thu hồi đến trong đan điển, thế nhưng Lâm Mục thăm dò vào một kia chân khí thời điểm, như trước có thể cảm giác được cơ thanh lan trong đan điển chân khí tại một trận nhảy cấm hoan hô, hồ, tựa hồi chuẩn bị lao ra đan điển, cùng chân khí của hắn thật tốt gặp nhau. Nghĩ tới lúc đó lần thứ nhất hai người chân khí sẽ cùng thời điểm. Rõ ràng trong nháy mắt liền tiến vào nhất chúng không hiểu không linh cảnh giới Thậm chí cảm ngộ đã đến cảnh giới tiếp theo tiên tiên cảnh mới có thể có thân thức Này làm cho ngay lúc đó Lâm Mục đều kinh ngạc một hồi lâu Tuy rằng trong giới tu chân tình huống như thế cũng không phải là không có qua Hắn cũng từng chứng kiến tình huống tương tự Thế nhưng trên địa cầu loại này thập phần rất lại phía sau tu luyện trong hoàn cảnh Lại còn có thể cảm nhận được chuyện giống vậy Đây mới là khiến hắn so sánh cảm giác hứng thú nguyên nhân vị trí Khoảng thời gian này tới nay Trên địa cầu một ít chuyện đã khiến cho sự chú ý của hắn, tựa hồ cái này nhìn như thiên địa linh khí khô kiệt địa cầu cũng không hề hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ dị năng giả nơi đó tình huống đến xem, chỉ có Âu Mỹ nhân huyết thống năng lực đản sinh ra dị năng giả, về phần hoa hạ người bên này, bao quát toàn bộ châu Á người da vàng, đều không có đản sinh ra qua dị năng giả, thậm chí ngay cả thức tỉnh dị năng người đều không có. Từ trước đến nay, đã gặp chỗ có dị năng người đều là Âu Mỹ người, coi như là có người da vàng xuất hiện. Cái kia cũng là bởi vì huyết thống lên xuất hiện hôn huyết hiện tượng, điểm này cũng là quấy nhiều hắn thật lâu vấn đề, thậm chí ngay cả Bảo Long đoàn đến bây giờ đều không có một cái đáp án. Còn có Nhật Bản phương diện Đông doanh Vũ sĩ, con đường tu luyện cũng vậy, người tu luyện cũng là tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí còn liên lụy đến yêu tộc người tu luyện Bất Kỳ đại xà, tạm thời còn không biết cái này Bất Kỳ đại xà có phải không thật sự trên địa cầu. Nhất làm cho hắn kinh ngạc vẫn là thuộc về cùng hắn nhẫn đồng nhất bộ cái kia thần bí dây chuyền, đây chính là cổ tiên sáo trang năm đó hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí bị mấy lần thân tử đạo tiêu nguy hiểm, lúc này mới đã nhận được một cái nhẫn. lấy hắn lúc đó đã đứng ở tu chân giới cảnh giới đỉnh cao, đều không thể phát huy ra nhận hết thể công năng, có thể tưởng tượng được này cổ tiên sáo trang là đáng sợ bao nhiêu. thế nhưng rõ ràng trên địa cầu linh như vậy khí mỏng manh địa phương, nhìn thấy cổ tiên sáo trang một kiện khác cấu thành bộ phận dây chuyển. năm đó tìm tới nhẫn thời điểm, chiếc nhẫn là ở một cái bí ẩn động thiên phúc địa bên trong, bên trong thiên địa linh khí đã sớm nồng nặc đã đến thực chất hóa trình độ trong không khí thậm chí đều xuất hiện ti ti lũ lũ sương mù màu trắng đó là thiên địa linh khí đã ngưng tụ ra thực thể tiêu chí như vậy phúc địa mới là những trang bị này phân tán sau có thể xuất hiện địa phương bởi vì trang bị đẳng cấp quá cao sẽ tự động lựa chọn những linh khí này nồng nặc địa phương dù sao tại hạ giới không có thiên khí cổ tiên sáo trang cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn thiên địa linh khí nồng nặc địa phương đợi rồi trên địa cầu tu luyện tới hiện tại quá nhiều chuyện lâm mục đều không thể nào hiểu được cũng không tìm được nguyên do Thế nhưng các loại dấu hiệu cho thấy địa cầu cũng không phải đơn giản như vậy một cái tinh cầu, có lẽ thiên địa linh khí thiếu thốn sau lưng, còn có cái gì càng thêm bí mật kinh người, chỉ là hắn bây giờ còn không cách nào mở ra mà thôi. Sau một hồi trầm tư, Lâm Mục thu hồi tâm thần, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cơ thanh lan chân khí trong cơ thể, những này chân khí đột nhiên không bị khống chế bạo động, nhất định là có phương diện nào đó nguyên nhân, không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Với bắt đầu hắn làm sao cũng kiểm tra không gặp sự cố. Mỗi cái có khả năng phương diện hắn cũng đã cân nhắc đến, đến rồi, thế nhưng chính là không có bất kỳ dị thường, này làm cho Lâm Mục một lần vô cùng khó hiểu, một mực tại suy nghĩ có thể để sót địa phương. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình tiếp xúc đến một tia cơ thanh lan chân khí thời gian, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ trước đó sơ hở nơi nào, cơ thanh lan chân khí đã vô cùng tính khiết, thậm chí tại chân khí đẳng cấp lên đã có muốn nhảy vọt xu thế. Đồng dạng là tu luyện hàn thuộc tính chân khí người, có người chân khí uy lực lớn, có người chân khí uy lực nhỏ này cũng là bởi vì hai người công pháp tu luyện không giống đưa đến chân khí độ tinh thuần không giống thể hiện ở bên ngoài ở trực tiếp biểu hiện chính là uy lực lớn nhỏ. Cơ Thanh Lan tu luyện lệnh ly chân khí vốn là một môn uy lực thập phần cường đại hàn thuộc tính nội công, tu luyện ra được chân khí uy lực đã rất lớn rồi, cùng lâm mục đụng vào nhau sau đó chân khí còn đang không ngừng tinh luyện tinh khiết, hiện tại đã đạt tới một cái cực hạn. Thế nhưng khống chế càng năng lượng tinh thuần, liền cần càng cường đại khống chế lực, tựa như áp xúc một cái lò xo, so, áp xúc càng chặt, liền cần cung cấp càng lớn áp lực. Vàng không lò so liền sẽ bắn ngược ra đến, chân khí tinh luyện tinh khiết cũng là cùng một cái đạo lý. Lâm Mục bản thân lực lượng linh hồn liền vô cùng mạnh mẽ, cho nên bản thân hắn chân khí tại làm sao tinh luyện, đều chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Chương 489, Linh Hiên bí Pháp Chương 488, Linh Hiên bí Pháp Đối với Lâm Mục tới nói, chân khí độ tinh thuần càng cao càng tốt, chuyện này ý nghĩa là chân khí của hắn có thể phát huy ra huy lực cũng lại càng lớn, cho nên bình thường lúc tu luyện, hắn không chỉ tìm hiểu võ công tâm pháp còn đang không ngừng tinh luyện chân khí trong cơ thể. Nhưng là bây giờ một điểm đối cơ Thanh Lan tới nói, vừa vận thành tối chỗ trí mạng, cơ Thanh Lan bản thân tu luyện võ công, theo cảnh giới tăng lên, tâm thần cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Thế nhưng lạnh ly chân khí bản thân chỉ là tu luyện hàn thuộc tính chân khí công pháp, cũng không phải chuyên môn tu luyện tâm thần tâm pháp, đối lực lượng linh hồn tăng lên cũng không có quá lớn trợ giúp. Chính là bởi vì tâm thần nhỏ yếu phối hợp lên chân khí cường đại, lúc này mới mới đưa đến cơ Thanh Lan tình huống bây giờ, nói cách khác, Dựa vào cơ thanh lan xuất hiện ở tâm thần sức mạnh, không đủ để trưởng khống cường đại như thế uy lực chân khí. Nếu như lại tiếp tục tu luyện đi xuống, chân khí độ tinh thuần tăng thêm một bước, cơ thanh lan sớm muộn là một cái bạo thể mà chết kết cục, mất đi sự khống chế cường uy lực lớn chân khí, ở trong người tứ lược hậu quả không chút nào thấp hơn tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nếu biết cơ thanh lan tình huống, lâm mục bắt đầu ngưng thần suy tư làm sao tăng lên cơ thanh lan tâm thần sức mạnh, phổ thông võ công nhưng là không cách nào tu luyện tâm thần. Có thể nói trên địa cầu hầu như không có bất kỳ võ công có thể rèn luyện sức mạnh tâm thần. Mặc dù là am hiểu định tính Phật môn, Lâm Mục hiện nay cũng chưa từng nghe nói cái nào một môn võ công có thể trực tiếp tu luyện sức mạnh tâm thần, có thể rèn luyện lực lượng linh hồn pháp môn, cho dù là tại tu chân giới, cũng là chân quý nhất pháp môn một trong. Lâm Mục tự nhiên là biết cái này chủng linh hồn loại công pháp, thế nhưng cơ thanh Lan hiện nay cũng không thể trực tiếp tiến hành tu luyện, bởi vì tu luyện linh hồn loại công pháp khởi điểm liền tất cần phải đạt đến nguyên anh kỳ làm linh hồn cùng toàn thân linh lực hoàn toàn hòa làm một thể sau đó mới có thể tiến hành lực lượng linh hồn tu luyện. Đây là tu chân giới vô số tiền bối các đại năng tìm tòi ra tới quy luật, cũng là linh hồn loại công pháp tu luyện khó khăn một trong những nguyên nhân. Khởi điểm liền muốn nguyên anh kỳ bằng không tùy tiện tu luyện linh hồn loại công pháp, nhẹ thì công lực đại tổn, nặng thì linh hồn tiêu tan, liền chúng vào cơ hội luân hồi cũng không có. Cho nên điều này cũng thể hiện có thể gián tiếp tu luyện lực lượng linh hồn công pháp đáng quý, tuy rằng theo cảnh giới tăng lên. Lực lượng linh hồn bản thân cũng đang không ngừng lớn mạnh để thích ứng trong cơ thể sức mạnh càng thêm cường đại. Nhưng là muốn tinh luyện sức mạnh thì cần muốn càng cường đại hơn linh hồn, này liền cần thêm vào tu luyện. Dài đến mấy canh giờ ngưng thần suy tư, lâm mục rốt cuộc khi tìm thấy một môn tương đối thích hợp Cơ Thanh Lan công pháp tu luyện. Hiện tại Cơ Thanh Lan đã tiến vào dung hợp sơ kỳ tụ linh cảnh giai đoạn. Hơn nữa tại bước đầu giai đoạn bên trong xem như là cơ sở làm sát thật trạng thái. Cái môn này tu chân công pháp tên là Linh Hiên Bí Pháp. Là một môn chỉ có thể tu luyện tới kim đan kỳ cấp thấp công pháp, tại ngay lúc đó lâm mục trong mắt, loại công pháp này căn bản không có bất kỳ giá trị, dù sao hắn đã tiến vào độ kiếp hậu kỳ, chỉ đợi vượt qua thiên kiếp, là có thể phi thăng tiên giới. Bất quá cũng còn tốt cho dù đối hắn không có dùng, thế nhưng dựa vào hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn, chỉ cần là xem qua đồ vật, căn bản cũng không hội quên, lúc này mới tại ký ức nơi sâu xa đem cái môn này cấp thấp công pháp cho lật ra đi ra. Linh hiên bi pháp Bản thân là lúc tu luyện tại ổn định tâm thần sử dụng, là một loại có thể có hiệu quả phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma công pháp, bất quá chỉ có thể tu luyện tới kim đan kỳ, cho nên đối với tu chân giả tới nói cũng không có gì giá trị quá lớn. Dù sao tại tu chân giới tới nói, kim đan kỳ cũng chỉ là vừa mới bước lên tu chân đại đạo mà thôi, chỉ là một cái cất bước, một môn công pháp nếu như không có tu luyện tới cao giai nội dung, vậy nếu không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá bây giờ đối với cơ thanh lan tới nói, Ngược lại là là thích hợp tu luyện môn công pháp này, ổn định tâm thần đồng thời cũng có thể tăng cường lực lượng linh hồn. Tuy rằng ra tăng phạm vi cũng không phải phi thường lớn, thế nhưng đây là trên địa cầu, nàng chân khí tinh luyện trình độ cũng sẽ không xuất hiện nghịch thiên tình huống. Dựa theo lâm mục dự đoán, cái môn này linh hiên bí pháp hẳn là có thể lớn mạnh cơ thanh lan lực lượng linh hồn, đạt đến có thể lần thứ hai hoàn mỹ không chế chân khí trong cơ thể trình độ. Cẩn thận suy tính một đêm, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lâm mục liền đem môn công pháp này chuyển thụ cho cơ thanh lan nhìn Cơ Thanh Lan một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Mục không khỏi nhẹ giọng cười cười. A Mục, môn công pháp này là từ đâu tới? Cẩn thận suy tư Lâm Mục truyền thụ công pháp, Cơ Thanh Lan kinh ngạc trong lòng xa xa mà vượt qua lúc trước tu luyện lạnh ly chân khí thời điểm. Loại này có thể tăng lên lực lượng linh hồn võ công, nàng tại cơ ra mạnh mẽ như vậy cổ võ thế gia, cũng xưa nay đều chưa từng nghe nói, càng không cần phải nói cái khác phổ thông người tu luyện, e sợ liền lạnh ly chân khí loại này lợi hại võ công đều chưa từng thấy. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được. Ngươi tuyệt đối không nên ngoại truyện, một khi bị có tâm người biết, e sở hội lập tức tới cấp giật. tuy rằng thực lực của ta hiện tại cũng coi như khá là mạnh mẽ, thế nhưng phải hay không sẽ xuất hiện so với ta cao thủ còn lợi hại hơn, ta cũng không cách nào báo trước. Lâm mục sờ sờ cơ thanh lan mái tóc, nhẹ giọng dặn dò Ừm, này ta biết, tuyệt sẽ không ngoại truyền, cái kia bối bối các nàng cũng không thể nói sao. Cơ thanh lan ngoan ngoãn gật gật đầu, đưa tay ôm lấy lâm mục hứng của. Tạm thời trước tiên không nên nói cho các nàng biết, người biết càng ít càng an toàn. Hơn nữa các nàng tạm thời cũng không cần tu luyện loại này võ công, cho nên ngươi liền chính mình trước tiên một người an tính tu luyện, tại môn võ công này tu luyện tiểu thành trước đó, ngươi trước không cần tiếp tục tu luyện lạnh ly chân khí. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái, sau đó tại cơ thanh lan cái chán nhẹ nhàng vừa hôn, đi, ta làm cho ngươi điểm điểm tâm, tối hôm qua cần phải cũng mệt mỏi, sáng sớm còn hơi kém hơn ít đồ tốt hơn. Hai người đều tỉnh tương đối sớm, làm tốt điểm tâm thời điểm tống vũ như bọn người còn chưa hề đi ra, hai người cũng không để ý lắm. Tại nhà bếp trước tiên ăn xong rồi điểm tâm, sau đó Lâm Mục đến trong sân đánh một chuyên quyền. Không dùng tới bất kỳ chân khí, cứ như vậy chậm rãi khoa tay động tác, thế nhưng Lâm Mục trong động tác tiết lộ ra ngoài ý cảnh lại là phi thường cao thâm, người bình thường căn bản nhìn không ra, còn tưởng rằng hắn chỉ là tại lung tung khoa tay mà thôi, chỉ có chân chính đang đường nhập thất cao thủ, năng lực nhìn ra trong đó đầu mối. Sớm như vậy liền lên luyện công à? Liên ở Lâm Mục chậm rãi khoa tay quyền pháp thời điểm, phía sau truyền đến diệp tử tịch thanh âm của: Tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi đương nhiên phải ngày ngày chăm chỉ luyện tập một bên khoa tay quyền pháp lâm mục vừa cười trả lời nói rất có đạo lý ta nếu là có ngươi chăm chỉ như vậy lời nói é e sợ võ công muốn so hiện tại lợi hại nhiều diệp tử tịch hì hì cười cười chạy vào trong sân ngồi ở bên cạnh nhìn lâm mục khoa tay quyền pháp thiên phú của ngươi rất tốt chính là tu luyện ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng cái này không thể được như thế nào lần này hạ sơn đến phải hay không đã đạt đến sư phụ của ngươi yêu cầu lâm mục nhìn diệp tử tịch khẽ mỉm cười. Đương nhiên, không đạt đến sư phó yêu cầu, ta làm sao có khả năng hạ sơn ma. Diệp Tử Tịch chu môi, một mặt dáng vẻ không tao hứng, trên núi Nga Mi bế quan khổ tu sinh hoạt, đích thật là không thích hợp Diệp Tử Tịch như thế hoạt bát đáng yêu tính cách, ở nơi đó đợi hơn nửa năm, e sợ thật sự đem nàng cho nín hỏng. Trở về ngày thứ nhất, liền kéo Tống Vũ như cùng Lăng Hân dùng, ba người thật tốt ra ngoài đi dạo một chuyến phố, mua về đồ vật trọn vẹn chất đầy toàn bộ cốt sau, từ quần áo giày đến nội y nội khố, còn có kính dâm mỹ phẩm đợi một loạt đồ vật có thể mua gần như tất cả đều mua toàn bộ. Đúng rồi, lần này Hạ Sơn đến, phải hay không Thiên Vũ Thế gia đại hội luận võ muốn triệu khai? Lâm Mục tùy ý mà hỏi. Ừm, cụ thể thời gian nào sư phụ chưa nói, chỉ nói là nhanh, dù sao Thiên Vũ Thế gia bên kia muốn chuẩn bị khổng lồ như vậy thịnh hội, cũng là cần một chút thời gian, khả năng chuẩn bị nhanh một chút, cũng có khả năng chậm một chút, tốt lắm thời điểm tự nhiên sẽ thông cáo đi ra ngoài. Diệp Tử Tịch gật gật đầu, trong ánh mắt tránh qua một tia lơ mơ. Phong môn thôn lục gia Cái này được xưng thiên vũ thế gia thần bí gia tộc, thu gom vô số công pháp bí tịch, thiếu lâm tự tảng kinh cấp và lục gia so gia cũng là thật to không bằng, có thể thấy được lục gia trước kia mạnh mẽ. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đánh qua lục gia thu gom bí tịch chú ý, nhưng là không có một người thành công, chỉ ít lưu truyền tới tin tức xem là chưa từng có ai thành công. Đương nhiên, cũng có khả năng có người thành công trộm lấy lục gia bí tịch, thế nhưng lục gia lại không có nói ra, dù sao này không phải là cái gì vẻ vang sự tình. đại hội Nghĩ đến lục thủ dương đã nói với hắn sự tình, lâm mục ánh mắt hơi ngưng lại, lần này đi tham gia lục gia đại hội luật võ, hắn còn gánh vắc càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, đoạt được đệ nhất tự nhiên là trọng yếu, thế nhưng giúp lục thủ dương đòi lại một cái công đạo cũng là chuyện rất trọng yếu. Bất quá lấy lục gia nhiều năm như vậy cường thịnh đến xem, có tiên thiên cảnh cường giả tọa chấn cơ hội là chắc chắn sự tình, tuy rằng lâm mục hiện tại cũng không e ngại tiên thiên cảnh cường giả, thế nhưng thật muốn cùng loại cao thủ cấp bậc này đối mặt, vẫn có một tia nguy hiểm tính. Dù sao cho dù đồng dạng là tiên tiên cảnh cao thủ, thực lực cũng là có chênh lệnh rõ ràng, cùng lâm mục bây giờ tụ linh cảnh như thế, thực lực của hắn có thể nghiền ép những kia cùng cảnh giới cao thủ, tiên tiên cảnh tự nhiên cũng sẽ có loại này người mạnh mẽ xuất hiện. Nếu như lục ra thật có loại cao thủ cấp bậc này toa chấn, như vậy cho dù là hắn đi, cũng là có lớn vô cùng nguy hiểm, dù sao bây giờ không phải là trước đây tu chân giới cái kia tuyệt thế cao thủ rồi, chỉ là một cái tu luyện đến tụ linh cảnh tiểu nhân vật mà thôi. Một thân công pháp bí thuật đều cần linh lực năng lực thôi phát, thế nhưng hắn bây giờ trong cơ thể lại là chút nào linh lực đều không có, đây cũng chính là nói hắn không cách nào thôi thúc bất luận một loại nào pháp thuật, dù cho chỉ là đơn giản nhất hỏa cầu thuật cũng không được. Dựa theo hắn xuất hiện tại tiến độ tu luyện cùng với chân khí trong cơ thể độ tinh thuần đến xem, e sợ cần tu luyện tới dung hợp hậu kỳ thông huyền cảnh mới có thể đem chân khí trong cơ thể tinh luyện đến mức tận cùng, ngưng tụ ra chân chính linh lực, lúc ấy cũng là có thể dựa vào linh lực đến thôi phát đơn giản một chút pháp thuật. Tại không có chân chính tu luyện ra linh lực trước đó, hắn năng lực tự vệ vẫn có hạn độ, cũng không thể ứng phó hết thể đột phát tình huống, cho nên đối với lục thủ dương sự tình, hắn còn cần cẩn thận suy nghĩ một phen. Chương 490, Diêu gia người đến. Chương 489, Diêu gia người đến. Đợi được mặt sau lên tống vũ như đám người ăn xong điểm tâm, mọi người chuẩn bị cùng đi trường học thời điểm. Lâm mục đột nhiên nhận được Diêu tiêm tiêm điện thoại, nói rồi vài câu sau đó Lâm mục lập tức cúp điện thoại. Làm sao vậy, a mục? Tống Vũ như chúng nữ đã lên xe, nhìn thấy Lâm Mục đứng ở cửa xe, nhất thời nghi ngờ hỏi: Hôm nay ta liền không đi trường học rồi, có chút việc cần muốn xử lý một chút, cùng Thiên Vũ Thế gia đại hội luận võ có quan hệ, các ngươi trước tiên đi trường học đi. Lâm Mục cười nói, sau đó bọn hắn đồng thời lái xe ra khu biệt thự, phân công nhau đi rồi từng người phương hướng. Vừa nãy ở trong điện thoại, Diêu Tiêm Tiêm nói Diêu gia đến rồi một vị trưởng úy, nghe nói Lâm Mục muốn cùng Diêu gia đội ngũ cùng đi tham gia Thiên Vũ Thế gia đại hội luận võ, chuẩn bị nhìn xem Lâm Mục thực lực. Dù sao Diêu ra cũng là thực lực rất cường đại cổ võ thế gia, bản thân đội ngũ cũng rất khổng lồ, tự nhiên đối một người ngoài cần muốn hảo hảo kiểm tra một phen. Lâm mục kỳ thực cũng có thể một người đi tham gia luận võ đại hội, nhưng là không có cổ võ thế gia hoặc là bí ẩn thế gia nội tình, đi rồi phong môn thôn sau vẫn sẽ có một chút phiền thoái. Tại các hạng chuyện sắp xếp lên, lục gia cũng là ưu tiên chiếu cố những kia đại thế gia cùng môn phái, những người khác cũng chỉ có thể ứng phó rồi chuyện. Dù sao đối với với lục gia tới nói. Cũng không có lớn như vậy tinh lực đi chiếu cố đến tất cả mọi người, thông thường cao thủ đều sinh sinh tại thế gia cùng trong môn phái, một mình tu luyện cổ võ người tu luyện, sẽ rất ít có cực thành tựu lớn. Hướng về phía điểm này, lục ra hành động cũng là có thể lý giải. Cân nhắc đến những yếu tố này, Lâm Mục quyết định đi gặp một lần vị này diêu tiêm tiêm trường bối, nhìn xem diêu ra đến tổn cùng là sắp xếp như thế nào lần này đại hội luận võ công việc. Đã đến diêu tiêm tiêm nói địa điểm, nơi này là một chỗ phi thường độc đáo ưu tính sân Bông. Ở bên ngoài là có thể nhìn thấy trong sân có một cây phi thường cao tới dung thụ, có thể dài đến thể tích to lớn như vậy, ít nhất cũng phải năm khoảng trăm năm, có thể thấy được nhà này tiểu viện lai lịch cũng là khá là bất phàm. Xe mới vừa dừng lại, cửa viện liền mở ra, sau đó Lâm Mục liền nhìn thấy diêu tiêm tiêm đi ra. Thật xa liền nghe đến xe của người thanh âm của Á. diêu tiêm tiêm vui vẻ chạy tới, ôm Lâm Mục cánh tay nói ra. Xem ra ta phải đổi cái thanh âm nhỏ hơn một chút xe, nghe nói gần nhất có khoảng cái gì xe điện, còn thật không tệ. Hôm nào đi xem xem. Ú à Nét để đọc chuyện trái tim đen đu ám Lâm Mục khẽ mỉm cười, hôn một cái riêu tiêm tiêm cái chẳng nói. Với lúc đó, trong sân đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tức giận hừ thanh âm, từ âm thanh là có thể nghe ra chủ nhân đã là cực kỳ áp chế nội tâm lửa giận, tựa hồ có thâm cửu đại hận gì bình thường. Vậy là ai? Lâm Mục nghi ngờ nhìn riêu tiêm tiêm một mắt, từ thanh âm mới vừa rồi tới nghe, hiện nhiên không phải người trung niên bộ dáng, mà là một người trẻ tuổi nhưng là nghe Diêu Tiêm Tiêm nói người tới là trưởng bối của nàng vậy thì để Lâm Mục có chút không rõ ràng lắm rồi chẳng lẽ là Diêu Tiêm Tiêm nhà anh chị em đối với hắn có ý kiến là cùng chúng ta Diêu gia không sai biệt lắm một cái khác cổ võ thế gia Lâm gia đệ tử lần này biết ta lục gia gia muốn đi qua hắn không phải muốn cùng theo một lúc lại đây nói cái gì rất lâu đều chưa từng thấy ta muốn tới xem một chút ta Diêu Tiêm Tiêm lẽ lưỡi một cái nhỏ giọng tại Lâm Mục Thai vừa nói ra Lâm gia Lâm Mục lông mày hơi nhíu Rõ ràng giống như hắn họ Lâm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cổ võ thế gia Lâm gia. Ừm, cái này Lâm gia tuy rằng thanh danh không nổi, không giống chúng ta Diêu ra kinh thương đem gia tộc phát triển vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn là chân chính cổ võ thế gia, chỉ là thuần túy tu luyện võ công, cũng không để ý tới những chuyện khác, cho nên cứ việc ảnh hưởng gia tộc lực không lớn, thế nhưng người của Lâm gia vẫn là vô cùng lợi hại. Diêu tiêm tiêm lo lắng đợi lát nữa có những gì xung đột, vội vã đem biết rõ tin tức một mạch đều nói cho Lâm nghe. Tiêm tiêm A nếu khách người đều tới, ngươi làm sao để khách nhân đứng ở ngoài cửa lâu này, còn không mau để cho khách nhân đi vào ngồi một chút. lúc này trong sân truyền đến một cái người lớn tuổi trung khí mười phần thanh nhã của, lục gia ra, ra gọi chúng ta đi vào đây, mau vào đi thôi. diêu tiêm tiêm lịch ngậm trừng mắt nhìn, kéo lâm mục cánh tay liền hướng trong sân đi vào. đừng nóng độn nha, xe còn không khóa đây. lâm mục thất thanh nở nụ cười, ấn xuống một cái chìa khóa xe sau đó người bạc nhất thời truyền đến một tiếng tự động khóa lại thanh nhã của có người cái này đại cao thủ tại, chẳng lẽ còn có người dám động thủ trên đầu thái tuế? che miệng một tiếng cười khẽ, diêu tiêm tiêm hờn dỗi một câu. vậy cũng đúng, vẫn đúng là không có mấy người dám trộm xe của ta. lâm mục làm bộ rất lợi hại bộ dáng, gật đầu một cái nói. hai người nói chuyện công phu liền đi vào trong sân, cả viện bên trong vô cùng mát mẻ, có một viên siêu cấp lớn dung thụ che khuất sân nhỏ, phía ngoài ánh mặt trời chỉ có thể lấm ta lấm tấm xuyên thấu qua khổng lồ ngọn cây chiếu vào, phản phất tất cả quang cùng nóng đều bị che chắn bên ngoài. Chính giữa trong gian phòng lớn, bên trong lúc này đã tới một đám người, thô sơ giản lược vừa nhìn có tới chừng mười nhân chi nhiều, đám người kia hoặc ngồi hoặc đứng, giống nhau một điểm là, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lâm mục trên người của, trong đó có mấy đạo ánh mắt dị thường mạnh mẽ, coi như là lâm mục đều cảm thấy có một chút áp lực. Kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng người, rõ ràng tại trên ánh mắt liền có thể khiến hắn cảm giác được áp lực, điểm này nhưng là phi thường lợi hại, không hổ là cổ võ thế gia người, nội tình chính là thâm hậu. A -mục đây là ta lục gia gia cũng là ta diêu gia hiện tại người lợi hại nhất một trong nhà lục gia gia phía sau mấy vị là của ta đường ca cùng đường đệ lôi kéo lâm mục vào trong phòng diêu tiêm tiêm sau đó bắt đầu một một giới thiệu bên trái người đang ngồi đều là diêu gia tới người người bên phải nhưng là lâm gia theo tới trong đó đang ngồi có hai vị đứng đấy có ba vị lâm gia người đang ngồi ở trong trẻ tuổi cái kia gọi lâm vi thiên không cần nói cũng là diêu tiêm tiêm người theo đuổi một trong Bên cạnh đang ngồi người trung niên kia, nhưng là Lâm Vĩ ngày tam thúc Lâm Hạo, Lâm Mục cảm nhận được mạnh mẽ ánh mắt, một người trong đó liền đến từ này cái Lâm Hạo. Lâm Hạo đứng phía sau ba người, theo Diêu Tiêm Tiêm giới thiệu, đều là Lâm gia theo tới tùy tùng, cũng chính là hạ nhân y tứ, bất quá mấy cái này hạ nhân trong đó một cái Diêu Tiêm Tiêm còn đặc biệt giới thiệu một phen. Lâm Kỳ Phong, nguyên danh Trương Kỳ Phong, lại bị kẻ thù truy sát trong quá trình bị trọng thương, sau đó bị người của Lâm gia cứu lại, kẻ thù cũng bị người Lâm gia cản trở lại. Từ đó Trương Kỷ Phong liền ở rừng ra ở xuống. Hai thời gian mười mấy năm, Trương Kỷ Phong cảm ơn Lâm gia ân cứu mạng, một mực tại Lâm gia cẩn cụ chăm chỉ kính dâng, rốt cuộc đã lấy được Lâm gia tán đồng, tại gia chủ bày mưu đặt kế dưới, đổi họ Lâm Chi sau gia nhập Lâm gia, cũng tập được Lâm gia võ công. Trương Kỷ Phong nguyên bản võ công liền thập phần cao siêu, đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, tại Lâm gia mấy chục năm qua, học tập Lâm gia thượng tầng võ công sau đó công lực càng là tăng nhanh như gió, nghiêm nhiên là một bộ cao thủ phong phạm. Bất quá cái này Trương Kỳ Phong cũng không có vì vậy liền tự kiêu, như trước vẫn là cùng trước đây địa thấp, điểm này đặc biệt là đạt được Lâm gia gia chủ thưởng thức, trên căn bản có con cháu ra ngoài thời điểm, Trương Kỳ Phong đều sẽ cùng theo bảo vệ, phòng ngừa dừng ra con cháu ở bên ngoài đụng với cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Lần này Lâm Vĩ Thiên ra ngoài, vì tìm đã lâu không gặp Diêu tiêm Tiệm, mặc dù có hắn Tam Thúc Lâm Hạo đi theo, nhưng là gia tộc chúng vẫn là phái ra Lâm Kỳ Phong, có thể thấy được đối với Lâm Kỳ Phong tín nhiệm, Lâm gia là đã đạt đến nhất định độ cao. Lâm mục yên lặng cảm thụ một phen, khi hắn bén nhảy ngũ dấp dưới, coi như là khí tức không thế nào ngoại hiển cổ võ người tu luyện, đại khái khí tức cũng sẽ bị cảm ứng được đến. Dù sao người ở chỗ này còn không có một người tu luyện tới phản pháp quy chân tiên thiên cảnh, tự nhiên cũng tiểu không khả năng giấu giếm được hắn cảm ứng. Trong đó Tu Vi Thâm hậu nhất thuộc về diêu tiêm tiêm lục gia gia diêu khánh luân, tại chân khí tu luyện cảnh giới đã nơn ná sắp tới 50 năm lưỡi, một thân chân khí tự nhiên là hồn dày vô cùng, nước này mài công phu, người bình thường nhưng là không sánh được. Dù sao lâm mục như vậy quái vật là phi thường thiếu. Diêu gia ngoại trừ Diêu Khánh luôn bên ngoài, đứng phía sau mấy cái Diêu tiêm tiêm đường ca, tu vi ngược lại là thuần một sắc tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, xem tuổi cũng không lớn bộ dáng, đều tại 30 tuổi trở xuống, cái này cũng là tham gia Thiên Vũ Thế gia đại hội nhất định phải điều kiện. Tuổi tại 30 trở lên không được tham gia, 30 trở xuống không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới không được tham gia, đây chính là Thiên Vũ Thế gia đại hội hai điều quy củ, ngoài ra không có cái khác bất kỳ hạn chế. Bất kể là cái người hay là môn phái, cũng có thể trước tới tham gia. Dù sao đại hội dính đến hoa hạ hết thể người tu luyện, trên căn bản chỉ cần trong cái vòng tròn này người, đến lúc đó đều sẽ thu được thông báo, nhiều người như vậy đều đi tham gia đại hội, hiển nhiên là không quá thực tế, lục ra cũng không có lớn như vậy địa phương tiếp đón nhiều người như vậy. Diêu ra tới trưởng bối trong, ngoại trừ Diêu Khánh Luân bên ngoài, còn có một người trung niên, bất quá người trung niên này không phải là Diêu ra người, chỉ là Diêu ra khách hành thuộc về giúp đỡ một loại nhiệm vụ. Lần này tới cũng chỉ là bảo vệ Diêu gia sau lưng mà thôi. Dù sao Diêu Khánh Luân tại Diêu gia bối phận cũng là cực cao, cũng không thể đụng tới vấn đề gì đều cho Diêu Khánh Luân ra tay, như vậy cũng quá có sai lầm Diêu gia mặt mũi rồi, cho nên Diêu gia mới đặc biệt phái một vị khách khanh đi theo Diêu Khánh Luân bên người, lúc cần thiết có thể giải quyết một chút phiền toái. Cái này cũng là Diêu gia kinh sợ những gia tộc khác một loại phương pháp, chỉ cần phái ra một tên khách khanh là có thể giải quyết đại đa số vấn đề, hiện ra Diêu gia thực lực mạnh mẽ cùng bối cảnh, Thiên Vũ Thế Gia Đại hội Không đơn thuần là vì tranh cướp ba người đứng đầu, các đại gia tộc cùng môn phái âm thầm tỉ thí cũng là rất trọng yếu phân đoạn. Lâm Mục, ta gọi ngươi một tiếng tiểu Lâm rồi, nhanh ngồi. Diêu Khánh Luân cẩn thận đánh giá một phen Lâm Mục, trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia thưởng thức, tuy rằng hắn không nhìn ra Lâm Mục công phu đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, thế nhưng cảm giác đầu tiên liền cực kỳ tốt, khắp mọi mặt đều thuộc về hài lòng loại hình. Hừ. Không rõ lai lịch không trắng, Diêu lão vẫn là cẩn thận hỏi một câu tốt hơn không nên đến thời điểm diêu ra mang một cái không minh bạch người tham gia thiên vũ thế gia đại hội, để những gia tộc khác cùng môn phái chê cười. Liên ở lâm mục chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, ngồi ở một bên lâm vĩ thiên đột nhưng âm dương quái khí nói ra. chương 491, khiêu khích. chương 490, khiêu khích. Cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, phải biết này họa là từ miệng mà ra, cho nên tốt nhất vẫn là đem miệng đóng chặt một điểm, miễn cho chọc có chuyện gì xảy ra, gia tộc sức mạnh mạnh hơn cũng là không giúp được của ngươi. Lâm mục thân hình hơi dừng lại một chút, theo sau kế tục ngồi ở trên cái băng, bình tĩnh nhìn đối diện Lâm Vĩ Thiên một mắt. Ha ha ha, gia tộc, ngươi cũng xứng cùng ta đàm gia tộc. Nghe nói ngươi cũng họ Lâm, cha cha, rõ ràng cùng Lâm gia chúng ta một cái họ. Không, không, ta cảm thấy ngươi không xứng họ Lâm, vì đại như vậy họ, ngươi làm sao xứng với lâu này? Lâm Vĩ Thiên trong mắt lóe lên một tia chảo phúng, khinh thường nhìn Lâm mục nói ra. Lâm Vĩ Thiên, ngồi ở Lâm mục bên người riu tiêm tiêm, trừng mắt hoạnh lập tức liền chuẩn bị đứng lên cùng hắn thật tốt lý luận một phen, bất quá lâm mục lại là kéo lại rêu tiêm tiêm. Không nên tức giận, tiêm tiêm, cùng loại người này tức giận không đáng giá. Lâm mục khẽ mỉm cười, họ lâm đúng là một cái vĩ đại dòng họ, bất quá ta tự hỏi vẫn là xứng được với cái họ này, chính là không biết ngươi có thể hay không xứng với. Hừ, lâm ra chúng ta chuyển thừa hơn 3.000 năm, ai dám nói lâm ra không xứng với cái họ này. Lâm vĩ thiên cả giận hừ một tiếng. Không, không, ta nghĩ ngươi không nghe rõ lời của ta. Người lớn như vậy, làm sao liền ý tứ trong lời nói đều không nghe rõ đâu này. Lâm Mục thất thanh nợ nụ cười. Người có ý gì? Bị Lâm Mục phản phúng một câu, Lâm Vĩ Thiên sắc mặt triệt để trở nên non trầm. Lâm ra lấy tư cách chuyển thừa 3.000 năm bí ẩn thế ra, tự nhiên là xứng với Lâm Thị cái họ này, thế nhưng ngươi có thể hay không xứng với đâu này. Ngươi có thể nâng lên Lâm ra chuyển thừa 3.000 năm uy nghiêm sao. Lâm Mục bình tĩnh nhìn sắc mặt càng ngày càng tối Lâm Vĩ Thiên, nụ cười nhạt nhòa nói nói, Lâm ra chuyển th Chắc hẳn trong gia tộc đã lưu lại rồi không ít tuyệt học, không biết người học xong cái nào. Nếu có người ngoài khiêu khích Lâm gia, ngươi có thể bảo vệ Lâm gia bảng hiệu sao? Phí lời. Ta đương nhiên có thể. Lâm Vĩ Thiên vù một tiếng đứng lên, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn cùng Lâm Mục động thủ bình thường. Vĩ Thiên, ngồi xuống. Không nên bởi vì người khác mấy câu nói liền lửa giận công tâm, tu luyện của ngươi còn chưa đủ. Ngồi ở một bên Lâm Vĩ Thiên Tam thúc Lâm Hạo nhàn nhạt, nhạt nói một câu, Lâm Vĩ Thiên lập tức hơi biến sắc mặt, sau đó cung kính ngồi trở lại. Bất quá nhìn Lâm Mục ánh mắt như trước có nguy hiểm ánh sáng, xem đến cái này kết không phải tốt như vậy thời ra. Dù sao Lâm Vĩ Thiên là vì theo đuổi diêu tiêm tiêm, bây giờ thấy diêu tiêm tiêm cùng một người đàn ông khác cùng nhau, tự nhiên không có cách nào nhanh như vậy dẹp loạn nội tâm khuấy động, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tu luyện cho dù tốt cũng khắc chế không được người tuổi trẻ tâm tư, điểm này cùng Lâm hạo những này người trung niên là hoàn toàn khác nhau. Lâm Mục Lâm hạo đánh giá một phen Lâm Mục, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói. Có gì chỉ giáo Lâm mục cũng cười liếc mắt nhìn Lâm Hạo. Đúng vậy, ngươi rất tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất cùng tu dưỡng, ngươi đã vượt qua ta Lâm gia đại đa số người trẻ tuổi. Lâm Hạo gật đầu một cái nói. Tam thúc. Lâm Vĩ Thiên nhất thời tức giận quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hạo, trên mặt tránh qua một tia không rõ. Vĩ Thiên, Lâm gia chúng ta truyền thừa 3.000 năm, ngươi biết là dựa vào cái gì sao? Lâm Hạo khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra. Chúng ta không phải dựa vào không coi ai ra gì, không phải dựa vào gia tộc thế lực ỉ thế hiếm người mà là mang theo một loại kinh uy tâm, một mực tại yên lặng nỗ lực tu luyện, mỗi một đời người Lâm gia trung đô sẽ xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới khiến cho ta Lâm gia truyền thừa 3000 năm lâu dài. Không hổ là bí ẩn thế gia, đích thật là có một bộ, bằng không truyền thừa như thế cửu viễn, sợ là sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa, bất quá mỗi một đời người, cũng không thể tất cả đều tinh anh, chỉ có tinh anh năng lực kéo dài gia tộc truyền thừa, xem ra vị này không quá giống là Lâm gia tinh anh hậu nhân. Lâm Mục gật gật đầu, hơi nhìn sang Lâm Vĩ Thiên, Ngươi. Lâm Vĩ Thiên nhất thời lại đứng lên. Vĩ Thiên, Lâm Mục không phải ngươi có thể ngang hàng, thế hệ này trong, có lẽ chỉ có Lâm Nhiên có thể miễn cưỡng xuất lật tay một cái, nếu như ngươi không tin, có thể hướng về Lâm Mục thỉnh giáo một phen, nhìn xem tam thúc nói đến tột cùng có đúng hay không. Lâm Hạo lắc lắc đầu, nhìn Lâm Vĩ Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lâm Vĩ Thiên là đại ca hắn nhi tử, từ nhỏ tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng quá nuông chiều rồi, tại Lâm ra như vậy bí ẩn thế ra bên trong. Bản thân liền là không tranh với đời sinh hoạt, đụng phải ngăn trở cùng khó khăn cũng tương đối ít, phần lớn rừng ra con cháu cũng không chiếm được cái gì rèn luyện. Chỉ có ưu tú nhất rừng ra con cháu mới sẽ bị phái đi ra tiến hành rèn luyện, một ít con cháu mới là lâm gia ngày sau truyền thừa bảo đảm. Về phần như là Lâm Vĩ Thiên những người này, tuy rằng cũng là lâm gia người, thế nhưng đối với lâm gia tới nói, nhiều một cái không nhiều, thiếu một cái không thiếu, cũng không có gì quá rõ ràng tác dụng. Lần này Lâm Vĩ Thiên đi ra, Lâm Hạo cũng muốn cùng theo một lúc đi ra. Đồng thời còn mang lên Lâm Kỳ phòng, chính là biết Lâm Vĩ Thiên tính nết, trước khi đi, Lâm Hạo cũng đã nhận được giao phó, tận lực nhiều rèn luyện một phen Lâm Vĩ Thiên, nếu như có thể bỏ bây giờ tính tình, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Về phần làm sao sửa chính, hoặc là ăn cái gì vị đắng, đều không có gì quá lớn quan hệ, chỉ cần tính mạng không mất rồi, ăn chút khổ cũng không sao cả. Chính là bởi vì Lâm Hạo đại ca dặn dò một phen, hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn rèn luyện Lâm Vĩ Thiên một phen, Lâm Mục chính là hắn bắt được một cái cơ hội tốt từ nhìn thấy lâm mục lần đầu tiên, hắn liền biết diêu tiêm tiêm nói một chút cũng không giả, lâm mục đích thật là một cái không nổi cao thủ trẻ tuổi. theo tu luyện sâu sắc thêm, có người ẩn nút càng sâu, cũng có người ẩn nút hơi chút nông cạn một điểm, thế nhưng mọi người từng người bình thường cũng sẽ không toát ra toàn bộ khí tức, dù sao để người ta biết rồi thực lực ngươi đáy ngọn mờn như vậy ngươi cũng không có bài tẩy gì có thể ẩn giấu. thế nhưng lâm mục đi vào sân nhỏ thời điểm, lâm hạo tại lâm mục trên người của rõ ràng không có cảm giác đến bất kỳ tu luyện người khí tức. Từ diêu tiêm tiêm nơi đó hắn đã minh sắc biết được Lâm Mục đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Như vậy liền nói rõ Lâm Mục đã hoàn mỹ ẩn giấu tự thân khí tức, liền từng tiêm một đều không có tiết lộ ra ngoài. Nhìn từ điểm này, hoặc là Lâm Mục là tu luyện phi thường cao thâm có thể ẩn giấu tự thân hơi thở công pháp, hoặc là chính là võ công đã đến sâu không lường được cảnh giới, có thể như thường thu lại tự thân khí tức, chỉ có hai cái này lý do. Hai cái này lý do trong bất luận Lâm Mục là một loại nào lý do, thực lực đều không thể coi thường được thế nhưng Lâm Vi Thiên dù sao bị ái tình làm choáng váng đầu óc, thậm chí ngay cả điểm này đều nhìn không ra. May là hôm nay là Lâm Hạo ở đây, nếu như hắn không coi ở đây, vạn một nổi lên xung đột, Lâm Vi Thiên rất có thể bị nhiều thiệt thòi. Tuy rằng không đến nỗi làm mất đi mạng nhỏ, thế nhưng đối người luyện võ tới nói, trên thân thể rất nhiều tổn thương đều không thể coi thường, rất nhiều thương đều là cả đời sự tình, hơn nữa hội cực lớn ảnh hưởng về sau tu vi tiến bộ cũng không phải giết kẻ địch mới coi như tàn nhẫn, rất nhiều lúc và tặng lúc đi xa người một cái không chọn vẹn mệnh so với giết hắn còn muốn càng thêm tàn nhẫn, Khi nộ không lộ, thực lực lại ẩn nút hoàn mỹ như vậy, tại Lâm Hạo trong lòng, Lâm Mục thực lực căn bản không phải Lâm gia thế hệ này người có thể so sánh được, thậm chí tại hướng về lợi trước, đều có rất nhiều người thực lực không bằng Lâm Mục, chớ đừng nói chi là tính cách ngông cuồng tự đại Lâm Vi Thiên rồi. Về phần Lâm Nhiên, so với Lâm Vi Thiên lớn hơn vài tuổi, là Lâm gia chân chính tài năng xuất chúng nhân vật tinh anh, tu vi tuy rằng cao thâm, nhưng là cùng Lâm Mục so ra. Do với Lâm Hạo không biết Lâm Mục cụ thể nội tình, cũng không tiện tiến hành một cái chính xác so sánh, chỉ có thể nói đại khái có thể tỉ thí một phen. Lâm Hạo đề nghị muốn cho Lâm Vĩ Thiên cùng Lâm Mục tỉ thí một phen, một mặt là muốn mài giữa một cái Lâm Vĩ Thiên tính tình, cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, mặt khác nhưng là mượn Lâm Vĩ Thiên thủ, biến tướng nhìn một chút Lâm Mục thực lực đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Dù sao Lâm Vĩ Thiên tốt xấu cũng là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, tuy rằng chân khí còn không chết vô cùng thâm hậu. Thậm chí ngay cả ly thể công kích đều làm không đến, thế nhưng chí ít cũng coi như là một cái tiểu cao thủ rồi, cùng Lâm mục động thủ, thế nào cũng có thể để Lâm mục lộ hai tay công phu năng lực đánh bại hắn. Lâm Hạo trong lòng đánh chính là tính toán nhỏ, đến tột cùng có thể hay không thực hiện, liền xem Lâm Vi Thiên cùng Lâm mục trận chiến này đến cùng sẽ diễn biến thành dạng gì tình hình rồi. Hừ, Lâm mục tam thúc nói không sai, chúng ta người lại võ, cuối cùng còn là muốn dùng thực lực đến nói chuyện, hôm nay chúng ta liền đến khoa tay một cái, tiểu lấy 10 chiêu làm hạt định. Nếu như ta không khéo thắng ngươi một chiêu nửa thức, còn xin ngươi từ nay về sau cách riêu tiêm tiêm xa một chút. Đứng đấy Lâm Vĩ Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Mục, một bộ lòng mang chí lớn bộ dáng. À à, 10 chiêu làm hạn định luận bản ta ngược lại là không có ý kiến gì, bất quá thua một chiêu nửa thức, từ đây rời đi tiêm tiêm, ta là không thể đồng ý. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, không có chút nào để ý dáng vẻ. Hừ, ngươi không dám đánh cược, là không có tự tin sao. Một cái người luyện võ, liền chút lòng tin này đều không có. Làm sao có thể xứng với tiêm tiêm như vậy tuyệt thế giai nhân." Lâm Vĩ Thiên mừng thầm trong lòng, nhất thời đánh rắn dập đầu lên, lại châm chọc Lâm Mục vài câu. "Nhiều lời vô ích, ngươi đã muốn so sánh với thử một phen, ta liền thỏa mãn ngươi một phen đi, vừa vặn muốn mượn diêu ra cơ hội đồng thời tham gia đại hội, không lộ điểm công phu chứng minh một cái, thật đúng là có chút không quá thích hợp." Lâm Mục không muốn nói nhiều, cùng loại này trẻ con miệng còn hôi sữa nói nhiều rồi, ngược lại là đem chính hắn đẳng cấp hàng thấp xuống. Hơi đứng dậy đứng lên, hắn trực tiếp đi đã đến sân phía ngoài bên trong. Được. Liên mười chiêu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao chịu đựng được. Lâm Vĩ Thiên hơi nheo mắt lại, Lâm Mục thái độ làm cho trong lòng hắn một trận nén lín giận, bất quá tam thúc Lâm hạo liền bên cạnh, hắn ngược lại là cũng không tiện nói nhiều cái gì, chỉ có thể đi theo Lâm Mục đi tới trong sân. Mười chiêu làm hạ định, ngươi xuất thủ trước đi. Cho ta xem một chút Lâm gia có những ai tuyệt học, đợi được ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ nữa. Liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt Lâm Vĩ Thiên, Lâm Mục không mặn không nhạt nói ra. Chương 492, đứng đấy không nổi cho người đánh. Chương 491, đứng đấy không nổi cho người đánh. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Vĩ Thiên nhất thời lên cơn giận dữ, Lâm Mục ý tứ trong lời nói dĩ nhiên là không chút nào đưa hắn để ở trong mắt, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền chân khí lập tức nói tới, trên tay phải đè ngực, tay trái chìm xuống đan điền, hai tay vây quanh trong lúc đó, một tia chân khí lại đang hai trưởng trong lúc đó phủ hiện ra. Vô cùng u thuận. Lâm Hạo nhìn tình cảnh này, nhất thời lắc lắc đầu. Hư lệnh một tiếng, đều không có tìm được địch nhân đấy ngọn nguồn, tới liền sử dụng trước cường uy lực lớn chiêu số. Đối với Lâm Hạo Thiên loại này mới vừa gia nhập chân khí tu luyện cảnh giới không lâu người mà nói, vận dụng chân khí công kích đều là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng chiêu số ra chỉ chân khí sau uy lực sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng là bởi vì chân khí số lượng dự trữ rất ít, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào không chân khí có thể dùng tình cảnh lúng túng. Liên ở trước đây không lâu, Lâm Vĩ Thiên vẫn là không cách nào tiến hành chân khí ly thể. Khoảng thời gian này khổ tu. Ngược lại là trong lúc vô tình có thể mang chân khí thông qua thủ bộ vận chuyển đi ra, phát hiện này lúc một giờ, Lâm Vĩ Thiên trong lòng nhất thời rất là hư phấn. Chân khí công kích tự nhiên là uy lực mạnh mẽ, tuy rằng hắn chân khí trong cơ thể cũng không nhiều, nhưng là vừa rồi bị Lâm Mục như vậy một làm thấp đi, nhất thời muốn cho Lâm Mục đến hạ ma uy, nỗ lực dùng một đòn uy lực mạnh mẽ chiêu số thật tốt giáo hấn một cái Lâm Mục. Bất quá bởi chân khí ly thể còn không phải rất nhuẩn nhuyễn, cho nên Lâm Vĩ Thiên thời gian chuẩn bị hơi dài, dù sao đây là tại điều khiển chân khí. Sơ ý một chút lời nói, chân khí không có thương tổn đến kẻ địch, ngược lại sẽ thương tổn được chính mình, chân khí chính là một thanh kiếm hai lưỡi, khống chế không tốt, không bị thương người trước tiền thương bản thân. Nhìn Lâm Vĩ Thiên nỗ lực tại song trưởng trong lúc đó tụ tập chân khí, Lâm Mục cũng không hề nhân cơ hội đi tới phát động công kích, nếu nói rồi để Lâm Vĩ Thiên xuất thủ trước, hắn liền sẽ tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa đối phó Lâm Vĩ Thiên đối thủ như vậy, còn thật không cần hắn đoạt công, thực lực chênh lệch đích thật là quá lớn. Một bên là nỗ lực tụ tập chân khí Một bên là dù bận vẫn đung dung chờ đợi, kỳ quái luận võ bầu không khí nhất thời để trong phòng người đều nhìn trong bóng tối cười, đặc biệt là diêu Ra người bên kia, càng là có hai người trẻ tuổi trên mặt đều mang lên ý cười. Loại này ngây ngốc đứng tại chỗ tụ tập chân khí phương thức, không khỏi để bọn họ nghĩ tới rồi trước đây đùa phố cơ trò chơi, tại nguyên chỗ một mực tụ tập năng lượng, đợi năng lượng tụ tập xong thời điểm, lại cho địch nhân phát động một đòn chí mạng. Bất quá trên thực tế cũng không có người hội đám người tụ tập xong năng lượng, đã sớm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi rồi. Lâm mục sở gì ở bên kia các loại cũng là bởi vì trước đó nói xong rồi để Lâm Vĩ Thiên xuất thủ trước, nếu hắn không là còn thật không có gì hứng thu ở chỗ này cho người khỉ lắm siết xem. Tiếp ta một chiêu, tụ tập ước chừng một phút, Lâm Vĩ Thiên rốt cuộc khống chế được lòng bàn tay hội tụ chân khí, trên trán thậm chí đều nhìn một tầng đầy mồ hôi hột. Hiện nhiên khống chế những này chân khí cũng hao tốn hắn rất lớn tâm thần. Dưới chân bước chân nhất chuyển, thân thể đã xoay tròn, chân phải trước đạp, chân trái sau đó xoay một nửa đổi tới, trong tay trưởng thế một bên. Ngưng tụ chân khí nhất thời biến thành một cái nhàn nhạt trường ấn hình dạng, trực tiếp đánh về Lâm Mục ngực. Lâm Mục đứng tại chỗ không chút nào nhúc nhích, cứ như vậy mạnh mẽ dùng ngực nhận Lâm Vĩ Thiên một trường, này chuẩn bị có tới một phút có thừa, đối Lâm Vĩ Thiên tới nói công kích cường đại nhất, cứ như vậy bị Lâm Mục dùng ngực đo lấy. Nhìn Lâm Vĩ Thiên ngây người như phong vẻ mặt, Lâm Mục không khỏi lắc lắc đầu, làm sao? ngươi cũng chỉ có công kích một lần sức mạnh, làm sao có khả năng? Lâm Vĩ Thiên khó có thể tin nhìn Lâm Mục sau đó lại túi đầu liếc mắt nhìn như trước khắc ở lâm mục ngực bàn tay hắn không có thể tin tưởng lại có thể có người đứng bên kia khiến hắn dùng công kích cường đại nhất đánh một trưởng còn một chút chuyện đều không có bộ dáng phải biết chính hắn ở nhà luyện võ thời điểm không mang theo chân khí công kích một trưởng là có thể đánh gãy mười mấy cm thô cả gỗ mang lên liếu chân khí sau càng là liền cuồng sắt cũng có thể đập cong thế nhưng lâm mục rõ ràng cứ như vậy dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ đỡ lấy lâm hạo nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cũng từ trên ghế đứng lên. Tuy rằng Lâm Vi Thiên thực lực đối với hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới, chỉ là một cái mới vừa tu luyện ra chân khí không bao lâu người mới mà thôi. Đánh bại Lâm Vi Thiên tự nhiên là có vô số phương pháp, thế nhưng như Lâm Mục như vậy đứng đấy không nổi, dùng ngực gắng đón đỡ Lâm Vi Thiên một chiều phương pháp hắn lại là không có nghĩ tới. Coi như là hắn lâm hạo bản thân tự mình vào sân, cũng không dám dùng ngực đi gắng đón đỡ Lâm Vi Thiên điều động chân khí công kích một trường, hắn có thể dùng tay tiếp, có thể dùng chân tiếp, bởi vì chân khí cũng có thể điều động đến những chỗ này. Hơn nữa những chỗ này cũng đều là bình thường tu luyện tới địa phương, năng lực kháng đòn vô cùng cường. Thế nhưng ngực liền không giống nhau, bản thân liền là gần nhất trái tim địa phương, một khi địch nhân chân khí công kích được trái tim, như vậy cho dù là lại cao thủ lợi hại cũng là gánh không được, dù sao thân thể tu luyện tại kiên cố, nội tạng đều là khó mà rèn luyện đến uy hiếp, là cần chặt chẽ phòng bị. Đối với một cái người luyện võ tới nói, thân thể vị trí mãi mãi cũng là phòng thủ trung tâm, tứ chi mới là đảm đường tiến công phòng thủ chức vị quan trọng vị trí hết thể trong võ cơ mặt phòng thủ hoạch tâm đều là vây quanh thân thể đến chuyển cho dù là thái cực quyền cường đại như vậy quyền pháp đều là như thế nhưng là lâm mục lại phá vỡ cái này ước định mà thành quý củ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích coi như là nhìn ra lâm vĩ thiên một trường này là hướng hắn nơi ngược đi hắn cũng không có nhúc nhích chút nào đứng tại chỗ cả tay đều không nhấc cứ như vậy dùng ngược tiếp nhận một trường này mười chiêu làm hạn định ngươi còn có 9 chiêu không phải là ra một trường này đã hết sạch ngươi tất cả chân khí chứ nhìn ngu si đứng đấy lâm vĩ thiên, lâm mục lông mày nhất thời hơi nhíu lại. Cổ võ tu luyện, bởi vì chân khí toàn bộ đều quy về đan điền vị trí, cho nên tại chân khí không có điều động xuất trước khi đến, coi như là hắn cũng không thể phán đoán đối phương chân khí mạnh như thế nào, cho dù là lâm vĩ thiên loại tiểu nhân vật này, cũng là không nhìn ra, đây là cổ võ người tu luyện được trời cao chiếu cố bí mật tính, cùng dị năng giả có rõ ràng khác biệt. Tuy rằng lâm vĩ thiên thực lực tại lâm mục trong mắt không đáng nhắc tới, Thế nhưng Lâm Vĩ Thiên đến tuột cùng có thể hay không phát động lần công kích thứ hai, trong lòng hắn cũng không ấy, nếu có trước kia linh thức còn tại là tốt rồi, chỉ cần dễ dàng tra một cái xem, liền biết thực lực của đối phương đến tuột cùng có hay không ẩn dấu. Người làm sao có khả năng dùng ngực gắng đón đỡ của ta là thiên trưởng. Lâm Vĩ Thiên lui về phía sau hai bước, mang trên mặt khó hiểu biểu hiện, vừa mới phát sinh một màn, quả thực là phá hủy hắn những năm gần đây tu luyện tín ngưỡng. Lâm Mục khẽ cau mày, Lâm Vĩ Thiên biểu hiện có gì đó không đúng bộ dáng Bất quá hắn cũng lời giải thích nhiều như vậy, dùng lực đi găng đón đỡ người khác một trường, Lâm Mục cũng không phải đối với người nào đều có thể làm như vậy, chỉ là bởi vì Lâm Vĩ Thiên thực lực thật sự là quá kém, hắn khinh thường với đi né tránh mà thôi. Dù sao hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng có thể thả ra chân khí, so với phổ thông cổ võ người tu luyện đến muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, chỉ là tại ngược hơi phóng ra một đạo chân khí, hắn liền dễ dàng triệt tiêu Lâm Vĩ Thiên trong lòng bàn tay chân khí, về phần một trường kia lực đạo, còn chưa đủ để thương tổn thân thể của hắn. Nếu như là đụng tới như thiên su như thế cổ võ cường giả, cho dù là lâm mục cũng là tuyệt đối không dám đem ngược loại này chỗ hiểm lộ ra, như thế thuần túy là hành động tìm chết, thiên su ẩn chứa mạnh mẽ chân khí một trường, không phải là lâm vĩ thiên loại tiểu nhân vật này có thể so được với. Nếu như ngươi chỉ có thể một lần phát động công kích, như vậy tỷ thí lần này đến đây chấm dứt, ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Khẽ lắc đầu một cái, lâm mục đợi trong chốc lát sau đó nhìn thấy lâm vĩ thiên còn là một bộ sự ngu dại biểu lộ. Nhất thời không tiếp tục để ý Lâm Vĩ Thiên, quay đầu chuẩn bị đi vào trong nhà. Đứng lại. Lâm Vĩ Thiên đột nhiên như là từ điên cuồng trạng thái trong thanh tỉnh như thế, lướt người đi liền chắn Lâm Mục trước người của, ngăn chặn trở về trong phòng đường. Làm sao? Ngươi còn có thể công kích lần nữa? Lâm Mục hơi nhúng mày, có chút không vui nhìn Lâm Vĩ Thiên, thực lực như vậy kém đối thủ, nếu như vẫn không có tự biết rõ lời nói, vậy thì thật là chính mình tìm chết rồi, coi như là Lâm ra như vậy gia tộc cũng không bảo vệ được hắn. Dù sao gia tộc lực lượng chỉ có thể đảm bảo nhất thời, dựa vào chính mình năng lực đảm bảo một đời. Cho dù ta chân khí không thể đang thúc giục phát ra công kích, ngươi cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại ta. Rất nhiều chỉ có thể nói ngươi phòng ngự lên khá là lợi hại mà thôi, nói không chắc là tu luyện cái gì bên ngoài môn võ công. Thế nhưng nói đánh bại ta, ta cũng không có dễ dàng như vậy chịu thua. Lâm Vĩ thiên mặt đỏ lên, trong đầu nhanh như tia chớp nhất chuyển, rõ ràng vẫn cứ nghĩ ra một cái giống thật mà là giả lý do. Quả thực là hồ đồ. Lâm Hạo ngồi ở trong phòng, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cũng cảm thấy nét mặt già khoa tối tăm. Lâm gia rõ ràng ra cái này người thua không trung, rõ ràng là chênh lệch đã lớn đến không thể tưởng tượng, lại còn cảm giác là đối thủ cũng không hề cường đại như vậy, chỉ là tu luyện cái gì bên ngoài môn võ công mà thôi. Lâm Vĩ Thiên cũng nghe được Tam thúc Lâm Hạo trong phòng nói, thế nhưng hắn đã bị dồn đến cái này phân thượng, chỉ có thể chết tiếp tục gánh vác rồi, hắn tuyệt đối không muốn tại Diêu Tiêm Tiêm trước mặt liền mất mặt như vậy mất mặt, mặc dù biết Lâm Mục thực lực khẳng định mạnh hơn hắn. Hắn vẫn là muốn thi viết một phen. Là người, đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn hiểu lý lẽ, biết tiến thôi, ngươi vừa không hiểu chuyện, cũng không biết tiến thôi, nếu như tại tiếp tục như thế lời nói, coi như là lầm già, cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời, sớm muộn là muốn ngã ngã nhào. Lâm Mục thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, loại này rõ ràng mang theo thế gia hơi thở con cháu, hắn là một điểm đều không có hứng thú nói thêm nữa nửa câu rồi, thân hình lóe lên, như quỷ mị vòng qua ngăn ở cửa ra vào Lâm Vĩ Thiên, trực tiếp ngồi về Diêu Tiêm Tiêm bên người. Lâm Mục. Người gan này tiểu quỷ, hệ so sánh thử một phen cũng không dám xuất thủ sao. Lâm Vĩ Thiên chỉ cảm thấy bóng người trước mắt loáng một cái, sau đó liền mất đi Lâm Mục tung tích, nhất thời quay đầu nhìn hướng trong phòng, đúng như dự đoán, Lâm Mục đã ngồi về Diêu tiêm tiêm bên người, nhìn Diêu tiêm tiêm dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, Lâm Vĩ Thiên nhất thời đỏ mặt lên kêu lên. câm miệng cho ta. Nhìn xem ngươi trên người mình. Lâm Hạo cũng lại nhìn không nổi nữa, nếu như không phải đại ca hắn như tử, hắn đã sớm một cái tắt nắp đi qua. Chương 493, Đại hội thời gian Chương 492, Đại hội thời gian Nhìn nổi giận tam thúc lâm hạo, lâm vi thiên nhất thời sững sở, thật lâu công phu, lúc này mới túi đầu liếc mắt nhìn trên người hắn, sau đó mới phát hiện hắn trên người nút áo không biết lúc nào đã sớm bị rạch ra, lộ ra bên trong bắp thịt. Quần áo rõ ràng cho thấy bị người từ dưới khi đến trực tiếp rạch ra, vết cắt dị thường bằng phẳng, có thể thấy được động thủ người thực lực cao siêu, tự nhiên đem y phục của hắn hoàn toàn cắt ra đến. Vẫn không có thương tổn được hắn một chút xíu ra rẻ, bực này khống chế lực đã là vô cùng kinh người rồi. Nhìn chung tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có Lâm Mục vừa nãy giao thủ với hắn rồi, đương nhiên chỉ có thể là Lâm Mục ra tay rồi. Nếu như vừa nãy Lâm Mục muốn hạ sát thủ lời nói, chỉ cần hướng phía trước tại đi một điểm, liền trực tiếp đem Lâm Vĩ Thiên mở ngực bể bụng rồi. Một đòn mất mạng cũng không phải là cái gì cách nói khuyết đại. Lâm Vĩ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt một trận kịch liệt biến hóa, được tại kịch liệt phập phồng Hiển nhiên lúc này tâm thần cũng là làm không an tĩnh, đã trầm mặt sau một hồi lâu, Lâm Vĩ Thiên đột nhiên xoay người chạy ra sân nhỏ, bèo đi liền không thấy bóng dáng, Ngay cả chào hỏi đều không có đánh một cái, liền chạy như vậy. Kỳ phong, ngươi cùng đi xem xem. Đối Lâm Vĩ Thiên, Lâm Hạo trong lòng cũng là vô cùng tức giận, nộ hắn không tranh, quả thực là cho Lâm ra mất mặt, thế nhưng dù sao cũng là đại ca hắn nhi tử, hắn cũng không khả năng nhìn Lâm Vĩ Thiên ở bên ngoài có chuyện. Cho nên tại Lâm Vĩ Thiên chạy sau đó hắn ngay lập tức sẽ dặn dò Lâm Kỳ Phong cùng đi lên xem một chút. Là, tham gia. Lâm Kỷ Phong gật đầu đáp một tiếng, sau đó thân hình lẽ lên là đến cửa viện, sau đó đồng dạng chẳng biết đi đâu. Vừa nãy Lâm Vĩ Thiên xoay người thời điểm, trong phòng người đều thấy được Lâm Vĩ Thiên quần áo bị chỉnh tệ như một cắt ra tới cảnh tượng, nhìn Lâm Mục ánh mắt nhất thời toàn bộ cũng thay đổi. Tuy rằng trước đó Diêu tiêm tiêm đã nói qua Lâm Mục lợi hại, nhưng lúc đó dù sao nói không bằng chứng cùng hiện tại tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác rồi. Tiểu lâm võ công đích thật là đã đến một cái phi thường lợi hại mức độ, e sợ cùng chúng ta lão gia hỏa này so sánh đều không khác mấy rồi. Diêu Khánh Luân hài lòng đánh giá một phen lâm mục, cười hiếp mắt nói ra, nếu là Diêu tiêm tiêm lựa chọn người, như vậy tự nhiên là càng cường đại càng tốt rồi, Diêu ra cùng lâm ra không giống, lâm ra là một mực lánh đời tu luyện, không có nhiều như vậy chuyện phiền thoái, cho nên gia tộc không có gì kẻ thủ, cũng càng thêm dễ dàng xuất cao thủ. Diêu gia nhưng là kinh doanh một cái khổng lồ thương mại đế quốc, các loại trên phương diện làm ăn kẻ thù cùng đối thủ đến không xùe, rất nhiều lúc làm trên thực tế pháp luật không giải quyết được vấn đề thời điểm, bọn hắn liền cần vận dụng tự thân sức mạnh đi giải quyết. Nhưng là người trong gia tộc dài hạn tại mặt kinh thương, thời gian tu luyện cùng người Lâm gia so sánh khẳng định thiếu rất nhiều, tự nhiên thực lực khắp mọi mặt cũng là hơi chút trên lệnh một bậc. Đương nhiên đây là thể hiện ở gia tộc sức chiến đấu phương diện, thật muốn so với gia tộc thực lực, Diêu gia đã sớm vượt qua Lâm gia không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại Diêu tiêm tiêm tìm một người giống Lâm Mục mạnh mẽ như vậy người, Diêu Khánh Luân trong lòng tự nhiên là vui mừng dị thường, hắn không cần Lâm Mục có cường đại cỡ nào bối cảnh, cũng không cần Lâm Mục có bao nhiêu tiền, những này đối Diêu ra tới nói cũng chỉ là vấn đề nhỏ, Diêu gia xưa nay cũng không thiếu những thứ đồ này. Bọn hắn thiếu chính là cao thủ hàng đầu, mà Lâm Mục vừa vặn có đủ trở thành cao thủ hàng đầu tiềm chất, tại cái tuổi này cũng đã mạnh mẽ như vậy, nếu như đang tu luyện cái mười mấy hai mươi năm, thời điểm đó tu vi nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn Diêu gia cũng sẽ thêm ra một cái chân trinh có thể chống đỡ cao thủ của gia tộc. đương nhiên, Diêu Khánh Luân còn không biết Lâm Mục Thủ Hạ có quân đao cường đại như vậy lính đánh thuê tập đoàn, thậm chí cùng Hạo Vũ tập đoàn tài chính như vậy thực lực hùng hậu liên quốc tập đoàn cũng quan hệ mật thiết, có thể điều động sức mạnh không chút nào thấp hơn Diêu gia, thậm chí càng rất xa vượt qua. Những này Diêu Khánh Luân đều mặc kệ, hắn chỉ biết là Diêu tiêm tiêm cho Diêu gia tìm một cái không sai thanh niên, thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng rất tốt, là cái đáng tin cậy tiểu tử. Lâm mục thực lực thật là vừa xa vi thiên, vừa nãy vi thiên hành vi thật ra khiến mọi người cười chê rồi, dù sao không làm sao xuất đến rèn luyện qua, vẫn ở nhà trong tộc đợi, lòng này tính đích thật là không chiếm được mài rúa, xem ra lần này đưa hắn mang đi ra, vẫn còn có chút chỗ tốt. Lâm hạo lắc lắc đầu, thở dài nói, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hắn đều là sẽ trưởng thành, trải qua một phen lần ngắn trở, một phen lần mài rúa, cuối cùng có một ngày là hội hiểu được. Năm đó chúng ta còn không đều là như thế đi tới, không dùng tới lo lắng. Diêu Khánh Luân khoát tay háo một cái, tùy ý an ủi một câu, ở trong lòng của hắn, Lâm Vĩ Thiên cùng Lâm Mục so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, đong đón cùng trăng sáng tranh huy, hoàn toàn không phải một cấp bậc, tự nhiên cũng là lười đem ý nghĩ tiêu vào Lâm Vĩ Thiên trên người của rồi. Lão ra tử nói đúng lắm, Vĩ Thiên đích thật là còn cần nhiều rèn luyện một phen, như vậy hôm nay ta sẽ không quấy rầy rồi, đứa bé kia đi ra ngoài rồi ta còn là trong bóng tối đi theo xem một chút, miễn cho lại chọc xảy ra chuyện gì, nhưng không phải người nào cũng giống như lâm mục như thế dễ nói chuyện, mài rúa về mài rúa, cũng không thể để hắn khó giữ được tính mạng. lâm hạo đứng dậy, hắn là cái thức thời vụ người, tự nhiên nhìn ra diêu khánh luân vô cùng thưởng thức lâm mục, lâm vĩ thiên muốn theo đuổi diêu tiêm tiêm, chỉ sợ là nửa điểm cơ hội cũng sẽ không có rồi, lập tức liền đứng dậy cáo tử. được, vậy ngươi hãy mau đi thôi, vĩ thiên đứa bé kia đích thật là cần muốn hảo hảo quản giáo cùng mài rúa, ta liền không nhiều đưa. Diêu Khánh luôn gật gật đầu, nhìn Lâm Hạo đoàn người rời khỏi sau đó mới cười hiếc mắt đối với Lâm Mục nói ra: vốn là tiêm tiêm đem ngươi khoa trường trên trời không có đất lên khó được, ta còn tưởng rằng chỉ là tiểu cô nương trong mắt người tình biến thành tây thi, không nghĩ tới là thật sự ưu tú như vậy, ngươi nhưng là đem rất bao lớn thế gia đệ tử đều sò so không bằng a. Lão gia tử quá khen, ta cũng là gặp may đúng dịp mới có thành tựu của ngày hôm nay. Lâm Mục khiêm tốn cười cười, quay đầu nhìn Diêu Tiêm Tiêm một mắt, người sau lộ ra một bộ xấu hổ nụ cười. Lại Diêu tiêm tiêm trong lòng, Lâm Mục sắc thực chính là như vậy ưu tú, những đứa con cháu thế ra cùng Lâm Mục so ra, quả thực liền không có bất kỳ khả năng so sánh, bọn hắn từ nhỏ đã chịu đến cao cấp nhất cao thủ huấn luyện, thế nhưng thực lực so với Lâm Mục đến như cũng là thật to không bằng. Được, được, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, không tiêu ngạo không nóng nảy, ta bây giờ là càng ngày càng coi trọng người rồi. Diêu Khánh Luân cười ha ha, hơi quay đầu đi cùng sau lưng vài tên người trẻ tuổi nói ra, các ngươi sau này cũng phải đa hướng Lâm Mục học tập ghi nhớ kỹ không thể như mới vừa cái kia lâm vị thiên như thế nếu như bị ta biết rồi các ngươi ở bên ngoài cho diêu gia ném người như vậy ta chân đều cho các ngươi đánh gãy là cái kia vài tên diêu gia thanh niên nhất thời kinh sợ túi lầu đắp bọn hắn cũng là diêu gia lúc này mới mang đến chuẩn bị tham gia thiên vũ thế gia đại hội ứng cử viên bất quá cũng không phải diêu gia lợi hại nhất người trẻ tuổi hướng hồ diêu gia bản thân liền kinh thương càng là khó được xuất một cao thủ đối với lâm mục bọn hắn cũng không có cái gì hiểu thắng hiếu chiến tâm tư tính xin Lâm huynh đệ về sau chiếu cô nhiều hơn, nếu như có thể tỉnh cờ chỉ điểm chúng ta một chiêu nửa thức, chúng ta vô cùng cảm kích. Hắn chúng một người trẻ tuổi hướng về phía Lâm mục ôm quyền, mỉm cười nói. Chỉ điểm không dám, mọi người tỉ thí với nhau luật bàn. Lâm mục cũng cười trả lại một cái ôm quyền nói. Tiểu Lâm, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, thực lực của bọn họ trong lòng ta rõ ràng, ngươi có danh rồi thật đúng là nhiều chỉ điểm hai người bọn họ chiêu. Dù sao đi rồi thiên vũ thế gia đại hội, ta diêu ra còn cần bọn hắn làm vẻ vang cũng không thể thua quá thảm. Diêu Khánh luôn cười lớn nói, Lão gia tử nếu phân phó, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Lâm Mục cũng là cười cười, cùng Diêu gia quan hệ trung đụng khá một chút. Đối với hắn về sau con đường cũng là có trợ giúp, mấu chốt nhất vẫn là gần đây đi đến Thiên Vũ Thế gia đại hội, hắn còn cần phải mượn Diêu gia sức mạnh. Thời điểm này tự nhiên đều là chuyện gì cũng từ từ, hắn cũng không muốn Diêu tiêm tiêm kẹp ở giữa khó xử. Đúng rồi, lần này đi Thiên Vũ Thế gia đại hội, ngươi cùng với ta nhóm cùng đi chứ? Chúng ta bên này mang nhiều một người cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, miễn đã nhận được lục ra nơi đó, còn chịu đến các loại lệnh nhạn. Diêu Khánh Luân nhớ tới Lâm Mục muốn cùng bọn họ cùng đi tham gia đại hội sự tình, nhất thời nợ nụ cười. Lệnh nhạn, Lâm Mục khẽ cao mày! Đúng vậy, mỗi một giới đại hội, đều có thật nhiều một mình tu luyện thanh niên tham gia, hoặc là gia tộc nhỏ môn phái nhỏ người. Những người này cơ bản núi cũng không chiếm được lục ra coi trọng, dù sao đi gia tộc lớn cùng đại môn phái đều nhiều vô số rồi. Lục gia vì tiếp đón những người này đã hoa rất nhiều tâm tình, tự nhiên là không sẽ chú ý đến những kia thế lực nhỏ. Diêu Khánh Luân gật đầu một cái nói. Thì ra là như vậy. Lâm Mục Vi Vi vướt càng nói, điểm này hắn đúng là có thể lý giải. Lục gia bản thân liền là thực lực mạnh mẽ gia tộc, càng là được người gọi là thiên vũ thế gia, đối xử đứng ngang hàng hoặc là thực lực tương đương thế lực tự nhiên là so sánh khách khí, thế nhưng đối những kia tán nhân cùng thế lực nhỏ liền không chắc hội khách khí như vậy rồi. Không biết lần này đại hội vào giờ nào cử hành. Suy tư một hồi sau đó Lâm Mục lại hỏi, mặc dù nói Lục gia còn đang chuẩn bị ở trong, thế nhưng như Diêu gia đại gia tộc như thế, tự nhiên là tin tức càng thêm linh thông, có lẽ sớm biết rõ cũng khó nói, Lâm Mục cũng chính là tùy tiện vừa hỏi. Thời gian đã định xuống, liền ở sau 10 ngày, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cổ võ người tu luyện đi tới Lục gia, 30 năm một lần thịnh hội, rốt cuộc muốn lần nữa bắt đầu. Diêu Khánh Luân trong mắt lóe lên một tia thần quang, tựa hồ đối với cái này sắp đến đại sẽ phi thường chờ mong như thế. Sau 10 ngày, Như vậy chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Đã được biết đến thời gian, Lâm Mục cũng không hề thật bất ngờ, từ diệp tử tịch nơi đó hắn đã biết rồi đại hội gần đây liền muốn cử hành tin tức. Thiếu Lâm nhưng có chuyện gì cần phải xử lý? Mấy ngày nay có thể đem sự tình đều an bài một chút, chúng ta một tuần lễ sau liền phải lên đường, dù sao đại hội sau 10 ngày cử hành, chúng ta cũng không thể để lục ra chờ chúng ta đi, sớm một điểm chạy tới cũng là lễ nghi cơ bản. Diêu Khánh Luân cười hiếp mắt nhìn Lâm Mục hỏi, Ta chỗ này xác thực còn có một chút sự tình cần muốn an bài, bất quá không phải là cái gì đại sự, như vậy chúng ta liền một tuần lễ sau đúng giờ lên đường đi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Chương 494, Diêu ra chủ lực. Chương 493, Diêu ra chủ lực. Cùng Diêu Khánh Luân tán gấu một hồi đại hội cụ thể công việc, Lâm Mục nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Diêu tiêm tiêm tự nhiên là lưu lại cùng đi Diêu Khánh Luân, dù sao nàng quanh năm cất bước ở bên ngoài, rất ít về đến gia tộc trong. Hiện tại có cơ hội bồi tiếp người thân, tự nhiên là đem công tác tạm thời đặt ở một bên. Lâm Mục rời khỏi sân bông sau, không có đi trường học lên lớp, mà là trực tiếp đi rồi quân đao công ty, nghe Ngô Thiên Minh hồi báo cho một fan gần nhất quân đao công ty đưa vào hoạt động tình huống, đã tại phi luật tân bí mật trụ sở huấn luyện tình huống. Nói như vậy, nhiều nhất tại qua thời gian 2 tháng, quân đao nhóm đầu tiên lính đánh thuê là có thể chính thức phát huy được tác dụng. Ngồi ở trên ghê salon, Lâm Mục nhẹ nhàng thổi một cái trong chén lá trà, uống một hớp trà nói: đúng vậy. Bởi nhóm đầu tiên chiêu đi vào xuất ngũ quân nhân chất lượng đều vô cùng cao, trong đó còn có bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân, cho nên tại Lâm thiếu phái tới huấn luyện viên huấn luyện ở dưới, bọn hắn tiến bộ tốc độ cực kỳ nhanh, hiện tại đã hoàn toàn thích ứng lính đánh thuê nghề nghiệp, bất cứ lúc nào có thể chấp hành nhiệm vụ. Lô Thiên Minh ở một bên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, dù sao Lâm mục đem quân đao lớn như vậy một cái lính đánh thuê tập đoàn giao cho hắn đến quản lý, bản thân liền là đối hắn năng lực khẳng định cùng tín nhiệm, hắn cho dù liều mạng, cũng phải đem chuyện này làm tốt. Vàng không liền phụ Lâm Mục lần này tín nhiệm. "Rất tốt, nhóm đầu tiên huấn luyện ra lính đánh thuê đại khái có bao nhiêu người?" Lâm Mục gật gật đầu, cười hỏi. "Nhóm đầu tiên chất lượng tinh xảo, nhân số là 4.192 người." Lô Thiên Minh lập tức nói ra, không có chần chờ chút nào, hắn ngày ngày đều ở tại Quan Tâm Phi Luật Tân bên kia vấn luyện tình huống, đối những chuyện này đã sớm là thuộc nằm lòng rồi. "Ừm, nếu huấn luyện ra rồi, như vậy liền cần phải tiếp nhận nhiệm vụ, cụ thể công việc ngươi và Hạ Vũ tập đoàn tài chính người bên kia liên hệ một phen." Tạm thời chúng ta trước tiên cung cấp Hạ Vũ Tập đoàn Tài chính tại Châu Âu bảo vệ nghiệp vụ, cái khác nghiệp vụ đến lúc đó tại mở rộng. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra: Được, ta sẽ đi cùng Hạ Vũ Tập đoàn Tài chính tương quan phương diện cầu thông. Lô Thiên Minh không có bất kỳ phản đối, Lâm Mục trong lòng hắn chính là người này y như thần, liền Hạ Vũ Tập đoàn Tài chính như vậy thế lực bá chủ tập đoàn cũng có thể đang liên hệ, đây chính là toàn cầu đều văn minh loại cực lớn gia tộc thức tập đoàn, người bình thường căn bản liền biết phương pháp đều không có. Đến lúc đó ta sẽ thành lập một cái khoa nghiên sở, tại quân trong đào xem như là độc lập bộ ngành. Cái này khoa nghiên sở phụ trách trang bị khai phá cùng ứng dụng, tài chính cùng thiết bị toàn bộ đi mặt khác con đường, nhớ kỹ không thể lấy để lộ ra đi. Lâm Mục tiếp tục nói, quân đào nếu là lính đánh thuê, giả bộ như vậy chuẩn bị tất nhiên là chuyện rất trọng yếu. Nếu như đều từ phe thứ ba nơi đó mua, một cái là tiền tiến tính không thể được đến bảo đảm, hai cái thì là chúng ta quân đào quân bị phối trí sẽ bị hưu tâm nhân biết. Đến lúc đó là có thể nhằm vào chúng ta trang bị tiến hành kế hoạch sắp xếp Lâm Thiếu nói có đạo lý Ta gần nhất đang tại vì chuyện này buồn phiền Cung cấp súng đạn nhà máy hiệu buôn có rất nhiều ra Có thể mua được một ít cực kỳ tiền tiến vũ khí nhà máy hiệu buôn cũng có ba nhà Thế nhưng cũng không thể bảo đảm tin tức của chúng ta không bị tiết lộ Dù sao thói đời Nhân viên điệp báo thật sự là nhiều lắm Chúng ta cũng không thể quá đối với tin người khác Lô Thiên Minh gật gật đầu Lâm Mục ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp Đúng vậy Đến lúc đó chúng ta có của mình khoa nghiên sở, còn có của mình tiến sinh sản, quân bị muốn chính mình chế tạo, phổ thông đồ vật có thể từ người khác nơi đó mua, nhưng là chúng ta nhất định phải có chính mình đặc biệt vũ khí trang bị, năng lực tại sức chiến đấu rất xa bỏ qua người khác. Lâm Mục suy nghĩ sâu sắc nói nói, khoa nghiên sở cái ngành này hắn đã suy tư rất lâu, trước đây khi chiếm được ẻn rộ thời điểm hắn liền đang suy nghĩ rồi, hiện tại lại có Lâm Lâm xuất hiện, hai người phối hợp quả thực là như hổ thêm cánh, có thể chế tạo ra rất nhiều ngoài dự đoán trang bị. Tí như đặt ở mũ dạ mạ xạ trên yêu đào truy tung khí, liền ngay cả Nhật Bản phương diện đều không có kiểm tra ra. Cùng Lô Thiên Minh lại thảo luận một hồi quân đao tương lai phát triển con đường, lâm mục sau đó tiểu ly khai rồi công ty, một người về đến nhà, một tuần lễ sau liền muốn đi lục ra tham gia luận võ đại hội, hắn cũng phải thích đương làm một điểm chuẩn bị. Lần này tham gia đại hội nhân số đông đảo, chỉ là người hắn quen biết ở trong, liền có Diệp Tử Tịch cùng cơ thanh lan hai người, Diệp Tử Tịch là theo theo môn phái đi tham gia. Cơ thanh lan nhưng là đi theo cơ gia đội ngũ đi thăm ra, hắn nhưng là cùng Diêu ra người cùng nhau lên đường. Dư thừa đồ vật cũng không phải cần quá nhiều, hắn chủ yếu là chuẩn bị luyện chế một ít đan dược đi ra, dùng tại tỷ võ thời điểm khôi phục nhanh trong chân khí cùng thương thế, đến lúc đó đại hội luận võ tụ tập nhiều như vậy thật khí chi cảnh người tu luyện, cũng đều là 30 tuổi trở xuống thanh niên, e sợ xuất hiện cao thủ trẻ tuổi tỷ lệ cũng là lớn vô cùng. Lâm mục mình là sẽ không quá lo lắng, coi như là có người so với hắn còn lợi hại hơn cũng không đến nỗi khiến hắn chịu đến thương gì, hắn cơ hồ đã đại biểu thật khí chi cảnh cực hạn, nếu quả như thật đụng với trước 30 tuổi tiểu tiến vào tiên tiên cảnh cao thủ, hắn cũng tự có đảm bảo thủ đoạn. Luyện chế đan dược chủ yếu vẫn là cho cơ Thanh Lan cùng Diệp Tử Tịch sử dụng, dù sao thực lực của các nàng tuy rằng cũng coi như mạnh mẽ, nhưng là cùng người liều mạng chém giết cơ hội cũng không nhiều, trường thi phát huy khả năng cũng không phải rất giống ý, cho nên để chuẩn bị trước một điểm đan dược chữa thương vẫn tương đối thỏa đáng cách làm. Một tuần ở trong Lâm mục đều không có quay lại trường học, vẫn luôn chờ ở trong nhà không ngừng luyện chế đan dược và tu luyện. Tương nên trước khi chiến đấu trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trung gian thời điểm Diệp Tử Tịch liền rời đi trước. Nàng muốn cùng sư phụ đã trong môn phái các sư tỷ mọi cùng đi, chỉ có thể sớm xuất phát. Ngày cuối cùng thời điểm, Cơ Thanh Lan cũng về tới cơ gia, mỗi cái cổ võ thế gia cùng ẩn thức thế gia đều lục tục xuất phát. Lâm mục cũng sửa sang xong đồ vật, đem luyện chế ra tới các loại đan dược vật phẩm đều thu vào nhẫn, sau đó xuất phát đi tìm diêu tiêm tiêm vẫn là ở lúc trước cái kia trong tứ hợp viện trước đó bọn hắn liền nói xong rồi trước khi lên đường ở nơi này tập hợp đến lúc đó đợi Diêu gia người đều đến đông đủ sau đó mọi người liền lập tức xuất phát đi tới lục gia đợi được Lâm Mục đến thời điểm Diêu gia trong đội ngũ đã lại thêm bốn người một cái là Lão Nhân già xem tuổi hẳn là so với Diêu Khánh Luân còn muốn lớn hơn một chút mặt khác ba cái nhưng là người trẻ tuổi xem tuổi hẳn là đều tiếp cận khoảng 30 tuổi trong đó một cái khí tức khá là mạnh mẽ để Lâm Mục đều nhiều liếc mắt nhìn a Mục Đây là ta Ra Ra, mặt khác ba cái đều là của ta anh em họ, bọn hắn mới là tham gia lần này đại hội chủ lực, trước đó vẫn luôn ở bên ngoài tu luyện, vì chính là lần này đại hội muốn tranh cướp một cái tốt thứ tự, thay ta diêu ra thêm nữa một môn lợi hại võ công tâm pháp. Nhìn thấy Lâm Mục đến rồi, Diêu Tiêm Tiêm lập tức chạy tới, khoác ở Lâm Mục cánh tay thân mật giới thiệu một phen. Nguyên lai like cuối cùng đến ông già kia là Diêu Tiêm Tiêm Ra Ra Diều Khánh Phong, trong nhà sắp xếp hành lão tứ nhân xương Diêu tứ già, năm đó tham gia Thiên Vũ Thế gia đại hội luận võ bị lục ra một người tuổi còn trẻ thiên tài đánh trúng vào trọng thương, về nhà tu dưỡng một lúc lâu mới cuối cùng là bảo vệ một cái mạng. Năm đó Diêu Khánh Phong tham gia đại hội thời điểm đã là 29 tuổi, lại qua một năm liền đầy 30 tuổi, vốn là hăng hái chuẩn bị tại trong đại hội bộc lộ tài năng, thay Diêu gia đoạt được một cái tốt thứ tự, phía trước tỷ võ thật là thuận buồm xuôi gió, lên cấp thập phần thuận lợi. Nhưng đã đến cuối cùng mấy vòng trọng yếu luận võ, Diêu Khánh Phong đụng phải lục gia cái kia một đời có thể nói là quái dị nhất nhân vật lục huyền. 15 tuổi liền lên cấp chân khí tu luyện cảnh giới, tham gia luận võ đại hội thời điểm cũng không quá mới 19 tuổi mà thôi. Thế nhưng chính là lên cấp không tới 4 năm lục huyền, lại đột nhiên thể hiện rồi cùng trước đó luận võ thời điểm hoàn toàn khác nhau thực lực, cái tiêu cực kỳ thực lực mạnh mẽ thậm chí đem Diêu Khánh Phong đều đánh thành trọng thương, nếu như không phải cho dù ngăn lại thi đấu, e sợ lần đó Diêu Khánh Phong phải trực tiếp chết ở trên võ đài. Đại hội sau khi kết thúc, bị Diêu ra người mang về nhà tộc Diêu Khánh Phong, thậm chí một lần mất đi sinh tồn được ý nghĩ. Cũng còn tốt diêu tiêm tiêm mãi mãi lúc đó không ngừng nỗ lực chiếu cố, rốt cuộc gọi về diêu Khánh Phong sinh tồn ý chí, này mới chậm rãi đem người dưỡng tốt rồi. Thân thể mặc dù là khôi phục bình thường, thế nhưng diêu Khánh Phong cũng chủ động đang tu luyện trên con đường này không cách nào tiếp tục đi tới đích rồi, hắn bị thương thế nặng, bảo vệ mệnh chính là một cái kỳ tích, muốn muốn tiếp tục tu luyện quả thực chính là hy vọng xa vời. Bất quá khôi phục khỏe mạnh diêu Khánh Phong cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, nếu tu luyện con đường này không cách nào tiếp tục đi hắn liền hết sức chuyên chú đi lên kinh thương con đường này bỏ ra nửa đời công phu đem diêu ra chuyện làm ăn quản lý ngay ngắn rõ ràng còn chiếm được diêu tứ gia cái này tôn sưng những thứ này đều là diêu tiêm tiêm nói cho lâm mục thế nhưng lâm mục không nghĩ tới lần này đại hội luận võ diêu khánh phong lại còn sẽ đến quan sát xem ra 30 năm trước cái kia khúc mắc diêu khánh phong đích thật là đã mở ra nếu không lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi lục ra cái này thường tâm chi địa lâm mục gặp hai vị lao gia tử đi tới bùng trong Lâm mục cùng Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân lên tiếng chào hỏi. Được, được. Tiêm Tiêm ánh mắt không sai, ta tới hai ngày này, lão lục một mực tại khen ngươi làm sao làm sao ưu tú, võ công sao này lợi hại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Diêu Khánh Phong trên giới cẩn thận đánh giá Lâm mục một phen, đối với cái này có có thể trở thành hắn cháu dễ người. Hắn khẳng định phải hảo hảo kiểm định. Bất quá Lâm mục bản thân đích thật là thật sự vô cùng ưu tú, mặc dù là hắn nhìn quen rồi ưu tú con cháu thế gia người, cũng tìm không ra cái gì thật xấu trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, Lao gia tử quá khen, Lâm Mục ngược lại là làm khiêm tốn, khẽ mỉm cười nói, Lâm Vinh, ta gọi Diêu Thái Hoa, xem như là Diêu gia lần này tham gia đại hội chủ lực, nếu như tại đại hội luận võ chúng đụng phải Lâm Vinh, đến lúc đó kính xin Lâm Vinh hạ thủ lưu tình, cũng đừng làm cho ta như Lâm Vĩ Thiên Tiểu Tử kiệt như thế tiến thoái lưỡng nan. Đứng sau lưng Diêu Khánh Phong một cái nhìn lên phi thường trầm ổn thanh niên, đối với Lâm Mục cười nói, nghe được Diêu Thái Hoa danh tự này. Lâm Mục nhất thời trong lòng hiểu rõ rồi, người này Diêu Tiêm Tiêm đã từng cùng hắn nói về, là Diêu gia thế hệ này, người trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái, tại 21 tuổi thời điểm cũng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Chương 495, Đoạn hồn đao pháp. Chương 494, Đoạn hồn đao pháp. Diêu gia, tuy rằng thực lực vô cùng hùng hậu, thế nhưng cái kia chỉ là gia tộc thực lực tổng hợp, thế nhưng tại cổ võ thế gia võ lực phương diện, lại không xứng được là phi thường cường đại cổ võ thế gia chỉ có thể nói là ở chính giữa bơi bồi hồi. dù sao tại kinh thương cái này một hối, diêu gia cũng đầu nhập vào rất lớn nhân lực cùng vật lực, gián tiếp đưa đến gia tộc trẻ tuổi một đời tại phương diện tu luyện không đủ thời gian, muốn vẽ ra một phần thời gian đến xử lý gia tộc sự vật, cùng lâm gia loại này thuần tuy cổ võ thế gia liền không giống vậy rồi. thế nhưng diêu gia cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, đang đeo đuổi diêu tiêm tiêm người ở trong. hơn nữa tuổi còn trẻ đều là đến từ các đại gia tộc, có lẽ những người trẻ tuổi này không xứng được là yếu tố nhất thế nhưng sau lưng cổ võ gia tộc lại có rất nhiều mạnh mẽ gia tộc ở sau lưng chống đỡ. tỷ như Lâm Vĩ Thiên, tuy rằng bản thân chỉ là tay ăn chơi đệ, thực lực cũng coi như có thể, Diêu gia sở dĩ ngầm thừa nhận hắn theo đuổi Diêu tiềm tiềm, hay là bởi vì sau lưng của hắn có toàn bộ Lâm gia tại chống đỡ. Diêu gia xem trọng là Lâm gia thực lực, cũng không phải Lâm Vĩ Thiên người này. Bình thường các đại cổ võ thế gia đều là thông qua thông gia liền cường tráng gia tộc lớn thực lực, lấy sở trường bù sở đoạn là những gia tộc này lựa chọn hàng đầu phương thức tỉ như Diêu ra nếu như muốn vì Diêu Tiêm Tiêm tìm một vị hôn phu như vậy đầu trước tiên nghĩ chính là Lâm gia thực lực như vậy mạnh mẽ cổ võ thế gia không cần muốn đối phương gia tộc ở thế tục lớn đến mức nào quyền thế Lâm Mục xuất hiện vừa vặn phù hợp Diêu gia yêu cầu thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ cho dù ở thế tục không có bất kỳ quyền thế Diêu gia cũng sẽ không chú ý bởi vì Diêu gia ở phương diện này đã là rất mạnh mẽ không cần cùng khác một cái gia tộc thông gia đến cường tráng gia tộc lớn quyền thế trải qua Diêu Khánh Phong thời đại kia trầm Luân Diêu ra tại thế hệ này rốt cuộc ra một cái phương diện tu luyện xem như là làm có thiên phú Diêu Thái Hoa, từ luyện võ bắt đầu liền cho thấy phi phàm thiên phú, cũng thuận lợi tại 21 tuổi năm ấy tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Hôm nay 29 tuổi Diêu Thái Hoa, tại chân khí tu luyện cảnh giới đã 8 năm có thừa. tham gia thiên vũ thế gia đại hội lời nói, cũng coi như là so sánh có ưu thế nhân chi một, dù sao dựa theo lẽ thường đến nói, tại một cảnh giới dừng lại càng lâu, thực lực cũng là càng cường đại, đương nhiên. Lâm Mục như vậy yêu nghiệt là không thể tính toán ở bên trong. Thái Hoa Vinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đối với Diêu Thái Hoa nói muốn lưu thủ một chuyện, Lâm Mục cười cười mang qua, cùng Diêu Thái Hoa chào hỏi một tiếng. Lâm Minh đại danh chúng ta mới là thật ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm nghe nói tiêm tiêm tìm một người bạn trai, thực lực vô cùng tuyệt vời, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, nghe nói Lâm Vi Thiên tiểu tử kia còn không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Lâm Vinh, thực sự là quá không biết trời cao đất rộng. Diêu Thái Hoa cười nói: Lần này Tiểu Lâm theo chúng ta cùng đi tham gia thiên vũ thế gia đại hội, đến lúc đó đại hội nghỉ ngơi trong lúc, các ngươi muốn hảo hảo Tiểu Lâm thỉnh giáo luận bàn một phen, lẽ nào một cao thủ như vậy cùng chúng ta chờ cùng nhau, các ngươi phải hiểu được nắm chắc cơ hội tốt. Diêu Khánh Luân cười hiếp mắt nói ra, hắn ngược lại là phi thường khôn khéo, không hổ là trải qua thương nhân bản chất, không buông tha bất kỳ có thể mang đến lợi ích cơ hội. Lâm Mục như vậy bồi luyện nhưng là có tiền cũng không địa phương tìm đi, bây giờ cùng bọn hắn Diêu ra cùng đi tham gia đại hội Đương nhiên phải nắm chặt cơ sẽ thật tốt luận bàn một phen, tại đại hội bắt đầu trước nóng người cũng là tốt, miễn cho ngược lại thời điểm phát huy thất thường. Đúng vậy, ta sớm muốn cùng Lâm Huynh luận bàn một phen, không biết Lâm Huynh có thể hay không chỉ giáo một phen, gần nhất ta về mặt tu luyện có một ít nghi ngờ địa phương. Đương nhiên, nếu như Lâm Huynh không có phương tiện lời nói, cũng không có quan hệ, về sau thời gian còn rất dài, chúng ta có rất nhiều cơ hội. diêu Thái Hoa cũng là một người thông minh, nếu diêu Khánh Luân đều nói như vậy, hắn cũng lập tức theo đề tài liền nói ra. Tới nay có thể xác minh một cái võ học của mình, mà đến vậy có thể sớm thăm dò lâm mục đấy ngọn nguồn, hắn không phải là lâm vị thiên loại rác rời kia, cùng lâm mục giao thủ vẫn là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Chỉ giáo không dám làm, thái hoa huynh đã co hưng thú lời nói, chúng ta liền luận bàn hai chiêu, tùy ý khoa tay một cái được rồi. Lâm mục khoát tay háo một cái, cười nói, cái kia thật sự là quá tốt, cải lương không bằng bạo lực, không bằng liền hiện tại đi, khó được đụng với lâm huynh cao thủ như vậy, ta thật đúng là có chút ngứa tay. Diêu Thái Hoa một mặt hương phấn nói, ca. Diêu Tiêm Tiêm hờn dỗi một tiếng, nguyễn một cái kích động Diêu Thái Hoa. Không có chuyện gì, Tiêm Tiêm, nếu Thái Hoa huynh có hứng thú, ta liền cùng Thái Hoa huynh qua hai chiêu. Lâm Mục Vô Vô Diêu Tiêm Tiêm bay, sau đó nhìn hướng Diêu Thái Hoa, Thái Hoa huynh, xin mời. Hai người trước sau từ giữa phòng đi tới trong sân, dù sao trong sân không gian lớn một ít, thi triển võ công lên cũng càng thêm phương tiện. Diêu Khánh Luân cùng Diêu Khánh Phong hai huynh đệ người cũng đi tới bên trong cửa phòng. Chuẩn bị quan sát hai người luận võ, phía sau Diêu gia con cháu vội vàng đem ghế trở tới, để hai vị lao ra từ ngồi xuống. Lâm Hinh, ta tự từ tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, chủ tu công pháp liền biến thành Đoạn Hồn Đao pháp, bất quá hôm nay chỉ là luận bản, chúng ta cũng sẽ không dùng cầm binh khí. Nhìn tùy ý đứng đấy Lâm Mục, Diêu Thái Hoa khẽ mỉm cười, hào phóng báo ra tự mình tu luyện võ công. Đoạn Hồn Đao pháp, nguyên lai Thái Hoa huynh tu luyện là cái môn này đao pháp, có người nói đao pháp luyện đến cảnh giới tối cao. Vẹn vẹn chỉ là ánh đao là có thể đoạn nhận hồn phách, thi triển ra vô cùng ác liệt, không nghĩ tới hôm nay lại có hạnh nhìn thấy như vậy đao pháp. Lâm Mục gật đầu cười cười. Đó là cảnh giới tối cao của đao pháp, ta bây giờ cách cảnh giới này nhưng là còn có 10 vạn 8000 dặm chênh lệch, tổ tiên các tiền bối cảnh giới là chúng ta một mực nỗ lực muốn đạt thành mục tiêu. Diêu Thái Hoa khiêm tốn nói ra. Thái Hoa huynh nói có đạo lý, tổ tiên các tiền bối cảnh giới, đích thật là chúng ta suốt đời đều muốn theo đuổi đạt thành, ta tu luyện là một môn trường pháp. Tên là Hàng Long Thập Bát trưởng, tu luyện đến nay đã hơi có tiểu thành, hệ đủ a toại, nét nếu diêu thái hoa đều bằng phẳng nói ra tự thân tu luyện võ công, lâm mục tự nhiên cũng sẽ không giấu, giấu giếm giếm. Đồng dạng hảo phóng nói ra, cho dù hắn không nói, mang về động thủ, lấy diêu người nhà ánh mắt, cơ bản núi cũng có thể nhìn ra trường pháp lai lịch. Dù sao Hàng Long Thập Bát trưởng thật sự là quá nổi danh, trên căn bản người luyện võ đều nghe nói qua. Hàng Long Thập Bát trưởng, nguyên lai like Lâm Hinh tu luyện dĩ nhiên là cái môn này trí cương trí dương trường pháp. Diêu Thái Hoa nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng tu luyện là cái môn này trường pháp, đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Mục chân khí đã là đã đến tương đương hùng hậu một cái hoàn cảnh, bởi vì cái này môn trường pháp nhất định muốn chân khí cường đại thúc đẩy, bằng không bằng vào chiêu thức lời nói, còn không bằng vậy trường pháp tới hung mãnh. Đúng vậy, lúc tỷ thí quyền cước không có mắt, Thái Hoa huynh phải nhiều cẩn thận nhiều. Lâm Mục gật gật đầu, dặn do một câu nói, động thủ thời điểm, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì coi như là lâm mục cũng không thể tùy thời trưởng không toàn cục thất thủ là bình thường sự tình hắn nhưng không hy vọng bởi vì điểm này việc nhỏ ảnh hưởng tới cùng diêu gia quan hệ lâm minh không cần lo ngại chờ một lúc giao thủ thời điểm xin yên tâm ra chiêu rút tay rút chân lời nói cũng là mất đi so tại ý nghĩa diêu thái hoa ngược lại là phi thường bằng thẳng thân xác ở giữa không nhìn ra chút nào làm bộ điểm này để lâm mục rất là yêu thích quả nhiên con cháu thế gia chồng cũng là có hết sức ưu tú xuất sắc nhân vật cũng không phải tất cả đều như lâm vi thiên như thế Nếu như đúng là nói như vậy, những thế gian này cũng không có khả năng truyền thừa lâu như vậy rồi. Được, Thái Hoa huynh mời ra chiêu. Lâm mục gật gật đầu, đối đầu Diêu Thái Hoa, hắn vẫn là rất có lòng tin, vừa nay nói như vậy chẳng qua là vì lấy phòng ngửa vạn nhất mà thôi, chân chính động thủ, hắn có lưu lại phòng bị vẫn tương đối lớn. Lâm huynh xin cẩn thận. Diêu Thái Hoa so sánh một cái thức mở đầu, mặc dù không có chân chính rút đau ra, thế nhưng Diêu Thái Hoa tại đoạn hồn đao pháp lên đã đắm chìm 8 năm, coi như là không cần chân chính đao. Đơn thuần tay đao huy lực cũng là khá là lợi hại, hoàn toàn có thể dùng tay đại đao, sử dụng tới đoạn hồn đào pháp. Lâm Mục dưới chân bất đinh bất bát đứng đấy, Diêu Thái Hoa có thể so với Lâm Vị Thiên lợi hại hơn, coi như là hắn cũng phải tốn chút tâm tư đối phó, không thể như là đối phó Lâm Vị Thiên như thế tùy ý. Chân khí hơi nói tới, con mắt nhìn chằm chằm Diêu Thái Hoa thủ đao, nhìn xem đối thủ đến tột cũng phải như thế nào ra chiêu. Lục thủ dương tuy rằng xuất thân thiên vũ thế ra, Thế nhưng lúc trước rời đi lục ra thời điểm cũng không có mang quá nhiều võ công sách quý đi ra, chỉ là mang một chút khá là lợi hại võ công đi ra, cho lâm mục thời điểm cũng không có cho quá nhiều tuyệt học, sợ lâm mục tham thì thâm. Cho nên lâm mục đối hắn võ học của hắn cũng rất có hứng thú, tuy rằng tầm mắt của hắn rất cao, thế nhưng nhiều kiến thức một điểm hắn võ học của hắn, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng, húng chi là đoạn hồn đao pháp loại này đã tính được là cao dài võ học. Ôi! Diêu thái hoa trong miệng khẽ quát một tiếng Thân hình hơi động liền lắc mình đã đến lâm mục trước người của. Tay phải bình thân, bàn tay biên giới căng cứng lên, xét qua không khí thời điểm mang theo một kêu kính phong, phát ra sẽ tan một tiếng kêu to, có thể thấy được trưởng thế nhanh chóng, sức mạnh to lớn, một trưởng này không nghi ngờ chút nào, cắt ra một viên cây nhỏ là khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Bên phải trưởng nhanh muốn tới gần lâm mục thời điểm, Diêu Thái Hoa lại bỏ thêm một chiêu, tay trái trở tay lật tẩy lên mỏ, một cái trêu chọc đao thức từ dưới lên trên theo lâm mục thân thể trùng tuyến liền trêu chọc đi tới lên gọt xuống trêu chọc, trong nháy mắt Diêu Thái Hoa liền đã phát động ra bén nhọn thế tiến công. Lâm Mục khỏe mắt hơi nhảy một cái, từ Diêu Thái Hoa phát động thế tiến công đến xem, hắn đã nhìn ra Diêu Thái Hoa hẳn là am hiểu song đao, hai tay công kích phối hợp như thế trôi chảy, xem ra bình thường lúc tu luyện nên là như vậy luyện tập song đao đào pháp. Bất quá Diêu Thái Hoa tốc độ công kích nhanh, Lâm Mục phòng ngự tốc độ càng nhanh, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng một cái tay, liền chặn lại rồi Diêu Thái Hoa hai tay của đao công kích, tay phải nhanh như tia chớp một cái lên chặn trước đem bổ xuống thủ đao đón đỡ ra, đi theo mượn phản lực, trong nháy mắt lại chìm xuống đã đến đan điền vị trí, chặn lại rồi chọc lên một đòn tay đao. Hai người đang công kích thời điểm đều vận dụng chân khí, Diêu Thái Hoa cũng là tại chân khí tu luyện cảnh giới đắm chìm tám năm lười, tại thêm vào tu luyện cũng là Diêu gia thượng tầng nội công tâm pháp, một thân chân khí cũng không tính yếu. Chương 496, kháng long hữu hối. Chương 495, kháng long hữu hối. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Mục đã nhanh như tia chốc tiếp nhận Diêu Thái Hoa hai chiều tay đào công kích, xem tình hình còn một chút việc đều không có bộ dáng, bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ chấn động, hiển nhiên loại công kích này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Diêu Thái Hoa thần sắc cứng lại, trong mắt đột nhiên tránh qua một tia tinh quang, đây là đại lượng điều động chân khí điểm báo, trong cơ thể cấp tốc vận hành chân khí đã thấu qua con mắt hào quang thể hiện ra ngoài, trong phút chốc toàn thân hăn khí tức nhất thời tăng gọn. Đã thành công đến gần rồi Lâm Mục trước người Diêu Thái Hoa. Hai tay đột nhiên một trận cấp tốc gáp sắt lên, vô số ảo ảnh trong nháy mắt liền bạo phát ra, hai tay đều múa thành một đoàn ảo ảnh, trong không khí nhất thời bạo phát ra một trận bén nhọn tiếng hú, hiển nhiên tay đao tốc độ đã đạt đến đâm bạo không khí trình độ. Lâm Mục ánh mắt cũng hơi sáng ngời, cũng không phải hắn vận dụng bao nhiêu chân khí, mà là đối Diêu Thái Hoa trong nháy mắt buộc phát ra công kích cảm giác đến một tia kinh ngạc, công kích như vậy hiển nhiên cùng mới vừa so ra, có thiên địa cách xa trên lệnh. Xem ra vừa nãy hắn là bày ra địch lấy yếu, muốn làm đột nhiên tập kích trong nháy mắt thay đổi tốc độ công kích, mượn đối thủ trong nháy mắt kinh ngạc, để đạt tới hoài đỉnh mục đích, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản, từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ đối sách. trong lòng âm Thầm phỏng đoán một phen, Lâm Mục đúng là không có dáng vẻ kinh hoàng, cho dù Diêu Thái Hoa đột nhiên bạo phát ra như thế bén nhọn công kích, hắn cũng vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ lui bước ý tứ. Thái Hoa một chiêu này bạo phát tốc độ cùng sức mạnh ngược lại là phi thường hoàn mỹ, đã đạt đến mức cực hạn, muốn phải tiếp tục tăng cường ý lực, trừ phi chân khí tăng mạnh bằng không cái này uy lực cũng đã là cực hạn. Ngồi ở cửa vào quan sát hai người tỷ võ diêu khánh phong con mắt hơi sáng ời. Hiện nhiên diêu thái hoa phát động một chiêu này khiến hắn hết sức thỏa mãn. Dù sao cũng là diêu gia con cháu, trong võ công có thể có loại này thành tựu, vẫn để cho hắn rất là vui mừng. Năm đó hắn tham gia đại hội trọng thương trở về, cứ việc chữa tốt thương thế trên người, nhưng là từ này cũng không thể đang tiếp tục luyện võ. Đối với gia tộc đệ tử tại võ học phương diện có thiên phú, hắn vẫn là vô cùng chú ý. Tự nhiên cũng hy vọng một ít con cháu có thể trên con đường tu luyện đi xa một chút. Đời này tiểu bối bên trong, thái hoa đích thật là xuất sắc nhất một cái, chiêu thức ấy phong hồn thức có thể thi triển đến mức độ này, vẫn không có mượn vũ khí, chỉ có một bằng tay đao phát ra liền có thể có uy lực như vậy, đã là phi thường làm khó được. Diêu Khánh Luân cũng ở một bên hài lòng gật gật đầu. Không biết tiểu lâm đối mặt một chiêu này nên như thế nào tiếp, phong hồn thức tốc độ công kích nhanh vô cùng, trong nháy mắt là có thể công kích xuất hơn 20 lần. Phạm vi công kích bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, là rất khó ngăn cản một chiêu, tại đoạn hồn đao pháp bên trong cũng thuộc về cao cấp chiêu thức. Diêu Khánh Phong khá cảm giác hứng thú nhìn Lâm Mục, muốn nhìn một chút hắn làm sao đỡ lấy một chiêu này phong hồn thức. Ta đoán chừng phải lùi về sau, một chiêu này cùng vừa nãy Thái Hoa thử tay đao nhưng không giống nhau, cho dù tiểu Lâm võ công chắc tuyệt, chỉ sợ cũng được tạm thời tránh né mũi nhọn, tìm kiếm Thái Hoa sơ hở trở lại công kích. Diêu Khánh Luân đang trầm tư nói ra, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trong sân hai người. Đúng vậy, ta cũng là như thế suy đoán." Diêu Khánh Phong gật đầu cười cười, hai người ý nghĩ không như mà hợp, đều cho rằng cho dù là Lâm Mục đối mặt một chiêu này, đoán chừng cũng phải tạm thời tránh lui, lẽ tránh phong hồn thức uy lực mạnh mẽ phạm vi công kích, bất quá sự thực trước mắt lại là để cho bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Đối mặt Diêu Thái Hoa ác liệt phong hồn thức công kích, Lâm Mục chân khí trong nháy mắt từ vùng đan điền nhấc lên, lập tức liền tháo chạy khắp cả toàn thân, một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rồng ngâm nhất thời từ Lâm Mục trong thân thể truyền ra. Khí thế mạnh mẽ nhất thời bao phủ toàn trường, phản phất có một cái cự long muốn từ trong thân thể của hắn phá thể mà ra như thế. Cái gì? Làm sao có khả năng? Diêu Khánh Luân cùng Diêu Khánh Phong đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người đồng thời đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi, bởi vì Lâm Mục Liền vừa nãy truyền ra ngoài khí thế của, trên người chân khí hùng hậu trình độ đã không thấp hơn Diêu Khánh Luân này người tu luyện mấy chục năm người. Tổng chỗ đều biết, coi như là có luyện võ kỳ tài, tại ngộ tính phương diện vượt qua người ta một bậc Nhưng là chân khí tu luyện cũng là mài nước công phu, phải tích lũy tháng ngày tu luyện, năng lực từ từ hùng hậu trở nên mạnh mẽ. Chiêu thức có thể đốn ngộ, tâm pháp cũng có thể đốn ngộ, nhưng là chân khí nhưng đốn ngộ không đến, không phải là ngộ tính thăng chức có thể tích lũy mau hơn, coi như là cao cấp nhất nội công tâm pháp cũng không khả năng để một người trẻ tuổi so được với tu luyện một giáp công lực của người ta. Thế nhưng trước mắt Lâm Mục lại là phá vỡ cái này thông thường, nói riêng về chân khí hùng hậu trình độ, hắn đã không thấp hơn tu luyện một giáp người tích lũy chân khí. Đây quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Chẳng trách Diêu Khánh Luân cùng Diêu Khánh Phong kinh ngạc như vậy rồi. Coi như là có người chọn dùng Thể Hổ Quán Đỉnh Phương thức mạnh mẽ đem nội lực truyền vào cho đồ đệ hoặc là hậu nhân. Này truyền vào mà đến nội lực cũng sẽ trôi đi đến rất lớn một phần. Chân chính bị tiếp nhận ước chừng một nửa cũng chưa tới. Hơn nữa bởi vì chân khí không phải bản thân chính mình tu luyện mà đến, đang khống chế phương diện cũng không thể luyện chuyển như ý. Phải trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện sau đó năng lực đem truyền vào mà đến chân khí từ từ luyện hóa đến dễ sai khiến cảnh giới. Lâm mục cũng mặc kệ rêu ra hai cái lao đầu ngạc nhiên, hắn tại điều động chân khí sau đó tay trái lập tức đơn trưởng đẩy ngang, thập phần đơn giản chiêu thức, không có bất kỳ xinh đẹp, thế nhưng một chiêu này lại là hàng long thập bát trưởng đơn thể công kích cường đại nhất một chiêu. Kháng long hữu hối, một trường đẩy ngang, trong cơ thể chân khí khổng lồ nhất thời tìm tới phát tiết địa phương, theo tay trái liền sông ra ngoài, tại lâm mục trước người của tạo thành một cái trong suốt long đầu hình dạng, một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm nhất thời bông dưng ở trong sân vang lên. lấy lực phá xảo. Dốc hết sức hàng mười huệ đối mặt diêu thái hoa tinh diệu phong hồn thức lâm mục không có lui bước mà là trực tiếp lựa chọn lực áp phương thức một chiêu cực kỳ mạnh mẽ kháng long hưu hối xuất kích chân khí khổng lồ lập tức tiết ra tạo thành chân khí chi long không tốt thái hoa mau lui lại không thể gắng đón đỡ diêu ra hai cái lao vung tẩu lúc run lên trong lòng lâm mục không động thì thôi hơi động liền còn như sơn băng địa liệt y hệt mạnh mẽ công kích nhưng đem hai người bọn họ lao đầu sợ đến không nhẹ Bọn hắn còn hy vọng Diêu Thái Hoa tại trong đại hội thay Diêu gia tranh cướp thứ tự đây cũng không thể ở nơi này đã bị Lâm Mục đánh gần chết. Vạn Nhất Luận bàn bị cái gì trọng thương lời nói ngắn ngủn trong vòng vài ngày nhưng là nuôi không tốt thường, coi như là tại lợi hại linh đan diệu dược cũng không khả năng trong vòng mấy ngày khôi phục trong cơ thể trọng thương. Đương nhiên bọn hắn không biết Lâm Mục thốn quang đoạt dương bí pháp lợi hại chỉ là xuất phát từ thuần túy lo lắng. Thực sự là quá mạnh mẽ. Lâm Mục cực kỳ mạnh mẽ trường lực chỉ là mang theo kinh phong cũng đã thổi đến mức diêu thái hoa không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi tới, nhất thời mắt tối sầm lại, thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác, toàn lực thúc giục phong hồn thức nhất thời cũng là vừa loạn, ngay lập tức sẽ mất đi phong hồn thức tinh thủy. biết tình huống không ổn diêu thái hoa, trong lòng lập tức làm ra quyết định, dưới chân bước chân nghiền một cái, nhất thời liên tiếp nhanh chóng lùi lại mấy bước, đồng thời chân khí toàn lực rót vào cánh tay, ở trước người một trận nhanh chóng vũ động, nỗ lực phòng ngự lâm mục một chiêu này mạnh mẽ kháng long hưu muối. Bất quá Diêu Thái Hoa đang lùi lại năm bước thời điểm, đột nhiên liền dừng bước, bởi vì hắn đã không cảm giác được trước người có mạnh mẽ công kích, bị sức lực gió thổi rơi lệ con mắt cũng chầm lại, rốt cuộc có thể mở to một tia khe hở, một cái nhìn hắn nhất thời sững sờ rồi. Lâm Mục phát ra kháng Long hưu hối cũng không hề biến mất, đầu rồng giữ tận cứ như vậy ngừng ở trước mặt của hắn, chân khí tạo thành cự đại Long đầu ở trên không khí hơi đung đưa, ánh mặt trời thấu quá to lớn tán cây, đổ lấm ta lấm tấm vết lốm đốm, những này vết lốm đốm chiếu rọi tại trong suốt chân khí cự Long lên. Có một loại khác vẻ đẹp. Quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể có người có thể đem chân khí khống chế tới mức này. Thật lợi hại. Lấy uy lực cương mãnh mà xưng hàng long thập bắt trưởng, lại có thể làm được thu phát tự nhiên. Võ công của hắn đến tột cùng đã đến cảnh giới cỡ nào. Diêu Khánh Luân cùng Diêu Khánh Phong kinh ngạc quả thực là khó mà ước chế nội tâm tâm tình kích động. Loại này không thể tưởng tượng nổi chân khí khống chế lực. Quả thực là đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Không nói uy lực cương mãnh cực kỳ hàng long thập bát trưởng rồi, chính là phổ thông trường pháp, cũng không thấy đến mấy cái có thể mang chân khí khống chế đến mức độ này người. Lâm huynh thực lực hơn xa cho ta, Thái Hoa thua tâm phục khẩu phục, e sợ lần này trong đại hội cũng sẽ không có người có thể cùng Lâm huynh tranh đấu rồi, tên thứ nhất này xem ra đã là Lâm huynh vật trong lòng bàn tay rồi. Diêu Thái Hoa hơi sững sờ, sau đó chậm rãi thu hồi chân khí, một mặt kính phục nhìn Lâm mục nói ra: "Đệ nhất không dám làm, dù sao ta có thể tu luyện đến nước này" Nói không chắc cũng có cái khác thiên tài có thể tu luyện tới đồng dạng hoàn cảnh, ngược lại là ai thắng ai thua, còn muốn tỉ thí qua một phen mới sẽ hiểu. Lâm Mục cũng chậm rãi thu hồi chân khí, đối với hắn mà nói, khống chế kháng long hữu hối như vậy cương manh chiêu thức cũng là lần đầu tiên, nhưng là vừa rồi Diêu Thái Hoa đã rõ ràng cho thấy không tránh khỏi rồi, nếu như một chiêu này kháng long hữu hối đánh vào Diêu Thái Hoa trên người của, không chết cũng là trọng thương kết cục. Bất quá tu luyện lục mạch thần kiếm sau đó hắn đối với chân khí khống chế lực là càng ngày càng cường đại rồi cũng có thể khống chế chân khí xoay tròn áp bức mấy chục chuyện, phát ra ác liệt vô cùng kiếm khí công kích, khống chế kháng long hữu hối như vậy chiều số mặc dù có chút vất vả, thế nhưng cũng không đến nỗi không khống chế được. Ha ha, Lâm huynh quá mức khiêm tốn rồi, nếu như nói người đời trước bên trong có người có thể cùng Lâm huynh ngang hàng, ta là tuyệt đối tin tưởng, thế nhưng tham gia đại hội người ở trong, muốn nói 30 trở xuống trong đám người có thể cùng Lâm huynh kẻ ngang hàng, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diêu Thái Hoa lắc lắc đầu, cười ha ha nói: Tuy rằng hắn đã thua bởi Lâm Mục, nhưng là kiến thức đã đến Lâm Mục cao thủ như vậy, cùng với đối chân khí cường đại như vậy không chế lực, đều cho hắn đã được kiến thức một cái cảnh giới mới. Nguyên lai võ công là có thể tu luyện tới cao thâm như vậy hoàn cảnh, này cho hắn tương lai con đường tu luyện đốt lên ngọn đèn sáng. Thái Hoa huynh quá để mắt Lâm mô rồi, không dám nhận, không dám nhận A. Lâm Mục cũng nở nụ cười, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong chiều phòng đi tới. Chương 497, chuẩn bị. Chương 496, chuẩn bị. Nhìn mà than thở. Thật sự là nhìn mà than thở. Diêu Khánh Phong nhìn đi tới lâm mục, trong mắt tất cả đều là than thở không ngớt vẻ mặt, hung hăng ở nơi đó lầm bẩm lầu bầu nói xong. Thứ ca, rốt cuộc gặp được lợi hại cao thủ trẻ tuổi đi nha. Diêu Khánh luôn cười ha ha, vô vô Diêu Khánh Phong lưng nói ra. Kiến thức, lần này là thật sự tăng kiến thức rồi. Diêu Khánh Phong không được luôn miệng nói, năm đó hắn tại Thiên Vũ Thế Gia trong đại hội gặp có thể nói là cấp độ yêu nghiệt nhân vật lục gia Tân Duệ Lục Huyền. Bị mới có 19 tuổi lục huyền đánh thành trọng thương, từ đây thất bại hoàn toàn, thậm chí cho rằng trên thế giới lại cũng không ai có thể chống đỡ được lục gia yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là hôm nay vừa nhìn mới phát hiện, nguyên đến trên thế giới này yêu nghiệt nhân vật là nhiều biết bao nhiêu, lâm mục liền so với năm đó lục huyền còn muốn càng thêm yêu nghiệt, lục huyền tuy nhiên tại 15 tuổi liền tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng luận tu vi, tại 20 tuổi thời điểm tuyệt đối không có lâm mục mạnh như vậy. Thậm chí kiến thức lâm mục thực lực sau đó Diêu Khánh Phong cũng đã kết luận 30 tuổi trở xuống người ở trong, căn bản tìm không ra so với lâm mục mạnh hơn người đến, lâm mục tu vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi ở độ tuổi này cấp độ. Ta cảm thấy Thái Hoa nói không sai, lần này đại hội, người thứ nhất khẳng định trừ tiểu lâm gia không còn có thể là ai khác rồi, thực lực cường đại như vậy, ta căn bản không tưởng tượng ra được còn có cái nào thế ra hoặc là môn phái có thể bồi dưỡng được tiền tài như vậy đi ra. Diêu Khánh Luân cười híp mắt quan sát lâm mục, hiện tại hắn là càng xem lâm mục càng thích trong lòng đối Diêu Tiêm Tiêm ánh mắt càng là khen không dứt miệng, vốn là trong gia tộc còn vẫn đối với Diêu Tiêm Tiêm sự tình ôm ấp nghi ngờ, cảm thấy Diêu Tiêm Tiêm không nên như thế qua loa liền định ra rồi bạn trai. Bởi vì đối với Diêu gia như vậy gia tộc tới nói, tự nhiên vẫn là lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Diêu Tiêm Tiêm như vậy ưu tú, chính là Diêu gia một cái cực lớn thẻ đánh bạc, tương lai là muốn bằng đây là Diêu gia kéo lên một cái núi dựa lớn, hoặc là một cái mạnh mẽ hợp gia tộc. May là Diêu Tiêm Tiêm ra gia là Diêu Khánh Phong. Tuy rằng năm đó đại hội luận võ thất bại bóng mở quấy nhiều hắn rất nhiều năm, thế nhưng cũng may sau đó tỉnh lại lên, đồng thời từ bỏ võ học chạy đi kinh thương, đem diêu ra chuyện làm ăn quản lý ngay ngắn rõ ràng, những năm gần đây là diêu ra cũng coi như là lập được công lao hắn mã. Có diêu khánh phong ở mặt trước chống đỡ, những người khác đối riêu tiêm tiêm hành vi cũng không tiện nói thêm cái gì, thế nhưng chung quy riêu tiêm tiêm là diêu ra người, nếu như lâm mục thật không có thập sao chỗ lợi hại, hoặc là chính là một cái bình thường người luyện võ. Diêu ra những trưởng bối kia một cửa nhất định là không qua được. Cho nên Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai huynh đệ lúc này mới lại đây cố ý nhìn một chút Lâm Mục, nhìn xem người trẻ tuổi này đến cùng có phải không Diêu Tiêm Tiêm trong miệng nói ưu tú như vậy, bọn hắn cũng sợ Diêu Tiêm Tiêm là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, thấy thế nào làm sao vừa mắt. Không nghĩ tới lần này đi tới nhìn một chút, Lâm Mục cho bọn hắn như thế một cái lớn kinh hỉ, bọn hắn hiện tại thậm chí cảm thấy phải nghĩ một biện pháp thật tốt buộc lại Lâm Mục mới là Như vậy một cái nhân tài ưu tú chớ để cho những gia tộc khác cấp đi, dù sao cái khác gia tộc lớn trong, ưu tú nữ hải cũng là không ít, có thể so sánh diêu tiêm tiêm cũng có thật nhiều. Trên thế giới này, thiên tài có rất nhiều, ta có thể có hôm nay phần này thành tựu, nói không chắc đã có người gặp gỡ so với ta còn muốn được, thiên phú so với ta còn muốn cao, thực lực siêu xuất ta cũng là làm bình thường. Tuy rằng lâm mục trong lòng không cho là thật sự có người có thể với hắn so với, dù sao hắn rất nhiều mặt mặt điều kiện đều là hầu như độc nhất vô nhị. Muốn phục chế một phần khả năng đã thấp đến không thể thấp hơn rồi, thế nhưng lời nói ra hay là muốn khiêm tốn một điểm, không thể cho người lưu lại ngông cuồng tự đại ấn tượng xấu. Tiểu Lâm thật đúng là khiêm tốn, bất quá người trẻ tuổi khiêm tốn một điểm là chuyện tốt, đôi thế giới muốn mang theo một viên kính uy tâm, dù sao thế giới này quá lớn, chúng ta chẳng qua là trong đó một cái nho nhỏ cá thể mà thôi. Diêu Khánh Phong xem Lâm Mục là càng xem càng thích, lôi kéo Lâm Mục đi tới buồng trong ngồi xuống. Tiểu Lâm A, ngươi này một thân công phu, là từ đâu học được? có thể có sư thừa Diêu Khánh Phong rất thân thiết mà hỏi Kỳ thực muốn nói sư phụ ngược lại là có một cái bất quá lúc tu luyện không có gì chỉ điểm ta chỉ là cho ta tu luyện bí tịch phần lớn thời gian tu luyện đều là ta một thân một mình cân nhắc Lâm Mục khẽ mỉm cười nói nói tới người sư phụ này hắn vẫn là người của Lục Gia tuy nhiên năm đó tại Lục Gia ra một chút vấn đề cuối cùng bị Lục Gia chạy ra lần này ta đi Lục Gia luận võ sư phó vấn đề cũng là trong đó một cái phải giải quyết vấn đề người của Lục Gia Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt có một tia hiếu kỷ. Đúng vậy, sư phụ đúng là người của Lục Gia, bất quá bây giờ cũng không tính được đi nhà, bởi vì Lục Gia đã đem hắn chạy ra, lần này đại hội hắn cũng sẽ trở về, chuyện năm đó vẫn là trong lòng hắn một cây gai, không giải quyết đi e sợ trong lòng mãi mãi cũng có một cái kết. Lâm Mục gật gật đầu. Lục Gia nhưng không phải bình thường gia tộc, coi như là ngươi thực lực hôm nay, muốn đi khiêu khích Lục Gia lời nói, chỉ sợ cũng còn kém rất xa. Sư phụ của ngươi năm đó nếu bị trục xuất lục gia, như vậy liền nói rõ sự kiện kia vẫn là rất nghiêm trọng. Gia tộc bình thường nhưng sẽ không dễ dàng trục xuất tộc nhân. Diêu Khánh Phong trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Đúng vậy, Tiểu Lâm à, chuyện này ngươi có thể được đã suy nghĩ kỹ, lấy thực lực của ngươi, nếu như tính tại ta Diêu ra danh nghĩa, như vậy lần này đại hội nhất định là chắc chắn làm người thứ nhất. Đến lúc đó có thể ưu tiên chọn lục gia thu gom tùy ý tuyệt học, nhưng mà nếu như cùng sư phụ của ngươi kéo lên quan hệ, như vậy lục gia có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Liền không nhất định. Diêu Khánh Luân cũng ở một bên ngữ trọng tâm trường nói ra. Coi như là lâm mục thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí rất nhiều lao trong đám cao thủ đồng lứa cũng chưa chắc có bao nhiêu có thể so với được với lâm mục. Đương nhiên, bọn hắn vẫn chỉ là gặp được lâm mục thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, lâm mục cũng cũng sẽ không đem thực lực bản thân tất cả đều tiết lộ cho người khác. Diêu Khánh Luân cũng biết lâm mục khẳng định ẩn giấu một chút thực lực, thế nhưng cho dù là thực lực chân chính hắn không rõ ràng, Hắn cũng biết bằng vào lâm mục một người là không thể nào đấu thắng lục gia con vật khổng lồ này, lục gia truyền thừa mấy ngàn năm, được gọi là thiên vũ thế gia, nội tình tuyệt đối không phải bình thường thế gia có thể so sánh với. Chuyện của tôi lốt nẹt. Những người khác không nói, liền kể chuyện xưa đánh bại diêu khánh phong cái kia lục gia yêu nghiệt lục huyền, tự từ sau trận chiến ấy, lục huyền cũng không còn xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết lục huyền võ công đến tột cùng đã đến cảnh giới cỡ nào. Đây vẫn chỉ là lục gia ở bề ngoài so sánh nhân vật đáng sợ, lén lút còn không biết có bao nhiêu phi thường e sợ cao thủ ẩn giấu, liền nói lục gia tàng kinh cắt, từ xưa đến nay đều không có nghe nói thất thủ qua, có thể tưởng tượng được lục gia thực lực là cường đại đến mức nào. Trong tàng kinh các thu gom vô số tuyệt học sách quý, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến vô số người nghị trăm phương ngàn kế ẩn nút đi vào tùy thời ăn cắp sách quý, thế nhưng nhiều năm như vậy đã tới, xưa nay đều chưa từng nghe nói có người từng thành công. Ta biết lo lắng của các ngươi, yên tâm đi. Ta không sẽ cùng lục gia dùng sức mạnh, dù sao ta chỉ là một người, lục gia nhưng là một cả gia tộc, ta nhưng không ngốc đến trực tiếp cùng lục gia đại gia tộc như thế không nể mặt mũi. Lâm mục khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diêu Khánh Phong vỗ vỗ lâm mục thủ lưng, ta liền sợ ngươi tội trẻ, trong lúc nhất thời nghị không ra, là sư phụ của ngươi bên vực kẻ yếu, đến lúc đó trực tiếp đắc tội rồi lục gia. Ở trong võ lâm, lục gia sức ảnh hưởng là phi thường lớn, tốt nhất vẫn là không muốn đắc tội tốt của bọn họ. Ừ, ta rõ ràng. Diêu ra người cũng là quan tâm hắn, lâm mục điểm này vẫn là trong lòng phi thường rõ ràng, cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu hẳn là mà thôi. Thế nhưng lục thủ dương sự tình không thể không giải quyết, hơn nữa vấn đề của năm đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dựa theo đạo lý tới nói, không nên như thế võ đoán liền đem lục thủ dương đuổi ra lục ra, nhưng là năm đó lục thủ dương lại là liền biện bạch cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị khu trục ra lục ra còn có lục thủ dương nhắc tới môn kia lục gia thu gom cao cấp nhất võ công tâm pháp Bắc Minh Thần Công. Môn võ công này có thể nói là hoa hạ võ học trong lịch sử tối vũ công thần kỳ, không có một trong, thậm chí đều không có cái nào một môn võ công tâm pháp có thể cùng nó đặt năng hàng, là lục gia thu gom cao nhất bí mật. Coi như là lục gia người, không hề có một chút địa vị lời nói, cũng là sẽ không biết Bắc Minh Thần Công tồn tại. Lục gia mỗi một đời mọi người hội chọn ưu tú nhất con cháu đi ra, tu luyện cái môn này Bắc Minh Thần Công. Năm đó lục thủ dương cũng là bị chọn lựa nhân chi một, thế nhưng Bắc minh thần công tu luyện ngưỡng cửa vô cùng cao, tiến vào thật khí chi cảnh bất quá chỉ là chủ cột nhất điều kiện mà thôi. Ở thiên phú cùng nộ tính phương diện, càng là cần cực kỳ kinh người tư chất mới được, lục thủ dương suối khỏe cũng tiểu xui xẻo ở nơi này. Năm đó hắn tại tu vi cường thịnh thời gian, đã từng ra ngoài du lịch qua một đoạn thời gian, trên đường làm quen một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Thế nhưng tại trung động trong quá trình, lục thủ dương rõ ràng kinh ngạc phát hiện. Này cao thủ tu luyện võ công tâm pháp rõ ràng cùng lục gia bắc minh thần công có 10 phân chỗ tương tự, lục thủ dương trong lòng hết sức rõ ràng, môn công pháp này, ngoại trừ người lục gia bên ngoài, cho đến bây giờ còn không có người ngoài tu luyện qua. Kiềm chế không giới trong lòng hiếu kỳ, lục thủ dương rốt cuộc mở miệng hỏi người bí ẩn kia, đồng thời tiết lộ hắn là con em lục gia thân phận, không nghĩ tới cái kêu cao thủ rõ ràng trở mặt giữa liền không nhận người rồi, trực tiếp đối lục thủ dương rơi xuống tử thủ, nếu như không phải hắn phúc lớn mạng lớn hầu như liền đã bị chết ở tại cái kia cao thủ trong tay võ công bị phế trừ hơn nữa lục thủ dương rốt cuộc chẳng trọc trở mình về tới lục gia không nghĩ tới mới vừa cùng trưởng lão hội hồi báo cho chuyện này không thời gian bao lâu hắn liền bị trục xuất lục gia thậm chí ngay cả biện bạch cơ hội đều không có cứ như vậy bị tức đoạt con em lục gia thân phận trong lòng tức giận bất bình lục thủ dương thông qua bạn tốt trợ giúp gia nhập bảo long đoàn từng ấy năm tới nay hắn từ đầu đến cuối không có quên chuyện này đồng thời một mực tại điều tra sau lưng trận tướng Thế nhưng hắn thiếu hụt một bước ngoặt, một cái khiến hắn một lần nữa ấy trở về lục ra thời cơ. Với vận thời điểm này, Lâm Mục xuất hiện. Chương 498, Kế hoạch Chương 497, Kế hoạch Lâm Mục xuất hiện để lục thủ dương nhìn thấy một chút hy vọng, hắn muốn mượn Lâm Mục tham gia đại hội cơ hội. Tốt nhất là Lâm Mục có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, như vậy là có thể quang minh tránh đại tiến vào tàng kinh cấp đi lật xem bắc minh thần công cái môn này lục ra chấn tộc tuyệt học. Đến lúc đó lục ra người nhất định sẽ đi ra ngăn cản. Dù sao lục gia chuyển thừa mấy ngàn năm thời gian ở bề ngoài còn chưa từng có người ngoài tu luyện qua môn võ công này đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài cách nói bởi vì lục thủ dương liền từng đụng phải tu luyện hư hư thực thực bắc minh thần công người ngoài chỉ cần lục gia lấy cái này vì lý do từ chối lâm mục lần xem bắc minh thần công đến lúc đó lục thủ dương là có thể đi ra tiến hành giảng co yêu cầu lục gia nói rõ năm đó tình huống lúc ấy đại hội còn không tổ chức kết thúc hết thể thế gia cùng môn phái đều đang đợi tối chắc việt thiên tài lựa chọn võ công tâm pháp. Nhìn xem những này ngông cuồng tự đại đám thiên tài đến tuột cùng lựa chọn thế nào võ công, lại khổng lồ như vậy dưới áp lực, cho dù là lục gia cũng phải đưa ra một câu trả lời. Bởi vì tại tổ chức đại hội thời điểm, lục gia cũng đã minh xác biểu thị đã qua, người thứ nhất có thể tự do tại tàng kinh các lựa chọn một môn võ công tâm pháp tiến hành tu luyện, đây là lục gia hứa hẹn, cũng là đại sẽ cho người chạy theo như vịt nguyên nhân chủ yếu. Thiên vũ thế gia thu gom võ công tâm pháp nhiều, đủ khiến bất kỳ gia tộc nào thẹn thùng cho dù là đồng dạng sừng sững mấy ngàn năm không ngã thiếu Lâm tự, tại Tàng Kinh Các phương diện cũng là không sánh được lục gia, Thiên Vũ Thế gia đại danh không phải là thổi phồng lên, mà là người trong võ lâm từng đời một chuyên miệng, lưu truyền xuống danh tiếng. Đối với lục thủ Dương kế hoạch, Lâm Mục trong lòng tự nhiên là rõ ràng, tuy rằng lục thủ Dương không có minh xác biểu thị, thế nhưng Lâm Mục không phải người ngu, chỉ cần một chút suy đoán, lại tăng thêm lục thủ Dương trước đó bị đuổi ra ngoài nguyên nhân, hắn liền biết vì sao lục thủ Dương muốn thôi tiến hắn đi tu luyện cái môn này Bắc Minh thần công rồi. Tuy rằng Lục Thủ Dương có lợi dụng hắn hiểm nghi, thế nhưng Lâm Mục cũng không ngại. Một người nếu như ngay cả để cho người khác giá trị lợi dụng đều không có, như vậy người này cũng sẽ không có những gì đã có tiền đồ. Sợ dĩ Lục Thủ Dương lại chọn hắn, hay là bởi vì thực lực của hắn đủ để tranh cướp đại hội người thứ nhất? Tại Lục Thủ Dương giới thiệu Bắc Minh Thần Công chỗ thần kỳ thời điểm, Lâm Mục cũng đã quyết định muốn chiếm được môn võ công này. Trên địa cầu hiện nay trong hoàn cảnh, môn võ công này sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là vô cùng lớn. Dù sao chỉ dựa vào tu luyện. Hắn rất khó tích lũy đến đủ để đột phá Kim Đan Kỳ Năng Lượng. Không phải là bởi vì tự thân tư chất, không phải là bởi vì công pháp không đủ, mà là vì địa cầu chỉ người tu luyện hoàn cảnh lớn, không cho phép hắn đi lên cấp. mỏng Manh Thiên Địa Linh Khí không cách nào chống đỡ hắn đuổi theo cảnh giới càng cao hơn. Tại rất lâu trước đó, trên địa cầu những tuyệt thế cao thủ đó nhóm liền đã phát hiện cái vấn đề này. Có thể tưởng tượng được, như vậy một loại kết quả, đối những kia một đời đều tại truy đuổi cảnh giới cao hơn, cao thủ nhóm tới nói, nên là một loại thế nào bất lực cùng thất lạc.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 Cuối cùng bất quá là một nắm cắt vàng mà thôi. Nếu như không thể để cho sinh mệnh tiếp tục kéo dài, nhiều thêm vinh hoa phú quý, cũng cuối cùng là kính hoa thủy nguyệt công giả chàng mà thôi. Đối với lâm mục tới nói càng phải như vậy. Cảnh giới của hắn vượt xa năm đó những cao thủ, cùng những cao thủ muốn đột phá đến kim đan kỳ không giống nhau. Hắn đột phá đến kim đan kỳ, chỉ là khôi phục tu vi bước thứ nhất mà thôi. Là nếu có thể mở ra thần bí nhẫn. Trong nhẫn tích chứa lượng lớn đan dược cùng vụ trợ tu luyện tài liệu, chỉ cần có thể mở ra nhẫn. Tu vi của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió, căn bản sẽ không giống như bây giờ từ từ tu luyện. Cho dù trên địa cầu như thế mỏng manh linh khí cũng không ngăn cản được hắn. Đối với Kim Đan Kỳ hắn tới nói, lúc tu luyện chỉ cần dốc trọng cảnh giới tăng lên cùng đột phá là được rồi. Về phần năng lượng tích lũy, hắn có đại lượng tu chân giới đứng đầu đang dược, cho dù không thể trực tiếp dùng, tại trận pháp dưới sự giúp đỡ, hắn cũng có phương pháp hấp thu đan dược bên trong đại lượng linh khí. Thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là hắn trước hết đột phá đến Kim Dan Kỳ. Sau đó mới có thể đi làm những chuyện này, cho nên hắn tại tuổi thọ trước khi kết thúc, phải nghĩ biện pháp đột phá đến Kim đăng kỳ, mà trong quá trình này, thần bí trong nhẫn đồ vật không giúp được hắn bất kỳ bận dụng. Cho nên Lâm Mục mới như thế muốn có được Bắc Minh thần công môn công pháp này, bởi vì Bắc Minh thần công có thể hấp thu người khác tu luyện ra được năng lượng, đồng thời vẫn có thể luyện hóa những năng lượng này mang theo cá nhân dấu ấn, do đó tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Tuy rằng hấp thu người khác khổ cực tu luyện ra được năng lượng là một kiện thập phần không đạo đức sự tình, Thế nhưng Lâm Mục cũng không có tính toán từ đây biến thành đại ma đầu, khắp nơi đi săn giết người tu luyện, Bảo Long Đoàn nắm giữ đại lượng đối thủ tư liệu, hắn có thể đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình hoàn thành chuyện này. Cứ như vậy lời nói, là có thể ra tốc đang đột phá Kim đan kỳ trước đó tích lũy đầy đủ năng lượng quá trình này, về phần đến lúc đó đột phá chi nên làm gì, Lâm Mục tạm thời vẫn không có nghĩ xa như vậy, xe tới trước núi tất có đường, hắn tin tưởng lúc ấy nhất định sẽ có biện pháp khác. Đúng rồi, Tiểu Lâm, lần này đại hội nếu như vượt lên thứ nhất Ngươi có hay không cái gì muốn tu luyện võ công? Diêu Khánh Phong nhìn đang trầm tư Lâm Mục, còn tưởng rằng Lâm Mục thực đang suy tư đến lúc đó tuyển võ công gì tốt hơn, nhất thời cười hỏi. Tuy rằng Lâm Mục thực lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao vẫn là người trẻ tuổi, Diêu Khánh Phong chắc hẳn phải vậy cho rằng tại đối võ công nhận thức phương diện này không có gì quá sâu nghiên cứu, mà Diêu gia liền không giống nhau, lấy tư cách lâu năm cổ võ thế gia một trong, bọn hắn biết rõ võ công tâm pháp nhưng là nhiều vô số, cho dù Diêu gia không bỏ ra nổi những nảy võ công tâm pháp. Thế nhưng lục gia tàng kinh các lại là rất có thể lấy ra được tới, cho nên bọn hắn chỉ cần cho Lâm Mục một điểm thích đương kiến nghị, đến lúc đó để Lâm Mục chính mình đi lấy là được rồi, ngần ấy việc nhỏ là có thể thu được Lâm Mục hào cảm, cớ sao mà không làm. Ta đã nghĩ kỹ, sư phụ đã nói cho ta nên tuyển võ công gì tâm pháp. Lâm Mục cười nói, ồ, sư phụ của ngươi đã nói cho ngươi biết. Diêu Khánh Phong trên mặt tránh qua một tia thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Mục sư phụ thì đã chỉ định muốn tu luyện võ công. đúng vậy. Muốn võ công này ta là nhất định phải lấy được, cho nên lần này đại hội người thứ nhất ta cũng tất nhiên muốn đi tranh thủ, chỉ hy vọng đến lúc đó không nên xuất hiện quá mức đối thủ lợi hại mới tốt. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Haha, Lâm Huynh còn lo lắng cái gì, người có thực lực cường đại như vậy, nên lo lắng chính là người khác, Những kia tham gia đại hội người hiện tại cũng còn không biết Lâm Huynh muốn tham gia, bằng không ta xem rất nhiều người đều sẽ trực tiếp dẹp đường hồi phủ, không cần đi tham gia luận võ rồi, bởi vì khẳng định không hy vọng. Diêu Thái Hoa ở một bên lớn tiếng nở nụ cười, hắn nói cũng đích thật là có đạo lý. Dựa theo Lâm Mục hiện tại đã hiển lộ ra võ công, trong đại hội liền cơ hồ đã không có đối thủ, chúng chỉ còn có trong bóng tối ẩn nút cái kia bộ phận thực lực. Mặc dù không có hỏi, thế nhưng Diêu Thái Hoa có thể khẳng định Lâm Mục mới vừa rồi không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cho dù là chính bản thân hắn cũng không có toàn lực ra tay. Tuy rằng toàn lực ra tay cũng không phải là Lâm Mục đối thủ, thế nhưng hắn biết Lâm Mục có ẩn giấu một phần thực lực, đây là tu luyện người cộng đồng quân thuộc. Đại hội ngoại trừ luận võ, vẫn có rất nhiều chỗ tốt khác, coi như là biết rõ được không được một tên, rất nhiều gia tộc và môn phái vẫn là hội đi tới lục ra một chuyến, dù sao cơ hội như thế 30 năm một lần, không đi mở mang kiến thức một chút thực sự là thật là đáng tiếc, hơn nữa cũng có thể cùng những môn phái khác gia tộc cầu thông trao đổi một phen, cơ hội hiếm có à. Diều Khánh Phong lắc lắc đầu, rất nhiều thế gia cùng gia tộc đi tham gia đại hội mục đích, cũng không phải muốn đoạt lấy người thứ nhất tư cách, mà là đi nghĩ biện pháp kết bạn hắn gia tộc của hắn cùng môn phái. Tung Hoàng Nang dọc tăng cường bản thân gia tộc hoặc là môn phái thế lực. Yếu như cùng bây giờ xã hội thượng lưu phòng khách tiệc rượu như thế, lục gia cung cấp một cái cự đại sân khấu, liền xem tất cả gia tộc cùng môn phái làm sao phát huy. Đúng vậy, đến lúc đó các ngươi cũng phải thêm ra đi đi một chút, nói không chắc liền có thể kết bạn một ít những gia tộc khác hoặc là môn phái cao thủ, cũng là lục gia chúng ta kéo kéo quan hệ, đối với các ngươi tu luyện về sau con đường cũng là có nhiều chỗ tốt. Diều Khánh Luân cũng cười nói là... Diêu gia các tuổi trẻ đồng lứa nhất thời mỗi người gật đầu đáp. Diêu Khánh Luân cùng Diêu Khánh Phong lời nói, bọn hắn còn phải nghe. Dù sao cũng là Diêu gia nguyên lão cấp bậc nhân vật, không phải là bọn hắn bọn tiểu bối này có thể ngẫu nghịch. Được, mọi người đều đi thu thập một chút đi. Chúng ta buổi chiều liền phải lên đường, buổi tối ngày mai chúng ta năng lực chạy tới Lục gia, lộ trình vẫn có chút xa. Diêu Khánh Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vị. Sau đó đứng dậy nói ra, cái này Lục gia đến cùng ở nơi nào? Lâm Mục đột nhiên tò mò hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không biết lục ra vị trí cụ thể ở nơi nào, trước đây cũng đều không có hết sức đi ngay qua, hiện tại rốt cuộc muốn đi rồi, thế nhưng hắn nhưng lại ngay cả địa chỉ cũng không biết. Sư phụ ngươi không cùng ngươi nói. Diêu Khánh Phong cười hỏi. Không có, hắn xưa nay không để cả qua. Lâm Mục lắc lắc đầu. Lục ra tại Quý Châu trong núi lớn, đi nơi nào cần tiêu hao thời gian dài, dù sao bọn họ là cổ lao nhất ẩn thức gia tộc, hầu như không ở bên ngoài hoạt động, chỉ có một ít chi nhánh ở bên ngoài hoạt động. Dòng họ người hầu như đều sinh sống ở trong núi lớn. Diều Khánh Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hỏi kỹ, dù sao đó là Lâm Mục cùng sư phụ hắn sự tình, hắn cũng không dễ chịu nhiều hỏi cái gì, liền đơn giản cho Lâm Mục giới thiệu một chút lục ra vị trí. Nguyên lai like là như vậy, rõ ràng tại Quý Châu như thế địa phương xa. Lâm Mục hơi gật đầu một cái, hắn còn tưởng rằng lục ra là ở cái gì phát đạt địa phương, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở hẻo lánh rừng sâu núi thẳm bên trong dâng họ người càng là hầu như trải qua hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Chương 499, xuất phát. Chương 498, xuất phát. Xế chiều hôm đó ba điểm, Lâm Mục cùng Diêu gia đoàn người là đến Đông Hải sân bay, sau đó leo lên bay đi Quý Châu máy bay. Quý Châu, ở vào Hoa Hạ Tây Nam Đông Nam bộ, phát triển nhất thành thị vì tiết kiệm hội Quý Dương thành phố. Đông Tỷ Hồ Nam, Nam hàng xóm Quảng Tây, Tây Liên Vân Nam, Bắc Tiếp Tứ Xuyên cùng trùng Khánh thành phố, tuy rằng chung quanh hoàn cảnh hết sức tiện lợi, Thế nhưng tại Hoa Hạ mỗi cái tỉnh lớn tới nói, Quý Châu cũng không phải một cái phi thường phát đạt tỉnh, thậm chí còn là nổi danh nghèo tỉnh. Tại Quý Châu lục bản thủy thành phố, Tuân Nghĩa thành phố, An Như Ý thành phố, Đồng Nhân thành phố, Tất Lệ thành phố sáu cái địa cấp thành phố, có kiểm Tây Nam dân tộc Bố Y Miêu tộc Châu tự trị, Kiềm Đông Nam Miêu tộc dân tộc Động Châu tự trị cùng Kiềm Nam dân tộc Bố Y Miêu tộc Châu tự trị ba cái dân tộc thiểu số Châu tự trị. Trong truyền thuyết am hiểu dùng độc miêu tộc chính là khởi nguồn từ nơi này. Năm đó hắc miêu tộc người hay là tại sinh sống ở Quý Châu trong núi lớn, bồi dưỡng ra vô số khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật cổ trùng, thậm chí bằng vào những này cổ trùng, một lần phá hủy trung nguyên võ lâm. Quý Châu toàn bộ mạo thuộc về hoa hạ tây nam bộ cao nguyên vùng núi, cảnh nội địa thế tây cao đông thấp, tự trung bộ hướng bắc, đông, nam ba mặt nghiêng, bình quân cao hơn mặt biển tại một khoảng 100m, toàn tỉnh địa mạo nhưng khái quát chia làm cao nguyên, vùng núi, đồi núi cùng lòng chảo bốn loại cơ bản loại hình, cao nguyên vùng núi chiếm đa số thường có tám núi một nước một phần điền câu chuyện là hoa hạ quốc bên trong duy nhất không có bình nguyên chống đỡ tỉnh nhìn tuần tra đến tư liệu lâm mục đối quý châu cũng có một cái bước đầu hiểu rõ hơn nữa nơi này lại là hắc miêu tộc người nơi phát nguyên cũng làm cho lâm mục đối mảnh này thần bí núi lớn có một chút hứng thú lâm mục lục mạch thần kiếm nhưng chính là ít ít từ hắc miêu tộc người trong di tích lấy được năm đó hắc miêu tộc người tiến công trung nguyên võ lâm nhưng là bắt đi rất nhiều công pháp bí tịch rất nhiều công pháp bí tịch nhưng là liền lục ra đều không có thu gom nói thí dụ như hắn lục mạch thần kiếm lần này bọn hắn trước tiên đáp xuống tuân nghĩa thành phố rời đi tuân nghĩa thành phố ước chừng mấy chục km địa phương có một mảnh kéo dài núi non chập trùng tên là phượng hoàng núi thần bí thiên vũ thế gia tọa lạc tại phượng hoàng trong ngọn núi một cái tên là phong môn thôn trong thôn sở dĩ thôn làng tên là niêm phong cửa là vì lục gia dòng họ người hầu như đều không ở bên ngoài đi lại tất cả đều tại phượng hoàng trong ngọn núi chăm chỉ tu luyện đông đảo bí tịch võ công là lục gia lớn nhất của cải cũng là để lục gia trở nên nguy hiểm kẻ cầm đầu. Nếu như lục gia mất đi mạnh mẽ vũ lực uy hiếp, như vậy lập tức liền sẽ bị nghe tiếng gió mà đến các đại gia tộc cùng môn phái nuốt liền xương vụn đều không thừa, tất cả như thế nhiều bí tịch võ công, không có ai không muốn đạt được. Hiện tại như vậy bình tĩnh, chỉ là bởi vì lục gia như trước còn bảo lưu có mạnh mẽ vũ lực uy hiếp, không người nào dám vào lúc này đi rút lục gia dâu hùng, vì duy trì gia tộc mạnh mẽ vũ lực, lục gia dòng họ người vẫn luôn đang yên lặng chăm chỉ khổ tu, không để ý tới trong thế tục bọn phiền. Đương nhiên, tại xuất hiện tại xã hội này, lục gia muốn triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt vãng lai like cũng không thực tế, chống chân là hoa hạ mạnh mẽ quan phương cái này một khối thế lực bọn hắn liền không tránh khỏi, cho nên lục gia mới có chi nhánh tộc nhân ở bên ngoài. Những này chi nhánh tộc nhân cũng không hề chuyên tâm luyện võ, bọn hắn thông qua kinh thương tham tránh các loại phương pháp toàn diện mở rộng lục gia sức ảnh hưởng, có lục gia dòng họ cái này mạnh mẽ vũ lực ở sau lưng chống đỡ, lục gia chi nhánh tộc nhân ở bên ngoài có thể nói là lẫn vào thuận buồm xuôi gió Tại các loại bên trong lĩnh vực cũng có thể nhìn thấy lục gia chi nhánh tộc nhân thân ảnh, những này chi nhánh trải qua năm này tháng nọ phát triển, có lẽ liền dòng họ cũng sẽ không tiếp tục là lục gia dòng họ rồi, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ thu được lục gia dòng họ quả khống. Dòng họ liền là thông qua phương thức này, để lục gia vừa có thể độc lập tại huyên náo trần thế ở ngoài, có thể tại thời điểm cần thiết hoàn toàn hòa vào trong chân thế, tránh khỏi bởi vì tin tức không lưu thông mà bị mặt ngoài xã hội đào thái. Không thể không nói nghĩ ra cái biện pháp này lục gia người đúng là vô cùng lợi hại lục gia ở trong tay của hắn tính là chân chính phát dương quang đại rồi chẳng trách có thể truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài hơn nữa vẫn như cũ có thể như vậy hưng thịnh đã đến bắt đầu từ nơi này chúng ta liền cần đi bộ tiến vào phượng hoàng núi nơi đó cũng không có đường để xe đi máy bay hạ cánh sau đó diêu khánh phong nhìn quen thuộc tình cảnh nhất thời có chút thổn thức không ngất nói đi thì đi đi chúng ta đều là người luyện võ ngần ấy đường không coi vào đâu nhìn thấy diêu khánh phong hơi xúc động Diêu Tiêm Tiêm vội vã ngoan ngoãn tiến lên đỡ lấy Ra Ra cánh tay, Ôn Nu nói: Nha đầu, Ra Ra không có chuyện gì, đã nhiều năm như vậy, đã sớm đã thấy Ra. Diêu Khánh Phong biết Diêu Tiêm Tiêm đang suy nghĩ gì, nhất thời vui mừng cười cười, sờ sờ Diêu Tiêm Tiêm mái tóc, lao ra tử, vậy chúng ta hành lý làm sao bây giờ? Chính mình một mực mang tới lục Ra đi không? Lâm Mục nhìn Diêu Tiêm Tiêm bao lớn bao nhỏ, nhất thời đau cả đầu, bọn hắn bọn này đại lao ra đều không có mang đồ vật gì, chính là mấy bộ đổi giặt quần áo mà thôi. Diêu tiêm tiêm một người mang đồ vật cũng đủ để đuổi tới bọn hắn tất cả mọi người tổng hợp lại. Đương nhiên không cần, nơi này có người của Lục Gia đang chờ đợi, chỉ cần đem hành lý giao cho bọn họ là được rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cho chúng ta đưa tới. Diêu Khánh Phong cười ha ha nói, đến tham gia đại hội nhiều người như vậy, Lục Gia lại có nhiều như vậy nhân thủ đến giúp người khác tiễn đưa lý. Lâm Mục hơi nghi hoặc một chút, nhìn lên Lục Gia cũng không như là sẽ làm những chuyện này, dù sao cũng là gia tộc mạnh mẽ như vậy làm những chuyện này không khỏi cũng quá thấp kém rồi. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ được đại ngộ này, bởi vì chúng ta là Diêu gia tới đội ngũ, cho nên mới đại ngộ này, những tiểu gia tộc kia cùng một phái, chỉ có thể chính mình mang vào rồi, Lục gia cũng sẽ không giúp bọn họ an bài. Diêu Khánh Phong lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tự hào, Diêu gia thực lực, cho dù là Lục gia cũng không thể coi thường, đây chính là cường đại gia tộc uy nghiêm, cũng là một cái gia tộc có thể ngưng tụ đông đảo con cháu chốn nỗ chốt. Vì danh tiếng của gia tộc gia tộc đệ tử nhóm thậm chí nguyện ý hy sinh tất cả, loại này vinh dự của gia tộc đã sớm thâm nhập mỗi một cái gia tộc con cháu nội tâm, bọn hắn sống sót chính là vì để gia tộc càng thêm mạnh mẽ, này là từ nhỏ gia tộc liền giao cho sứ mạng của bọn hắn. Ở bên ngoài là mất đi gia tộc mặt, là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, cho dù sẽ không động bất động gọi đánh gọi giết, thế nhưng trở lại một chầu trách phạt là khẳng định tránh không khỏi, thường thấy nhất chính là bế quan phương pháp này rồi. Diêu gia tự nhiên cũng giống như nhau, không có quy củ sao thành được vương chọn. Đúng là có nghiêm nghị gia quy, Diêu ra năng lực từng đời một không ngừng bồi dưỡng được gia tộc Cần Tinh Anh, đem cả gia tộc không ngừng lớn mạnh, đây là chuyển thừa căn bản, không cho phép nửa điểm qua loa. Quả nhiên, liền ở Diêu Khánh Phong nói xong không bao lâu, liền có một chiếc xe vận tải lái đến mọi người trước người, sau đó từ trên xe nhảy xuống một người trung niên, nhìn Diêu Khánh Phong một mắt sau, sau đó móc ra mang theo người một cái dạng đơn giản máy vi tính. Diêu lão gia tử, hành lý liền giao cho ta đi, buổi tối ta liền hội đem hành lý toàn bộ đưa đi vào. Lần này gia tộc cho Diêu ra an bài nơi ở là Thúy Vân Cư, cùng lần trước là giống nhau, không có thay đổi. Người trung niên kia hiển nhiên là so sánh một phen tư liệu, sau đó cung kính nói. Được, vậy thì làm phiền ngươi. Diêu Khánh Phong gật đầu khẽ mỉm cười nói, coi như là đối lục ra một cái hạ nhân, hắn vẫn là thập phần có lễ phép bộ dáng, cũng không hề biểu hiện ra quần áo hơn người một bậc bộ dáng. Xem một người phần hạnh, không ở chỗ hắn là như thế nào đối xử cùng mình đứng ngang hàng người mà là nhìn hắn làm sao đối xử những địa vị kia không bằng người của hắn, như vậy năng lực thể hiện ra một người chân chính tố chết. Hiện nhiên, Diêu Khánh Phong là thuộc về loại kia phi thường hòa ái dễ gần người, đương nhiên, đây là đối với ngoại nhân mà nói, tại Diêu ra con cháu trong lòng, Diêu Khánh Phong nhưng là một cái phi thường uy nghiêm người, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, bằng không cũng không thể đem Diêu ra phát triển tốt như vậy. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Diêu láo gia tử không cần khách khí, như vậy các ngươi trước hết mời, những này hành lý liền giao cho ta đi. Đàn ông trung niên lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên Diêu Khánh Phong không khí khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Chúng ta đi thôi, mau một chút lời nói, chúng ta còn có thể đổi tới ăn cơm tối. Diêu Khánh Phong quay đầu đối với sau lưng mọi người nói, sau đó một đám người tiểu ly khai rồi sân bay, ngồi một cái chúng ba rời khỏi sân bay, chỉ là mở ra không tới 5 km lộ trình, người cả xe liền ở núi xuôi theo cạnh ngoài xuống xe. Bắt đầu từ nơi này, chúng ta muốn đi bộ tiến vào, tuy rằng nhiều năm như vậy không đến, đến rồi. Tuy nhiên năm đó con đường ta vẫn nhớ nhất Thanh Nhị Sở này Lục gia tọa lạc tại trong núi lớn, tập hợp sự thanh tú của đất trời, chẳng trách bên trong gia tộc thiên tài núi liền không dứt, đời đời không ngừng. Một đám người đi bộ tiến vào núi, tuy rằng xe không thể đi, thế nhưng trong ngọn núi vẫn mơ hồ có thể thấy được một cái đường nhỏ. Dù sao Lục gia cử hành nhiều lần như vậy lại hội, vô số người bước qua con đường này tiến vào Lục gia, cho dù không có đường, dẫm cũng đầy đủ đạp ra một con đường đến, đến rồi. Mặc dù lớn núi hết sức hiểm trở. Trên đường có chút đường cũng hết sức khó đi, bất quá cũng may đến tham gia đại hội người hầu như đều là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người, cho dù thực lực kém chút tùy tính lại đây tham quan đại hội người, cũng đủ để ứng phó những này bất ngờ đường núi rồi. Lâm Mục đi theo Diêu ra này một đám lại đây, tham gia đại hội người cũng không cần nói, đều là cùng một màu tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người, coi như là Diêu tiêm tiêm, hiện tại cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, Diêu khánh luôn càng là không cần nói, luyện võ nhiều năm hắn tại Diêu gia đều là chủ cột cấp những cao thủ khác trong mọi người duy nhất thực lực kém chút chính là Diêu Khánh Phong rồi năm đó hắn tuy rằng cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới thế nhưng bị Lục Huyền đánh thành trọng thương sau đó thực lực của hắn lui bước phi thường lợi hại đồng thời về sau cũng không thể lại tu luyện cho nên hiện tại tuy rằng thân thể bình thường người lớn tuổi muốn gián chắc thế nhưng ứng phó những này phức tạp đường núi cũng đúng là có chút lực bất tòng tâm bất quá cũng may trong đội ngũ có Lâm Mục Tại vốn là Diêu Khánh luôn muốn dẫn Diêu Khánh Phong đi Lâm Mục chủ động nhận lấy nhiệm vụ này. Một tay rắt dìu lấy Diêu Khánh Phong cánh tay phải, Lâm Mục trong cơ thể hùng hậu chân khí quần cuộn không đoạn truyền vào Diêu Khánh Phong trong cơ thể, chỉ là nhẹ nhàng dẫn theo Diêu Khánh Phong một cái. Diêu Khánh Phong thì dường như cách mặt đất phiêu nổi lên như vậy, căn bản không phí một chút khí lực, là có thể ung dung tại trên sơn đạo không ngừng đi tới. Chương 500, Quỷ Dực Bất Vương. Chương 499, Quỷ Dực Bất Vương. Đoàn người theo gỗ gề nhấp nô đường núi, vốn lượn đi về phía trước hơn một giờ, dần dần sắc trời cũng nhanh đen trở lại đã trở nên hết sức ám trầm. Ra Ra, có mệnh hay không? Có muốn hay không chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lúc? Diêu tiêm tiêm sợ diêu khánh phong thân thể gánh không được, dù sao năm đó tuy rằng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng bị lục huyền đánh thành trọng thương sau đó tu vi đã sớm thoái hóa, lại tăng thêm đã nhiều năm như vậy, thân thể cũng già rồi, cho nên không nhịn được có chút bận tâm. Ha ha, không có chuyện gì, tiêm tiêm, có tiểu lâm ở một bên dắt diễu lấy Ra Ra. Ra ra đến bây giờ nhưng là liền một chút khí lực cũng không có hao tốn, toàn bằng tiểu lâm chân khí giúp đỡ. Diêu Khánh Phong cười ha ha, lắc lắc đầu nói ra. Xác thực, có lâm mục chân khí quần quận không đoạn chuyển tiến trong cơ thể hắn, Diêu Khánh Phong bị lâm mục dắt dĩu lấy cơ hồ là nằm ở cách mặt đất bay đi trạng thái. Đối với lâm mục tới nói, Diêu Khánh Phong chút này thân thể trọng lượng, cơ hồ có thể không cần tính. Liên ở mọi người theo đường núi nhanh chóng tiến lên thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau chính giữa còn kèm theo vài câu quát mắng cùng với quát mắng thanh âm của phùng lão quỷ người thật to gan đây là lục gia muốn đồ vật ngươi lại dám đến nửa đường bắt góc. quỷ dược bức vương coi như là ngươi khinh công được thế nhưng đoạt lục gia đồ vật cẩn thận lục gia phế bỏ ngươi cánh lao tặc đường chạy loan thoáng âm thanh từ phía trước trong núi rừng truyền ra lâm mục đoàn người ngay lập tức sẽ dừng bước phía trước tựa hồ đã đánh nhau lâm mục lỗ hai khẽ động nhất thời nghe được trong núi rừng truyền tới kịch liệt kinh khí thanh âm Hiển nhiên động thủ người đều đã đến chân khí phụt lên đả thương người mức độ, hơn nữa mỗi cái tu vi thâm hậu, bằng không sẽ không truyền ra rõ ràng như vậy kình khí âm thanh. Ầm, nghe bên kia truyền tới lời nói, hẳn là quỷ dược bức vương Phùng kế hoàng cái kia lão quỷ, không nghĩ tới hắn lại dám vào lúc này xuất hiện. Diêu Khánh luôn gật gật đầu, tu vi của hắn là ở trà ngoại trừ Lâm Mục bên ngoài thâm hậu nhất, tình huống bên kia tự nhiên cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Phùng kế hoàng, quỷ dược bức vương. Lâm Mục nhất thời nghi ngờ hỏi một câu. Đúng vậy, Phùng kế hoàng chính là quỷ dược bất vương, cái lao quỷ này một thân khinh công cực kỳ không tầm thường, hơn nữa kiêm tu không chỉ một môn khinh công, người bình thường căn bản không đuổi kịp hán, lại tăng thêm một thân công lực cũng thập phần tuyệt vời, vô cùng khó chơi. Lần này là Diêu khánh phong mở miệng, năm đó cái này phùng kế hoàng, bởi vì là một chút chuyện nhỏ cùng một môn phái nhỏ kết thủ, môn phái kia tuy nhỏ, thế nhưng môn chủ thực lực vẫn có chút tuyệt vời, phùng kế hoàng cường công không được, lại đang bên ngoài tùy thời đợi chọn vẹn nửa năm đem môn phái kia ra ngoài các đệ tử toàn bộ giết sạch sạch sanh tại sao có thể có như thế ghê tởm người môn phái kia hiện tại thế nào diêu tiêm tiêm nhất thời lòng đầy căm phẫn tiêu lên môn phái kia hiện tại chỉ còn lại môn chủ một cái quang can tư lệnh rồi bởi vì phùng lão quỷ truyền ra lời nói đến ai dám bái vào môn phái kia hắn nhất định sẽ tự mình ra tay trực tiếp đưa đến biết môn phái kia tình huống người cũng không dám nữa gia nhập một cái hêm đẹp môn phái cứ như vậy vô duyên vô cớ xa xứt rồi diêu khánh luân thở dài Chuyện này bọn hắn những này người đời trước đều là rất rõ ràng, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng lại gặp được quỷ rực bức vương phùng kế hoàng. Ta đã có tới sắp tới 15 năm chưa từng nghe nói cái này phùng lao quỷ tin tức, người ngoài đều lấy vì cái này phùng lão quỷ ác giả ác báo, nhưng có thể chết ở cao nhân kia trong tay, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng lại xuất hiện. Diêu Khánh Phong cũng thở dài một tiếng, xem ra lần này đại hội phải ra khỏi chút nhiều loạn rồi, mỗi lần cái này phùng lao quỷ xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt, lần này xem ra cũng giống như vậy lại dám đến đoạt lục gia đồ vật, phùng kế hoàng, nguyên lai là hắn, ta nói danh tự này làm sao quen thuộc như vậy, lâm mục lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ nhíu mày suy tư lên, tiểu lâm, ngươi cũng đã từng nghe nói hắn, chẳng lẽ là sư phụ của ngươi đã nói, diêu khánh phong kỳ bái liếc mắt nhìn lâm mục, bởi vì phùng kế hoàng cùng lâm mục căn bản không phải một thời đại người, dựa theo lẽ thường lời nói, lâm mục là không hẳn nghe nói qua phùng kế hoàng người này, trừ phi là sư phó của hắn nói, không không phải sư phò nói, mà là ta gặp được cái này Phùng kế hoàng liền ở Nga Mi Sơn bên trong. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, hắn rốt cuộc nghĩ tới, lần kia tại Tịnh Trần trong am thấy Diệp Tử Tịch thời điểm, Diệp Tử Tịch niệm Trần sư tỷ biết rồi một cây 300 năm chú quả, kết quả dẫn tới Phùng lão quỷ đứng ra cấp giận, Diệp Tử Tịch sư phụ Thanh Hòa sư thái cũng không phải cái này Phùng lão quỷ đối thủ. Lần kia nếu không phải hắn vừa lúc ở tràng, ra tay đuổi đi cái này Phùng lão quỷ, đoán chừng Tịnh Trần am cũng khó trốn Phùng lão quỷ độc thủ. Đem chuyện này cùng Diêu Khánh Phong bọn hắn nói rồi một bên, Diêu Khánh Phong bọn hắn nhất thời lộ ra rõ ràng vẻ mặt. 300 năm chú quả, nay tại hiện tại nhưng là phi thường vật hiếm thấy, chẳng trách phùng lao trời mới biết tin tức đều muốn tới cửa cấp giật. Đây chính là khó được có thể tinh tiến công lực thứ tốt, tịnh Trần Nam, ta cũng đã từng nghe nói, Thanh Hỏa Sư Thái Công Phu e sợ còn chưa đủ để ứng phó phùng lao quỷ. Diêu Khánh Phong trầm thấp nói ra, đích thật là như vậy, Thanh Hỏa Sư Thái Công Phu tuy rằng cũng không tệ. Bất quá so với cái này, Phùng Kế Hoàng đến còn kém một chút, để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là Phùng lão quỷ khinh công, đích thật là đã chăn hóa cảnh, phổ thông tu luyện người e sợ liền hắn thân pháp đều thấy không rõ lắm. Lâm Mục gật gật đầu, lúc đó cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là Phùng lão quỷ khinh công, rõ ràng bị hắn một đòn rồng ngẩng đầu kích thương phi đến bên ngoài Tịnh Trần am phía ngoài trong rừng tây, thế nhưng cứ như vậy trong khoảnh khắc, hắn truy sau khi đi ra ngoài liền không nhìn thấy Phùng lão quỷ hình bóng rồi, nhưng thấy người này khinh công thật là không giống người thường. Bất quá lần này Phùng lão quỷ lại có thể biết nhìn chằm chằm Lục gia đồ vật, lẽ nào hắn hiện tại võ công tiến nhanh, thực lực đã mạnh đến không sợ Lục gia trả thù. Diêu Khánh Luân hơi nghi hoặc một chút, lỗ tai khẽ động khẽ động, hiển nhiên là đang chú ý phía trước động tĩnh. Không biết, Lục gia đồ vật không phải là dễ nắm như thế, coi như là khinh công kinh người Phùng lão quỷ, cũng chưa chắc có thể tránh được Lục gia truy sát. Diêu Khánh Phong lắc lắc đầu. Lục gia đồ vật? Những môn phái này qua đến tham gia đại hội, trả lại Lục gia đưa đồ vật? Lâm Mộc Kỳ hỏi: không phải, lục gia làm sao sẽ muốn đổ vật của bọn họ? Tổ chức đại hội mục đích là vì tăng cao trẻ tuổi thực lực, không phải là lục gia tùy thời vơ vét của cải mực cớ. Lục gia chỉ là dựa vào 30 năm một lần khó cơ hội, thu mua một ít so sánh hiếm thấy quý trọng dược liệu cùng tài liệu mà thôi. Diêu Khánh Phong cười cười, giải thích một phen trong đó ngọn nguồn. Thu mua, lẽ nào những môn phái này còn thiếu tiền sao? Diêu tiêm tiêm một mặt tò mò nhìn ra ra nàng. Lục gia thực lực hùng hậu, trên căn bản nói lên yêu cầu bọn hắn đều có thể thỏa mãn. Bất quá môn phái bình thường đều là không cần tiền, cho dù môn phái bản thân không kinh doanh sản nghiệp, bọn hắn cũng sẽ thu một ít của cải so sánh phong phú đệ tử đến cung cấp môn phái. Trong tình huống bình thường, bọn hắn yêu cầu đều là bí tịch võ công. Diêu Khánh Luân cười ha ha nói, bí tịch võ công chỉ sợ không phải tốt như vậy cho đi, cho dù những người này thật sự lấy ra lục ra thứ cần thiết, e sợ cũng chưa chắc liền có thể đổi lấy vật gì tốt bí tịch. Lâm Mục lắc đầu nói, đúng vậy, Tiểu Lâm nói rất đúng, đỉnh cấp bí tịch võ công nhưng là phi thường chân quý hầu như có thể nói là bảo vật vô giá, chỉ cần một quyển là có thể bảo vật chân phái, lục gia ở đâu là dễ dàng như vậy liền sẽ buông tay. diêu khánh luân tán dương liếc mắt nhìn lâm mục, thập phần thưởng thức lâm mục phản ứng ngại cảm. Phu cận có thể có đồng đạo. tại hạ huyền kiếm tông phong thanh tử, phùng lão quỷ cướp giật bản tông chân bảo, kính xin phụ cận bằng hưu rút một chuyện, đồng thời đối phó cái này phùng lão quỷ, tông ta tất có báo đáp lớn. liền ở lâm mục đợi người lúc nói chuyện, một tiếng kêu nhỏ đột nhiên từ phía trước trong núi rừng xa xưa truyền ra. Tụ tập chân khí tiếng hú truyền ra thật xa, phạm vi vài dặm mà đều đủ để nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá bên trong dãy núi vị trí rắc rối phức tạp, hơn nữa các đại môn phái cùng gia tộc tiến vào Phượng Hoàng Sơn mạch vị trí đều không giống nhau, coi như là như vậy tụ âm thanh thét dài cũng chưa chắc liền thật có thể tìm tới một nhóm vào núi người. Hát hác, phong thanh tử không muốn làm vô vị vùng đấy, Phượng Hoàng Sơn mạch lớn như vậy, nào có trùng hợp như vậy đã bị ngươi tìm tới người, rồi lại nói, cho dù có thể tìm tới người, đợi bọn họ đi tới. Lão Phu sớm đã đi, ngươi cho rằng Lão Phu hội ngây ngốc chờ ở đây chờ người lại đây sao? Khắc Khắc âm Hiểm cười âm thanh tại giữa núi rừng qua lại văn vọng, đang từ từ bóng tối trong núi rừng có vẻ đặc biệt là làm người ta sợ hãi. Diêu Tiêm Tiêm nghe thế cái tiếng cười cũng không nhịn được hướng về lâm mục bên người nhích lại gần, hiển nhiên là trong lòng có chút sợ sệt. Phùng Lão Quỷ, người chớ đắc ý, lục gia đồ vật không phải dễ nắm như thế, đợi lục người nhà biết rõ rồi, nhất định sẽ phái ra cao thủ truy sát, coi như là khinh công được. Cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy chạy trốn. Phong Thanh Tử hiển nhiên cũng biết thời điểm này tìm tới người trên căn bản thuộc về một loại hy vọng xa vời, cho nên chỉ có thể mang ra lục gia tên tuổi đến, nỗ lực để Phùng Kế Hoàng trong lòng có chút kiên kỵ. Đáng tiếc hắn tính sai rồi, Phùng Kế Hoàng nếu như sẽ quan tâm lục gia huy danh, liền không sẽ xuất hiện tại nơi này cướp giật lục gia đồ vật rồi. Nếu người đều đã tới, liền nói do hắn nhất định là không sợ lục gia truy sát. Thử! Lục gia! Coi như là lục gia thì lại làm sao? Lệnh một tiếng cung kế hoàng thanh âm của Berkeley bất định, tại chúng quanh thật nhanh di động, lục ra cao thủ nhiều thêm, chẳng lẽ còn có người khinh công so được với ta sao? Chỉ cần ta nghĩ đi, trên đời này có bao nhiêu người có thể đuổi được ta? Lời nói này Phùng lão quỷ nói thập phần tự tin, hắn một đời hao phí cực lớn tâm huyết tại khinh công bên trên, là được chính là bảo vệ tự thân một cái mạng nhỏ, những năm này hắn đắc tội vô số người, cũng có lánh đời cao thủ đối với hắn tiến hành truy sát, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn như trước sống rất là tốt. Lao quỷ chớ lấp ý. Đi đêm nhiều, Tổng hội tình cờ gặp quỷ. Một ngày nào đó ngươi hội gặp hạ. Một cái khác hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút thanh âm của chuyên gia, đối phùng lão quỷ có vẻ hết sức khinh thường. Hắc hắc, tuổi còn trẻ, tính khí cũng không nhỏ, Lão phu trước tiên tới giúp ngươi trị trị đi. Phùng kế hoàng âm lãnh cười, sau đó âm thanh liền biến mất rồi. chương 501 linh hiện thân. chương 500, hiện thân. Đu đỉnh cẩn thận. Phong thanh tử thanh âm của đột nhiên trở nên cấp thiết lên. Hiển nhiên là lo lắng phùng kế hoàng đối với hắn trong môn phái đệ tử ra tay. Lần này môn phái tới người ở trong, ra bản thân hắn bên ngoài, không có người nào là cái kia phùng lao quỷ đối thủ. Hắc hắc, phong thanh tử, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ được hắn một đời sao? Giữa núi rừng truyền đến một trận vèo tiếng hô, hiển nhiên là phùng kế hoàng đang không ngừng biến ảo phương vị, còn cố ý phát ra dường như quỷ dít vậy thanh âm quái dị. Nghe được lòng người bàng hoàng, cái này phùng lao quỷ thực sự buồn bực. Xem ra lần trước động thủ hắn vẫn không có học ngoan. Nếu lần này bị ta đụng phải, xem ra số mệnh an bài ta cùng hắn trong lúc đó còn có thể gặp gỡ, không bằng ta đi giúp cái kia huyền kiếm tông một cái. Nhớ tới ban đầu ở Nga Mi Sơn sự tình, lâm mục những mày, đối cái này Phùng kế hoàng hắn từ đấy lòng cảm thấy khinh bị, ra mà không đứng đắn bắt nạt hầu bối người, quả thực chính là làm mất đi người tập võ mặt mũi. Phải cẩn thận a, Cái này Phùng lão quỷ rất khó đối phó, thuộc về loại kia một lần đánh không chết, về sau sẽ không ngừng trả thù tìm phiền thoái, tiểu coi như ngươi không sợ nhưng là bằng hữu của ngươi, người nhà, nhưng không phải người nào đều có ngươi như thế chắc tuyệt võ công. Diêu Khánh Phong liền vội vàng nói, hắn không hy vọng Lâm Mục đi chọc phủng kế hoàng người như thế, loại này không để ý mặt mũi, thực lực có người mạnh mẽ đáng sợ nhất, bọn hắn hội ở trong bóng tối đối với tận biện pháp trả thù ngươi, cuối cùng làm cho ngươi không được can sinh, thậm chí sẽ liên lụy đến Chu Vi hết thê thân bằng hảo hữu. Yên tâm đi, Diêu Lão gia tử, các ngươi đợi ở chỗ này, ta một người qua đi là được rồi, ta ngược lại muốn xem xem cái này Phùng Lão Quỷ một quang thời gian không gặp, phải hay không công lực thật sự tăng vọt. Lâm Mục khẽ mỉm cười, hắn biết Diêu Khánh Phong đang lo lắng cái gì, chính là sợ Phùng Lão Quỷ nhìn thấy bọn hắn cùng nhau, hội lầm cho rằng hắn là Diêu gia người. Sau đó đối Diêu gia triển khai trả thù. Diêu gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, thế nhưng sợ cũng chính là Phùng kế hoàng loại này độc lai độc vãng hung tàn cao thủ, một khi trả thù lên liền sẽ không hết không dứt. Một câu nói nói xong, Lâm Mục không đợi Diêu Khánh Phong nói cái gì nữa, thân hình Dương gia chính là hơn 10 trượng hai lần hậu nhân cũng đã biến mất ở trong núi rừng, sau đó liền nghe đến một tiếng to do ngâm nga tại giữa núi rừng vang lên. Ha ha ha ha! Phùng lão quỷ, lần trước nga mi sơn từ biệt, ngươi đi như vậy vội vàng, đều không có thể thật tốt giao lật tay một cái, lần này không nghĩ tới rõ ràng tại phượng hoàng núi lại gặp được, xem ra số mệnh an bài chúng ta hội gặp nhau lần nữa. Bị lâm mục quán chú mạnh mẽ chân khí âm thành, tại giữa núi rừng truyền bá khoảng cách vượt xa khỏi phong thanh tử lúc trước tiếng hú. đương nhiên. Đó cũng không phải nói Phong Thanh Tử tu vi cũng rất kém, mà là hắn bị Phùng Kế Hoàng Quân lấy, căn bản vô pháp phân ra sai bao nhiêu chân khí đến phát ra tiếng hú cảnh kỳ người khác, nếu như đối thủ là Lâm Mục lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ không cho phép đối thủ tùy ý triệu hoán người khác, đánh hũe chân khí tụ tập phương pháp thật sự là nhiều lắm. Ai? Phùng Kế Hoàng thanh âm của đột nhiên có một chút kinh hoàng tâm ý, tuy rằng hắn kiệt lực che giấu, nhưng là vẫn không cách nào che giấu một cái tia kinh hoàng, biết thanh danh của hắn còn dám như thế quang minh chính đại tìm tới cửa người từng cái đều là hắn không có cách nào đối phó người thực sự là quý nhân hay quên, bất quá khinh công của ngươi đích thật là rất tốt. Lần trước nếu bất cẩn bị ngươi đào thoát, lần này ngươi đại khái có thể lại thử nhìn xem còn có thể hay không thể từ trong tay của ta đào tẩu. Lâm mục thanh âm của đột nhiên cũng biến thành lơ lửng không cố định lên, hắn đã tiếp cận phùng kế hoàng cùng huyền kiếm tông giao chiến vị trí ngũ giác nhất thời toàn lực triển khai. Tại âm ngũ trong núi rừng bắt đầu bắt giữ cảm ứng phùng kế hoàng khí tức, tuy rằng phùng kế hoàng khinh công chất tuyệt. Thế nhưng Lâm Mục cảm ứng lực lượng tăng thêm một bậc, chỉ là hai ba tên hô hấp công phu, hắn cũng đã xác định phùng kế hoàng vị trí, sau đó rất nhiều chân khí lập tức phun trào đã đến bàn chân thân hình nhanh như tia chớp giữa núi rừng loáng một cái, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Người rốt cuộc là ai? Phùng kế hoàng thanh âm của chúng để lộ ra một tia xấu hổ ý vị, hiện nhiên đây là một cái đánh bại hắn qua đối thủ, đồng thời lần nữa tìm tới cửa đến, hắn không nghĩ tới phong thanh tử vận khí tốt như vậy, rõ ràng thật sự phụ cận tìm được người rồi Còn một tìm chính là của hắn kẻ thù. Bất quá cựu gia của hắn thật sự là nhiều lắm, căn bản không nhớ ra được đến tội cùng được tội lỗi lớn người nào. Đến bây giờ hắn đều không nghe ra đến kẻ thù là ai, chỉ biết là với hắn nhất định là có quan hệ. Tại không hiểu đối thủ nội tình dưới tình huống, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm ra hành động gì đến. Chuyện của tôi chấm đen, đừng nóngội, rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai. Lâm mục ha ha cười dài một tiếng, sau đó âm thanh đột nhiên biến mất rồi. Đối thủ âm thanh đột nhiên biến mất không còn hơi. Phùng kế hoàng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, di động thân hình nhất thời lại thêm nhanh hơn một chút, trường bào màu xanh đen khoác lên người, như một đạo ám ảnh giống như tại giữa núi rừng nhảy nhót lung tung, tại cùng một nơi dừng lại thời gian cũng sẽ không vượt qua chớp mắt thời gian. Hắc hắc, tìm tới người rồi. Liên ở phùng kế hoàng khắp nơi di chuyển nhanh chóng thời điểm, lâm mục thanh âm của đột nhiên lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện hay là tại phùng kế hoàng bên người, hai người hầu như giữ vững cùng một cái trình độ phương hướng di động cũng làm cho Phùng kế Hoàng vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Lâm Mục Mặt. "Là ngươi?" Phùng kế Hoàng nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, nhìn thấy Lâm Mục Mặt, hắn lập tức cũng nhớ tới tại Tịnh Trần Am chuyện đã xảy ra, còn có cái kia cao thủ trẻ tuổi trên người dò ra cự đại long đầu, một đòn đem hắn trực tiếp đánh thành trọng thương. Đây là hắn lần thứ nhất trong nội tâm không có bất kỳ trả thù ý nghĩ, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đó, xa cách cái kia đáng sợ Tịnh Trần Am, trẻ tuổi như vậy chắc tuyệt cao thủ, căn bản không phải hắn, có thể đắc tội lại qua mười mấy 20 năm. Người trẻ tuổi này e sợ giết hắn tiểu như cùng giết gà giống như. Ôm loại ý nghĩ này, Phùng kế hoàng sau không có tìm qua tịnh trần am bất kỳ phiền phức, bằng không lâm mục nếu là không tại chỗ kia, tịnh trần trong am không ai có thể là Phùng kế hoàng đối thủ, thế nhưng Phùng kế hoàng không có đi, cũng là bởi vì lo lắng lâm mục trả thủ. Trong lòng một tiếng ai thán, Phùng kế hoàng không nghĩ tới hắn ngàn trốn và trốn, cuối cùng rõ ràng tại phượng hoàng trong ngọn núi lại đụng phải lâm mục, trong lòng nhất thời đối phong thanh tử một trận tức giận mắng không nghĩ đến cái này, sắt thiên đao rõ ràng hét dài một tiếng, rõ ràng liền cứ gọi tới lâm mục như thế cao thủ đáng sợ. bất quá lâm mục cũng mặc kệ phùng kế hoàng trong lòng phức tạp tâm tư cùng ý nghĩ, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười sau, hắn bàn tay phải vỗ một cái, nhanh như tia chớp đánh chúng vào phùng kế hoàng thân thể. tuy rằng phùng kế hoàng tại ngàn cân treo sợi tóc cực điểm nỗ lực muốn tránh đi, thế nhưng lâm mục đã biết hắn thân pháp tuyệt vời, tự nhiên đã sớm phòng vệ điểm này. tại phùng kế hoàng liền muốn tránh đi thời khắc. Lâm Mục lòng bàn tay hùng hồn cực điểm chân khí nhất thời phun phun ra ngoài. Cho dù không có kết kết thật thật một trường bắn trúng phùng kế hoàng, nhưng là chân khí cũng đánh trúng vào phùng kế hoàng bụng. Biết không tránh khỏi một trường này rồi, phùng kế hoàng lập tức nổi lên chân khí, gắng đón đỡ Lâm Mục một trường này. Đáng tiếc Lâm Mục không phải những kia phổ thông tuổi trẻ, mà là một thân công lực hùng hồn vô cùng cao thủ. Một trường này cũng không phải vội vàng ở giữa hắn là có thể kế tiếp. Một ngụm máu tươi phụt lên, phùng kế hoàng thân thể nhất thời rất xa bay ra ngoài. Đụng gãy mấy viên đại thụ sau mới lăn xuống trên mặt đất, sau đó lại lộn vài vòng mới ngừng lại. Huyền kiếm tông một đám người nghe được có người đến giúp đỡ bọn hắn sau, nhất thời từng cái kích động chờ ở nguyên chỗ, bất quá đợi trong chốc lát sau cũng không thấy có người đi tới, chỉ là nghe được giữa núi rừng có người cùng phùng lao quỷ tại không ngừng mà nói chuyện. Bất quá từ trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, hiển nhiên người đến là phùng Lão quỷ phi thường kiên kỵ người, nhưng là để huyền người của kiếm tông nghi ngờ là cái thanh niên kia rõ ràng chính là một người trẻ tuổi thanh niên của. Phùng lão quỷ lại có thể biết sợ một người trẻ tuổi. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, một bóng người đột nhiên từ giữa núi rừng đạn pháo bình thường đánh tới, được gãy mấy viên đại thụ sau lăn rơi xuống cách mọi người không xa một bên khác, cứ việc bóng người kia ngay lập tức sẽ nảy lên, thế nhưng tính tiêu chí trang phục vẫn để cho mọi người nhận ra chính là Phùng lão quỷ bản thân. Quỷ vực bức vương, khinh công cũng chỉ đến như thế. Sau một khắc, một bóng người đồng dạng từ giữa núi rừng bật ra, sau đó đứng tại mọi người trước người, động tĩnh trong lúc đó cực kỳ hỗn khiến người ta có một loại làm cảm giác khó chịu, phảng phất từ động đến tính không nên như vậy mới đúng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao khắp nơi cùng ta đối nghịch? Phong kế hoàng chậm rãi ưỡn thẳng lưng, tuy rằng Lâm Mục trước đó một trưởng kia đưa hắn kích thường, thế nhưng hắn nhiều năm như vậy tu luyện công lực cũng không phải bạch bỏ mấm, năng lực hoạt động vẫn phải có, chỉ là đối Lâm Mục thực lực vô cùng kiên kỵ, hắn cũng sợ manh động hội đưa tới Lâm Mục như cuồng phong bạo vũ công kích. Lần trước tại tỉnh Trần Am thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua Lâm Mục hàng long thập bát trưởng thậm chí ngay cả lâm mục tự nghĩ ra dồn ngẩng đầu đều là cái thứ nhất thấy được thật là chính vì như vậy hắn mới càng thêm kiêng kỵ lâm mục thực lực ta cũng không có cố ý gây sự với ngươi chỉ là mỗi một lần ngươi tại làm những này nhận không ra người hoạt động thời gian đều vừa vặn bị ta đụng phải mà thôi lần trước tại tỉnh Trần Am ngươi muốn cướp giật chú quả lần này lại muốn bắt cóc huyền kiếm tông đồ vật ngươi nói có đúng hay không lâm mục bình tĩnh cười cười nhìn phùng kế hoàng nói ra tình cảnh này nhưng làm ở đây huyền kiếm tông mọi người cho sợ ngây người Khó chơi vô cùng quỷ dực, bức vương Phùng Kế Hoàng, lại có thể biết sợ sệt một người trẻ tuổi, vẫn là một cái nhìn lên chỉ có chừng 20 người trẻ tuổi, hơn nữa nghe khởi đi lên một lần tại Nga My Sơn thời điểm, người trẻ tuổi này cũng đã đã đánh bại Phùng Kế Hoàng. Một cái tuổi còn trẻ bất quá khoảng chừng 20 người, lại có thể đánh bại Phùng Kế Hoàng. Huyền người của Kiếm Tông nhất thời hai mặt nhìn nhau một phen, đều không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thực, tuy rằng Phùng Kế Hoàng tại người đời trước ở trong không tính là siêu tuyệt cao thủ chỉ là lấy một thân quỷ thần khó lường khinh công nổi danh, thế nhưng tu luyện nhiều năm như vậy phùng lao quỷ cũng không phải dễ treo chủ, thực lực vẫn là rất cường đại. liền ngay cả huyền kiếm tông trưởng môn phong thanh tử, một trọi một giới tình huống cũng không phải phùng lao quỷ đối thủ, thế nhưng chính là như vậy mạnh mẽ quỷ rực bức vương, cư nhiên bị người tuổi trẻ trước mắt miễn cưỡng từ trong núi rừng đánh đi ra, liền đắc ý nhất khinh công đều bị loại bỏ. Cái này thần bí thanh niên, đến tuột cùng là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời huyền kiếm tông trong mắt mọi người tất cả đều là nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc. Chương 502, truy kích. Chương 501, truy kích. Hừ, người trẻ tuổi cũng đừng quá kiêu ngạo rồi, tự coi như người vô công cao cường, lẽ nào bên người thân bằng hảo hữu đều giống nhau. Ta không đối phó được người, đối phó bọn hắn còn là chuyện dễ dàng. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt mặt, Phùng Kế Hoàng cũng có chút kéo không dưới mặt, nhất thời thâm chầm nói. Một chiêu này hắn mười lần như một. Quá nhiều thế gia cùng môn phái đều là vì kiêng kỵ điểm này, cho nên mới không có không thèm đến sửa đối phó hắn, và không coi như là hắn khinh công cái thế, cũng tuyệt đối sống không tới hiện tại, cũng là bởi vì quá nhiều thế lực lo lắng hắn điên cuồng trả thù, này mới khiến hắn tiêu xài sống đến hôm nay. Phùng lão quỷ, ta nếu hôm nay dám xuất hiện tại trước mặt ngươi, thì sẽ không sợ sệt của ngươi trả thù, muốn nói đến trả thù, ngươi hôm nay có thể rời đi nơi này lại nói. Lâm mục không chút nào để ý tới phùng kế hoàng uy hiếp, như trước một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ. Hạ Hạ, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nghe có người dám nói lão phu đi không xong, võ công của ngươi là rất mạnh, lão phu thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới cảnh giới này, đích thật là hiếm thấy, đáng tiếc nếu bản về khinh công, lão phu trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có sợ qua ai. Phong kế hoàng một tiếng cười nhạo, hiển nhiên đối Lâm Mục lời nói cảm thấy không cho là đúng, hắn tại khinh công lên thành tựu sắc thực là phi thường hiếm thấy, đương đại có thể cùng hắn so sánh người trừ phi võ công cao hơn hắn quá nhiều cùng một cảnh giới người vẫn đúng là không có gì đối thủ về phần mới vừa rồi bị Lâm Mục một trưởng đánh trúng Phùng Kế Hoàng cho rằng bất quá là hắn không cẩn thận mà thôi lúc này mới bị Lâm Mục đuổi kịp cơ hội nếu như hắn một lòng muốn trốn Lâm Mục căn bản không có bất kỳ biện pháp đối phó hắn không sao cả ngươi có tin hay không lần trước bị ngươi chạy trốn lần này ngươi có thể lại đào tàu thử một lần nhìn xem còn có thể hay không thể như lần trước như thế thuận lợi chạy trốn Lâm Mục lắc đầu cười cười Dưới chân đột nhiên bạo phát ra nhất cổ mạnh mẽ chân khí, người trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện đánh về phía phùng kế hoàng. Hắn nói chuyện cũng bất quá là vì phân tán phùng lao quỷ lực chú ý, tuy nhiên đối với phùng lao quỷ làm người thập phần khinh thường, thế nhưng phùng Lão quỷ tại khinh công một đạo lên thành tiểu, chính là hắn cũng không thể bội phục này cùng nhân phẩm không có quan hệ, đối phương thật là tại khinh công phương diện vô cùng có thiên phú. Bất quá phùng kế hoàng tung hoành giang hồ mấy chục năm, làm sao sẽ dễ dàng bị lâm mục phân tán sự chú ý? Nếu như hắn dễ dàng như vậy bị người mưu hại, căn bản sống không tới hôm nay nhìn thấy lâm mục, sớm đã bị người đặt bẫy diệt sát. Tại lâm mục thân hình hơi động trong nay mắt, phùng lão quỷ thân hình đột nhiên hướng lên trên nhảy lên, vèo hô giữa liền đã đến sau lưng trên đỉnh cây. Sau đó thân hình lần thứ hai chớp động hai lần, cũng đã biến mất ở rậm rạp tán cây lên, chỉ chỉ để lại một câu nói tại trong gió đêm âm trầm vang vọng. Tiểu tử thúi, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi, tương lai tìm ngươi nữa hảo hảo tụ họp một chút. Lâm mục ánh mắt căng thẳng. Trên mặt tránh qua vẻ ngưng trọng, Phùng Kế Hoàng khinh công sắc thực là phi thường tuyệt vời, coi như là hắn cũng không thể không nhắc lên toàn bộ tâm thần, năng lực cảm ứng được Phùng Kế Hoàng di động phương vị. Không cần đợi lần sau, hôm nay chúng ta liền cẩn thận trò chuyện chút. Lần thứ hai cảm ứng được Phùng Kế Hoàng thoát đi phương hướng, lâm mục hét dài một tiếng, sau đó thân hình lóe lên đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, tốc độ không có chút nào tất Phùng Kế Hoàng chậm, xuất hiện không tới mấy phút, hai người lại biến mất lần nữa ở trong núi rừng Chỉ để lại nguyên châu ngây ngốc đứng đấy huyền kiếm tông một đám người Sư phụ, có người tới Với lúc đó, trong núi rừng lại chuyển tới tất tất tác tác âm thanh Đứng ở phong thanh tử bên người đủ lĩnh ngược lại là so với sư phụ hắn còn phải sớm hơn tỉnh lại Vội vã nhắc nhở phong thanh tử một câu Chỉ chỉ phía sau cách đó không xa núi rừng Không biết là phương nào bằng hữu Phong thanh tử thì thời điểm này mới tỉnh táo lại Lâm Mục xuất hiện, đối với hắn chấn động rất xa muốn vượt ra khỏi đủ lĩnh những người này Dù sao đủ lỉnh những người này cũng so với lâm mục lớn hơn không được bao nhiêu, còn không biết tu luyện tới cảnh giới này là như thế nào khó khăn. Chúng tiểu nhân không biết, hắn cái này lão nhưng là biết rõ rất rõ ràng, tu luyện trọn vẹn hơn 50 năm hắn mới có hôm nay tu vi, phùng lão quỷ tuy rằng người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thế nhưng một thân võ công sở dĩ như vậy tuyệt vời, cũng là bởi vì thời gian tu luyện rất dài. Chứng kiến thấy rành mạch đủ lỉnh đám người kia còn nhỏ thanh niên, rõ ràng dễ dàng liền đánh bại phùng lão quỷ. Thậm chí ép Phùng Lão Quỷ cũng không dám xuất thủ, xoay người bỏ chạy chạy. Điều này nói rõ tại về mặt thực lực người trẻ tuổi kia đã vượt lên ở Phùng Lão Quỷ bên trên, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng bất quá chỉ là hai mươi mấy năm mà thôi, lại có thể so được với bọn hắn những tu luyện này năm sáu mươi năm người, thậm chí càng càng thêm mạnh mẽ, quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Nộ tính lại kinh người, cũng không khả năng liền công lực hùng hậu trình độ đều có thể so được với, tuy rằng Phong Thanh Tử không có từng chứng kiến Lâm Mục toàn lực bạo phát thực lực. Nhưng là từ vừa nãy Lâm Mục di động thân hình cùng với lưu lộ ra ngoài khí tức phán đoán, hắn liền biết Lâm Mục công lực tuyệt đối không phải đủ lỉnh những người trẻ tuổi này có thể tương đề tịnh luận. Hoa hạ võ lâm, trong lịch sử đã từng ra một cái thiên phú siêu tuyệt thanh niên, đang bị người phế trừ một thân khổ cực tu luyện tới công lực sau đó rõ ràng nộ hiểu lấy kỹ xảo mà xương tuyệt thế kiếm pháp độc cô kiểu kiếm. Một bộ kiếm pháp, phá hết thiên hạ các lộ võ học, thế nhưng bản thân hắn lại là không hề có một chút chân khí mặc dù sau đó tới gặp may đúng dịp lại đem chân khí tu luyện trở về thế nhưng cũng không thể giống như lâm mục tại như thế lúc còn trẻ liền có được như thế hùng hậu chân khí chuyện cu. a tôi nét trái tim đen đú ám ha ha phong thanh tử từ biệt nhiều năm như vậy không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp gỡ trong núi rừng mơ hồ dư sức thân ảnh di động một khoảng cách sau đó liền xuất hiện tại huyền kiếm tông đám người trước người chính là mặt sau mới chạy tới diêu ra một đám người mở miệng nói chuyện chính là diêu khánh phong láo gia tử nguyên lai like là khánh phong minh Lần trước từ biệt, chúng ta này có 30 năm không gặp chứ. Phong thanh tử ánh mắt ngưng lại, ngay lập tức sẽ đem người đến tướng mạo nhìn rõ ràng rồi, nhất thời cũng bắt đầu cười lớn, liền vội vàng tiến lên hai bước đến đón. Vừa nãy chúng ta vừa nghe đến của người thét dài, ngay lập tức sẽ chạy về đằng này đi qua, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Diều Khánh Phong lắc lắc đầu, nắm chặt rồi phong thanh tử thủ nói ra. Không lo lắng, không lo lắng, vừa nãy có một cái võ công kỳ cao thanh niên đột nhiên xuất hiện tựa hồ cùng cái kia Phùng Lão Quỷ còn có quan hệ bộ dáng, tới không nói lời gì liền đánh tới Phùng Lão Quỷ. Hiện tại Phùng Lão Quỷ không biết bị người trẻ tuổi kia đuổi đi nơi nào. Phong Thanh Tử liền vội vàng nói, một bộ thập phần cảm khái dáng vẻ, thật không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy thanh niên, một thân võ công quả thực là cao không biên giới, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như người trẻ tuổi này cũng là đến tham gia đại hội lời nói, những người khác phần thắng trên căn bản đã vì linh rồi. Một câu nói nói xong. Ở đây Diêu ra mọi người nhất thời đều nở nụ cười, Phong Thanh Tử nhìn một đám cười ha ha Diêu ra người, một mặt không hiểu vẻ mặt, không biết Diêu ra người đến cùng tại sao cười rộ lên. Khánh Phong Hinh, chẳng lẽ là ta nơi nào nói sai rồi? Phong Thanh Tử nghi ngờ hỏi. Ha ha, không phải ngươi nói sai rồi, mà là người trẻ tuổi kia chúng ta đều biết, cũng là lần này cùng theo chúng ta Diêu ra đội ngũ cùng đi tham gia đại hội người, hay là ta tôn nữ bạn trai? Diêu Khánh Phong cười lớn nói, một mặt tự đắc dáng vẻ. Cái gì? Phong Thanh Tử nghe vậy nhất thời giật nảy cả mình, không nghĩ tới vừa mới cái kia võ công kỳ cao thanh niên, lại là Diêu Khánh Phong tôn nữ bạn trai, đây chẳng phải là liền nói về sau rất có thể sẽ trở thành Diêu Gia cháu rể. Diêu Gia thực lực, Phong Thanh Tử là rất rõ ràng, năm đó đến tham gia đại hội thời điểm, Diêu Gia cũng đã là rất cường đại cổ võ thế gia rồi, bởi vì tại các nơi trên thế giới kinh thường, trong tay giao thiệp cùng các loại quan hệ cũng là phi thường rộng rãi, là cái không có thể khinh thường gia tộc thế lực. Chính vì như thế. Năm đó còn không phải huyền kiếm tông trưởng môn phong thanh tử cố ý cùng tham gia đại hội Diêu Khánh Phong kết giao một phen, lúc đó hai người quan hệ còn nơi thật không tệ, chỉ là không nghĩ tới Diêu Khánh Phong sẽ bị lục huyền đánh thành trọng thương, hầu như mất mạng tại đường trường. Cũng là bởi vì ra cái ý này bên ngoài, đại hội còn không kết thúc, Diêu Khánh Phong đã bị Diêu ra người dẫn theo trở lại, chuyến đi này cũng là để cho hai người trọn vẹn ba thời gian 10 năm đều không có gặp mặt lại. Thời gian thấm thoát, 30 năm thoáng một cái đã qua. Năm đó Phong Thanh Tử bây giờ đã là huyền kiếm tông trưởng môn kiêm đệ nhất cao thủ, mà Diêu Khánh Phong cũng buông tha cho tu luyện ngược lại chuyên tâm kinh thương, hiện tại cũng là Diêu Gia nhân vật hết sức quan trọng. Bất quá đối với Lâm Mục xuất hiện sau đó cũng không tính cái gì, Phong Thanh Tử phản ứng đầu tiên chính là Diêu Gia lần này cần phát đạt, là thật sự muốn phát đạt, có một cái như Lâm Mục còn trẻ như vậy cao thủ tọa chấn gia tộc, mấy chục năm sau, Diêu Gia thế lực tuyệt đối sẽ như mặt trời ban trưa. Ha ha, chúng ta lúc đó cũng là giống như ngươi ngạc như đây. Vốn là nghe tiêm tiêm đứa nhỏ này nói nhỏ rừng võ công như thế nào được, chúng ta còn tưởng rằng là tiềm tiêm đứa nhỏ này trong mắt người tình biến thành Tây Thi, cho nên giúp đỡ nói tốt mà thôi, không nghĩ tới tiểu lâm võ công là thật sự cao như vậy. Diêu Khánh Phong một trận cười to nói, hiện tại tâm tình của hắn nhưng là phi thường thư sướng, có lâm mục nơi tay, Diêu ra vào lần này trong đại hội bộc lộ tài năng đã là chắc chắn sự tình rồi, 30 năm trước khuất nhục một trận chiến, hôm nay lâm mục nhất định sẽ giúp Diêu ra chuyển về một ván co như là thiên tài lớp lớp lục ra, Diêu Khánh Phong cũng không tin còn có có thể cùng lâm mục so sánh nhân vật xuất hiện, cho nên vào giờ phút này, hắn cơ hội là một loại nắm chắc phần thắng tâm thái. Đối với cái này lần đại hội, trong lòng hắn kỳ thực đã không có gì khó tin rồi. Khánh Phong huynh có phúc lớn, Diêu Gia đã nhận được như thế dễ hiền, tương lai đã xác định rõ ràng sẽ trở thành đương đại cao cấp nhất gia tộc lớn, không biết người trẻ tuổi này là đến từ gia tộc nào hoặc môn phái. Lại có hạnh có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Phong Thanh Tử lập tức hâm mộ nói ra, gia tộc hoặc trong môn phái có một cái lợi hại như vậy đệ tử sinh ra, hương thịnh cơ hồ là ngay trong tầm tay sự tình. Người đây nhưng là đã đoán sai, Tiểu Lâm không phải là xuất từ cổ võ thế gia, cũng không phải xuất từ môn phái, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hầu như đều dựa vào chính hắn tu luyện mà đến. Diều Khánh Phong lắc lắc đầu, một mặt thần bí nụ cười. Chương 503, chạy trốn. Chương 501, chạy trốn. Mới vừa rồi còn tại lâm mục trẻ tuổi như vậy liền công lực cao thâm như vậy chấn động không tỉnh lại Phong thánh Tử. Bị diêu Khánh Phong một câu nói lại sợ ngây người người trẻ tuổi này lại là chính mình tu luyện, đều không có môn phái cùng gia tộc bồi dưỡng, bằng vào một người thì đến được cảnh giới như vậy. Khánh Phong Hinh, cái này lâm tiểu huynh đệ, thật là chính mình một người tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Phong Thanh Tử lung lay đầu, nỗ lực từ trong hôn mê tỉnh lại. Đương nhiên, loại chuyện này ta làm sao sẽ tin khẩu thư hoàng. Điều lâm đích thật là chính mình một người tu luyện đến hôm nay cảnh giới, hắn có một cái tiện nghi sư phụ, chỉ là ném cho hắn mấy quyển bí tịch võ công mà thôi, còn dư lại liền không làm sao hỏi. Diêu Khánh Phong gật đầu đắc ý cười cười, nhìn thấy Phong Thanh Tử như thế cảm thán răng dấp trong lòng hắn thì dường như ăn mật đường như thế ngọn, thậm chí so với năm đó chính hắn cảnh giới đã đến chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm còn cao hứng hơn. Ghê gớm. Thật là không bình thường. Thực sự là có một không hai kỳ tài. Rõ ràng chỉ bằng vào một người liền có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, lẽ nào trên thế giới này thật có chuyển thế linh đồng một cái nói. Nếu không thì, hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, trừ phi là đã mang đến kiếp trước kinh nghiệm tu luyện. Phong thanh tử liên tục sợ hãi than nói ra, bất quá hắn còn không biết, hắn lần này suy đoán thật đúng là tiếp cận sự thật, chỉ là sự thực này liền chính hắn đều không thể tin được, cũng chính là như vậy thuận miệng nói mà thôi. Có lẽ đi. Nói không chắc tiểu lâm kiếp trước thật đúng là cái gì không được cao thủ võ lâm, cho nên đời này năng lực tu luyện như thế thuận buồn xuôi gió. Diêu Khánh luôn cười ha ha, vô vô Diêu Khánh phong vai nói ra. Thật là có khả năng này. Diêu Khánh phong vẻ mặt thành thật gật đầu tán thành, sau đó ba người nhìn nhau, đồng thời lớn tiếng nợ nụ cười. Diêu tiêm tiêm, vừa nãy Diêu lão ra tử nói cháu gái của hắn gọi Diêu tiêm tiêm. Ừm, không sai, ta cũng nghe được, chính là cái kia đại mình tinh Diêu tiêm tiêm nha. Thật sự chính là, I.B Hôm nay rõ ràng gặp được chân nhân, ta tại trên TV xem qua thật nhiều về đây, thật là xinh đẹp. So với trên TV xem muốn xinh đẹp hơn, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, không có nghe Diêu lão già tử nói rồi sao? Vừa mới cái kia Lâm Mục nhưng là Diêu Tiêm Tiêm bạn trai, đây chính là đem phủng lão quỷ đều đánh chính là khắp núi chạy loạn mấy nhân. Ngươi nghĩ truy Diêu Tiêm Tiêm, có thể được cước lượng một chút đã biết thân võ công có thể hay không chống lại Lâm Mục đánh a? Liền đúng a? E sợ Lâm Mục một đầu ngón tay cũng có thể giết ngươi. Ha ha. Phong Thanh Tử cùng Diêu Lão gia tử mấy người đang nói chuyện trời đất thời điểm phía sau Huyền Kiếm Tông chúng đệ tử cũng nghe được trong lời nói một ít gì đó trong đó có một ít là Thế Tục đệ tử bình thường cũng ham muốn lên chơi game lướt sóng gì gì đó nhất thời nhận ra Diêu Tiêm Tiêm chính là cái kia trên Tivi Đại danh đỉnh đỉnh Minh Tinh Diêu Tiêm Tiêm tuy rằng một đám đệ tử đều nhỏ giọng đang nói chuyện thế nhưng Phong Thanh Tử mấy người ra sao chờ tu vi làm sao có khả năng không nghe được Diêu Khánh Phong ngược lại là một bộ không để ý bộ dáng dù sao cháu gái của hắn chính là Đại Minh Tinh. Ưa thích fans tự nhiên là có nhiều lắm. Bất quá phong thanh tử ngược lại là có chút da mặt lên không nhịn được, cảm thấy các đệ tử thật sự là quá mất mặt rồi, rõ ràng nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp liền như thế đem không được, hơn nữa còn là lâm mục bạn gái, này nếu để cho lâm mục biết rồi, e sợ sẽ đối với huyền kiếm tông lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Còn thể thống gì? Còn không im miệng cho ta? Nghĩ đến việc quan hệ lâm mục sau đó phong thanh tử nhất thời nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay đầu lại trừng mắt liếc một đám đệ tử nhìn thấy các đệ tử sợ hai đến không dám lên tiếng sau đó lúc này mới hài lòng quay đầu lại đến cho ngươi cười chê rồi Khánh Phong huynh các đệ tử bình thường ở trên núi chăm học khổ luyện, đều không cơ hội gì nhìn thấy cô nương, này không vừa thấy được bảo bối của ngươi tôn nữ lớn lên như thế tú Mỹ, liền có chút thất thố này đều niên đại gì ngươi làm sao cũng biến thành cùng lao cũ kỹ như thế bọn nhỏ này đều đã lớn rồi trai lớn dựng vợ nữ đại đừng giá yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu ma có cái gì tốt gian dạy cũng đừng đem bọn nhỏ đều sợ hãi. Diêu Khánh Phong trách cứ nhìn Phong Thanh Tử một mắt, hắn cũng không cảm thấy này có những gì, rồi lại nói, "Diêu Tiêm Tiêm có lâm mục như vậy bạn trai, tự nhiên đối Huyền Kiếm Tông một đám đệ tử cũng là sẽ không thấy vừa mắt, cho nên hắn cũng là thuận thủy thôi, Chu vừa nói như thế mà thôi." "Ha ha ha, chúng ta tu luyện người, hay là muốn thanh tâm quả dục một chút được, miễn cho lây dính quá nhiều tục đồi, dẫn đến tu vi tính tiến chậm chậm." Phong Thanh Tử khẽ lắc đầu một cái nói, "Ngươi xem ta hoa hạ cổ thời điểm những tuyệt thế cao thủ đó, nhưng là rất ít người mang theo gia quyến đứng đầu nhất như là trương tam phong những tông sư này càng là cả đời chưa lấy một đời đều tại tinh nghiên võ học võ học một đạo thật sự là quá mức mênh ngông mở mịt ngươi cái này quan niệm đúng vậy sửa đổi một chút rồi ngươi xem lời nói này nói chuyện phía sau các đệ tử sợ hai đến mặt mũi trắng bệnh đây là gia nhập huyền kiếm tông vẫn là bái vào thiếu lâm tự đâu này làm sao liền tự do luyến ái cũng bắt đầu can thiệp diêu khánh phong lắc đầu cười ha ha nói ha ha ha các ngươi những này thằng nhóc lão cá mỗi một người đều được vội cái gì? Phong Thanh Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng phát hiện một đám đệ tử mặt như màu đất, nhất thời cười mắng một câu. Sư phụ liền vừa nói như thế mà thôi, rồi lại nói, các ngươi trong đám người này có thể hay không xuất một cái vấn đỉnh võ học đỉnh người còn chưa chắc chắn đây, sư phụ sẽ không cương cầu các ngươi. Hắc hắc, vẫn là sư phụ được. Đúng đấy, ta vừa nay đã nghĩ đây, sư phụ không hội đối với chúng ta như vậy. Một đám đệ tử lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười. Sau đó bắt đầu đập lên phong thanh tử mông ngựa. Diêu Tiêm Tiêm dáng ngọc yêu kiều đứng ở phía sau, nhìn Huyền đệ tử của Kiếm tông nhóm ở bên kia vui cười đùa giỡn, trên mặt tuy rằng mang theo một nụ cười, thế nhưng nhưng trong lòng thì tại lo lắng Lâm mục can ủi. Nghe vừa nãy ra ra nàng đã nói liên quan với cái kia Phùng kế Hoàng sự tình, nàng cũng biết Phùng kế Hoàng loại này hung đổ là đáng sợ bao nhiêu, Lâm mục độc thân một người tại giữa núi rừng truy đuổi Phùng kế Hoàng mà đi, nàng đương nhiên sẽ lo lắng Lâm mục can nguy. Không cần lo lắng Tiểu Lâm không giống như là lỗ mãng như vậy người kích động, nếu dám đuổi theo, nói do hắn khẳng định có năm chắc đối phó cái kia Phùng lão quỷ. Diêu Khánh Phong bén nhạy chú ý tới Diêu Tiêm Tiêm trong ánh mắt lo lắng tâm ý, nhất thời trấn an một câu. Khánh Phong huynh nói không sai, cái kia Phùng lão quỷ cũng không phải là đối thủ của Lâm tiểu huynh đệ, mới vừa rồi bị tiểu huynh đệ từ trong rừng cây đánh sau khi đi ra, liền cùng Lâm tiểu huynh đệ động thủ lá gan đều không có, không nói hai lời liền chạy. Phong Thanh Tử cũng ở một bên cười nói, trong mắt lóe lên một kia thần sắc âm mộ. Trong lòng không khỏi ai thán huyền kiếm tông làm sao lại không có sinh đẹp nữ đệ tử, bằng không vạn nhất bị lâm mục coi trọng, cái kia thì tốt biết bao. Như vậy một người tuổi còn trẻ thiên tài tuyệt thế, đối một môn phái hoặc là thế lực trợ giúp to lớn, quả thực là không thể tưởng tượng, vì đạt được người tài giỏi như thế, bất kỳ giá nào cũng có thể trả giá, những gia tộc kia cũng không quan tâm cái gọi là lợi ích, nhân tài mới là then chốt. Liên ở mấy người lúc nói lời này, cách đó không xa trong rừng cây một bóng người nhanh trong tránh qua. Liên tục mấy lần lấp lẽ là đến trước mặt mọi người, đợi được bóng người dừng bước thời điểm, mọi người rốt cuộc thấy do người tới, chính là trước kia đổi đi ra Lâm Mục. Tiểu Lâm, làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi, cái kia phùng kế hoàng đâu này? Diêu Khánh Phong nhìn thấy Lâm Mục một người trở về, đuổi bận biểu tiến lên một bước hỏi, hắn chỉ sợ phùng kế hoàng trốn, bởi vì cái này phùng lão quỷ là nổi danh trả thù tâm chúng, hết sức khó chơi, một khi đào thoát chính là khó lòng phòng bị kết cục. Bị hắn đào thoát. Hắn tại bước mặt cuối cùng sử dụng tương tự thiên ma giải thể các loại tà môn bí thuật, công lực đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng ta giao thủ, không nghĩ tới lại là xoay người chạy rồi. Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu nói: Cái gì? Phùng lao Quỷ rõ ràng đều sử dụng thiên ma giải thể. Phong Thanh Tử kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Mục, không nghĩ tới Lâm Mục lại có thể đem Phùng lao Quỷ bước đến cái trình độ này. Vốn là hắn còn tưởng rằng Phùng lao Quỷ coi như là đánh không lại Lâm Mục, Đào Tẩu vẫn là không có vấn đề đấy, không nghĩ tới tại Lâm Mục trước mặt. Phùng lão quỷ thậm chí ngay cả chạy trốn đều có khó khăn. Từng đuổi theo ra mười mấy dặm mà thời điểm, ta đã đem Phùng lão quỷ ngăn lại. Lâm Mục gật gật đầu, tại theo sát không nghỉ không tới mấy phút thời điểm, hắn cũng đã tại núi một đầu khác đem Phùng kế hoàng cả lại, đã tập trung vào Phùng lão quỷ khí tức sau, bất luận Phùng lão quỷ làm sao biến hướng vẫn là ẩn dấu, đều không thể tránh thoát hắn cha xét. Tiểu tử thối, ngươi vẫn đúng là muốn đánh nhau chết sống sao? Lão phu tự hỏi cũng không đem ngươi đắc tội, liền ngay cả lần trước tại Nga Mi Sơn, Lão Phu cũng là rất sáng suốt liền rút lui, ngươi còn muốn thế nào? Nhận ra được sau lưng Lâm Mục đuổi càng ngày càng gần, phung kế hoàng nhất thời bắt đầu chửi ầm lên lên. Ha ha! Phung Lão Quỷ, loại lời này ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Nếu như ngày đó nếu không phải ta ở đây, e sợ tịnh Trần Am trên giới đều chạy không thoát độc thủ của ngươi, đoạt bội cây kia 300 năm chu quả, ngươi còn có thể tha bọn họ một lần hay sao? Lâm Mục cười dài một tiếng, không chút lưu tình châm chọc nói. Lão Phu không có được quả cái kia tỉnh trần an một đám các ni cô lão phu cũng một cái đều không có thương hại ngươi và lão phu đến tận cùng có thâm cừu đại hận gì muốn như vậy gắt gao đuổi theo không tha phong kế hoàng bất đắc dĩ gọi vào sau đó đột nhiên ý thức được hắn vẫn là không biết thân phận của lâm mục vội vàng lại hỏi một câu lẽ nào ngươi là người của lục gia hay sao đối mặt lâm mục đuổi sát không bông, hắn đột nhiên nghĩ đến lần này cần cướp lấy chính là lục gia đồ vật nếu như lâm mục là người lục gia lời nói như vậy lúc này nhanh đuổi sát hắn không thả cũng là có thể thông cảm được rồi Ta không phải người của Lục Gia, cùng ngươi cũng không có cái gì quá lớn thù hận, chính là nhìn hành vi hết sức khó chịu mà thôi, thân là một cái trong trốn võ lâm cao nhân tiền bối, rõ ràng chuyên môn đi bắt nạt những kia còn đang trưởng thành thanh niên, quả thực là trong trốn võ lâm xỉ nhục. Lâm Mục dứt khoát thừa nhận hắn không phải người của Lục Gia, này đối với hắn mà nói cũng không có gì thương tổn, dù sao sau lưng của hắn có hoàn toàn không thấp hơn Lục Gia cường đại bối cảnh, không nói bảo Long Đoàn rồi, chính là quân đao thêm vào những phương diện khác một ít trợ rút so với lục gia cũng sẽ không kém qua xa. Chương 504, biếu tặng khinh công. Chương 502, biếu tặng khinh công. Không phải người của lục gia, ngươi đuổi sát ta không tha ma. Phùng kế hoàng trong lòng một trận tức ức, không nghĩ tới tu luyện nhiều năm như vậy, rõ ràng cuối cùng sẽ bị một người trẻ tuổi đuổi chạy chối chết, quả thực là một tấm mặt mo đều mất hết. Phùng kế hoàng, ngươi vì người có thủ thất báo, ta nhưng không yên lòng cho ngươi cứ như vậy rời đi, của ta thân bằng hảo hữu cũng không có ta chỗ này lợi hại võ công. Vạn nhất bị ngươi trả thù, chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Lâm Mục một điểm đều không có bông tha phùng kế hoàng ý tứ, mới vừa mới đối phương nếu dám như thế uy hiếp hắn, nên nghĩ tới sẽ có xuất hiện tại kết cục này. Phùng kế hoàng nhất thời trong lòng một trận ức không nghĩ tới vừa nay nhất thời nhanh miệng thả ra lời hung ác, rõ ràng thành bây giờ đối phương gắt gao đuổi theo hắn không trả lý do, thế nhưng hắn dù sao ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không thể hướng về một người tuổi còn trẻ tiểu bối đi cầu tha cho đi. Không an tâm bên trong Tôn Nghiêm, Phùng Kế Hoàng chỉ có thể cắn răng một cái tăng nhanh bộ chạy tốc độ, thế nhưng Lâm Mục sau đó cũng tăng nhanh tốc độ, như trước theo sát ở phía sau không tha, khoảng cách một điểm đều không có bị kéo ra, trái lại có từ từ kéo gần xu thế. Tại Lâm Mục đuổi đến cùng ép sát dưới, Phùng Kế Hoàng cuối cùng vẫn là bị Lâm Mục chặn ở đỉnh núi. Hai người nhanh như tia chớp mấy cái giao thủ, tại không có người ngoài dưới tình huống, Lâm Mục không chút nào ẩn giấu tự thân tu vi, toàn thân chân khí đều triệu tập lên, không tới 10 chiêu công phu liền đem Phùng Kế Hoàng đánh thành trọng thương. Đáng chết! Lợi hại như vậy thanh niên đến cùng là từ đâu nhô ra. Ta đã thi triển toàn bộ võ công, liền cửu âm bạch cốt chảo đều thi triển ra, lại còn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí căn bản đều không thể ứng đối, thật là đáng chết ta. Phung kế hoàng trong lòng điên cuồng mắng, chân khí trong cơ thể thúc dục càng thêm gấp gấp rồi, thế nhưng bất luận hắn làm sao thôi thuốc chân khí, thi triển võ công đều chống đối lâm mục tràn trề không gì chống đỡ nổi hàng lòng thập bắt trưởng, trong lòng hung ác, hắn lập tức làm ra quyết đoán. Nguyên bản còn tại trong kinh mạch như ý đi chân khí đột nhiên liền đi ngược chiều lên, biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, liền ngay cả Lâm Mục cảm ứng được sau đều không tới ngăn cản, có thể thấy được chân khí biến hóa tốc độ có cỡ nào nhanh, chỉ là một cái tâm niệm trong lúc đó, biến hóa dĩ nhiên sản sinh. Từng có vô số giao thủ kinh nghiệm Lâm Mục, ngay lập tức sẽ biết Phùng lão quỷ chỉ sợ là muốn sử dụng cái gì liều mạng chiêu số, nhất thời chiêu số vừa chậm, xuất hiện đem tự thân bảo vệ, miễn cho bị Phùng lão quỷ sắp chết một đòn cho lùi xuống nước. Thế nhưng hắn không nghĩ tới phùng kế hoàng rõ ràng thi triển ra thiên ma giải thể sau đó cũng không phải muốn cùng hắn liều mạng, mà là vì thoát thân, này một trước một sau trên lệnh thời gian, cư nhiên bị công lực đại tiến phùng kế hoàng từ từ vung ra. Lấy tự mình hại mình để đánh đổi phùng kế hoàng, công lực đại tăng về sau khinh công càng thêm kinh người, biến hướng mau lệ hơn, tốc độ càng là như quỷ thần phụ thể như vậy, thậm chí ngay cả lâm mục đều bị hắn từ từ vung ra, cuối cùng đuổi theo ra mấy chục dặm mà sau đó lâm mục bị mất phùng kế hoàng tung tích lại phụ cận lại tìm một phen, thật sự là không tìm được phùng kế hoàng thân ảnh, lâm mục chỉ được bất đắc dĩ trở về đầu, vừa tìm được đợi ở bên kia diêu khánh phong đoàn người, chỉ là hắn không nghĩ tới diêu khánh phong rõ ràng nhận thức cái này huyền kiếm tông trưởng môn, bất quá diêu khánh phong cứ việc nhận thức cái này phong thanh tử, nhưng là trước kia phong thanh tử cầu cứu thời điểm, diêu gia người cũng chưa qua đi hỗ trợ, diêu khánh phong cũng là cái gì lời nói đều không có nói, không thể trách diêu khánh phong không niệm tình xưa, thật sự là bởi vì phụng kế hoàng quá khó dây vào rồi chính là Diêu gia cũng không muốn chọc như vậy đối thủ khó dây dưa Tiểu Lâm ngươi có chưa từng học qua cái gì khinh công? Nghe thấy Lâm Mục trước đó đuổi kịp Phùng Kế Hoàng, thế nhưng tại Phùng Kế Hoàng thi triển Thiên Ma giải thể sau đó rõ ràng không đuổi kịp biến hướng mau hơn Phùng Kế Hoàng Diêu Khánh Phong nhất thời khẽ to mày sau đó nhìn về phía Lâm Mục hỏi không có chuyên môn học qua cái gì khinh công học qua võ công bên trong đều có mang vào một ít bộ pháp ta chính là dựa vào những này bộ pháp cứng rắn truy Phùng Lão Quỷ Lâm Mục lắc lắc đầu. Hắn thật đúng là chưa từng học qua cái gì khinh công, lúc trước lục thủ dương cho hắn võ công tâm pháp bí tịch thời điểm, cũng không có cho hắn khinh công bí tịch, đối với cái này một khối hắn cũng không có đặc biệt chú ý, cho tới bây giờ, vẫn thật là chỉ là đụng phải một cái khinh công kinh người phùng kế Hoàng. Cái gì? Người không tu luyện qua chuyên môn khinh công. Phong thanh tử kinh ngạc nói, theo sắt trên giới đánh giá lâm mục một phen, hắn thật sự là khó có thể tin, lại có thể có người tinh khiết bằng một cái chân khí, là có thể đuổi kịp khinh công đã chăn hóa cảnh phùng kế Hoàng thậm chí đưa hắn ép không thể không thi triển Thiên Ma Giải Thể mới có thể trốn khỏi phải chết. Quá kinh người. Thực sự là quá kinh người, Tiểu Lâm ngươi một khi tu luyện cao minh khinh công, tuyệt đối sẽ dễ dàng vượt qua cái kia Phùng lão quỷ, lần sau gặp lại Phùng lão quỷ, hắn liền tuyệt đối trốn không thoát. Diêu Khánh Luân cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng tại không có học tập khinh công dưới tình huống, như trước có thể đuổi theo khinh công kinh người Phùng kế hoàng. Nói tới chỗ này, Diêu Khánh Phong đột nhiên nhìn Diêu Khánh Luân một mắt, lặng lẽ nháy mắt. Diêu Khánh Luân vừa nhìn này cái ánh mắt, lập tức hiểu Diêu Khánh Phong ý tứ, hơi suy nghĩ một chút sau đó hắn lập tức khẽ khẽ gật đầu. Tiểu lâm à, cái này khinh công bí tịch mặc dù có rất nhiều, bất quá khi chúng hàng đầu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mấy môn tâm pháp. Ta Diêu ra vừa vặn liền có một môn, đến lúc đó có thể để cho ngươi tu luyện một phen, lấy ngộ tính của ngươi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Nếu Diêu Khánh Luân cũng đồng ý, Diêu Khánh Phong cũng liền không có cái gì cố kỵ. Dù sao Lâm Mục bây giờ là Diêu Tiêm Tiêm bạn trai, về sau rất có thể liền sẽ là cháu rể của hắn, sớm đầu tư không một chút nào tính là gì. Lui vạn bước tới nói, cho dù tương lai Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm trong lúc đó xuất hiện biến cố gì, hôm nay cái này biếu tặng công pháp tân tình, Lâm Mục cũng không đến nỗi quên, cùng Diêu gia quan hệ vẫn như cũ có thể duy trì thập phần hữu hảo. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi, nét đối với đến tột cùng thương trường Diêu Khánh Phong tới nói, bất luận làm cái gì đều là đã làm xong hai tay chuẩn bị. Không quản sự tình biến tốt vẫn là đổi bại, Diêu gia ở trong đó đều có thể mò được đầy đủ chỗ tốt, đây chính là hắn tối tinh minh địa phương vị trí. Khinh công. Lâm Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn Diêu Khánh Phong, sau đó vừa liếc nhìn Diêu Tiêm Tiêm, nhất thời nhớ tới tại Ma Cao thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm nhắc tới tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau tu luyện khinh công tâm pháp, chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Ba Vi Bộ. Xem ra ngươi đã biết rồi, không sai, Lăng Ba Vi Bộ cái môn này đỉnh cấp khinh công tâm pháp, liền ở chúng ta Diêu gia thu gom cũng là chúng ta Diêu gia ra tầng cao nhất võ công một trong, Tiêm Tiêm xuất hiện đang tu luyện chính là môn khinh công này. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói: "Này không hay lắm chứ, dù sao đây là Diêu gia đỉnh cấp công pháp, ta một người ngoài, tựa hồ không quá thích hợp tu luyện chứ." Lâm Mục trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt. "Ai, đây chính là của ngươi không đúng, ngươi làm sao có thể khiến người ngoài đây, tương lai ngươi cưới vợ Tiêm Tiêm, chúng ta chính là người một nhà, này Diêu gia bất luận võ công gì, ngươi muốn tu luyện đều có thể tu luyện." Không ái hội ngăn của ngươi." Diêu Khánh Phong lộ ra một tia hoán trách vẻ mặt, bất quá trên mặt lại là thập phần dáng vẻ cao hứng. Phong Thanh Tử ở một bên ngược lại là âm thầm liễu lơi một phen, trong lòng thầm than Diêu Khánh Phong quả nhiên là bỏ xuống được vô liếng, Diêu gia thượng tầng võ học vốn là không nhiều, đỉnh cấp khinh công tâm pháp lăng ba vi bộ chính là một cái trong số đó, thế nhưng khinh công lợi hại đến đâu, đối phó địch nhân thời điểm hay là muốn dựa vào tu vi thủ thắng. Lợi hại khinh công chỉ là phụ trợ một trong thủ đoạn, cũng không phải đối địch chủ yếu thủ đoạn bằng không khinh công độc bộ thiên hạ phùng kế hoàng thì sẽ không là hôm nay như vậy, mà là đã sớm phách lối hoành hành vô kỵ rồi, cũng là bởi vì hắn cũng chỉ là khinh công được, cùng khinh công so sánh, hắn võ công khác liền có vẻ làm bình thường rồi. Diêu gia cũng là như thế, tại không có một môn đủ mạnh võ công làm trụ cột thời điểm, Lăng ba vi bộ cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhiều lắm chính là chạy chối chết thời điểm lợi hại một điểm, để cho người khác không thế nào tốt truy kích mà thôi. Nhưng là cho Lâm mục liền không giống nhau, bản thân Lâm mục võ công liền vô cùng kinh ngợi. Nếu như có nữa một môn lợi hại khinh công phụ trợ, như vậy đến lúc đó kẻ địch đánh không lại Lâm Mục, liền ngay cả chạy trốn cũng rất khó khăn, cho dù là phụng kế hoàng nhẹ như vậy công chắc tuyệt người cũng giống vậy. Hôm nay Lâm Mục vừa mới mất dấu rồi Phùng kế hoàng, bại lộ tự thân đoàn bản khinh công, Diêu Khánh Phong ngay lập tức sẽ đưa ra muốn tặng cho Lâm Mục Lăng Ba Vi bộ môn khinh công này tâm pháp, để Lâm Mục nhất thời có loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Tuy rằng Diêu Tiêm Tiêm biết cái này môn Lăng Ba Vi bộ thế nhưng lâm mục cũng không có đi hỏi nàng tu luyện như thế nào, chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân, một là vì diêu tiêm tiêm bản thân công lực không đủ, học tập cũng không phải toàn bộ quyển sách hoàn chỉnh lăng ba vi bộ, chỉ là phía trước một ít văn chương mà thôi, lâm mục rất rõ ràng điểm này, này là gia tộc truyền thụ võ công xáo lộ, phòng ngừa công lực không sâu đệ tử bức người bắt đi, ép hỏi ra toàn bộ quyển sách hoàn chỉnh tâm pháp. hai là hắn không muốn để cho diêu gia người cho là hắn tiếp cận diêu tiêm tiêm là có mục đích, chính là vì ham muốn diêu gia khinh công tâm pháp lăng ba vi bộ bí tịch phòng ngừa cùng Diêu gia kết làm cái gì nan giải hiểu lầm, tuy rằng hắn cũng không sợ Diêu gia, thế nhưng vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch, hắn cũng là không nghĩ tới. Bởi vì cái này hai nguyên nhân, hắn một mực cũng không hỏi qua Diêu Tiêm Tiêm Lang Ba vì bộ sự tình, không nghĩ tới hôm nay Diêu Khánh Phong rõ ràng chủ động muốn đem môn võ công này đưa cho hắn. đương nhiên, trong lòng hắn rất rõ ràng Diêu Khánh Phong là vừa ý hắn này thân mạnh mẽ võ công cùng thiên phú, bất quá có giá trị lợi dụng là tốt rồi, một người chỉ sợ liền để cho người khác lợi dụng cơ hội đều không có. Vậy đã nói rõ người này là cái hoàn toàn phế nhân, liền giá trị lợi dụng đều không có. Được, nếu lao ra tử nói như vậy, ta liền từ chối thì bất kính rồi, hiện tại ta đúng là cần như thế một môn lợi hại khinh công, cùng vậy đối thủ giao thủ đúng là không có quan hệ, thế nhưng gặp phủng kế hoàng loại người này, khinh công liền có vẻ rất là trọng yếu. Lâm Mục hơi chút suy tư một chút, sau đó liền làm đồng ý, cũng coi như là chấp nhận diêu khánh phong nói người một nhà lời nói, dù sao lấy sau hắn cùng với diêu tiêm tiêm rồi. Sắc thực cũng coi như là diêu ra một phần tử. Nếu sự thực đã như thế, hắn sớm thu chút lợi tức cũng liền không có cái gì rồi. Chương 505, cùng nhau lên đường. Chương 503, cùng nhau lên đường. Ha ha, này là được rồi nha, người một nhà không cần khách khí như vậy, rồi lại nói, thực lực của ngươi trở nên càng thêm mạnh mẽ, đem tiêm tiêm giao cho trong tay ngươi ta mới càng thêm yên tâm a. Nhìn thấy Lâm Mục một lời đáp ứng, Diêu Khánh Phong nhất thời hiện ra được cao hứng phi thường điều này nói rõ Lâm Mục đã chấp nhận cùng Diêu Tiêm Tiêm quan hệ, đồng thời về sau trở nên càng thêm thân mật cũng là chắc chắn sự tình rồi. Lão gia tử nói chính là Lâm Mục cũng cười đáp, ta gọi điện thoại, khiến người ta đem lăng ba vi bộ tâm pháp cho ngươi phục chế một phần lại đây, đoán chừng ngày mai sẽ có thể lấy được, tin tưởng lấy ngộ tính của ngươi hẳn là rất nhanh, có thể lĩnh ngộ việc này phạt tinh thủy. Diêu Khánh Phong ngược lại là so với Lâm Mục còn cấp, nói sau khi xong ngay lập tức sẽ móc điện thoại ra gọi, Lão gia tử không cần vội vã như vậy. Lâm mục lời còn chưa nói hết, Diêu Khánh Phong điện thoại cũng đã đánh xong. Ha ha, cấp! Ta làm sao có thể không vội đây? Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến người học được lăng ba vi bộ môn khinh công này sau đó thực lực lại sẽ thay đổi rất mạnh. Diêu Khánh Phong một bộ dáng vẻ vội vàng, khuôn mặt lộ ra cùng tiểu hài từ vậy nụ cười hưng phấn. Khánh Phong huynh người đây là muốn đem cái khác tham gia đại hội tuyển thủ hướng về tuyệt lộ bức á. Lâm tiểu huynh đệ học xong lăng ba vi ba, này đại hội luận võ lên còn có người là tiểu huynh đệ đối thủ sao? E sợ đến lúc đó liền tiểu huynh đệ người ở nơi nào đều không nhìn thấy chứ. Phong Thanh Tử chen vào một câu, cười hiếp mắt nói ra. Ngươi khoan hay nói, đây thật sự là có khả năng. Tiểu Lâm một thân chân khí vô cùng mạnh mẽ, lại tăng thêm am hiểu biến ảo thân pháp vị trí lăng Ba Vi Bộ. Những người kia e sợ thật sự liền bóng người của hắn đều không nhìn thấy. Diêu Khánh Luân nở nụ cười, lăng Ba Vi Ba am hiểu nhất trong phạm vi nhỏ xê dịch nhanh chóng chuyển, biến ảo thân hình tốc độ có thể nói là đệ nhất thiên hạ, luyện đến cảnh giới tối cao. Trong nháy mắt là có thể 64 cái phương hướng khác nhau, kẻ địch căn bản liền đối thủ ở nơi nào đều không rõ rõ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói lăng ba vi bộ cũng chỉ am hiểu trong phạm vi nhỏ di động, nó cũng tương tự thích hợp khoảng cách dài Mercedes-Benz, hơn nữa lấy tiết kiệm chân khí mà sừng. Thế nhưng tu luyện cái môn này lăng ba vi ba đối chân khí khống chế năng lực yêu cầu phi thường cao, người bình thường là căn bản vô pháp tu luyện. Mỗi một môn đỉnh cấp võ công, đều sẽ khắp mọi mặt tố chất có yêu cầu. Cái này cũng là tại sao chúng nó là đỉnh cấp võ công nguyên nhân, bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản vô pháp tu luyện, một khi luyện thành y lực liền sẽ vượt xa cái khác đồng loại võ công. Đã đến chân khí tu luyện cảnh giới, nếu quả thật khí có thể ly thể sau đó cổ võ người tu luyện là có thể ở trên mặt nước chạy trốn, thông qua tại chân đáy ngọn nguồn phun trào ra chân khí, đạp ở trên mặt nước hình thành phản xung lực, là có thể nhấc lên thân hình ở trên mặt nước hành đầu. Thế nhưng vậy chân khí cảnh giới tu luyện người cũng không thể ở trên mặt nước thời gian dài 43. Bởi vì cái này cần quần quận không đoạn bản chân tôi thúc chân khí, đến cùng mặt nước trong lúc đó sản sinh xung đột lẫn nhau sức mạnh. Bất quá đây chỉ là cơ bản nhất cũng là ngu nhất trên nước hành tàu phương pháp, hội bắn lên lớn vô cùng bậc nước, cũng sẽ lãng phí rất nhiều chân khí, thời điểm này liền cần một môn khinh công đến giúp đỡ tự thân ở trên mặt nước di động. Càng tốt khinh công, ở trên mặt nước chạy lúc đi tiêu hao chân khí lại càng ít, bắn lên bọt nước cũng càng nhỏ, từ một điểm này là có thể hết sức rõ ràng phán đoán khinh công ở giữa tranh Tương truyền sáng chế Lăng Ba Vi bộ môn khinh công này cao thủ, bản thân liền là một cái khinh công đạt đến hóa cảnh tuyệt thế cao thủ, có một ngày hắn ở trên mặt nước qua lại buôn ba nghiên tập võ công thời điểm, mặc dù đối với võ công không lớn đến mức nào lĩnh ngộ, thế nhưng là hết ý lĩnh ngộ được khinh công chân lý. Một cái hiểu ra, khinh công của hắn lập tức nhảy lên tới một cái khác cấp độ, nguyên bản dưới chân còn có chút bắn lên bọn nước, ngay lập tức sẽ vô thanh vô tức bình phục đi xuống, biến thành từng vòng chậm rãi khuyết tán bọn sóng, thì dường như đang nói trên mặt bước chậm như thế. Tình cảnh này bị cao thủ thê tử nhìn thấy, sau đó mới có lăng ba vi bộ cái này tươi đẹp danh tự, đem lúc đó cái kia cao thủ ở trên mặt nước cung dung không vội hành tẩu tư thái hoàn mỹ biểu đạt đi ra. Danh tự này cũng rất lấy cái kia vị cao thủ yêu thích, lại tăng thêm lại là yêu tha thiết nhất thê tử đặt tên, môn kinh công này cũng sẽ chính thức định ra rồi lăng ba vi bộ danh tự này. Trải qua từng đời một tương truyền, cái môn này đỉnh cấp kinh công thân pháp rốt cuộc rơi xuống diêu ra trong tay. Lâm mục tuy rằng cũng là muốn mở mang kiến thức một chút lăng ba vi bộ cái môn này bị mọi người đẩy sùng cực điểm kinh công, thế nhưng hiện tại khổ nội không có bí tịch, hắn cũng không cách nào nhìn một chút. Ta xem chúng ta còn tiếp tục chạy đi đi, mới vừa bị bị phùng lao quỷ chính giữa ngắt lời một cái, chúng ta tiến độ lại so với vừa nãy chậm nửa giờ. Thiên việt hất con đường núi này thì càng khó đi, ta cũng không muốn buổi tối ai ở bên ngoài. Lục ra nhưng là vì chúng ta chuẩn bị thúy vân cư đây. Diêu khánh luân liếc mắt nhìn sắt trời, sau đó liền vội vàng nói: đúng vậy. Chúng ta còn tiếp tục chạy đi đi, tranh thủ buổi tối muốn đuổi đến phong môn thôn, không phải vậy tại trong núi lớn này ở một đêm tư vị cũng không hay được. Diêu Khánh Phong cũng lập tức đồng ý, sau đó vừa nhìn về phía tuyển kiếm tông đoàn người, ta xem nếu không các ngươi cùng với ta nhóm cùng đi đi, nhiều người tốt trong nom, lại nói nơi này còn có tiểu lâm, cho dù thật sự gặp chuyện gì, tin tưởng tiểu lâm cũng lúc có thể giải quyết. Cũng tốt, vậy chúng ta liền nhiều nhiều quấy dây, cuối cùng một đoạn đường này, hy vọng lâm tiểu huynh đệ thoáng trông non một cái, phong thanh tử vô cùng cảm kích. Phong thanh tử hơi suy nghĩ một chút sẽ đồng ý xuống, kỳ thực trong lòng hắn ước gì diêu khánh phong nói như vậy, chỉ là chính bản thân hắn thật không tiện chủ động nhắc tới mà thôi, dù sao dù nói thế nào hắn cũng là nhất tông dừng chủ, không thể tại các đệ tử trước mặt làm mất đi mặt mũi. Tiền bối thật sự là quá nghiêm trọng, chúng ta đoàn người đồng thời tiến lên, tự nhiên hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể thuận lợi đến phong môn thôn. Lâm mục liền vội khoát khoát tay nói ra, một bộ phi thường khiêm tốn dáng dấp. Được rồi, chúng ta sẽ không đứng ở chỗ này vẫn là vừa đi vừa trò chuyện đi. Diêu Khánh Phong khẽ mỉm cười nói. Sau đó phải thêm đoàn người nhập vào Huyền Kiếm Tông trong đội ngũ, vừa đi vừa nói lên. Dù sao Diêu gia con cháu cùng tuyển đệ tử của Kiếm Tông đều là người trẻ tuổi, rất nhanh sẽ tán gẫu đến cùng một chỗ đi. Diêu Minh, cái này Diêu Tiêm Tiêm thật là các ngươi Diêu gia người hạ. Đi ở đội ngũ phía sau mấy cái Huyền Kiếm Tông thanh niên thân quen, sau đó vội vàng hướng Diêu gia người hỏi thăm về tin tức ẩm. Đúng vậy, Tiêm Tiêm đương nhiên là Diêu gia nhân, làm sao vậy? Diêu gia thanh niên một bộ thập phần tự hào bộ dáng, dù sao Diêu Tiêm Tiêm nhưng là chạm tay có thể bỏng đại minh tinh, tại hoa hạ cũng sớm đã đỏ đến phát tím rồi, bao nhiêu người muốn gặp nàng một lần đều khó như lên trời, bởi vì Diêu Tiêm Tiêm xưa nay đều đối nam nhân không giả lấy màu sắc. Ta còn tưởng rằng Diêu Tiêm Tiêm chỉ là xuất thân gia đình bình thường đây, không nghĩ tới lại sẽ là từ Diêu gia đi ra ngoài, các ngươi Diêu gia gia đại nghiệp đại, làm sao sẽ để Diêu Tiêm Tiêm đi ra trà trộn giới diễn viên? Huyền Kiếm Tông khác một người trẻ tuổi nhất thời nghi ngờ hỏi. À à, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng lắm, tiêm tiêm là tứ ra ra phía bên kia, nghe nói là bởi vì tu luyện một môn tâm pháp, tâm thần rõ ràng trải qua rất nhiều mài ruốc cùng rèn luyện, cho nên tiêm tiêm chính mình liền lựa chọn đi phức tạp giới diễn viên, tốt trải nghiệm một cái nhân sinh muôn màu đến tận cùng là cảm giác gì. Đi ở bên trái một cái diêu ra đệ tử khẽ lắc đầu một cái nói, nguyên lai like là như vậy, ta chỉ muốn nói sao, Diêu tiêm tiêm đại mị nữ như vậy, coi như là muốn diêu ra chỉ sợ cũng là hòn ngọc quý trên tay rồi. Muốn cái gì đều sẽ có, làm sao sẽ một người đi ra phân đấu, nguyên lai là bởi vì tu luyện võ công nguyên nhân. Một đám huyền đệ tử của kiếm tông nhóm nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, tiêm tiêm tâm pháp võ công đột phá vô cùng khó khăn, đặc biệt là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới một cái cái cửa ải. Trong gia tộc rất nhiều người tu luyện môn tâm pháp này võ công sau đều là mắc kẹt ở đây không được tiến thêm, không nghĩ tới tiêm tiêm ở bên ngoài rõ ràng nhanh như vậy đã đột phá, lẽ nào thật sự là vì hồng trần luyện tâm nguyên nhân Diêu gia con cháu ngược lại là có chút khó hiểu. Cũng không hoàn toàn là như vậy, ta nghe nói Tiêm Tiêm ở bên ngoài cũng đến mấy năm rồi, võ công một mực không có quá lớn tiến triển, thủy chung là thẻ tại chân khí tu luyện cảnh giới cửa ải không được đi vào, thế nhưng nhận thức Lâm Mục không bao lâu sau đó nàng liền thuận lợi đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới. Có vẻ như biết một chút tiểu đạo tin tức Diêu gia đệ tử nhất thời thần thần bí bí nhỏ giọng nói, "Cái gì? Chẳng lẽ là cái kia Lâm Mục trợ giúp Diêu Tiêm Tiêm?" Bên cạnh mấy người nhất thời tiến tới, Thần thần thao thao hỏi, ta đoán chừng 89 phần 10 chính là nguyên nhân này. Cái kia diêu ra đệ tử chắc chắn nói, một bộ phi thường vững tin bộ dáng. Hừ, một cái khác diêu ra đệ tử đột nhiên so sánh cái im lặng thủ thế, sau đó liếc mắt nhìn phía trước, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhất thời nhìn thấy lâm mục tự tiếu phi tiếu quay đầu lại nhìn nơi này một mắt, nhất thời trong lòng đều hiểu rõ ra, lấy lâm mục võ công, cách xa như vậy chỉ sợ cũng có thể đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng những người trẻ tuổi kia, lâm mục lơ đến cười cười, sau đó lại nghiêng đầu đến. đúng rồi, tiểu lâm, lần này để phùng kế hoàng lão quỷ kia chạy về sau ngươi e sợ được cẩn trọng một chút rồi. phùng lão quỷ không phải là dễ đối phó như vậy, hắn rất có thể sẽ đối với ngươi trùng quanh thân bằng hảo hữu ra tay. diêu khánh phong ân cần nói ra. yên tâm đi, phùng lão quỷ lần này bị ta buộc thi triển thiên ma giải thể, cho dù hắn có thể vừa qua tâm pháp phản vệ, khôi phục lại trước kia tu vi cũng không biết là bao giờ. Nói không chắc cũng có khả năng bởi vì bị trọng thương, liền như vậy đi đời nhà ma cũng là khả năng. Lâm mục khẽ mỉm cười, không lo lắng chút nào phùng kế hoàng trả thù Tiểu Lâm nói cũng có đạo lý, lần này phùng lao quỷ bị thương nặng như vậy, rất có thể đã tránh được Tiểu Lâm truy sát, cũng chạy không thoát tự thân kết số, đoán chừng qua tầm vài ngày, liền không có tiếng tâm gì đã bị chết ở tại cái góc nào. Diêu Khánh Luân cũng là cười nói. Đúng rồi, lần này huyền kiếm tông mang đồ vật gì lại đây? Rõ ràng để phùng lão quỷ không quan tâm lục gia thế lực cường đại uy hiếp, liều Mạng bị lục gia cao thủ truy sát phiêu lưu đều mạnh mẽ hơn đến cấp đoạn. Diêu Khánh Phong nhìn Huyền Kiếm Tông trong đội ngũ giữa hộ tống một cái dương lớn, có chút tò mò hỏi. Chương 506: băng hồn cỏ. Chương 505: băng hồn cỏ. Nghe được Diêu Khánh Phong hỏi như vậy, Phong Thanh Tử trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá sau đó nảy tia do dự liền biến mất rồi, tốc độ chi nhanh không có bất kỳ người nào cảm giác được, chỉ có hắn trong lòng mình biết. Vốn là chuyện này thật là bí ẩn, bất quá Khánh Phong huynh các ngươi cũng không phải người ngoài, Tiểu Lâm vừa mới còn giúp ta Huyền Kiếm Tông một đại ân, nói cho các ngươi đương nhiên là không có quan hệ gì, bất quá ta hy vọng các ngươi không nên đối ngoại lộ ra, dù sao ta cũng không muốn rước lấy quá nhiều phiền phức. Phong Thanh Tử nhỏ giọng nói, đồng thời còn bén nhạy quan sát một phen tình huống xung quanh, một bộ phi thường tiểu tâm cẩn thận dáng vẻ. Phong huynh, nếu như việc này đích thật là can hệ trọng đại lời nói, vẫn là không muốn nói được lắm, miễn cho tin tức lộ ra ngoài. Diêu Khánh Phong vừa nhìn Phong Thanh Tử như thế dáng dấp, nhất thời cũng hiểu rõ ra, xem ra trong dương mang đồ vật chỉ sợ là làm vật quý giá, bằng không cũng không thể hấp dẫn đến vùng lao quỷ lại đây tự mình ra tay tranh đoạn. Cùng người khác không thể nói, cùng Khánh Phong huynh ngươi còn có cái gì không thể nói. Phong Thanh Tử lắc đầu cười cười, bởi vì lâm mục quan hệ, hiện tại hắn cũng hữu ý vô ý thân cận Diêu ra người, hy vọng thông qua phương thức này đến gián tiếp tiếp cận lâm mục, về sau nếu có chuyện gì, cũng có thể để lâm mục giúp đỡ một hai. Xem phong huynh để ý như vậy bộ dáng, lẽ nào trong môn phái những người khác cũng không biết sao? Diêu Khánh Luân ở một bên tò mò hỏi. Đúng vậy, đích thật là như vậy, trong môn phái người biết chuyện này chỉ có 3 người, ngoại trừ ta ra cũng chỉ có 2 tên đồ đệ của ta biết rồi, đủ lỉnh theo ta cùng đi rồi, Đức Thắng còn tại môn phái tòa chấn, cũng không hề đồng thời lại đây. Phong Thanh Tử gật gật đầu, cũng không phải ta không yên lòng trong môn phái các đệ tử, chủ yếu vẫn là sợ nhiều người nhiều miệng, vạn nhất nói lỡ miệng, đến lúc đó xảy ra chuyện càng thêm phiên phức. Cho nên ta sẽ không có nói, cái dương mặc dù lớn, thế nhưng bên trong lại là một cây to bằng bàn tay băng hồn thảo. Băng hồn cỏ. Diêu Khánh Phong vừa nghe danh tự này, nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Phong Thanh tử một mắt. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết chỉ cần một chiếc lá thì có thể làm cho người sắp chết trong nhiều sống 10 ngày nửa tháng băng hồn cỏ. Diêu Khánh Luân cũng kinh ngạc nhỏ giọng hỏi một câu. Hừ. Vẫn là không muốn lộ ra tốt, sắp thực chính là cái kia băng hồn thảo, ta cũng là do vận may run rủi mới lấy được. Đổi lấy bội cây này băng hồn cổ, nhưng là bỏ ra ta hơn phân nửa tích trữ, chính là vì đưa cho Lục gia. Phong Thanh Tử Vội vã so sánh một cái im lặng thủ thế, nhỏ giọng nói: "Băng hồn cỏ vật chân quý như vậy, lại muốn đưa cho Lục gia?" Diêu Khánh Phong càng là không hiểu rồi. "Còn không phải là vì đổi lấy ta Huyền Kiếm tông môn kia hoàn chỉnh Huyền Thiên kiếm quyết, bản môn cao nhất công pháp nhưng thật ra là tàn khuyết không đầy đủ, hoàn chỉnh kiếm pháp liền ở Lục gia giữ, ta cũng là trăm phương ngàn kế mới kéo quan hệ nghe được." muốn dùng bộ cây này băng hồn có đổi lấy hạ bộ huyền thiên kiếm quyết phong thanh tử giải thích một phen ngọn nguồn nguyên lai like là như vậy khó trách người muốn tốn công tốn sức làm đến một cây băng hồn thảo bất quá băng hồn cỏ thứ này tại hiện đại nhưng là phi thường khó được dược thảo rồi cứ như vậy cho lục gia phải hay không quá bị thua thiệt diêu khánh phong kinh thương nhiều năm hiện tại bất luận cân nhắc chuyện gì đều là từ thương nhân góc độ xuất phát đầu tiên liền muốn cân nhắc đến đấy ngọn nguồn có lời không có lời ai chịu thiệt lại có thể làm sao đây Cũng đã là cái dạng này rồi, bản lãnh của ta trong lòng mình rõ ràng nhất, sư phụ qua đời thời điểm, lớn nhất tâm nguyện chính là muốn đem huyền thiên kiếm quyết thu thập hoàn chỉnh, lần trước tham gia đại hội thời điểm, ta liền không thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Phong thanh tử thở dài, lắc lắc đầu nói ra, lần này đại hội, những đệ tử kia thực lực ta rất rõ ràng, muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất căn bản là chuyện không thể nào, liền ngay cả võ công cao nhất đủ lĩnh, cũng không có một chút hy vọng, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức này cùng lục ra giao dịch còn không biết lục ra có thể hay không nhìn được với bội cây này băng hồn thảo. Cái gì? Không phải đã thông qua tin tức hỏi thăm rõ ràng sao? Làm sao sẽ liền lục ra có cần hay không cũng không biết. Diêu Khánh Phong nhất thời những mày, làm ăn sợ nhất chính là không rõ ràng đối phương yêu cầu, mù quáng đi chuẩn bị điều kiện, đến lúc đó vạn nhất người khác không cần, đó là lại lãng phí tài lực lại lãng phí vật lực, còn có thể công dạ chẳng. Ai? Phong Thanh Tử thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng, đồ vật ta là đã chuẩn bị xong. Thế nhưng lục ra bên kia tạm thời lại xảy ra chút thay đổi, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể lại nói một chút, đem việc này hoàn toàn bàn xong xuôi đi. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, nếu Phong Thanh Tử rõ ràng không muốn nhiều lời việc này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc hung hăng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuật cùng, đó là trẻ con miệng còn hôi sữa mới sẽ làm sự tình, nhưng không phải là bọn hắn những này kẻ già đời hội làm được. Rời đi để tài sau đó ba người lại tán gấu một chút năm đó đại hội rầm rộ, bầu không khí nhất thời lại hòa hóa lên Lâm mục nhưng là cùng rêu tiêm tiêm hơi chút rất lại phía sau một bước, đi ở ba người bọn họ mặt sau, hai người cũng dựa vào nhau nói xong lặng lẽ lời nói, ngược lại là tiện sát sau lưng một đám lưu manh. Từ khi lâm mục ra tay sợ quá chạy mất phùng kế hoàng sau đó dọc theo đường đi mọi người cũng không có gặp lại cái gì cái khác phiền phức, thật muốn nói phiền thoái, chính là bay qua hai tòa núi sau đó tại giữa sườn núi gặp một đầu giã trư. Hoàn toàn ở trong núi rừng tự do lưu lạc giã trư, so với trong vườn thú nuôi nấng giã trư nhưng là phải hung mãnh nhiều cho dù là một đội ngũ nhiều người như vậy, con này dã chư cũng không chút lưu tình phát khởi công kích, túi đầu nâng, cao răng nanh, đối với đội ngũ liền mạnh mẽ đâm tới chạy vội tới. Bất quá đủ lỉnh kịp thời ra tay, nhanh chóng rút ra mang theo người linh kiện, chỉ là lạch xoạch mấy anh kiếm, liền đem dã chư trên người của cắt ra mấy đạo vết thương, mà dã chư tự nhiên là nửa cái cái lông đều không đụng tới hắn. Biết đối thủ không dễ chọc, dã chư lập tức xoay người bỏ chạy đi rồi, thật ra khiến một đám đệ tử nở nụ cười một lúc lâu. Còn có người kiến nghị giết con này thái to mặt lớn giá chư, tóm lại nướng thịt heo rừng ăn, hai người đệ tử vừa động thân chuẩn bị đuổi đi ra, đã bị phong thanh tử một tiếng quát mắng cho kêu trở về. Đứng lại, giống kiểu gì, đều cho ta ngoan ngoãn trở lại chờ được. Bất mãn trừng mắt liếc cái kia hai cái nóng lòng muốn thử đệ tử, phong thanh tử không vui nói. Là, trưởng môn, hai người đệ tử trong bóng tối trao đổi một ánh mắt, sau đó dám xịt về tới trong đội ngũ dừng lại, trong đội ngũ nhất thời lại chuyển tới một trận trầm thấp tiếng cười hiển nhiên là bị các đồng môn lại khinh bỉ một cái. Khánh Phong huynh, ngươi nói một chút những này đệ tử, từ sáng đến tối chơi tâm nặng như vậy, lúc nào năng lực đem võ công luyện tốt, nếu như trong môn phái có thể xuất một người giống Tiểu Lâm như vậy là tốt rồi, ta cũng sẽ không dùng như thế quan tâm. Phong Thanh tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài, cùng Diêu Khánh Phong tố khổ nói. Ha ha, ta xem đủ lỉnh đứa bé này cũng không tệ, Phong huynh không cần kỳ nhân ưu thiên, bọn nhỏ phát triển chính bọn hắn tâm lý nắm chắc, chúng ta làm trưởng bối tốt tốt dẫn dắt là được rồi còn dư lại phải dựa vào người trẻ tuổi chính mình đi cố gắng. Diêu Khánh Phong cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Thanh từ vai. Hơn nửa giờ đi qua, đoàn người cũng từ từ tiếp cận Phong Môn thôn, nơi xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh đèn. Theo núi xuôi theo tiếp theo trượt gạt ra, rất xa phố đã đến núi một đầu khác. Theo Phong Môn thôn tiếp cận, trên đường cũng đụng phải càng ngày càng nhiều trước đến tham gia đại hội gia tộc cùng môn phái, có gặp người quen, lập tức thân thiện chào hỏi, có thì còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, tự mình chạy đi. Liên điểm tiếng động cũng không có. Sắp đến rồi, lại có thêm cái gần 10 phút, chúng ta là có thể thật tốt nghỉ ngơi một phen. Diêu Khánh Phong trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, chuyện năm đó muốn nói quên, vậy hiển nhiên là không thể nào, Phong Môn Thôn là cải biến hắn cả đời địa phương, dù như thế nào hắn cũng sẽ không đem nơi này quên, thú chi nơi này còn xảy ra như vậy chuyện trọng đại. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Diêu Khánh luôn yên lặng vô vô Diêu Khánh Phong vai, đưa qua một cái ánh mắt khích lệ. Yên tâm đi, đều đã nhiều năm như vậy, ta đã đã thấy ra chỉ là đột nhiên về tới phong môn thôn trong lúc nhất thời trong lòng hơi xúc động mà thôi diêu khánh phong lắc đầu cười cười trước tiên hướng thôn làng đi tới kỳ thực nói là gọi phong môn thôn nhưng nhìn cùng một chấn nhỏ đều không khác mấy rồi lục gia ở nơi này kinh doanh vô số năm đã sớm đem nơi này kiến thiết thập phần hoàn thiện các loại sinh hoạt thiết bị đầy đủ mọi thứ hoàn toàn có thể ở mảnh này địa phương nhỏ tự cấp tự tốt ngài khoe chứ xin lấy ra thì mời đứng ở cửa ra vào một vị trung niên nhìn thấy diêu khánh phong đi tới Lại nhìn tới đi theo phía sau một đám người, nhất thời tiến lên một bước, mỉm cười nói. Diêu Khánh Phong từ trong lòng móc ra một tấm màu vàng nhạt thiệp mời, ước chừng to bằng bàn tay, cho người trung niên đưa tới. Nguyên lai là Diêu lão gia tử, lần này cho Diêu ra an bài địa phương vẫn là ở Thúy Vân Cư, từ nơi này một đi thẳng về phía trước, thứ 10 căn phòng ốc là được rồi. Liếc mắt nhìn trên thiệp mời nội dung, người trung niên lập tức cười chỉ dẫn một cái phương hướng. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, sau đó bắt chuyện Diêu ra người đi theo. Vậy chúng ta liền tạm thời ở nơi này phân biệt, Khánh Phong huynh đại hội ngày gặp lại. Phong Thanh Tử cũng móc ra một tấm thiệp mời đưa cho người trung niên, sau đó quay đầu cùng Diêu Khánh Phong nói ra. Tạm biệt. Diêu Khánh Phong khẽ mỉm cười, sau đó mang theo Diêu ra người nên rời đi trước rồi, phàm là lớn một chút môn phái cùng gia tộc, đều do Lục Gia sắp xếp chỗ ở. Về phần những kia tán nhân cùng gia tộc nhỏ môn phái, Lục Gia liền không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể chính mình tại chấn trên tìm địa phương tự mình cư trú. Trong chấn nhỏ bày ra tất cả đều là cùng một màu một trượng vông thật to tảng đá xanh, những này tảng đá xanh cắt chém thập phần ngay ngắn, biên giới chủ hành đều là chỉnh tề như một, người không biết còn tưởng rằng là cơ khí cắt chém, kỳ thực đều là người lục ra dùng các loại binh khí sắc bén cắt xuống. Cắt chém những này tảng đá xanh chính là bọn họ bình thường luyện công nội dung một trong, có thể sạch sẽ gọn gàng như vậy cắt chém xuất như vậy ngay ngắn tảng đá xanh, chí ít cũng cần tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. chương 507, Phong Môn Thôn chương 506 phong môn thôn cắt chém tảng đá xanh thời điểm nếu quả thật khí không đủ hùng hậu lời nói nhiều cắt chém mấy lần liền sẽ hết sạch sức lực là một cái cực tốt rèn luyện chân khí trong cơ thể phương pháp tại cắt chém trong quá trình cũng có thể tu chỉnh đối công pháp chiêu thức sử dụng tìm tới càng thích hợp bản thân phương pháp sử dụng lâm mục chỉ là liếc mắt nhìn tảng đá xanh biên giới liền biết những này tảng đá xanh đều là nhân tạo cắt chém mặc dù coi như đều là giống nhau chỉnh tề như một thế nhưng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên vẫn là có thể nhìn ra trong đó địa phương khác nhau Có chút tảng đá xanh biên giới cắt chém dị thương ác liệt, hiện nhiên là tất cả đến cùng bộ dáng, có chút nhưng là mang có một ít một vạch nhỏ như sợi lông, nhìn lên cũng không phải như vậy bằng phẳng, đây là công lực không đủ người giấu vết lưu lại, rõ ràng cho thấy hết sạch sức lực bộ dáng. Bất quá về mặt tổng thể tôi nói, những này tảng đá xanh bày ra đường vẫn là vô cùng bằng phẳng, đi tới cũng rất thoải mái dáng vẻ, rộng rãi tảng đá xanh đường phố, đủ để đồng thời chứa đường 8 con ngựa cùng đi về đích mẹ sẽ đẹp bên qua lại. Hai bên đường phố gian nhà đều kiến tạo mỗi cái có mỗi cái đặc sắc, rõ ràng xen kẽ hoa hạ mỗi cái chiều đại phong cách, lục ra lấy tư cách chuyển thừa mấy ngàn năm gia tộc lớn, thực lực và nội tình đều là dị thường hùng hậu, vẹn vẹn từ nơi này chút phòng ốc kiến trúc cũng có thể thấy được một chút đầu mối. Lục ra mấy ngàn năm qua một mực tại nơi này phồn diễn sinh sống, này một vùng núi khắp nơi đều để lại bọn hắn sinh hoạt vết tích, ở nơi này đợi mấy ngày các ngươi thì sẽ biết. Diêu khánh phong tại tảng đá xanh lên chậm rãi đi tới Nghe phía sau Diêu gia con cháu hưng phấn thấp giọng xì xào bàn tán, trong mắt của hắn không khỏi tránh qua một tiêu hoài niệm. Năm đó hắn lúc đến nơi này, cũng là hăng hái muốn thay Diêu gia tranh cướp tốt nhất thứ tự, thông qua đại hội để Diêu gia giành tiếng tiến vào một cái cảnh giới càng cao hơn, thế nhưng biểu hiện đều là làm như vậy trêu người, hắn không chỉ không hoàn thành sớm định ra mục tiêu, thậm chí còn bị đánh thành một kẻ tàn phế. Nếu như không phải gặp Tiêm Tiêm nãi nãi, ở bên người một mực không rời không bỏ chiếu cô hắn, cũng sẽ không có ngày nay Diêu Khánh Phong rồi. Những năm gần đây cũng là tại người yêu cổ vũ dưới, hắn mới một lần nữa tỉnh lại đi. Có hôm nay một, khác lần thành kiểu. Diêu gia dù sao cũng là cái cổ võ đại gia tộc, nếu như tu vi không thể tăng lên đến mức độ nhất định, đối toàn bộ Diêu gia tới nói, cũng chính là một cái người có cũng như không vật, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Diêu gia căn cơ. Ngược lại Diêu gia to lớn như vậy sản nghiệp, lại là cần một cái hết sức lợi hại người đi quản lý. Nếu tại cổ võ con đường này lên đã không cách nào tiếp tục đi tới đích rồi, Diêu Khánh Phong liền lựa chọn một con đường khác. Một cái như thường có thể giúp Diêu ra mạnh mẽ đường, sự thực chứng minh con đường này hắn đi đúng rồi, những năm gần đây thành cũng đã chứng minh rồi tất cả, hắn tại Diêu ra địa vị xa hoàn toàn không phải một hai người cao thủ là có thể thay thế. Bên đường phố thứ 10 tòa phong ở, cách thôn khẩu cũng không xa, cho dù mọi người đi tương đối chậm, một đường thưởng thức phong môn thôn phong quang, mấy phút cũng đi tới cửa vào, đó là một tòa điện hình đường chiều phong cách kiến trúc, giường cột chạm trổ, mái cong lưu ly, li, cổ kính, nhìn lên thập phần đẹp đẽ. Trên cửa chính mặt một khối bảng hiệu to tướng lên, giống bay phượng múa viết thúy vân cư ba cái mạ vàng đại tự, nhìn lên vô cùng khí thế. Chúng ta một tòa này so với chu vi những phòng ở khác đều đẹp đẽ hơn ải. Diêu tiêm tiêm lấy tư cách nữ nhân, thời điểm này thẩm mỹ quan lại bắt đầu quấy phá rồi, chung quanh so sánh một phen, nhất thời đối diện trước nhà này phòng ở phi thường hài lòng. Lần trước tới thời điểm, chúng ta chính là ở nơi này, nhà này phòng ở thật là phụ cận tốt nhất phòng ốc, còn lại những kia tốt hơn phòng ở, đều tại càng thêm địa phương xa ở nơi này tương đối dễ dàng một điểm. Diêu Khánh Phong cười nói, sau đó đi lên phía trước đẩy ra cửa lớn, đại cửa cũng không có khóa, tới nơi này người cũng không mấy cái có lá gan dám ở lục gia trên địa đầu làm ẩu, cho nên coi như là không có không có cửa đầu quan hệ, trang cửa chỉ là vì mỹ quan. Phong ốc có tầng 3, lầu một là đại sảnh, bên trong trưng bày rất nhiều đỏ cây lim cái bàn lớn cùng ghế, thuận tiện có khách nhân đến bái phòng thời điểm có thể ngồi xuống đến uống chén trà trò chuyện chút. Lầu 2 cùng lầu 3 liền đều là gian phòng cung cấp cư trú sử dụng bởi diêu gia người đều ở nơi này lâm mục cũng không có cùng diêu tiêm tiêm ở tại một gian phòng dù sao diêu tiêm tiêm là một cô gái ở bên ngoài lại là một đại minh tinh có lúc hay là muốn chú ý một ít ảnh hưởng diêu khánh phong cùng diêu khánh luân ở đến lầu 3, lâm mục vốn là muốn ở tại lầu 2, thế nhưng không chịu nổi diêu khánh phong lần nữa mời cuối cùng chỉ được cùng diêu tiêm tiêm một đạo ở tại lầu 3 căn phòng còn lại diêu gia người nhưng là phân tán đã đến cái khác tất cả cái gian phòng mọi người ở đây ở không đến 10 phút công phu Vừa mới thu thập xong mang tới hành lý các thứ, liền có người của Lục Gia đưa tới một đại bàn phong phú cơm nước, có tới gần 30 đạo thức ăn. Đương nhiên, điều này là bởi vì diêu ra nguyên nhân, Lục Gia cũng là căn cứ tất cả các thế lực lớn nhỏ đến phân phối bất đồng đãi ngộ. Đoàn người tùy ý ăn một chút cơm tối, diêu ra một đám người trẻ tuổi cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn muốn đi ra ngoài lay một cái rồi, dù sao ở bên ngoài nhưng là rất khó nhìn thấy nhiều như vậy tu luyện người tập trung ở đồng thời. Dù sao hiện thực trong xã hội người bình thường số lượng muốn vượt xa người tu hành vô số lần. Được rồi, xem các ngươi từng cái hầu dáng dấp gấp gáp, lúc nào các ngươi có thể như Tiểu Lâm như vậy ngồi chắc như núi, lúc ấy tu vi của các ngươi liền có thể lại lần nữa tiến độ rồi. Diêu Khánh Phong cười lắc lắc đầu, sau đó vung tay lên, đều xuất đi dạo một vòng đi, nhớ kỹ không nên gây chuyện. Nơi này chính là Lục Gia địa bàn, chúng ta hay là muốn cho Lục Gia một chút mặt mũi, gặp chuyện cũng không nên vọng động. Chúng ta nhớ kỹ. Diêu ra một đám người trẻ tuổi lập tức gật gật đầu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Hình, cùng đi ra ngoài lắc lắc đi, này phong môn thôn nhưng là khó được mới sẽ tới một chuyến. Diêu Thái Hoa cũng đứng lên, nhìn ngồi ở đó một bên Lâm Mục cười nói. Được rồi, dù sao cũng dỗi rảnh không có chuyện gì, liền cùng đi ra ngoài lắc lắc đi. Lâm Mục gật đầu cười cười, lôi kéo Diêu tiêm tiêm cùng đi ra khỏi môn đi rồi. Đi thôi, đều đi chơi một chút, chúng ta hai lão sẽ không đi, lần trước đến đã từng gặp qua rồi. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân nhìn nhau cười cười, bọn hắn lưu lại còn phải thương lượng một ít chuyện, sẽ không cùng người trẻ tuổi đồng thời lẫn vào rồi. Đến buổi tối cái tiệm này, lục tục đổi đến tham gia đại hội người đều đã đặt tới, trên đường phố nối liền không dứt tất cả đều là người đi đường, phần lớn đều là lấy môn phái cùng gia tộc tình thế xuất hiện, bất quá cũng có số ít mấy người tiểu quần thể. Chỉ là nghỉ ngơi một chút ăn bữa cơm công phu, trên đường phố đã so với bọn họ tới thời điểm náo nhiệt nhiều, hai bên đường thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện bày quán nhỏ vị người. Những người này đương nhiên cũng không phải người của lục gia, mà là chạy tới tham gia đại hội người. Lục gia 30 năm một lần tổ chức đại hội, tới tham gia không chỉ là muốn lên lôi đài tỷ thí người, càng nhiều hơn chính là lại đây tham quan người. Rất nhiều người tuổi đã rõ ràng vượt qua 30 tuổi, nhưng là võ công của bọn họ cũng không phải phi thường cao minh, thậm chí còn có không đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới người. Quan sát cao thủ luận võ cũng là một loại tiến bộ rất tốt phương thức, rất nhiều bình thường không nghĩ tới địa phương, không nghĩ ra địa phương. Tại nhìn cao thủ so chiêu thời điểm cũng có thể hội đốn ngộ, đây chính là vì cái gì trong đại hội hội có nhiều người như vậy đến quan sát nguyên nhân. Tới tới tới. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua A. Đỉnh cấp tuyết sâm, dùng có thể tăng cường tu vi nhất định, tiếp thu bất kỳ tình thế mua sắm phương thức. Đều đến xem thử á. Độc môn bi tịch một phần, khinh công loại thân pháp, thành tâm mong muốn có thể tán gấu một cái, không thành thật chớ quấy rầy. Hai bên đường quán nhỏ buôn bán bắt đầu các loại gọi bán, đánh ra các loại mê người cờ hiệu. Đến hấp dẫn đi người chú ý lực, dù sao sẽ xuất hiện tại nơi này người, không có một người sẽ là người bình thường, cho dù võ công không phải rất mạnh, chí ít cũng là cổ võ người tu luyện. Thế nhưng cũng có không tốt địa phương, chính là những người này ánh mắt cũng rất cao, nhưng không phải bình thường người bình thường tùy tiện cũng sẽ bị lừa dối, cứ việc trên sạp hàng rất nhiều thứ đều là hàng thật, thế nhưng dừng lại ngừng chân người quan sát như trước rất ít. Tỷ như trước đó bán tuyết xâm người kia, hắn tuyết xâm ngược lại là hàng thật, thế nhưng niên đại rõ ràng không đủ, an vào cho dù có hiệu quả. Hiệu quả cũng hết sức có hạn, căn bản không có hắn nói công hiệu thần ký như vậy. Thời điểm này lấy ra bán, cũng là muốn bán cho những kia muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy người. Hy vọng ở cái này thời điểm mấu chốt có thể hung hăng làm thịt lên một bút. Bình thường thời điểm không ai có thể muốn mua cái này quý trọng đồ vật, tình nguyện chính mình từ từ tu luyện. Trong đường phố hương đường đá xanh trải dài vô cùng, cả con đường lâm mục thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đại khái có sắp tới 5 km dài như vậy, hai bên đường đi tất cả đều là nhiều loại phong ốc. Nơi này bình thường nhà họ lộ chỗ của người ở đều tại đường đá xanh phần cuối, còn lại địa phương bình thường đều là nhịn không được. Chỉ có tổ chức loại này đại hội thời điểm, hoặc là lục gia cử hành tế tổ tộc hội, các nơi trên thế giới lục gia chi nhánh tộc nhân đều hội chạy về, nơi này cũng là bọn hắn tạm thời chỗ ở. Cuối cùng chính là cái này 30 năm một lần lục gia đại hội luận võ, để dùng cho tất cả môn phái cùng gia tộc người cư trú. Ngoại trừ cho mỗi cái gia tộc lớn cùng đại môn phái lưu lại phong ốc bên ngoài, còn lại phong ốc đều cũng có người lục gia coi. Những này phong ốc vào ở đi vào liền cần giao nộp chi phí, chi phí cũng không cao, chỉ là tính chất tượng trưng thu lấy một phen, đi một cái tình thế mà thôi. Dù sao nếu như đều không người trông coi lời nói, một khi những tiểu gia tộc kia cùng môn phái nhỏ người bởi vì đoạt ở một cái phong ốc đánh nhau, đến lúc đó liền sẽ bông dưng tăng thêm vô số phiền phức, dứt khoát lục ra liền phái người đi ra trông giữ những này phong ốc, từ đó đưa đến một cái phối hợp tác dụng. Dọc theo đường đá xanh một đường tiến lên, Lâm Mục cũng nhìn được đủ loại đủ kiểu cổ võ người tu luyện có ăn mặc câu phục dài ra, mới nhìn rồi cùng một cái thành công thành phần tri thức như thế, có thì còn lại là ăn mặc cổ đại quần áo, thanh y vài bảo, giữ lại mái tóc dài, nhìn lên thật là có chút không quen. Bất quá đối với lâm mục tới nói đều không khác nhau gì cả, hắn đã gặp hình thù kỳ quái người nhưng là có nhiều lắm. Năm đó hành tẩu tại tất cả tròn sao lớn thời điểm, ngay cả thượng cổ vật chủng đều gặp được rất nhiều, càng không cần phải nói là trước mắt loại này cho vật rồi. Đúng lúc này, một đạo bóng người quen thuộc tại phía trước tránh qua. Lâm Mục nhất thời trong lòng hơi động, ngay lập tức sẽ đi theo. chương 508, gặp phải lục thủ dương. chương 507, gặp phải lục thủ dương. Nhìn thấy một người quen, ta đi qua một chuyến, các người trước tiên đi dạo. Lâm Mục để lại một câu nói, thân hình lóe lên liền ở trong đám người biến mất không thấy, tốc độ nhanh chóng để diêu ra người căn bản ngay cả lời cũng không kịp nói. Lâm Minh tốc độ thật đúng là quá nhanh rồi, này còn không tu luyện qua khinh công đây. Không biết tu luyện chúng ta Diêu gia Lăng Ba Vi bộ sau đó thân pháp hội tấn thăng đến một cái đáng sợ đến mức nào cảnh giới. Diêu gia một đám người trẻ tuổi nhất thời sợ hãi than nói ra. Lâm huynh tại võ học một đạo lên tu vi thật là giá trị cho chúng ta ngưỡng mộ, về sau có cơ hội nhất định phải nhiều cùng Lâm huynh tỉnh giáo một chút. Diêu Thái Hoa cũng là gương mặt ưa ao, thiên phú của hắn tại Diêu gia đệ tử của đời này chúng đã coi như là tài năng xuất chúng nhân vật tinh anh rồi, thế nhưng tại Lâm mục loại này, nhân vật một loại yêu nghiệt trước mặt, vẫn là sinh ra một loại như gặp sư phụ cảm giác. Đúng nha, tiêm tiêm, ngươi trở lại giúp chúng ta nói nói tốt, để Lâm Huynh chỉ điểm chúng ta một phen, chúng ta cũng muốn cố gắng tiến lên một bước đây. Một đám riêu già con cháu nhất thời ở một bên ồn nào nói. a một người rất tốt, các ngươi có thể tìm hắn luận bàn luận võ nhà, đến lúc đó hắn nhất định sẽ chỉ điểm một phen. diêu tiêm tiêm che miệng cười cười, yêu kiểu cười khe nói. Tuy rằng biết rõ diêu tiêm tiêm đã là Lâm một người, bọn hắn nhất định là không hy vọng gì, bất quá vẫn là không chống đỡ được diêu tiêm tiêm sức mê hoặc. Từng cái nhất thời có chút thất thần lên. Khập, chúng ta đi phía trước xem một chút đi, không nên ngốc đứng ở chỗ này, Lâm Vinh chờ chút nên chính mình trở về. Diêu Thái Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đi đầu hướng mặt trước tiếp tục đi đến, một đám người sau lưng vội vã đi theo. Lại nói Lâm Mục, lắc mình tiến vào trong đám người, thân hình liên tục mấy cái lấp lóe sau là đến một người mặc mũ trùm trung niên phía sau nam nhân, sau đó nhẹ tay khinh chạm vào, dĩ nhiên đáp ở người đàn ông kia vai. "Lục đại ca, làm sao về nhà một chuyến?" còn mặc thành bộ dáng này cũng không phải tới đây làm gì việc không muốn để cho người khác biết kéo lại người trung niên sau đó lâm mục nhất thời nở nụ cười ta còn tưởng rằng là ai nguyên lai là ngươi vừa nãy thiếu một chút liền không nhịn được muốn động thủ đàn ông trung niên quay đầu lại nghe được là lâm mục thanh âm của nhất thời thở phào nhẹ nhõm trong cơ thể nhấc tới một nửa chân khí lại để xuống chính là lục thủ dương bản thân ở nơi này động thủ cũng không quá được càng thêm dễ dàng đưa tới người của lục gia lâm mục cười lắc lắc đầu sau đó có hỏi Lần này lục đại ca là một người tới. Ừm, một người tới, đi theo những gia tộc khác hoặc là thế ra lại đây, mục tiêu quá rõ ràng, còn là một người hành động so sánh bí mật, tại kế hoạch không có thi hành trước đó, ta không muốn quá sớm bạo lộ ra, tránh khỏi xuất hiện phiền phước. Lục thủ dương cơ cảnh liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chú ý bọn hắn sau đó lúc này mới tiếp tục nói, còn ngươi, là cùng ai cùng đi đến. Ta cùng diêu ra người cùng đi đến, lần này cũng coi như ở diêu ra trong đội ngũ. Lâm mục trực tiếp nói. Loại chuyện này không có gì hay dấu dếm, cho dù hiện tại không nói, đến lúc đó luận võ lúc mới bắt đầu cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Diêu ra? Là Diêu Tiêm Tiêm gia tộc chứ? Lục Thủ Dương nhất thời kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt. Đúng vậy a, chính là cái kia Diêu gia, làm sao vậy? Lâm Mục gật gật đầu, không hiểu nhìn Lục Thủ Dương, không hiểu Lục Thủ Dương làm gì một bộ cái này biểu tình. Ta còn tưởng rằng ngươi là cùng người của nhà họ Cơ cùng đi đến, không nghĩ tới là tiến vào Diêu gia đội ngũ. Diêu Khánh Phong lần này nhưng là lượm cái đại tiện nghi, bọn hắn Diêu ra vào lần này đại hội luận võ lên chỉ sợ là phải ra khỏi tận danh tiếng rồi. Lục Thủ Dương khẽ lắc đầu một cái nói. Ha ha, cái này danh tiếng là phúc là họa còn không rõ ràng lắm, dù sao đến lúc đó ta cướp đoạt người thứ nhất sau đó liền muốn cùng người của Lục ra đối mặt, đến lúc đó cũng đừng liên lụy lên Diêu ra mới tốt. Lâm Mục đồng dạng lắc lắc đầu. Cũng là, chuyện này ngươi và Diêu ra người đã nói sao? Lục Thủ Dương gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Đã nói. Đã nói bóng gió nhắc tới một điểm, bọn hắn chỉ là nhắc nhở ta cần nghĩ cho rõ một điểm, dù sao lục ra thế lực khổng lồ, có thể không đắc tội lời nói, vẫn là tận lực không nên đắc tội tốt. Lâm mục gật đầu nói ra, ừm, bọn họ là nhất định là sẽ suy xét trong đó lợi và hại, bất quá tại biết rồi thực lực của ngươi sau, bọn hắn cũng đã trong lòng làm ra quyết định, bằng không sẽ không tiếp tục lưu ngươi tại trong đội ngũ, đã sớm kiếm cơ cho ngươi một mình rời khỏi. Lục thủ dương hiển nhiên đối những gia tộc này hiểu rất rõ, hẳn là sẽ không chứ. Dù sao ta cùng Diêu Tiêm Tiêm quan hệ không bình thường, lẽ nào bọn hắn thật sự sẽ như vậy không nể tình? Lông mày cau lại, Lâm Mục có chút nửa tin nửa ngờ hỏi: "Những gia tộc này ngươi còn không hiểu được, tình tình ái ái đổ vật căn bản không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ, chỉ cần là uy hiếp đến gia tộc sự tình, bọn hắn toàn bộ đều sẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tranh thủ đem uy hiếp tiêu diệt tại này sinh trạng thái." Lục Thủ Dương lắc đầu nói: "Diêu Khánh Phong người kia, năm đó bị Lục Huyền đánh thành trọng thương sau đó bỏ ra thời gian mấy chục năm đem Diêu gia chuyện làm ăn phản ứng kín kẽ không một lỗ hổng không phải một nhân vật đơn giản ngươi phải hảo hảo đề phòng một cái Diêu Khánh Phong hắn nhưng là tiêm tiêm ra ra hai ngày nay ở chung xuống cảm giác vẫn là một cái người tốt mới vừa rồi còn nói muốn đem Diêu gia lăng ba vi bộ truyền cho ta đã thông chi Diêu gia người ngày mai lăng ba vi bộ phục chế bản liền sẽ tới đây Lâm Mục gật gật đầu Lục Thủ Dương tâm tư hắn hiểu được chính là sợ hắn bị Diêu gia người lợi dụng mà thôi. Thế nhưng Lục Thủ Dương không biết là, hắn trải qua câu tâm đấu rắc nhưng là vượt xa tưởng tượng của bọn họ, tại tu chân giới tu luyện mấy và năm, hắn đã kiến thức quá nhiều. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là cắm ở bằng hữu tốt nhất trong tay, cái này tín nhiệm nhất bằng hữu cũng tại thời khắc sống còn phản bội hắn, khiến hắn lâm vào hôm nay cục diện này, sở dĩ co hôm nay đều là bãi người kia bàn tạo. Cho nên Lâm mục bản chất là rất khó dễ dàng tin tưởng một người, chính là cho tới bây giờ, hắn cũng không phải tới tự địa cầu sự tình đều chưa nói với bất luận người nào cũng là bởi vì trong lòng một cái tia phòng bị để hắn sẽ không dễ dàng bàn giao xuất đấy lòng nơi sâu xa nhất bí mật về phần chuyện chiếc Nhẫn hắn càng là sẽ không đối người bên ngoài tiết lộ năm đó cái tia bằng hữu tốt nhất cũng là bởi vì nhận phản bội hắn nỗ lực cướp giật chiếc Nhẫn này liền ở sắp đại công cáo thành thời điểm không nghĩ tới rõ ràng vẫn là tính sai lúc đó lâm mục Tu Vi tại toàn bộ tu chân giới đều là xếp hạng đứng đầu nhân vật một thân kỳ công bí pháp vô số coi như là ở đẳng kia dạng tuyệt cảnh dưới Hắn như trước có thể trốn ra một kia linh hồn, đem tất cả mọi thứ đều thu vào trong nhẫn, sau đó mang theo nhẫn thoát đi. Cái này cũng là hiện tại lâm mục khôi phục tương đối khó khăn nguyên nhân vị trí, nếu như lúc trước trên người những kia pháp bảo chứa đồ không có bị vứt bỏ, hiện tại hắn là có thể mượn những kia quý trọng linh hoa linh thảo nhanh chóng khôi phục tự thân tu vi. Bất quá tại thiên kiếp uy lực đáng sợ dưới, phổ thông pháp bảo chứa đồ tại mất đi chủ nhân linh lực gia trì sau, căn bản là địa phương không được thiên kiếp mạnh mẽ công kích Cho nên hắn mới đem hết thảy pháp bảo chứa đồ đồ vật bên trong đều chuyển đến trong chiếc nhẫn, đang thoát đi thời điểm, nhưng kia pháp bảo chứa đồ liền đều bị thiên kiếp phá hủy rồi. Nhẫn thân là cổ tiên sáo trang một trong, chính là từ thượng giới lưu truyền xuống, chỉ là tu chân giới thiên kiếp, tự nhiên là không cách nào hủy diệt bản thể của nó, cho nên Lâm mục liền thuận lý thành Trương đem mấy thứ đều một mạch ném tiến vào. Này mới đưa đến hiện tại không mở ra nhẫn tình trạng quân bách, muốn muốn mở ra cái này trực tiếp, thấp nhất cũng cần kim đan kỳ tu vi, đây là trước hắn đã luyện hóa nhẫn. Trên mặt nhẫn cũng lưu lại một tia hơi thở của hắn Nếu hắn không là hiện tại mạnh mẽ hơn xóa đi lúc trước chính mình lưu lại dấu ấn Vốn là chuyện không thể nào Một người độ kiếp kỳ sau cao thủ Dù cho tu vi hao hụt nhiều thêm Cũng không phải một cái vẫn không có kim đan đại thành người tu luyện có thể dung chuyển Suy nghĩ lung lay cách một hồi Lâm mục bị lục thủ dương lời nói gọi tỉnh táo lại Làm sao ngẩn người ra Cơ ra lần này cũng phải đến tham gia đại hội Người cái kia thanh lan muội muội lần này cũng sẽ tới Đến lúc đó tại trên võ đài các người gặp được, cũng không nên quá ác à, đến lúc đó người của nhà họ cơ trên mặt cũng khó coi. Lục Thủ Dương đột nhiên cười nói đi. Thanh Lan lần này nói không chắc không hội tham gia đại hội, mấy ngày trước nàng luyện công thời điểm xuất hiện một chút vấn đề, hiện tại đang tại điều chỉnh, lung tung vận dụng chân khí lời nói, hội dẫn đến nàng chân khí trong cơ thể mất khống chế, đến lúc đó có thể so với luận võ thua còn muốn phiền thức. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lục Thủ Dương kinh ngạc hỏi, dưới cái nhìn của hắn. Có Lâm Mục loại cao thủ cấp bậc này ở bên cạnh nhìn, cơ thanh lan tu luyện thế nào cũng không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Tình huống cụ thể ta cũng tạm thời không nghĩ rõ ràng, bất quá nhất định là có tật xấu này, cho nên ta chuẩn bị không để cho nàng muốn tham gia lần này đại hội, qua đến xem thử cái khác cao thủ luận võ so chiêu, đối tu luyện cũng là có nhiều chỗ tốt. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy, cơ thanh lan ta còn là nghe nói qua, lúc đó ta còn cố ý nhìn một chút tư liệu của nàng, nha đầu này thiên phú cũng vô cùng kinh người. Tu luyện là một môn hàn thuộc tính công pháp, uy lực cái khác cực kỳ, lúc đó cũng bị liệt là lần này đại hội có hy vọng nhất tiến vào trước 10 cao thủ một trong. Lục thủ dương hơi suy tư một phen, sau đó nói ra. Đúng vậy, Thanh Lan tu luyện võ công, cho dù là cơ gia, đều là chỉ có một mình nàng tu luyện, cho nên cũng không có người nào có thể chỉ đạo nàng. Hơn nữa cái kia môn công pháp bản thân cũng không cho vẹn, rất nhiều nơi cơ Thanh Lan đều chỉ có thể chính mình tìm tòi đi luyện, vô cùng nguy hiểm. Lâm Mục Thở Giải nói. Một thân một mình tu luyện. Ta ngược lại thật ra không biết nàng tu luyện thập phần võ công, mời bạo lực cũng không có đề cập. Lắc lắc đầu, lục thủ dương nghĩ đến một phen nói ra. Nhìn thấy một mặt trầm tư lục thủ dương, lâm mục đột nhiên nghĩ tới, lục thủ dương nhưng là người của lục gia, đã gặp công pháp bí tịch nhiều vô số kể, nói không chắc liền sẽ gặp cơ thanh lan công pháp tu luyện cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời hứng thú trở nên đắt đỏ lên. Đúng rồi, lục đại ca, ngươi có nghe hay không lạnh lì chân khí môn nội công này tâm pháp? Lâm mục một mặt ước ao nhìn lục thủ dương hỏi. chương 509, tình huynh đệ. chương 508, tình huynh đệ. Lạnh ly chân khí, môn nội công này tâm pháp ta còn thực sự là chưa từng nghe nói, xem ra hẳn là cơ gia từ chỗ khác lấy được, nếu như là cơ gia vốn là công pháp, ta hẳn phải biết mới đúng. Lục thủ dương hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền khẳng định lắc đầu. Từ chỗ khác lấy được ngược lại là thật sự, tại cơ gia cũng rất ít người có thể tìm hiểu cái môn này kỳ lạnh nội công tâm pháp. Cho đến bây giờ cũng là Thanh Lan một người tu luyện thành công, bất quá cũng bởi vậy đã mang đến rất nhiều vấn đề. Lâm Mục gật đầu bất đắc dĩ, liền lục thủ dương đều chưa từng nghe nói nội công tâm pháp, đoán chừng là thật sự rất ít người sẽ biết rồi. Hiện tại Thanh Lan cũng chỉ có thể một thân một mình xoa tác tu luyện, rất nhiều vấn đề muốn dựa vào nàng tự mình lĩnh ngộ giải quyết. Loại phương thức tu luyện này có lợi có hại, người cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, nếu như Thanh Lan có thể tu luyện thành công lời nói, thực lực của nàng hội mạnh hơn người khác rất nhiều. Dù sao này là hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới công pháp, cùng người khác truyền thụ là hai việc khác nhau. Lục thủ dương an ủi một cái lâm Mục. Đạo lý ta hiểu, bất quá thanh lan một người như vậy lục lọi tu luyện cũng là tương đối nguy hiểm, vạn nhất ta không ở bên người, nàng có chuyện gì xảy ra đều không thể chiếu cố đến. Lần trước chân khí đột nhiên đi ngược chiều bạo loạn liền này là như thế này, may mà ta ở nhà, mới đúng lúc gáp chế nàng bạo động chân khí. Lâm Mục nhún vai một cái. Vốn là hắn đối với người khác giải quyết cái vấn đề này cũng không phải là ôm có rất lớn kỳ vọng, chỉ là hỏi lên như vậy mà thôi, lại nói hắn đã vì cơ thanh lan tìm tới thích hợp phương pháp giải quyết, chỉ cần tăng cường lực lượng linh hồn là có thể khống chế uy lực tăng mạnh lạnh ly chân khí. Hai người lại tán gẫu một hồi sau đó lâm mục quay đầu rời khỏi, dù sao lục thủ dương ở nơi này không thích hợp thời gian giải xuất hiện, mặc dù bây giờ trên đường cái nhiều người, không có người nào chú ý tới bọn hắn, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tại kế hoạch không có thực thi trước đó, vẫn phải là điệu thấp một ít. Đợi được Lâm Mục xoay người rời đi rồi, Lục Thủ Dương cũng hướng một bên khác đường nhỏ đi tới, quen thuộc vòng qua mấy căn phòng ở, tại một khu nhà nhỏ viện trước mặt dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa sau đó đứng ở ngoài cửa đợi lên. Chỉ trong chốc lát, cửa gỗ liền một tiếng cọt kẹt mở ra một cái khe nhỏ, từ trong khe hẹp có thể nhìn thấy một con mắt đang tại cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn. "Văn cảnh, không cần nhìn, là ta." Lục Thủ Dương lôi một cái vành nón, nhỏ giọng nói. "Thủ Dương, đúng là ngươi trong sân truyền đến một tiếng kinh hỉ hô khẽ, theo cửa hậu viện lập tức mở ra, một con thô giáp bàn tay lớn đưa ra ngoài, đem lục thủ dương kéo tiến vào. Cửa viện sau đó lần thứ hai thật chặt đóng lại. Văn cảnh, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng già đi rất nhiều. Đi vào trong sân, lục thủ dương tháo xuống mũ, nhìn xem phía trước mặt tấm kia khe danh tung hoành gương mặt, không khỏi có chút thổn thức không nớt. Khắc, nhiều năm như vậy không gặp, còn nói những ngày làm gì? Ngươi những năm này một người ở bên ngoài, trải qua thế nào? Lục Văn Cảnh, năm đó cùng Lục Thủ Dương là đùa huynh đệ tốt nhất, bất quá tại Lục Thủ Dương ra chuyện kia sau đó hắn tại Lục ra cũng là trở nên không bị cho thấy, từ hắn hiện tại ở tòa này không tới 100 mét vuông khu nhà nhỏ cũng có thể thấy được đến rồi. Trong sân đơn giản bài phong thanh bàn đá cùng ghế, duy nhất một tòa nhà trệt bên trong, từ rộng mở trong cửa chính cũng có thể thấy được không có gì dư thừa vật trang trí, chính là đơn giản vài món gia cụ mà thôi, dư thừa đồ vật cũng sẽ không có. Ta ở bên ngoài qua vô cùng tốt. Nhưng là ngươi tại lục ra lại qua không tốt, là ta làm phiền hà ngươi, ai? Nhìn chung quanh sân nhỏ một vòng, lục thủ dương viền mắt không khỏi đường đỏ, năm đó hắn cùng văn cảnh hai người coi như là tại lục ra cũng là tài năng xuất chúng nhân vật tinh anh, trong lúc nhất thời giành tiếng vô song, nhưng là từ khi hắn có chuyện bị đuổi ra khỏi lục ra sau đó lục văn cảnh địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Nói mỏ, cái gì liên lụy không liên lụy, ở nơi này là ta mình chọn, cùng người khác không có quan hệ. Tuy rằng lục văn cảnh cùng lục thủ dương tuổi không chênh nhiều nhưng nhìn rõ ràng Lục Văn Cảnh muốn so Lục Thủ Dương già đi rất nhiều, trên mặt thậm chí cũng đã xuất hiện nếp nhăn, không hề giống Lục Thủ Dương như thế như cũng là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Ta đi rồi sau đó bọn hắn có không có làm khó ngươi? Hai người ngồi xuống trong sân thanh trên băng đá, Lục Thủ Dương thở dài hỏi. Cũng không làm sao khó xử, chính là hỏi ta có biết hay không ngươi hướng đi, ta là thật không biết, đương nhiên liền tình hình thực tế nói rồi, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không tin ta, sau đó lấy trước kia chút vẫn cùng ta có lui tới các huynh đệ. Cũng từ từ sơ viễn, ta cũng vui cười một người thanh nhàn, liền một mình chuyển đến nơi này ở. Lục văn cảnh một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ, bất quá trong ánh mắt của hắn, lại là đầu lộ ra nhất cổ thập phần tang thương khí tức. Hừ! Đám này đồ ngu! Lục ra đến trong tay bọn họ, chỉ biết chôn vùi mấy ngàn năm truyền thừa, năm đó ta liều chết vạch trần, không nghĩ tới rõ ràng bị đuổi ra khỏi lục ra, lần này trở về, ta chính là muốn cho chuyện năm đó hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Lục thủ dương nộ rên một tiếng, tay phải thật chặt nắm thành quyền đầu. Gân xanh đều bạo lộ ra, có thể thấy được lúc này nội tâm kích động, đã đến không cách nào ước chế trình độ. Cái gì? Ngươi lần này trở về là làm cái này. Lục văn cảnh kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn lục thủ dương hỏi. Đúng vậy, lần này trở về chính là làm cái này, ta chờ đợi ngày này đã đợi 28 năm. Hôm nay rốt cuộc trở về rồi. Lục thủ dương hăng hái gật đầu. Ngươi nha! Ta đúng là không biết làm sao nói ngươi mới tốt, trưởng lão hội thế lực khổng lồ. Lại há là ngươi có thể dung chuyển Ngươi làm sao lại không hiểu đâu này Lục văn cảnh cấp nói Hắn không muốn xem nhiều năm như vậy Vinh đệ tốt nhất đi chịu chết Trưởng lão hội đám người kia Nhưng cũng là lòng dạ độc các người Vì lục gia truyền thừa Bọn hắn chuyện gì đều làm được Năm đó đem lục thủ dương trục xuất lục gia Đã là đặc biệt khai ân Hừ Lục gia ở trong tay bọn họ Sớm muộn có một ngày hội hoàn toàn mục nát Thân là người của lục gia Ta không thể cứ như vậy ngồi yên không để ý đến Hơn nữa lần này ta trở về Cùng trước đây nhưng là hoàn toàn khác nhau Ta thế lực sau lưng Cho dù là lục ra Cũng không thể không nhìn thẳng vào Lục thủ dương hừ một tiếng Trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén Ai, ngươi người đều trở về Xem ra là đã hạ quyết tâm Ta cũng liền không khuyên giải ngươi rồi Nhưng là cùng trưởng lão hội đám người kia đối đầu Ngươi vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời Thủ đoạn của bọn họ ngươi cũng biết Không thể xem thường à Đúng rồi, ta đi những năm này Ba mẹ bọn hắn đều còn tốt đó chứ Nhắc lên cao tuổi cha mẹ. Lục Thủ Dương quả đấm chậm rãi lỏng ra, nửa khí cũng không khỏi được lưu hòa, trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn. Thúc thúc cùng thầm thầm. Lục Văn Cảnh thời điểm này lại là đột nhiên chân chờ. Làm sao vậy? Ba mẹ ta làm sao vậy? Lục Thủ Dương đã nhận ra không đúng. Lục Văn Cảnh ấp phá ấp. Đúng dáng vẻ để trong lòng hắn nhất thời căng thẳng. Thúc thúc tại 6 năm trước liền đã qua đời rồi, thầm thầm một người đã qua 2 năm, cũng theo thúc thúc cùng đi, ta đem bọn họ mai táng lại với nhau, bia mộ đều là ta tự tay khắc. Lục Văn Cảnh thở dài ãi nói ra cái gì đột nhiên mà một tiếng đứng lên lục thủ Dương gương mặt khó có thể tin cha ta hắn sớm liền tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới Tuy rằng tu vi không cao lắm thế nhưng vô bệnh vô thai sống quá trăm tuổi đều không có vấn đề mẹ ta nàng tuy rằng không luyện võ cũng không khả năng cứ như vậy đi rồi à người đi rồi sau đó thúc thúc cùng thẩm thẩm rồi cùng người chung quanh từ từ sơ viễn mọi người cũng đều không thế nào chờ thấy bọn họ ngoại trừ ta có lúc hội qua xem một chút thúc thúc cùng thẩm thẩm không có người khác cùng bọn họ lui tới Khẽ lắc đầu một cái, Lục Văn Cảnh nhỏ giọng nói, ta thường thường nhìn thấy thúc thúc một người tại ban đêm ngồi ở bên ngoài hút thuốc, vừa kéo chính là một đêm, cũng không nói chuyện, thầm thầm một người cũng thường thường ở nhà, nhìn hình của người yên lặng rơi lệ, đoán chừng nhị lao đều là tâm lao thành nhanh đi. Lục Văn Cảnh thở dài, Lục Thủ Dương chuyện năm đó đối nhị lao đả kích rất lớn, vốn là Lục ra một ngôi sao mới sáng chói, lại trong chớp mắt liền bị đuổi ra khỏi Lục ra, tại đại gia tộc như thế bên trong, bị trục xuất gia tộc là phi thường lớn tội danh Nay còn không phải đối lục thủ dương tối xử phạt nghiêm khắc, tối xử phạt nghiêm khắc là đem tên của hắn từ ra phả lên xóa đi, cũng là mang ý nghĩa từ đây lục ra không có cái này người từng tồn tại, thậm chí người hậu thế đều sẽ không biết lục ra còn có lục thủ dương một người như vậy. Chuyện này mới là đối nhị lao đả kích lớn nhất sự tình, những người này cả đời sinh hoạt ở trong gia tộc, ở gia tộc hệ thống chúng lớn lên, đối với gia tộc lòng trung thành vượt qua bất luận cảm tình gì, con của mình bị trục xuất gia tộc, lột ra phả danh tự, để nhị lao làm sao có thể không thương tâm. Hai vị lao nhân tại loại này tộc nhân bài xích tưởng niệm nhi tử tâm tình tròn, khổ khổ chống đỡ hai mươi mấy năm, cuối cùng lao lực lâu ngày thành nhanh, ô sầu mà chết, tại phụ thân của lục thủ dương đi rồi sau đó mẹ của hắn cũng đang 2 năm sau đi theo trượng phu mà đi, thẳng đến trước khi chết đều không có gặp lại quá nhi tử một mắt. Văn cảnh, ba mẹ mai táng ở nơi nào? Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, cho dù là năm đó bị trục xuất gia tộc, danh tự từ ra phả lên đánh tan. Lục Thủ Dương đều không có để lại một giọt nước mắt, thế nhưng hiện tại, hắn lại sớm đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Ai, thúc thúc cùng thẩm thẩm nhiều năm như vậy xưa nay đều không có trách người, chỉ là tối tiếc là không thể gặp lại ngươi một lần, cũng không biết ngươi ở bên ngoài qua như thế nào. Lục Văn Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Thủ Dương vai, hiện tại nhiều người, đợi được chậm nữa một chút thời điểm, ta dẫn ngươi đi xem xem thúc thúc cùng thẩm thẩm, ta chọn vị trí rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, non xanh nước biếc. Cảm ơn ngươi Cảnh lau một cái nước mắt, Lục Thủ Dương nghẹn nào nói, lúc này hắn đối Lục Văn Cảnh hết sức cảm kích, nếu như không phải Lục Văn Cảnh ở đây, e sợ cha mẹ đi rồi đều không có một cái nơi chôn xương. chương 510, Cô Sơn Mùa Hoang chương 509, Cô Sơn Mùa Hoang Đợi được khuya khoát thời điểm, Lục Văn Cảnh mang theo Lục Thủ Dương lặng lẽ ra cửa, lúc này trên đường phố đã không có người đi đường, hội tới rồi người của Lục ra, hôm nay liền đều đã đến, những người còn lại cũng sẽ đợi được ngày thứ hai, không sẽ ở thời điểm này đã tới. Dọc theo thanh thạch đường phố hướng Nam đi rồi một khoảng cách, sau đó hai người theo một cái bí ẩn đường nhỏ, bay thẳng đến phía sau núi phương hướng đi tới, tuy rằng lục thủ dương năm đó võ công cơ hồ bị người bí ẩn kia phế trừ, thế nhưng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như hay là tu luyện trở về, chỉ là không có cái gì quá lớn tiến bộ mà thôi. Lục văn cảnh nhưng là vẫn luôn là một người yên lặng sinh hoạt, cũng không có cái gì người với hắn có quá nhiều gặp nhau, cho nên đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết lục văn cảnh tu vi đến cùng đã đến loại nào hoàn cảnh. Bất quá đối với hai người mà nói, lên núi bất quá chỉ là làm việc nhỏ mà thôi, hai người đều không tốn sức chút nào theo sơn đạo thật nhanh đi tới, ước chừng ở trong núi vòng tới vòng lui bỏ ra chừng 10 phút, hai người mới tới một cái thập phần bí ẩn khe núi trước, sau đó Lục Văn Cảnh dừng bước. Lục Thủ Dương cùng sau lưng Lục Văn Cảnh, cũng đồng thời ngừng lại, trong lòng đột nhiên cảm nhận được rất lo lắng đau đớn, trước mặt trong khe núi, có một tòa 2 mét vuông phần mộ, phía trước đứng thẳng một khối màu xám cho bia đá, mặt trên có khắc đúng là hắn cha mẹ tục danh. Tiên Vũ Lục cảnh rừng, từ mẫu lô huệ chi mộ, trên mộ bia mặt chỉ khắc lại cái này hai hàng chữ, lập bia chi người có tên kiêng kỵ cũng không hề khắc lên đi. Phía sau chữ ta là giữ lại cho ngươi trở về khắc, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại, nhiều năm như vậy ta đều một mực tin chắc điểm này, năm đó tính cách của ngươi liền cực kỳ tốt mạnh, cho dù bị trục xuất gia tộc, đều từ đầu đến cuối không có túi đầu. Lục Văn Cảnh nhìn trước mắt phân mộ, hồi tưởng lại năm đó thời gian, cũng là không khỏi thổn thức không ngớt. Chậm rãi đi lên phía trước, Lục thủ dương phù phù một tiếng quỳ xuống, thật lâu không có đứng dậy, trong khe núi quanh quần hắn đẻ nén tiếng nước nở, tận đến giờ phút này, hắn liền lên tiếng khóc lớn đều làm không đến, bởi vì nơi này là lục gia cưới đầu, hắn sợ bị người của lục gia phát hiện, phát hiện hắn đã trở về rồi. Một cái bị đã bị đuổi ra khỏi gia tộc người, là không có tư cách về đến gia tộc bên trong, huống chi gia tộc này còn rơi thậm chí cũng đã bị từ gia phả lên xóa tên, thì càng thêm không có thể về đến gia tộc trong lãnh địa rồi, thế nhưng lục thủ dương trở về rồi. Hắn như trước vẫn là trở về rồi Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu Không có gì lời thừa thái Lục thủ dương khóc thút thít tại cha mẹ Phần mộ trước gõ ba cái dập đầu Sau đó cầm lên một bên cái đục Tại trên mộ bia nhanh chóng khát xuống con bất hiếu Lục thủ dương lập này bảy cái đánh chữ Sau đó nguyên trô đứng dậy Đi thôi, thủ dương, nơi này tuy rằng đến rất ít người Nhưng vẫn là có khả năng sẽ có người đi tới nơi này Chúng ta vẫn là mau chút rời đi tốt hơn Lục văn cảnh đối này Phần mộ cũng bái một cái sau đó lôi kéo lục thủ dương rời khỏi hai người về tới lục văn cảnh ở bên trong khu nhà nhỏ đem lục thủ dương ở trong phòng giàn xếp được lục văn cảnh đi rót một bình nước chè xanh cho lục thủ dương đổ một chén lớn thủ dương lần này trở về ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ bận việc một hồi ngồi xuống sau đó lục văn cảnh liền vội vàng hỏi lục gia thế lực quá lớn nếu như lục thủ dương muốn miễn cưỡng lời nói cho dù thế lực sau lưng mạnh hơn tại lục gia trên địa đầu đều không hữu dụng muốn muốn thu thập lục thủ dương thật sự là rất đơn giản Tiên tâm đi, Văn Cảnh, lần này ta đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, không phải là về đi tìm cái chết, năm đó đám lao già kia thả ta rời khỏi, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận. Lục gia tộc người ngàn ngàn vạn, không có khả năng cứ như vậy bị bọn hắn trôn vùi vận mệnh. Uống vào mấy ngụm trà nóng, Lục Thủ Dương trên mặt lại xuất hiện một chút hồng hào, đối với Lục Văn Cảnh khẽ mỉm cười nói. Nếu cha mẹ đã tạ thế, Lục Thủ Dương lần này là triệt để không có nỗi lo về sau, vốn đang kiêng kỵ đến cha mẹ vấn đề. Hiện tại hắn là có thể toàn tâm toàn ý chấp hành dự định kế hoạch rồi. Được rồi, ngươi làm việc ta yên tâm, chẳng qua nếu như là không thể làm, còn là bảo vệ mình càng trọng yếu hơn, ngày sau còn dài, giải, rất nhiều chuyện không cần cấp tại nhất thời. Lục Văn Cảnh cũng không nói thêm cái gì, dù sao Lục Thủ Dương tính tình hắn là hiểu quá rồi, cho dù đã nhiều năm như vậy, cũng vẫn không có biến. Bên này hai người đang nói lời nói thời điểm, Lâm Mục bên kia cũng cũng sớm đã đi trở về Thúy Lan Cư, bất quá hắn buổi tối cũng không hề nghỉ ngơi mà là dừng lại ở Diêu Tiêm Tiêm trong phòng, hai người cũng không hề làm chuyện xấu xa gì, chỉ là tại luyện công mà thôi. Tại Diêu gia người không có đưa tới Lăng Ba Vi bộ bí tịch trước đó, Diêu Tiêm Tiêm đã đợi không kịp trước tiên đem nàng biết rõ bí tịch một phần truyền thụ cho Lâm ngụ, dù sao Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân cũng đã đồng ý truyền thụ bí tịch, sớm một điểm học cũng không có cái gì. Diêu Tiêm Tiêm bởi vì là bản thân thực lực không đủ, học tập đến Lăng Ba Vi bộ bí tịch rất có giới hạn, liền bí tịch thượng bộ đều không có học đủ, chỉ là học một phần 3 mà thôi này hay là bởi vì hắn là diêu Khánh phong Tôn nữ bằng không liền chút này thực lực tại diêu ra liền học tập lăng ba vi bộ tư cách đều không có bất quá coi như là chỉ có một tí kẹo như thế nội dung như trước để Lâm mục cảm thấy rất là mới lạ lăng ba vi ba không hổ là được xưng trong phạm vi nhỏ Na nhanh nhất khinh công bất tiến Tuy rằng Diêu tiêm tiêm luyện tập còn không phải rất thâm nhập thế nhưng Lâm mục không giống nhau nộ tính của hắn là cực kỳ kinh người có trước đó mạnh mẽ lực lượng linh hồn làm làm trụ cột hắn sức lĩnh ngộ cùng phổ thông cổ võ người tu luyện so ra Quả thực chính là rùa đen cùng tên lửa khác biệt, chỉ là tìm hiểu thời gian một tiếng, lại đứng lúc thức dậy, động tác của hắn để một bên rêu tiêm tiêm đều thất kinh. Thân hình trong chớp mắt ở bên trong phòng cũng đã huyên hóa thành 8 cái thực chất hóa tàn ảnh, dựa theo cựu cung bắt quái sắp xếp, thân ảnh của hắn một mực tại không ngừng biến ảo, nếu như có thể đem bản đầy đủ lăng ba vi bộ luyện tập đến cảnh giới tối cao, thân ảnh của hắn liền đủ đủ để biến ảo ra 64 cái, đồng thời để cho kẻ địch căn bản không thể phân biệt thật giả. Thật lợi hại. A mục đợi được lâm mục ở trong phòng luyện tập một hồi sau dừng thân hình diêu tiêm tiêm nhất thời một trận vỗ tay nhảy cơn hoan hô lên cường đại như vậy nộ tính cho dù là diêu tiêm tiêm nhìn cũng cảm thấy khó mà tin nổi càng không cần phải nói là những người khác những người khác đối lâm mục hiểu rõ vẫn không có diêu tiêm tiêm sâu lăng ba vi bộ không hổ là thiên hạ đứng đầu khinh công tuyệt học lần này ta nhưng là thiếu nợ diêu ra một cái ân huệ lớn lâm mục khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve một cái diêu tiêm tiêm mái tóc không cần lo lắng những này á Ra ra bọn hắn sẽ không cần người trả lại diêu nhà nào diêu tiêm tiêm khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn lâm mục nói ra đứa nhỏ nốc ta biết lâm mục khẽ lắc đầu một cái lại là không nói thêm gì quá nhiều đồ vật hắn cũng không muốn cùng diêu tiêm tiêm đi nói chỉ hy vọng diêu tiêm tiêm có thể một mực vui vẻ như vậy sung sướng là tốt rồi về phần những kia hôn tạm sự tình hắn tự nhiên trở lại quản lý bao quát cùng diêu gia ở giữa ở chung một bên khác trong phòng diêu khánh luân cùng diêu khánh phong hai người đang uống trà nghe được diêu tiêm tiêm trong phòng động tĩnh Nhất thời nhìn nhau cười cười Xem ra tiểu lâm đã đem tiêm tiêm học được cái kia bộ phận hoàn toàn nắm giữ Lúc này mới hao tốn 2 giờ cũng chưa tới Quả nhiên là thiền tư dị thường kinh người So với học được cái môn này lằng ba vi bộ Đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề lớn lao gì chứ Diều Khánh luôn khẽ động Nhất thời đem tình huống nắm giữ một cách đại khái Về phần lại qua tỉ mỉ đối thoại Hắn sẽ không có đi ngay xong Dù sao đó là giữa những người tuổi trẻ tư mật thoại Hắn một ông già mù trộn đều cũng không tốt lắm Ha ha lấy tiểu lâm thiên phú học được lăng ba vi bộ đương nhiên sẽ không là cái gì làm khó khăn vấn đề môn khinh công này sở dĩ khó mà luyện tập ngoại trừ yêu cầu thiền tư thông tuệ ở ngoài còn cần chân khí cường đại thôi thúc năng lực đạt đến cấp tốc biến ảo thân hình mục đích diêu khánh phong tu vi bước lui rất nhiều tự nhiên là không có diêu khánh luân thai thính mắt tình hai điểm này đối tiểu lâm tới nói đều không phải là cái gì vấn đề bất kể là thiền tư vẫn là chân khí tiểu lâm đều là cao cấp nhất lợi hại tu luyện tốc độ tiến bộ nhanh cũng là có thể lý giải đúng vậy Có lăng ba vi bộ giúp đỡ, lần này đại hội thứ nhất, nghĩ đến Tiểu Lâm hẳn là năm chắc phần thắng, trẻ tuổi một thế hệ bên trong, hẳn không có người có thể cùng hắn sánh vai. Diêu Khánh luôn gật gật đầu, cười uống một hớp trà. Đây là tự nhiên, muốn đánh bại Tiểu Lâm, e sợ được thế hệ trước cao thủ ra tay mới được, phổ thông thế hệ trước người luyện võ, đều không nhất định là Tiểu Lâm đối thủ. Diêu Khánh Phong cũng nợ nụ cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi trong chén xoay tròn lá trà. Xem ra lần này ta Diêu ra danh tiếng là xuất định rồi. Tiêm tiêm nhưng là cho Diêu ra tìm cái con rể tốt nha. Diêu Khánh Luân trên mặt là thỏa mãn cực điểm biểu hiện, đối lâm mục người này, hắn là một điểm tật xấu đều tìm không ra đến, nếu như nhất định muốn lấy ra một cái tật xấu lời nói, cái kia chính là thiên tài quá không giống bảo, quả thực khiến người khác đều không có tự tin tu luyện rồi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trời mới tờ mở sáng thời điểm, phía ngoài thanh thạch trên đường phố đã truyền đến các loại huyên thanh âm huyên áo, làn sóng thứ hai đến tham gia đại hội người cũng lục tục đạt tới phong môn thôn. Những kia tại hai bên đường phố bày sạp người nhất thời lại dồn dập sung ra, tựa hồ căn bản không cần nghỉ ngơi như thế. Bị phía dưới âm thanh một nhao nhao, diêu ra mọi người nhất thời cũng dồn dập rời giường rửa mặt, lục ra phái người chuyên biệt đến hầu hạ bọn hắn, một thấy bọn họ rời giường, không đến 10 phút thời gian, rất nhiều sớm một chút liền đưa tới. Người tập võ so với thường nhân là càng ăn được, bởi vì bọn họ thể năng càng thêm mạnh mẽ, đương nhiên, người tập võ bình thường cũng có thể không ăn, bằng vào trong cơ thể năng lượng là có thể duy trì tiêu hao nhưng là có thể ăn thức ăn ngon thời điểm, còn là không có mấy người sẽ đi cự tuyệt. Mọi người ở đây ăn điểm tâm thời điểm, đi vào cửa một người, Diêu Khánh Phong ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nở nụ cười. "Lão tứ, tại sao là ngươi đích thân đến?" Để chén xuống đũa, Diêu Khánh Phong đứng lên cười nói. "Ha ha, các ngươi muốn đưa đến toàn bản bí tịch, gia tộc này bên trong phái người khác đều không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là để ta lão già này tự mình đi một lần rồi, bằng không bí tịch ném mất nhưng chính là đại sự." Diêu Khánh thành nhất thời nở nụ cười. Chương 511, Lăng Ba Vi Bộ. Chương 510, Lăng Ba Vi Bộ. Diêu Khánh Phong tối hôm qua một cú điện thoại, nhưng làm Diêu gia người cho làm việc xấu, dù sao đưa cho một cái ngoại tộc người Diêu gia đứng đầu nhất kinh công bí pháp, đây chính là một việc lớn, đối với bọn họ những này cổ võ thế gia tới nói, nhiều thêm tiền cũng mua không được một môn đứng đầu bí tịch. Bất quá Diêu Khánh Phong dù sao tại Diêu gia chủ trì gia tộc nhiều năm như vậy, cũng đích thật là đem Diêu gia kinh doanh thành thùng sắt Giang sơn. Sử sự làm người sớm đã chiếm được Diêu Gia trên giới nhất trí tán thành, cho nên đề nghị của hắn, Diêu Gia trải qua một phen sau khi thương nghị, tối cuối cùng vẫn đồng ý, bọn hắn tin tưởng Diêu Khánh Phong ánh mắt. Bất quá phải ai tới đưa bí tịch này phó bản, lại làm cho Diêu Gia người vừa lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới quyết định để Diêu Khánh Thành tự mình đi một chuyến. Tại Diêu Gia đương thời tất cả mọi người ở trong, chỉ có Diêu Khánh Thành một người đem lăng ba vi bộ tu luyện hoàn chỉnh rồi, cho nên hắn việc đáng làm thì phải làm thành lần này chuyển phát nhanh viên. Tiểu Lâm Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tiêm Tiêm Tứ Gia Gia, Diêu Khánh Thành, cũng là chúng ta Diêu Gia đang tu luyện lăng ba vi bộ môn khinh công này lên thành tiểu tối cao người. Diêu Khánh Phong cười cho Lâm Mục giới thiệu một phen. Ồ, ngươi chính là Lâm Mục. Nói như vậy, quyền bí tịch này chính là muốn cho ngươi tu luyện. Diêu Khánh Thành liếc mắt nhìn đồng dạng đứng lên Lâm Mục, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bái kiến lao gia tử, không sai, ta chính là Lâm Mục, may mắn đã nhận được Tiêm Tiêm Gia Gia thưởng thức quyết định tặng cho ta đây môn đỉnh cấp khinh công tâm pháp, thật sự là sâu sắc cảm thấy vinh hạnh. Vừa dứt lời, Lâm Mục thân hình chớp động mấy lần, để lại liên tiếp rõ ràng tàn ảnh, thân hình lại định thời điểm, người đã đứng ở Diêu Khánh Thành trước mặt. "Hào tiểu tử." Lúc này mới cả đêm công phu, rõ ràng cũng đã đem Lăng Ba Vi bộ luyện thần hình gồm nhiều mặt, lão tam nói không sai, thật đúng là một cái luyện võ kỳ tài. Diêu Khánh Thành tại Lăng Ba Vi bộ lên đắm chìm mấy chục năm, từ Lâm Mục nhảy vọt nhanh chóng chuyển bước tiến cùng dáng người, cũng đã nhìn ra lâm mục nắm giữ lăng ba vi bộ tinh thủy mà cái này tinh thủy là rất nhiều người luyện tập cả đời đều không thể nắm giữ liền ngay cả chính hắn bản thân đều là đang tu luyện lăng ba vi bộ hai mười mấy năm sau mới từ từ lĩnh ngộ được tinh thủy không nghĩ tới lâm mục chỉ là một đêm công phu tại không có được bản đầy đủ bản lăng ba vi bộ bí tịch dưới tình huống cũng đã tự mình lĩnh ngộ lao ra tử quá khen ta cũng là ngẫu có cảm giác mà thôi lâm mục khiêm tốn nói ra không cần nói trường giang sóng sau đệ sóng trước Một đời người mới thay người cũ, bây giờ là những người tuổi trẻ các người thiên hạ á, chúng ta những lao giả này cũng đã đến nên lui ra lúc. Diêu Khánh Thành lắc đầu cười cười, sau đó từ trong lòng móc ra một cái vải xanh ôm vương bức đồ vật, đưa cho Lâm Mục nói ra, đây chính là lăng ba vi bộ bản đầy đủ bí tịch. Ngươi nhớ kỹ sau đó lập tức đem quyển bí tịch này tiêu hủy đi, không có được ta Diêu ra đồng ý trước đó, cũng không được tự tiện chuyển cho người khác, bao quát ta Diêu ra người, ngươi có đồng ý hay không? Đương nhiên, đây là Diêu ra tuyệt học. Tự nhiên cẩn trưng cầu Diêu ra ý kiến, ta đồng ý. Lâm mục lập tức gật gật đầu, điểm ấy quy củ hắn vẫn là trong lòng rõ ràng. Được, nhanh đi học đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể luyện tới trình độ nào rồi. Lại hai ngày nữa chính là lớn hội tổ chức tháng ngày, hy vọng ngươi trước lúc này có thể tận lực nhiều tu luyện, trong đại hội cũng có thể tăng thêm một phần phần thắng. Diêu Khánh Thành sang sảng cười cười, là vậy ta liền lên lầu đi trước tu luyện. Lâm mục nhận lấy quyển kia vải xanh bọc lại bí tịch cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau một mình đi lên lầu, trong lòng hắn cũng rất chờ mong bản đầy đủ lăng ba vi bộ đến tuột cùng có cỡ nào thần kỳ, có thể được xưng là trung nguyên võ lâm đệ nhất khinh công. Ngươi nha, vẫn là nóng lòng như thế, sáng sớm liền đuổi tới nơi này, liền điểm tâm đều không ăn đi. Đồng thời ăn một điểm đi, Tiêm Tiêm, cho tứ gia gia nắm một bộ bát đũa đến. Diêu Khánh Phong bắt chuyện Diêu Khánh Thành ngồi xuống, Diêu Tiêm Tiêm nhưng là ngoan ngoãn đến một bên đi lấy một bộ mới bát đũa lại đây, rót một chén thơm ngát cháo nhỏ bừng đến Diêu Khánh Thành trước mặt. Một quãng thời gian không gặp tiêm tiêm, nha đầu chỗ mã càng ngày càng mặn mà, chẳng trách liền lầm tiểu tử cao thủ như vậy đều bị ngươi bắt lại, không sai, tứ ra ra rất tốt thành các ngươi một cái đúng vậy. Diêu Khánh Thành cười cùng Diêu tiêm tiêm nói ra, người sau mặt đỏ lên, lung tung đắp một tiếng, quay đầu đi hút cháu rồi. Chúng ta đi ra khoảng thời gian này, trong gia tộc không sao chứ. Diêu Khánh Phong vừa ăn đan sáng, một bên hỏi một câu. Có thể có chuyện gì, trong gia tộc từ trên xuống dưới sự tình đều bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chúng ta đám lao giả này ở nhà cả ngày ngoại trừ tu luyện, liền không có chuyện gì phạm, thanh nhàn bó tay rồi. Diêu Khánh thành vung tay lên, bưng lên chén khỏ khẻ khẻ uống một hớp lớn cháo nhỏ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diêu Khánh phong toàn thân toàn ý nào đã đến sự nghiệp của gia tộc lên, hơn nửa đời người đều hiến tặng cho gia tộc, tự nhiên không hy vọng gia tộc xuất hiện chuyện gì. Lâm mục bên này về tới gian phòng bên trong, đóng kín cửa sau đó lập tức ngồi xuống bàn bên cạnh lên, đem đậy kín vải xanh từng tầng từng tầng ra lộ ra bên trong bao phủ nghiêm nghiêm thật thật một quyển đường dọc đóng sách bí tịch, bìa là bốn cái rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, Lăng Ba Vi Bộ. Đem bí tịch mở ra sau đó trước vài tờ nội dung hắn nhanh chóng quét một lần, những thứ này đều là tối hôm qua Diêu Tiêm Tiêm cũng đã nói cho hắn biết nội dung, phía sau những kia mới là hắn cần phải đi nhìn, một cái xem, nhất thời đã bị sâu đậm hấp dẫn. Lăng Ba Vi Ba môn khinh công này thân pháp là căn cứ cựu Cung bắt quái chế tạo ra, am hiểu nhất tiểu phạm vi di chuyển cùng né tránh. Bộ pháp căn cứ cựu cung bắt quái biến hóa trận hình, có tới ngàn lẻ bắt nhặt loại biến hóa. Đem những biến hóa này linh hoạt kết hợp với nhau, sáng tạo mới biến hóa cơ hồ là vô cùng vô tận, xưng là trung nguyên đệ nhất khinh công thân pháp, quả nhiên cũng không phải không có lượng mà lại có khói nói khoác, mà là thực đến danh quy. Càng ở sau nhìn xuống, lâm mục càng là bội phục sáng tạo ra môn khinh công này cái vị kia tiên hiển, cơ hồ đã dịch kinh chắc chắn phát vùng tới cực hạn, chẳng trách môn khinh công này học tập cần thiên phú cực cao cùng trí tuệ, người bình thường nhìn cái môn này bí tịch, Hoàn toàn chính là cùng xem tiên thư như thế, căn bản xem không hiểu bên trong đang giảng chút gì. Hơn nữa phải hiểu này ẩn chứa trong đó cựu cung bắt quái trận đồ, về sau tu luyện chính là xem cá nhân rồi. Cái môn này bí tịch chỉ là làm ra một sư phó dẫn vào cửa tác dụng, về phần mọi người tu luyện thành hình dáng gì, cái kia chính là xem mọi người tạo hóa. Cho nên tuy rằng Diêu Khánh Thành đã đem cái môn này lăng ba vi bộ luyện thành, thế nhưng lâm mục tu luyện sau hoàn toàn có thể so với hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm có thể phát huy ra lăng ba vi bộ đặc tính cũng là bởi vì lâm mục thiên phú và tư chất muốn rất xa vượt qua diều khánh thành thể nhanh vi phủ phật phù như thần lăng ba vi bộ vơ lưới sinh bụi động vô thường thì như nguy như an tiến dừng khó kỷ, như hướng về như còn đây là lăng ba vi bộ cuối cùng đối môn khinh công này thân pháp cảnh giới tối cao miêu tả thật đúng là có câu thông quỷ thần khả năng nếu quả thật có thể luyện đến loại cảnh giới này có thể nói chạm đến bất cứ kẻ địch nào đều đủ để đứng ở thế bất bại bỏ ra thời gian 3 tiếng Lâm Mục mới rốt cục đem quyển này lăng ba vi bộ bí tịch từ đầu tới đuôi nhìn một lần, khép lại bí tịch sau đó hắn hai tay một trận xoa động, chân khí cường đại nhất thời dâng trào ra, trực tiếp đem chất giấy bí tịch hóa thành một đống mảnh vụn. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó, hắn bắt đầu không nhúc ních tìm hiểu lên trong bí tịch cao thâm bộ pháp, trong đầu nhanh như tia chớp lướt qua đạo đạo tung bay không ngừng bóng người, vô số tàn ảnh ở trong đầu thoáng hiện, cuối cùng những này tàn ảnh không ngừng ngưng tụ hội hợp, tạo thành một cái cự đại cửu cung bắt quái trận đồ ở này phó trận đồ tại não hải thành hình thời điểm lâm mục trong mắt đột nhiên mở ra một đạo chói mắt tinh quang nhất thời từ trong mắt nổ tung mà ra sau đó liền lập tức thu liễm thân hình lóe lên đã rời khỏi bàn tuy rằng hắn không hề rời đi gian phòng thế nhưng trong phòng đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn rồi chỉ nghe được từng trận gào thét mà qua tiếng gió không ngừng trong phòng qua lại khuấy động theo thời gian chậm rãi trôi qua trong phòng tiếng gió càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở nên nhỏ không thể nghe thấy bất quá trong phòng như trước không nhìn thấy lâm mục thân ảnh Phảng phất hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong không khí, bên trong phòng tuy rằng có rất nhiều ở nhà chơi rông bài biện, thế nhưng Lâm Mục tại như vậy di động với tốc độ cao dưới tình huống, lại là không có chạm đến bất kỳ vật gì, này là bực nào kinh người. Nếu như Diêu Khánh thành đám người này ở đây, Đoan Trừng hiện tại đã sớm trợn mắt hốt mồm. từ Lâm Mục tiến gian phòng đến bây giờ, đã qua sắp tới 2 ngày, 2 ngày cũng đã đem Lăng Ba vi bộ tu luyện đến loại trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kỳ thực đối với Lâm Mục tới nói, Lăng Ba Vi Bộ muốn so lục mạch thần kiếm cùng thái cực quyền loại này, đỉnh cấp võ công muốn càng thêm dễ dàng tu luyện, bởi vì cái này môn bộ pháp là xây dựng ở cửu cung bắt quái trận đồ bên trên, mà Lâm Mục vừa vận đối châm pháp vô cùng hiểu rõ, thậm chí hắn bản thân liền là một cái trận pháp đại sư cấp nhân vật. Tại hiểu Lăng Ba Vi Bộ căn bản trận đồ sau đó còn dư lại chính là xem mọi người đối trong đó các loại biến hóa dung hợp, điều này cần tuyệt hảo thiên phú, thường thường thiên phú cao hơn người cũng dễ dàng hơn phát huy ra Lăng Ba Vi Bộ cường uy lực lớn. Lâm Mục chính là như vậy không chỉ bản thân liền hùng hồn cực điểm chân khí làm nội tình, hơn nữa tại trận đồ phương diện còn là tuyệt đối chuyên gia. Cái môn này bộ pháp khiến hắn đến tu luyện quả thực chính là chuyên môn vì hắn chế tạo riêng như thế, tu luyện không có một tia tia trở ngại. Mở cửa phòng ra, lúc này đã là lúc đêm khuya, lại qua mấy tiếng chính là lục gia 30 năm luận võ một lần đại hội tổ chức thời gian. Đi đi ra bên ngoài bên cửa sổ, lâm mục lặng lặng nhìn phía dưới không có một bóng người thanh thạch đường phố, một thân một mình đang suy nghĩ một số chuyện. Vừa lúc đó. Mấy bóng người lặng yên không tiếng động từ phía dưới thanh thạch đường phố lớp tới, hiển nhiên mỗi người đều là cao thủ khinh công, nhanh chóng buôn tập giữa mang theo tiếng gió cực thấp, điều này cần khinh công đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể làm đến hiệu quả như thế này, mà mới vừa mới qua mấy bóng người, mỗi cái cũng có thể làm đến. Không biết vì sao, Lâm Mục trong lòng đột nhiên khẽ động, luôn cảm giác hội có chuyện gì phát sinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa cái gì, dưới chân của hắn bước chân một chuyện, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở bên cửa sổ. Chương 512, ảnh ma Chương 511, ảnh ma đã luyện thành lăng ba vi bộ về sau lâm mục, thân pháp biến vô cùng kinh người. Chẳng những là tại nhảy vọt nhanh chóng chuyển phương diện tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, liền ngay cả thẳng tắp phía trên tốc độ cũng là biến càng thêm đáng sợ. Chỉ là tu luyện hai ngày không tới lâm mục, xuất hiện ở thân pháp đã tiến vào không rõ cảnh giới, di động thời gian thậm chí có thể áp chế chung quanh tiếng gió, có thể làm được vô thanh vô tức siêu di động với tốc độ cao, toàn bằng đối lăng ba vi bộ lĩnh ngộ. Vừa nãy những kia lúc đêm khuya chợt lóe lên thân ảnh. Lâm Mục từ lầu ba trên cửa sổ vô thanh vô tức đi theo, rất xa đi sau lưng bọn họ, mượn thanh thạch hai bên đường phố phòng ốc cùng ngõ nhỏ, thập phần nhẹ nhỏ ẩn giấu đi thân hình. Tại lục ra trên địa đầu, rõ ràng hơn nửa đêm còn có người lén lén lút lút chạy đến, hơn nữa vừa nhìn liền đều là cao thủ khinh công, hiện nhiên không phải bình thường nhân vật, vốn là Lâm Mục là không chuẩn bị quản việc không đâu, thế nhưng từ nơi sâu xa có cái cảm giác, tựa hồ cùng hắn sẽ sinh ra một ít liên quan. Tu luyện đến Lâm Mục tình trạng này người đối với linh giác vẫn là vô cùng tin tưởng, đó là một loại đối thiên đạo lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau đó năng lực từ thiên đạo chúng cảm ứng được tin tức. đương nhiên, điều này là bởi vì trước hắn linh hồn đã từng tu luyện đến độ kiếp kỳ nguyên nhân. Nếu như hắn bây giờ còn có thể duy trì tại độ kiếp kỳ mạnh mẽ lực lượng linh hồn, như vậy liền có thể dễ dàng suy tính suất những người này cùng hắn trong lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh một ít cái gì liên quan. Dù sao những người này đối với hắn mà nói chỉ là người bình thường, còn rất xa không đạt tới có thể ảnh hưởng thiên đạo trình độ. Thực lực càng là người mạnh mẽ, từ thiên đạo chúng thì càng khó suy tính xuất truyện của hắn, thậm chí là quá khứ vị lai đều vô cùng khó khăn, bởi vì thực lực mạnh mẽ đã đủ để vặn vèo thiên đạo lực lượng, sẽ có một nguồn sức mạnh vô hình hội tụ ở xung quanh người, thời khắc quá yếu nhiều thiên đạo. Bất quá Lâm Mục hiện tại đã không có cường đại như vậy lực lượng linh hồn, rất nhiều chính là tàn dư một ít mà thôi, cho nên chỉ có thể đại khái mơ hồ cảm ứng được, thế nhưng chính là cái này cố cảm giác mơ hồ, hắn cũng sẽ không không nhìn, mà là lựa chọn lập tức đi theo đi tới nhìn xem đến tuột cùng hội xảy ra chuyện gì. Học xong Lăng Ba Vi bộ sau đó hắn bảo mệnh năng lực có tăng cường rất nhiều, cho dù có nguy hiểm gì, tin tưởng muốn chạy trốn thoát cũng không là vấn đề lớn lao gì, tại trận đồ một đạo trên có kinh người trình độ hắn, chỗ luyện thành Lăng Ba Vi bộ, uy lực hoàn toàn không phải Diêu Khánh Thành có thể so sánh. Chỉ sợ sẽ là Diêu Khánh Thành bản thân tự mình nhìn thấy Lâm Mục thi triển Lăng Ba Vi bộ, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp há hốc mồm, căn bản không thể tin được Lăng Ba Vi bộ lại còn có thể luyện đến Lâm Mục bậc này cảnh giới khó mà tin nổi đuổi theo ra một khoảng cách sau, phía trước mấy bóng người lẽ lên liền tập thể tiến vào một cái trong hẻm nhỏ, lâm mục cũng sau đó từ một Khác đầu ngõ nhỏ chui vào, không gần không xa sâu ở phía sau, cái kia mấy bóng người đi tới trong ngõ hẻm một tòa tiểu viện từ trước lẫn nhau gật đầu báo cho biết một phen, sau đó trực tiếp thân hình nhảy lên, đồng thời vượt qua sân nhỏ không tới 3 mét từ ngây. quả nhiên vẫn bị các ngươi phát hiện, đã nhiều năm như vậy, các ngươi trước sau đều không hề từ bỏ. trong sân, lục thủ dương lặng lặng ngồi ở thanh bên cạnh cái bàn đá một bên. Lục Văn Cảnh cũng đang bên cạnh hắn ngồi, hai người đều không có ngủ, mà là ngồi ở trong sân tựa hồ tại chờ người nào như thế, đúng như dự đoán, những người này tại lúc nửa đêm thời điểm là đến. "Thủ Dương, rời khỏi nhiều năm như vậy, ngươi không nên nên trở về, chuyện năm đó trưởng lão hội có cỡ nào khiếp sợ và phẫn nộ, ngươi nên trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng không biết lần này ngươi tại sao mạo hiểm lớn như vậy trở về, thế nhưng trưởng lão hội đã cảm thấy ngươi không thích hợp ở bên ngoài tiếp tục du đãng rồi." Trước tiên một cái bóng đen đi lên đi vào. Hán tựa hồ nhận thức Lục Thủ Dương, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Lục Thiên, ở trước mặt ta, ngươi liền không dùng che mặt rồi, chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, một tầng miếng vải đen làm sao có thể để cho ta không nhận ra ngươi thì sao? Lục Thủ Dương lắc đầu cười cười, nhìn đó cùng người háo đen trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ha ha, Thủ Dương, ngươi quả nhiên còn nhớ ta, ta cho rằng ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, đã sớm đem chúng ta những này Lục gia huynh đệ đều quên dẫn đầu người mặc áo đen kia một cái vạch tìm tòi trên mặt miếng vải đen lộ ra thiệt là khuôn mặt là một cái năm mươi có thừa lao giả mái tóc đã mơ hồ có một ít hoa dâm vẻ các ngươi đều già rồi à làm sao tại lục gia có chuyện gì để cho các ngươi như thế lao tâm lao lực từng cái nhìn lên đều như thế tăng thương dáng vẻ lục thủ dương nhìn sang lục tiên trên đầu hoa dâm mái tóc khỏe miệng lộ ra một tia chảo phúng ý cười lục gia gia đại nghiệp đại tự nhiên có rất nhiều chuyện cần bận tâm không sánh được một mình ngươi ở bên ngoài tiêu diêu tự tại Nhìn ngươi khí sắc tốt như vậy, hẳn là ở bên ngoài còn làm ăn cũng không tệ." Lục Thiên lắc lắc đầu, ngưng thần nhìn Lục Thủ Dương nói ra, "Ta sẽ có hôm nay, còn không đều là bái Lục trường thanh đám người kia ban tặng, trong lòng ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Nhan nhạt cười cười, Lục Thủ Dương phản phúng một câu, "Ngươi lại dám gọi thẳng đại trưởng lão tục danh, xem ra ở bên ngoài nhiều năm như vậy, của ngươi cánh quả nhiên là trở thành cứng ngắc rồi, hiện tại dám trở về Lục gia, xem ra là có niềm tin tương đối, bất quá tại Lục gia trước mặt, Bất luận ngươi có những gì mưu đổ, đều là không có tác dụng, lục ra thực lực có thể nghiền nát tất cả. Lục thiên ánh mắt phát lạnh, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Lời nói này để lục trường thanh ngay xong, hắn nên cảm giác được làm vui mừng đi, có ngữ như thế trung thực chó săn tại thay hắn làm việc, nghĩ đến hẳn là làm yên tâm, bất quá vì bắt ta như thế một cái nửa tàn phế phế người, rõ ràng để ảnh ma người đều phát động rồi sau cái, ta là hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu này. Vẫn là bi ai đâu này. Lục thủ dương chậm đứng lên. Hào không e ngại nhìn trước mặt 6 hắc ý nhân. Những người mặc áo đen này là thuộc về lục gia một cái tên là ảnh ma thế lực thần bí, là lục gia chuyên môn dùng để giải quyết gia tộc phân tranh cùng xử lý ngoại tộc sự đoan trong bóng tối thế lực. Ảnh ma mỗi người đều là thật thật tại tại cao thủ, công phu không cao người là căn bản sẽ không tiến vào ảnh ma. Biết cái thế lực này người, đều là lục gia cao tầng, người bình thường cũng không biết lục gia lại còn có khủng bố như vậy thế lực tồn tại, hiện tại phải tới chào lục thủ dương người, chính là ảnh ma thành viên Hơn nữa một lần liền phái 6 cái đi ra. Vẫn là thận nặng một chút tốt, năm đó ngươi nhưng là lục gia nhân vật nổi tiếng đây, tuy nhiên tại bên ngoài xảy ra chút việc, một thân võ công hầu như mất hết, thế nhưng lấy thiên tư của ngươi, nói không chắc những năm này liền có thể khôi phục như cũ, chúng ta còn là nhân thủ nhiều một chút, năng lực càng chắc chắn. Lục thiên không e rè nói, năm đó hắn so với khởi lục thủ dương đến, không phải là trên lệch nhỏ tí tẹo thế nhưng tại lục thủ dương rời khỏi lục gia sau đó hắn cũng có một điểm gặp ỡ. Năng lực từ từ ngồi xuống vị trí hôm nay, gia nhập thần bí ảnh ma thế lực. A a, nhận được các ngươi nhìn nổi, bất quá khi nhưng ta bị thương quá nặng, lại tăng thêm về đến lúc gia tộc sau còn không có được kịp thời trị liệu, thậm chí kéo vài ngày sau rõ ràng bị đuổi ra khỏi gia tộc, thường xuyên qua lại trở ngại trị liệu thời cơ, đến bây giờ công lực đều vẫn không có khôi phục. Lục Thủ Dương cười ha ha, khe khẽ lắc đầu nói, thật không biết ta là hẳn là cảm tạ Lục Trường Thanh, còn làn nên hận hắn đâu này. Nếu như không phải hắn cải biến vận mệnh của ta. Có lẽ ta thì sẽ không như hôm nay như vậy, nếu như không phải hắn, ta hôm nay lại sẽ ở nơi nào. Bất luận ngươi nói cái gì, dĩ nhiên đã về tới lục ra, tiêu không thể lại thả ngươi rời khỏi, trưởng lao có lệnh, đem ngươi áp tải đi, chờ đợi xử lý. Lục thiên không muốn sẽ cùng lục thủ dương nói nhiều như vậy, vung tay lên, người phía sau ngay lập tức sẽ vò thân nhào tới, thân hình còn giống như quỷ mị. Một mực ngồi ở một bên an tĩnh không nói gì lục văn cảnh, hai tay dưng ra, thân hình đống nhiên nổi lên, trực tiếp nhào tới lục thủ dương trước mặt. Một đòn dạ chiến bắt phương quần chiến thức, đem nhào lên 5 đạo bóng đen tất cả đều đánh lui trở lại. Chính hắn cũng lào đảo lui về sau một bước, trên mặt hiện lên nhất cổ hừng hồng. Song phương nơi giao thủ nhất lên nhất cổ mạnh mẽ song khí, hiển nhiên vừa tới song phương đều vận dụng chân khí, trực tiếp liền quyết tâm rồi, không có bất kỳ đẹp đẽ. Lấy sức lực của một người tiếp nhận ảnh ma 5 người một đòn, lục văn cảnh hiển nhiên cũng là có điểm không chịu nổi. Bất quá coi như là như vậy, thực lực của hắn vẫn để cho một bên nhìn lục tiên lấy làm kinh hãi không nghĩ đến cái này nhìn lên thanh danh không nổi lục văn cảnh võ công lại lợi hại như thế khó trách ngươi vừa về đến liền tìm văn cảnh không nghĩ tới văn cảnh ẩn giấu nhiều năm như vậy võ công thì đã đã đến tình cảnh như thế lục thiên trong mắt lóe lên một tia lệ mang xem ra văn cảnh chính là người xếp vào tại lục gia hậu thủ rõ ràng bố trí hai mươi mấy năm ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi rồi năm đó cái kia đồng lứa hai người các ngươi danh tiếng mạnh mẽ quả nhiên không phải là không có đạo lý lục thiên Ngươi không nên ngậm máu phụ người. Chuyện này cùng Văn Cảnh không có bất cứ quan hệ gì, không nên tìm loại này đường hoàng mơ cớ. Lục Thủ Dương biến sắc, lập tức lớn tiếng quát lên. "Hắc hắc, đến cùng có phải không, muốn xem các trưởng lão nói thế nào rồi, ngươi ta ở nơi này nói đều vô dụng, Văn Cảnh trở ngại chúng ta bắt ngươi trở lại sẽ là của ngươi đồng đảng, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện?" Lục Thiên Âm trầm cười cười, lần thứ hai vung lên bàn tay lớn, "Lên cho ta, nếu như Lục Văn Cảnh dám ngăn trở, liền hắn đồng thời tóm lại Cái kia năm đạo bóng đen sau khi nghe, thân hình lóe lên phân tán ra, từ trong sân phương hướng khác nhau đối lục thủ dương hai người đã phát động ra công kích, bởi đối phương phân tán đội hình, lục văn cảnh nhất thời tăng mạnh áp lực, hắn cũng không khả năng đồng thời bảo vệ lục thủ dương quanh người hết thể phương hướng. Thủ dương, cẩn thận, nhắc nhở một câu sau đó lục văn cảnh cả người khí thế nhất thời tăng vọt, trên mặt nguyên bản khe danh từ sinh ra rẻ nhất thời như giống như thổi khí cầu phồng lên, ra rẻ trong nháy mắt liền biến được bóng loáng khóe mắt cái chán nếp nhăn ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Chỉ là trong trước mắt, lục văn cảnh liền biến thành một cái khoảng 40 người trung niên răng rớp, cùng vừa nãy bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng quả thực là không thể giống nhau, biến hóa to lớn, để một bên đứng không nhúc nhích lục thiên đều khỏe mắt hơi nhảy lên mấy lần. Nay lục văn cảnh chẳng lẽ tu luyện là Khô Thiền Tâm Pháp? Lục Thiên trong lòng tránh qua một tia nghi hoặc. Chương 513, Khô Thiền Tâm Pháp. Chương 512, Khô Thiền Tâm Pháp. Khô Thiền Tâm Pháp, cho dù là tại lục gia, Cũng là rất ít người sẽ chọn đi tu luyện một môn võ công, môn võ công này bản thân xuất từ Phật môn, cần phải có vô cùng quyết tâm lực cùng đại trí tuệ năng lực tu luyện, đồng thời lúc tu luyện muốn tâm như chỉ thủy, phản phất mùa đông khô héo cây già như thế, đem tất cả sinh cơ đều nổi liếm lên. Đây chính là vì cái gì Lục Văn Cảnh trước đó nhìn lên một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, cũng là bởi vì thuộc về võ giả mạnh mẽ sinh cơ đều bị hắn hoàn toàn thu liễm. từ bên ngoài nhìn vào thời điểm, chính là phảng phất lao nhân tiến vào tuổi xế chiều bộ dáng thế nhưng khô thiền tâm pháp một khi bắt đầu động thủ liền sẽ đem bình thường ẩn dưỡng sinh cơ tất cả đều bộc phát ra trong nháy mắt thể hiện ra lực lượng cường đại đây chính là khô thiền tâm pháp chỗ đáng sợ loại này từ tĩnh mịch đến tân sinh sức mạnh bùng lên là phi thường cường đại nếu như không phải khô thiền tâm pháp tu luyện quá mức khô khan nhìn lên cũng khó coi tin tưởng rất nhiều người đều sẽ chọn đi tu luyện môn võ công này bất quá phía trước những kia hạn chế để rất nhiều người đều trốn bước hiện nay lục gia tu luyện môn võ công này thị phi thường thiếu Lục Văn cảnh chính là trong đó một cái. Bộ da toàn thân như thổi hơi bóng như thế bành trướng lên, da rẻ cũng biến thành như hoàng ngọc bình thường tràn đầy chân bóng ánh sáng lộng lẫy, nhìn lên tựu như cùng thân thể thành Phật Phật tổ như vậy, có có một loại kỳ lạ hào quang, thậm chí tại trong đêm đen đều có loại hơi phát sáng cảm giác. Bởi vì Lục Thủ Dương hai mươi mấy năm trước võ công từng ở bên ngoài cơ hồ bị người hủy bỏ, cứ việc những năm gần đây vẫn là không chế nỗ lực tu luyện, thế nhưng cuối cùng là không đuổi kịp Lục Văn cảnh bọn hắn những này cùng thời kỳ người rồi. Đối mặt ảnh ma thế lực vây công, Lục Văn Cảnh tới liền trực tiếp bắt đầu liều mạng, sử dụng ép đáy hòm khô thiền tâm pháp. Mọi người ở đây bắt đầu kịch liệt giao thủ thời điểm, phía bên ngoài viện Lặng Yên không tiếng động tránh qua một vệt bóng đen, sau đó bóng đen này lặng lặng đứng ở phía ngoài cửa viện, chính là trước kia một mực theo dõi những kia bóng đen mà đến Lâm Mục, toàn thân hắn khí tức đều thu liễm không còn một ngống, cho dù cách khoảng cách gần như thế, người ở bên trong cũng không có phát hiện bên ngoài lại còn có người đến. Đứng ở bên ngoài yên lặng nghe một hồi Lâm Mục Nhất thời biết tại sao trong lòng sẽ sinh ra cảm ứng. nguyên tới nơi này là lục thủ dương chỗ nút, lẽ nào hắn nhìn thấy những kêu bóng đen hành động sau đó xuất hiện một loại sẽ cùng hắn có gặp nhau linh giác. Tuy rằng con mắt không thể xuyên thủng vách tường cùng cửa viện, nhìn thấy sân nhỏ tình huống bên trong, thế nhưng trong sân giao thủ sinh ra khóe động tình khí, chỉ là cảm giác một phen, lâm mục trong đầu liền xuất hiện một đám người giao thủ hình ảnh, chỉ là thông qua tiếng gió vang vọng, hắn liền đại khái có cơ bản hình ảnh. Từ tình huống bây giờ xem ra, nếu như không có người trợ giúp lời nói. Lục Thủ Dương cùng Lục Văn Cảnh hai người trên căn bản là muốn thua kết cục, bởi vì Lục Thủ Dương cũng không phải những ảnh ma đó thành viên đối thủ, dựa cả vào Lục Văn Cảnh ở một bên giúp đỡ, một khi Lục Văn Cảnh không chống đỡ nổi, hai người liền sẽ lập tức bị thua. Mấu chốt nhất là ở một bên một mực yên lặng nhìn Lục Thiên cũng không hề ra tay, mà là thủ hạ nằm cái ảnh ma thành viên tại vây công Lục Thủ Dương hai người, một khi hắn ra nhập vào, hai người bị thua tốc độ hầu như là được chắc chắn, căn bản không có cái gì trở mình cơ hội. Được lắm Khô Thiền tâm pháp. Không nghĩ tới Văn Cảnh ngươi ở ẩn lâu như vậy. Nguyên lai là một người trốn đi tu luyện Khô Thiền Tâm Pháp, bất quá tiểu coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, cũng không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Trưởng lão bên kia có lệnh, mau chóng đem Lục Thủ Dương mang về, ta cũng chỉ đành đồng loạt ra tay rồi. Lục Thiên ở một bên xem một hồi, phát hiện bằng vào năm cái ảnh ma thành viên phối hợp, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào bắt Lục Thủ Dương cùng Lục Văn Cảnh hai người, thường Đông sau liền muốn tổ chức đại hội, phong môn thôn bên trong đã tới rất nhiều gia tộc và môn phái người tu luyện lo lắng chậm thì sinh biến, hắn cũng chuẩn bị đồng thời động thủ. Trận. Vừa dứt lời, Lục Thiên lại ban bố mệnh lệnh, sau đó thân hình lẽ lên liền gia nhập chiến cuộc. Sáu người lập tức biến ảo thân hình phương vị, thành hình lục giác đem hai người bao vây lại. Đề tiện, Lục Thiên, ngươi cũng chỉ có chút này buồn sự sao? Vốn đang cho rằng gia nhập ảnh ma, công phu của ngươi có thể có bao lớn tiến bộ, Nguyên Tới vẫn là một tên dắt rưỡi. Lục Văn Cảnh bảo hộ ở Lục Thủ Dương bên người, nhìn Lục Thiên lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Văn Cảnh. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng lời nói với ta, tu luyện nhiều năm như vậy, ta sớm cũng không phải là lúc trước cái kia Lục Thiên rồi, hôm nay không có thời gian bồi các ngươi chơi tiếp rồi, trưởng lão hội bên kia có mệnh lệnh, nhất định phải đem Lục Thủ Dương mang về, ta cũng được tăng nhanh động tác. Lục Thiên mặt không thay đổi nói ra, một tí kẹo như thế châm chọc lời nói, là không thể nào gây xích mích tâm thần hắn. Hử? Thủ Dương trở về hết sức bí ẩn, các ngươi là làm sao biết hắn trở về? Lục Văn Cảnh nộ một tiếng hỏi. Đương nhiên còn phải cảm tạ ngươi rồi. Năm đó Thủ Dương sau khi rời đi, chỉ có ngươi vẫn cùng cha mẹ hắn coi lui tới, đồng thời cha mẹ hắn sau khi qua đời, cũng là ngươi hắn táng, cái kia khe núi tuy rằng bí mật, nhưng là chúng ta muốn tìm đến cũng là không có vấn đề gì, chỉ cần tập trung vào nơi đó, Thủ Dương sớm muộn đều sẽ đi. Lục Thiên thản nhiên nói, phản phất đó cũng không phải một cái chuyện ghê gớm gì. Lục Thiên! Ngươi dám động cha mẹ ta phân mộ. Lục Thủ Dương vừa nghe lời này, con mắt nhất thời đỏ lên, phẫn nộ kêu lên. Thủ Dương! Ngươi nói lời này không khỏi cũng quá xem thường ta, tuy rằng đã nhiều năm như vậy, trưởng lão sẽ một mực giám thị ngươi có phải hay không trở về lục ra, thế nhưng là chưa từng có đối cha mẹ ngươi ra tay qua, cha mẹ ngươi phần mộ chúng ta càng là không thể nào đi động, chỉ là an bài người ở nơi đó theo dõi mà thôi. Lục thiên lắc lắc đầu, hoa không kịp người nhà, đồng dạng đều là người của lục ra, bọn hắn còn không đê tiện đến đối hai cái qua đời nhân hạ tay. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi trước sau đều không hề từ bỏ giám thị thủ dương. Xem ra năm đó Thủ Dương nói không sai, trong này quả nhiên là có bí mật lớn, bằng không các ngươi làm sao sẽ nhiều như thế niên đều trước sau không buông tha một mực để phòng Thủ Dương trở về. Chuyện của tôi chấm nét. Lục Văn Cảnh nổi giận nói. Ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là trưởng lão hội ra lệnh cho ta nhất định phải vâng theo. Bất luận trưởng lão hội làm cái gì, cũng là vì lục gia phát triển, bọn hắn thủy chung là người lục gia, làm sao cũng không khả năng hội hại gia tộc mình người. Lục Thiên là triệt để trung thành với người của trưởng lão hội. Bằng không cũng sẽ không tiến vào ảnh ma thế lực rồi, nguồn thế lực này chính là trưởng lão hội ở sau lưng trực tiếp khống chế, phàm là đối với bọn họ có bất kỳ nhị tâm lời, cũng không thể sẽ thông qua chọn lựa tiến vào ảnh ma. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn biến thành trưởng lão hội một con chó, người của trưởng lão hội nói cái gì ngươi cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Lục văn cảnh si một tiếng, khinh thường trừng lên lục tiên nói ra. Không quan tâm các ngươi nói cái gì, kim thiên trưởng lão sẽ mệnh lệnh cũng phải chấp hành, có lời gì, đến lúc đó các ngươi liền đi các trưởng lão nói thẳng đi. Lục Thiên hừ một tiếng, hắn không muốn lại nói thêm gì nữa rồi, cùng trung thành với trưởng lão hội hắn so ra, hắn cảm thấy Lục Văn Cảnh cùng Lục Thủ Dương đều là ly kinh bạn đạo người, căn bản không có biện pháp câu thông, vẫn là trực tiếp tóm lại, để các trưởng lão từ từ nói xong rồi. Toàn thân chân khí chấn động, Lục Thiên hai tay từ bụng giao nhau xẹt qua, một trận khí tức kỳ lạ nhất thời từ trên người hắn tung bay đi ra, đó là một loại phi thường âm vũ khí tức quái dị, cùng phổ thông người luyện võ trên người dương khí cũng không giống nhau, bình thường người luyện võ. Bởi vì thân thể dài hạn tại chân khí ở những dưới sẽ trở nên càng ngày càng mạnh kiện, khí huyết lực lượng cũng sẽ càng thêm dồi dào. Loại này đến từ huyết mạch mạnh mẽ dương cương chi khí, là tất cả người luyện võ tính chung, bất luận tu luyện là một loại nào loại hình võ công, cho dù là âm hàn loại võ công cũng giống như vậy. Tỷ như cơ thanh lan, tu luyện chính là hàn thuộc tính lạnh ly chân khí, tuy rằng thôi thúc công pháp thời điểm, trên người thật là hội tỏa ra hạt khí, thậm chí ngay cả chu vi đều sẽ kết băng, thế nhưng đây chỉ là công pháp phụ đái thuộc tính. Bản thân thân thể của nàng như trước vẫn là tản ra huyết mạch dương lực, đây là người sống trên người đều có khí tức. Thế nhưng lục thiên khí tức trên người lại không phải như vậy, mà là từ trong huyết mạch liền tản ra một loại tà ác khí tức, hết sức cấm lãnh, cũng không phải võ công bản thân bị thêm vào, khiến người ta vẹn vẹn chỉ là nhận ra được một tia khí tức, trên người chính là một trận rét run. Lục văn cảnh trong mắt lóe lên một tia kinh dị, còn chưa kịp nói cái gì, lục trời đã đã phát động ra công kích, thân hình dựng ra, tay phải nhất thời biến đen như mực trong nháy mắt liền đã đến lục văn cảnh trước mặt ban đêm đen kịt thêm vào đen nhánh hai tay của công kích thật đúng là vô cùng bí mật nếu không phải lục văn cảnh một mực tại đề phòng lục thiên nói không chắc lần này cũng sẽ bị hắn đánh lén thành công lục thiên chi cho nên trực tiếp công kích lục văn cảnh là vì lục thủ dương cũng không có gì quá thực lực mạnh mẽ chỉ cần đi lục văn cảnh giải quyết xong lục thủ dương cũng chỉ có thể bó tay chịu chói rồi lục văn cảnh hiển nhiên cũng là trong lòng biết rõ điểm này cho nên ứng đối lục thiên thời điểm phá lệ cẩn thận Đối mặt Lục Thiên quỷ dị biến thành đen hai tay hắn, hắn cẩn thận không có đi trực tiếp tiếp xúc, chân khí nhất thời quán chú trên cánh tay, tay trái một cái dưới treo chọc, gang đón đỡ Lục Thiên một trường. Hai người trưởng lực tương giao, nhất thời khơi dậy một trận kinh phong, sau đó Lục Văn Cảnh đạp đạp lui trở về hai bước, Lục Thiên cũng là thân hình nhất chuyển về tới vừa nãy công kích phương vị, sức mạnh thật lớn, ta sử dụng bí pháp, lại còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá hôm nay nhưng không phải chúng ta đơn đả độc đấu thắng ngày, cùng tiến lên. Lục Thiên âm lãnh cười sau đó vung tay lên, bố thành châm pháp 6 người nhất thời toàn bộ nhào tới, trong lúc nhất thời, trong sân tất cả đều là quyền cước kinh khí tương giao âm thanh, bởi gia nhập một cái lục tiên, ảnh ma nhóm nhất thời xảy ra ưu thế áp đảo. chỉ là mấy hơi thở công phu, lục thủ dương cùng lục văn cảnh cũng đã bị áp chế phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, ứng phó càng ngày càng vất vả, ảnh ma các thành viên đều vô cùng khôn khéo, mượn trận pháp sức mạnh, không ngừng thi hành xa luân chiến, cưỡng bức hai người ứng với đối với bọn họ, nhanh chóng tiêu hao hai người chân khí. Lục Văn Cảnh mắt thấy tình huống không ổn, trong lòng khẽ thở dài một cái, trong tay trưởng pháp nhất thời biến đổi, trưởng thế lập tức trở nên cổ điển dày nặng lên, hai tay trong lúc đóng mở, thế tiến công trong lúc nhất thời trở nên danh tiếng vô song, rõ ràng đem mặt ba cái đầu người mạnh mẽ bước cho ra. Chương 514, bàn dược trưởng. Chương 513, bàn dược trưởng. Cái kia ba tên bốn là cùng nhau vây công Lục Văn Cảnh ảnh ma thành viên, một người trong đó chính là Lục Thiên bản thân, ba người liên thủ vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm bắt Lục Văn Cảnh. Không nghĩ tới Lục Văn Cảnh rõ ràng cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, trưởng lực đột nhiên trở nên vô cùng cường đại, ba người liên thủ dĩ nhiên không tiếp được. Lục Thiên thân thể xoay chuyển giữa, tay trái thuận tay về phía sau một vùng, trực tiếp đem phía sau giãy nặng thanh bản đá mang lên, trực tiếp hướng Lục Văn Cảnh đập tới, rộng lớn có tới 1m50 vung thanh bản đá, mang theo một trận cuồng phong hô khiếu giống như thanh âm của phủ đầu hướng Lục Văn Cảnh đập xuống. Đối mặt Lục Thiên thuận tay công kích, Lục Văn Cảnh không lùi mà tiến tới, dưới chân bước chân hơi dịch ra trong nháy mắt sẽ mặc đã đến lục thiên trước mặt, bàn tay phải biến ảo một cái bảo bình ấn đối với lục thiên liền đập tới. lục văn cảnh trưởng thế tuy rằng vô thanh vô tức, nhìn lên uy lực một chút cũng không lớn bộ dáng, thế nhưng lục thiên không lý do lá gan tê dần, trong lòng nhất thời sinh ra một loại một trưởng này hắn căn bản kế tiếp ý nghĩ, không kịp nghĩ nhiều tại sao, hắn tay trái đột nhiên thu lại rồi, đem tấm kia thanh bản đá chắn trước người. hai người động thủ biến chiêu đều cực kỳ nhanh chóng, lục văn cảnh bàn tay phải sau một khắc liền vô thanh vô tức khắc ở thanh trên bàn đá. Nhất thời còn giống như là cắt đầu phụ vô thanh vô tức xuyên qua thanh bàn đá, bàn chính giữa để lại một cái chỉnh tề dấu bàn tay, biên giới thì dường như bị đổ bê tông như vậy, tự nhiên mà thành. Lục thiên trong lòng cả kinh, mái tóc thậm chí cũng hơi bị dựng lên, có thể thấy được kinh ngạc trong lòng tất nhiên phải không nhẹ, không nghĩ tới lục văn cảnh trưởng lực thì đã đã đến loại tình trạng này, có thể vô thanh vô tức xuyên thấu như thế sau thanh bàn đá. Tay trái về phía sau vừa thu lại, bàn tay phải tức khắc lên tới trước mặt, từ bụng dưới xuất như dao long xuất thủy bình thường chắn lục thiên thủ trưởng trước đó lo lắng một cái tay hoàn toàn không đủ để ngăn cản lục văn cảnh trưởng lực lục thiên sau đó đem tay trái cũng chồng chất ở tại tay phải sau đó sau một khắc kẻ cấp trưởng cũng đã đánh vào nhau thời gian phản phất vào đúng lúc này đọc lại một giây sau giữa trường đột nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm vang lớn xuyên qua thanh bản đá lục văn cảnh một trưởng đem hai tay trùng điệp lục thiên trực tiếp thanh bay đến mấy mét có hơn hai người giao thủ sinh ra mạnh mẽ kinh khí trực tiếp đem thanh bản đá thành mảnh vỡ Không thể. Đây là bản nhược trưởng. Cứ việc trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, thế nhưng lục thiên khí sắc cũng không tệ lắm, hiển nhiên không có thụ tổn thương nặng thế nào đi nữa, bất quá lúc này kinh ngạc trong lòng của hắn e sợ muốn so thương thế trên người chúng hơn nhiều, bởi vì hắn nhận ra lục văn cảnh sử dụng trường pháp chính là đại danh đỉnh đỉnh bản nhược trưởng. Thiếu Lâm tự tại năm đó cường đại nhất thời điểm, đã từng có 72 tuyệt kỹ, bản nhược trưởng chính là trong đó tinh diệu nhất trường pháp, đồng thời không có một trong Cho dù là 72 trong tuyệt kỳ cũng sao có thứ hai môn cũng có thể với bản nhược trưởng sánh vai trường Pháp, cho dù ở thiếu lâm hết thảy võ công trong đều là số 1 số 2. Thế nhưng bản nhược trưởng luyện tập lên vô cùng khó khăn, cũng rất hoa tốn thời gian, cần đi qua thời gian dài tu luyện, còn cần từ vi đà trưởng đợi cơ sở trường Pháp tu luyện, người bình thường muốn luyện đến bản nhược trưởng mức độ, ít nhất cần 3-40 năm công phu. Năm đó thiếu lâm tự một vị cao tăng, đã từng đem bản nhược trưởng tu luyện đến cảnh giới đại thành, uy lực có thể nói là kinh thế hai tụ. Tại một lần trong khi giao thủ, dĩ nhiên một trưởng đánh xuyên qua gần ngoài trăm thức một tôn to lớn lưu đồng, để lại hai cái đối xuyên trưởng ấn. Nếu như Lục Văn Cảnh có thể luyện đến cái trình độ này, Lục Thiên liền hắn một trưởng đều không tiếp được, thậm chí cách khoảng cách thật xa liền có thể một trưởng đập chết Lục Thiên, bất quá hiển nhiên Lục Văn Cảnh vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ là hơi biết bản nhược trưởng ra lông mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, cũng làm cho Lục Thiên hết sức kinh hãi, không nghĩ tới Lục Văn Cảnh rõ ràng tu luyện bản bàn nhược trưởng không đơn thuần chỉ là tu luyện khô thiền tâm pháp mà thôi, đồng thời còn kiềm tu Thiếu Lâm tinh diệu nhất trưởng pháp tuyệt kỹ, cái này hai môn võ công phối hợp lại, quả thực chính là không chê vào đâu được. Bàn Nhược Trưởng không đơn thuần tại phương diện tiến công hết sức sắc bén, liền ngay cả tại hộ thể phương diện đều hết sức không tầm thường, uy lực cũng không so với kim trùng cháo thiết bố xăm nhỏ, là một môn cả công lẫn thủ tuyệt học, lại tăng thêm khô thiền tâm pháp cường đại bạo phát lực, Lục Văn cảnh đối mặt 6 tên ảnh ma tiến công, đều có thể kiên trì đến bây giờ. Đúng vậy, chính là ban Nhược Trưởng Ta khổ tu gần 30 năm, này mới rốt cục luyện đến bản nhược trưởng cảnh giới, không nghĩ tới cái thứ nhất nếm trải bản nhược trưởng tư vị người, lại sẽ là ngươi." Lục Văn Cảnh cười to một tiếng, trưởng thế trong lúc đóng mở, mạnh mẽ trưởng kình đã đến nơi phát tiết, đem vây công Lục Thủ Dương ba tên ảnh ma thành viên cũng bước lui ra. "Ha ha ha. Văn Cảnh, ngươi thật sự đã luyện thành bản nhược trưởng." Lục Thủ Dương rảnh rỗi sau đó nhất thời kinh hỉ mà hỏi, "Thủ Dương, bản nhược trưởng chính là thiếu lâm tinh diệu nhất trưởng pháp?" Vì lực cách xa ở niêm hoa chỉ cùng đốt một đao những này tuyệt kỹ bên trên, nào có tốt như vậy luyện thành, ta cũng không quá mới tìm hiểu mấy năm mà thôi, bất quá đối phó bọn hắn những này tạm ngừ, vẫn có niềm tin. Lục Văn Cảnh lắc đầu cười cười, nhìn Lục Thiên trong ánh mắt tránh qua một chút ánh sáng. Thực sự là xin lỗi, không nghĩ tới rõ ràng sẽ đem ngươi đồng thời kéo xuống nước. Lục Thủ Dương trong lòng vui vẻ, sau đó lại thở dài nói. Ngươi nói gì vậy, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, đám người kia nghĩ tại trong nhà ta đem ngươi mang đi Trừ phi dám lấy thi thể của ta đi qua. Lục Văn Cảnh bình tĩnh nói, mặc dù không có cái gì kịch liệt rộng rìu, thế nhưng ý tứ trong lời nói đã nói phi thường đã minh bạch. Cái kia chính là tuyệt đối không thể chơ mắt nhìn Lục Thủ Dương bị bắt đi, mang tới trưởng lão hội một đám trương lão trước mặt. Hừ, Lục Văn Cảnh, Tiểu coi như ngươi đã luyện Khô Thiền Tâm Pháp cùng bàn nhược trưởng thì lại làm sao? Chúng ta ảnh ma chấp hành nhiệm vụ, đụng phải so với ngươi cao thủ mạnh mẽ đều có, thế nhưng như thế đều không thể ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ảnh ma chính là như vậy đơn giản? giơ tay lau đi vết máu ở khoe miệng, Lục Thiên đột nhiên thâm trầm cười. ảnh ma chúng tự nhiên còn có càng thêm cao thủ lợi hại, nhưng là mấy người các ngươi đã nghĩ bắt đi thủ dương, đang đối mặt của ta thời điểm, e sợ còn kém một chút. Lục Văn Cảnh không chút lưu tình châm trọng nói. Thật sự là thế này phải không? Lục Thiên đột nhiên nở nụ cười, ngón tay đừng ở phía sau, nhẹ nhàng run lên, một cái nho nhỏ chiếc lọ liền trượt tới trong tay, sau đó ngón tay méo một cái. Liền đem nắp bình mở ra, nhất cổ vô sắc vô vị khí thể nhất thời tung bay đi ra. Liền ở hắn lời nói xong không mấy giây, đối diện lục thủ dương cùng lục văn cảnh, hai người đồng thời cảm thấy thân thể một trận như nhuôn ra, sau đó liền không tự chủ được ngã trên mặt đất, đã ngay cả đứng khí lực cũng không có, chỉ có mắt còn có thể thoáng động mấy lần. Đê tiện! Vô sỉ! Không chỉ vây công chúng ta, lại còn hạ độc. Lục văn cảnh chật vật đóng mở môi, cắn răng mắng, con mắt nỗ lực dưới trở mình muốn nhìn thấy đứng ở cách đó không xa lục thiên các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng đây chính là phi thường quý trọng thập hương nhuễn cân tán vì bắt lấy lục thủ dương ta cố ý mang ở bên người chúng rồi thập hương nhuễn cân tán người trong vòng hai canh giờ toàn thân đều sẽ trở nên dị thường mềm mại một chút khí lực cũng không có lục thiên đắc ý lấy ra bình nhỏ trong tay bọn hắn lại trước khi đến cũng đã dùng qua thập hương nhuễn cân tán thuốc giải cho nên tại lục thiên mở ra chiếc lọ thời điểm bọn hắn cách gần nhất thế nhưng là một chút chuyện đều không có vô sỉ. Lục Thủ Dương nằm ở Lục Văn Cảnh bên cạnh, cũng nỗ lực muốn nhìn rõ Lục Thiên đáng ghê tởm sát mặt. Bất luận các ngươi nói thế nào, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chúng ta là đang thi hành nhiệm vụ, không phải là đánh nhau luận võ, chỉ cần nhiệm vụ có thể thành công, tiêu tốn bất kỳ giá nào cũng có thể tiếp nhận. Lục Thiên lắc lắc đầu, sau đó vung tay lên, đem bọn họ đều mang về, nghe hậu trưởng lao nhóm xử lý. Sẽ ở đó quần ảnh ma các thành viên chuẩn bị tiến lên, đem Lục Văn Cảnh cùng Lục Thủ Dương đều chào lúc thức dậy một tiếng nhẹ nhẹ tiếng cười đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Nguyên lai lục ra cũng có loại này cướp gà trộm chó hạ người, không chỉ vây công người ta, rõ ràng cuối cùng còn muốn hạ độc, cái gì thập hương nguyên cân tán, vẫn đúng là thiệt thòi các ngươi nghĩ tới lên. Nghe được ngoài cửa âm thanh, hết thể ảnh ma nhất thời đứng dậy quay đầu nhìn lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, rõ ràng sẽ có người liền đứng ở ngoài cửa, cách khoảng cách gần như thế, bọn hắn rõ ràng cho tới bây giờ cũng không phát hiện được. Tuy rằng tiếng nói chính là từ cửa vào tới. Thế nhưng ảnh ma nhóm mỗi một người đều không có nhận ra được nơi đó có người, thậm chí bao gồm Lục Thiên cũng là như thế này, cho nên hắn giờ khắc này trong lòng mới hội kinh ngạc như vậy, này so với vừa nãy Lục Văn Cảnh sử dụng bàn nhược trưởng còn muốn cho lòng hắn kinh. Các hạ rốt cuộc là ai, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, có đảm lượng liền ra gặp một lần. Lục Thiên bốn phía cẩn thận cảm ứng một phen, cuối cùng như cũng là khiết có phát hiện người nói chuyện tung tích, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một câu. Ta liền đứng ở cửa vào động đều không động một cái. Làm sao có thể gọi là giả thần giả quỷ? Lâm Mục khẽ miệng hơi vểnh lên. "Ngươi, đi mở cửa." Lục Thiên nhất thời nhìn hướng cửa lớn, sau đó dặn dò trong đó một cái ảnh ma đi mở ra cửa chính của sân. Tên kia ảnh ma sửng sốt một chút, sau đó liền đi hướng về phía xa xao, phía sau một cái kéo ra then cài cửa, sau đó đem cửa viện mở ra, quả nhiên, một người trẻ tuổi chính dù bận vận lung dung đứng ở bên ngoài, một mặt tựa như cười mà không phải cười. Lục Thiên vừa nhìn thấy Lâm Mục trẻ tuổi như vậy khuôn mặt Nhất thời trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen, nói rõ đây chính là trường 20 tuổi thanh niên, đã tiến vào võ học chân chính cung điện, tìm tòi đã đến trong đó tình nghĩa vị trí. Lời mới vừa nói chính là ngươi. Lời tuy như thế, thế nhưng Lục Thiên trong lòng như trước không thể tiếp thu Lâm Mục như vậy tuổi trẻ, nhất thời lại nhiều hỏi một câu. Thật trăm phần trăm, chính thị bản nhân không sai. Lâm Mục khẳng định gật gật đầu, cười nói. Không biết các hạ đêm hôm khuya khoác đứng ở người ta cửa vào, có phải là có chuyện gì hay không? Lục Thiên thận trọng hỏi. Như vậy một vị cao thủ, hắn cũng không muốn không giải thích được đi đắc tội. Vô sự không lên điện tam bảo, ta là tới tìm lục đại ca. Lâm mục gật đầu nói, sau đó nhìn hướng lục thiên phía sau có quắp ngã xuống đất lục thủ dương cùng lục văn cảnh hai người. So với lục văn cảnh đầu góc mơ hồ, lục thủ dương trong mắt lại là toát ra vẻ kích động. Bởi vì hắn biết lâm mục đến rồi, hắn liền được cứu rồi. chương 515, vết máu quyết. chương 514, vết máu quyết. Lục đại ca. Lục thiên nghi ngờ quay đầu lại liếc mắt nhìn tâm mắt tại lục văn cảnh cùng lục thủ dương trên người lưu quay một vòng hắn trong lúc nhất thời còn không rõ rõ lâm mục đến tuột cùng là nhận thức lục văn cảnh vẫn là nhận thức lục thủ dương bất quá đối với hắn mà nói thời điểm này lâm mục đến bất kể là nhận thức người nào cũng không phải tin tức tốt đúng vậy lục đại ca ta biết đây là lục gia địa bàn cho nên họ lục rất nhiều người ta muốn tìm là lục thủ dương đại ca lâm mục gật đầu cười cười thân xác ở giữa không nhìn thấy một chút sốt sắng phảng phất căn bản không đem lục thiên nhóm người này để ở trong mắt dáng vẻ Cứ như vậy thi thi nhiên đứng ở cửa lớn, vừa không tiến vào, cũng không đi ra ngoài, loan thoáng ở giữa dĩ nhiên tựa hồ có một loại muốn ngăn chặn cửa lớn cảm giác. Lục thủ dương là ta lục ra muốn cầm trọng phạm, trưởng lao có lệnh, nhất định phải mang về, tiểu huynh đệ nếu như có lời gì muốn nói, có thể cùng đi với ta thấy lục ra các trưởng lao. Lục thiên cũng không phải một cái ngu nốc, lâm mục thể hiện ra chỗ thần kỳ, đã để trong lòng hắn đại đại cảnh giác, tuy nhiên tại lâm mục trên người của không cảm giác được cái gì khí tức mạnh mẽ thế nhưng dựa vào đứng ở ngoài cửa một điểm đều không để cho bọn họ phát hiện điểm này, liền không thể khiến trong lòng hắn sinh nghi. Bây giờ là lục gia tổ chức đại hội tiền kỳ thời gian chuẩn bị, phong môn thôn chúng có rất nhiều nơi khác đến gia tộc cùng một phái, những thế lực này có lớn có nhỏ, tiểu nhân thế lực lục gia tự nhiên là sẽ không để ý, thế nhưng lớn trong thế lực lại là rất nhiều có thể cùng lục gia đứng ngang hàng cùng nhóm thế lực, cho dù là lục gia cũng cẩn thận ứng đối, càng đừng nói hắn một cái lục thiên rồi. Mặc dù bây giờ là ở thay trưởng lão hội làm việc Thế nhưng một khi đắc tội rồi cái gì không được tổ chức hoặc là thế lực, Lục Thiên trong lòng cũng rất rõ ràng, trưởng lão hội tuyệt đối sẽ đưa hắn giao ra gánh tội thay, điểm này hắn từ gia nhập ảnh ma thời điểm liền đã hiểu. Ảnh ma, bản thân liền là trưởng lão hội trong bóng tối thành lập thế lực, tất cả cũng là vì lục gia phát triển, chỉ cần là có lợi cho với lục gia sự tình, bất luận là chuyện gì, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, điểm này chính là gia nhập ảnh ma tiền đề. Sở dĩ yêu cầu như thế hà khắc, hay là có người người trước ngã xuống? Người sau tiến lên muốn gia nhập ảnh ma, cũng là bởi vì gia nhập ảnh ma sau đó hội được ban cho cao cấp hơn võ học bí tịch, thật to tăng lên chính mình thực lực, một khi thực lực cao đã đến trình độ nhất định, là có thể thoát ly ảnh ma, trở thành trưởng lão hội một thành viên. Tại lục gia trong lịch sử, không thiếu sinh ra thấp kém con em lục gia, theo đạo lý tới nói, lục gia thu gom võ học cấp cao công pháp cùng bọn hắn là không hề có một chút quan hệ, bởi vì bọn họ không có tư cách đi học tập, thế nhưng trong những người này nhưng có một phần gia nhập ảnh ma liền như vậy cải biến vận mệnh của mình. Lục gia truyền thừa đến bây giờ, trải qua mấy ngàn năm dòng sông thời gian, trưởng lão hội thành viên một mực cố định tại 10 người, cho tới hôm nay đến, trưởng lão hội trong thành viên có sắp tới 1 phần 3 người là từ ảnh ma chúng buộc lộ tài năng, được phá cách để bạt tiến vào trưởng lão hội. Này có thể nói là một cái tương đương con số kinh người, ảnh ma bản thân liền cần thay lục gia nam chinh bắt chiến, trải qua sinh tử tôi luyện, cho nên khi chúng xuất hiện cao thủ tỷ lệ cũng rất lớn. Hơn nữa những người này đối lục gia cũng vô cùng trung thành, lai lịch càng là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên bị cất nhắc cơ hội kỳ thực là rất lớn. Lục Thiên cũng là hướng về phía cơ hội này, mới gia nhập ảnh ma, chính là vì sẽ có một ngày có thể thay đổi tự thân vận mệnh, không còn là lục gia một cái cấp thấp gia tộc đệ tử mà thôi. Lục gia các trưởng lão, ta gặp được, bất quá cũng không phải hiện tại, ta tìm lục thủ dương đại ca còn có chuyện rất trọng yếu, chỗ dùng các ngươi muốn dẫn đi lục đại ca, tự nhiên là chuyện không thể nào, ta cũng không có cách nào đáp ứng. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, bình tĩnh nhìn Lục Thiên nói ra. Này e sợ cũng không phải ngươi có thể làm chủ được, nơi này là ta Lục ra địa bàn, coi như là cùng Lục ra chúng ta đứng ngang hàng thế lực, ở nơi này cũng không thể không xem Lục ra chúng ta sắc mặt làm việc. Lục Thiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, Lâm Mục trong lời nói ý tứ hắn nghe rất rõ ràng, xem ra hôm nay trận chiến này là khẳng định chạy không thoát, nghĩ tới đây, chân khí trong cơ thể hắn nhất thời trong bóng tối nâng lên, loại kia làm người ta sợ hãi khí tức nhất thời lại truyền ra. Lục gia xác thực là có tư cách nói câu nói này, thế nhưng ngươi chỉ là họ Lục mà thôi, nhưng không thể đại biểu Lục gia nói loại này mạnh miệng. Tin tưởng Lục gia các trưởng lão nghe được của ngươi lời nói này, cũng sẽ trong lòng không mấy vui vẻ à? Nhẹ giọng cười cười, lâm mục đánh giá một phen Lục tiên, xem ra gia nhập ảnh mà sau đó các ngươi tu luyện võ công tâm pháp cũng thay đổi, rõ ràng tu luyện loại này để tâm tính biến thành yêu ma vậy tà môn ma đạo võ công, tiếp tục tu luyện đi xuống, é e sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hừ, Lục gia chúng ta thu võ công nhiều. Thiên hạ cũng không dám có nhà thứ hai dám so sánh với chúng ta, thiên vũ thế gia huy danh, không phải là lục gia chính mình tội phồng lên. Lục thiên vừa nghe lâm mục lời này, nhất thời sắc mặt liền biến rồi, ông trầm dường như muốn nhỏ xuống nước đến. Thiên vũ thế gia, thật lớn huy danh, bất quá chính là bởi vì cất chứa quá nhiều võ công tâm pháp, các người đối võ công tâm pháp nghiên cứu cũng rất thâm nhập đi nha. Ta xem các ngươi tu luyện võ công, có thể phát huy ra hung tàn độc các quy lực, nhưng là đối thân thể của mình nhưng không có tổn thương quá lớn, cũng hẳn là thay đổi qua kết quả. Lâm Mục xem thường cười nói, con nhỏ tuổi, cho dù võ công tu luyện tới có một ít ngạo nhân địa phương, thế nhưng tại thời gian tu luyện lên, ngươi không biết đồ vật còn có rất nhiều, cũng không nên ngồi vào xem thiên, Lục gia võ học nội tình thâm hậu, là ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Lục Thiên âm trầm tiếp tục nói, Lâm Mục mới vừa mấy câu nói, đã để trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn mênh mông, bởi vì Lâm Mục nói không có chút nào sai, bọn hắn ảnh ma tu luyện võ công tâm pháp, đích thật là trải qua Lục gia từng đời một cao thủ thay đổi qua võ công. Loại này võ công bản thân là xuất từ hơn ngàn năm trước một cái tà tông, tên là Vết Máu Quyết, là một môn uy lực cực lớn võ công, thế nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là tu luyện người chẳng mấy chốc sẽ trở nên lục thân không nhận, tâm tính như yêu ma quỷ quái bình thường. Sau đó trải qua lục gia từng đời một cao thủ cải tạo sau, môn võ công này như trước bảo lưu lại tinh tiến nhanh chóng đặc điểm, nhưng là loại kia sẽ ảnh hưởng lòng người tính đặc tính lại là tựa hồ biến mất rồi, chỉ cần ý chí người mạnh mẽ đến tu luyện, cũng có thể khống chế lại tâm ý của chính mình. Loại này bị thay đổi qua đi vết máu quyết, sau đó liền lấy tư cách lục ra ảnh ma tất học võ công, từng cái tiến vào ảnh ma người, học tập vết máu quyết sau đó võ công đều sẽ tất nhiên tiến vào một cái tăng nhanh như gió giai đoạn. Đây cũng là bởi vì vết máu quyết bản thân tác dụng tạo thành vết máu quyết, có thể mở ra trong máu ẩn chứa năng lực mạnh mẽ, lợi dụng loại này bản thân liền ẩn chứa trong thân thể năng lượng, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Loại này nhưng thật ra là đốt cháy giai đoạn hành vi, thế nhưng biết tất cả những thứ này lục ra cao tầng cũng không hề đối ngoại tiết lộ. Tại ảnh ma nhân viên trong, chỉ có dựa vào thực lực bản thân phát hiện vết máu quyết loại thiếu sót này người, mới sẽ được bàn cho cao cấp hơn võ công tâm pháp, do đó có có thể thoát ly ảnh ma khả năng. Lục thiên bản thân thiên phú cũng không siêu tuyệt, cho nên còn không cách nào phát hiện vết máu quyết thiếu hụt, tự nhiên cũng là không đạt tới những kia thoát ly ảnh ma người độ cao. Xem ra tu vi của người còn chưa tới nơi tu luyện chi tâm sáng rực cảnh giới, cho nên không cách nào phát hiện ngươi bây giờ tu luyện võ công thiếu hụt. Tự nhiên cũng là cho rằng môn võ công này vô cùng lợi hại. Lâm mục chỉ là thở dài, khẽ lắc đầu một cái, trong lòng hắn rõ ràng, lục thiên những người này lấy tư cách lục gia bí ẩn thế lực ảnh mang người, lục gia tự nhiên là không sẽ chú ý nhiều đồ như vậy, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, đối lục gia có chỗ trợ rút, cũng đã đủ rồi. Về phần những người này về sau có thể hay không lưu lại cái gì thiếu hụt, cùng với sau đó nên như thế nào an bài, lục gia thì là xa xa không có cân nhắc nhiều như vậy nội dung. Bởi vì ảnh ma người quanh năm nằm ở đấu tranh bên trong, tử thương khả năng rất lớn, một mực còn sống sót người chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ngươi cũng không quá chỉ là cái chưa rứt sữa tiểu tử mà thôi, rõ ràng liền dám tùy ý đàm luận con đường tu luyện. Ta ăn rồi riêm đô so với ngươi ăn rồi cơm nhiều, cũng đừng có tại chúng ta những này tiền bối trước mặt, khoe khoang châu ngươi nông cạn học thức. Lục Thiên Xem thường nhìn Lâm Mục nói ra, hắn cho rằng Lâm Mục bản thân chỉ là mao đầu tiểu tử mà thôi, coi như là biết một ít cái gì phương diện tu luyện sự tình Đại đa số cũng là theo thầy môn hoặc là gia tộc trưởng bối nơi đó nghe nói, căn bản không có cái gì chân chính thuộc về mình kiến giải. Đáng tiếc lục thiên chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cũng không dám nghĩ tới, lâm mục lại sẽ là một tu chân giả, một người tu luyện qua mấy và năm, thực lực đạt đến hạ giới số một đỉnh cao cường giả, đã từng sừng xưng tại tu chân giới đỉnh cao nhất, nhìn xuống toàn bộ tu chân giới, nạo thị quân luân. Nhiều ta cũng không cần nhiều lời cái gì, chắc hẳn ngươi gia nhập ảnh ma, biết rõ cũng rất có hạn, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm chỉ cần là tu luyện vết máu quyết xuất thân người, dù cho ngày sau thực lực lại cao hơn, tuổi thọ đều rất ít vượt qua 200 tuổi. Lâm Mục lắc lắc đầu, đối với Lục Thiên nghi vấn, hắn cũng không có đi tranh luận cái gì. Dù sao Lục Thiên cùng hắn hoàn toàn không phải một cảnh giới người, không cần nói trước đó hắn tại tu chân giới thời điểm, liền dù cho chỉ là hiện tại trên địa cầu, Lục Thiên cũng không thể cùng hắn so với mô phỏng. đúng như dự đoán, Lâm Mục một lời thành sớm, từ Lục Thiên trong mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy vẻ cực độ khiếp sợ, vậy nói rõ hắn nói rất đúng. Ảnh ma chúng cũng không phải là không có cao thủ, thế nhưng những cao thủ này đều không có một cái vượt qua 200 năm tuổi thọ. Người luyện võ, chỉ cần đạt đến chân khí tu luyện cảnh giới, bình thường cũng có thể vô bệnh vô thai sống quá 100 tuổi, chân khí đối với thân thể phụ tạng ẩn nhưỡng là phi thường có lợi, chỉ cần không phải tu luyện ra sự cố, hoặc là luận võ để lại cái gì nội thường, trăm tuổi tuổi thọ là dễ dàng sự tình. Theo tu luyện sâu sắc thêm, chân khí càng phát hùng hậu thời gian, thân thể cùng phụ tạng cũng sẽ bị chân khí cải tạo càng mạnh mẽ hơn. Thời điểm này, người bản thân tuổi thọ cũng sẽ tăng lên, liền như hiện tại Lâm Mục, tuổi thọ đã ung dung vượt qua 200 tuổi. chương 516, Kinh Công mới hiện ra vi. chương 515, Kinh Công mới hiện ra vi. Lâm Mục Tu Vi bây giờ, tuy rằng vẫn không có tiến vào tiên tiến cảnh, thế nhưng về mặt thực lực đã vô hạn áp sắc rồi. Tuổi thọ của hắn viễn siêu bình thường chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, rất sớm liền mua qua 200 tuổi cửa ải lớn. Ảnh ma bên trong tuy rằng cũng có sánh vai Lâm Mục cao thủ. Thậm chí tại trước đây cũng là từng gia tiên thiên cảnh cao thủ, thế nhưng những cao thủ này vốn hẳn nên dài lâu tuổi thọ, lại là một điểm đều không có hưởng thụ được, thật sớm cũng bởi vì thân thể khô cạn thất vọng qua đời. Đó cũng không phải những ảnh ma đó cao thủ tu vi không đủ, cũng không phải cảnh giới không đủ, mà là vì lúc còn trẻ tu luyện vết máu quyết, đã tổn thương thân thể căn cơ, loại này căn cơ bắt nguồn từ trong máu sức mạnh, lấy bọn hắn bây giờ kiến thức, cái kia thì không cách nào bù đắp thương tổn. Lâm mục tự nhiên là hiểu được làm sao bù đắp loại này hậu thiên tạo thành tiên thiên thương tổn Thế nhưng hắn tự nhiên là không thể nào nói cho lục ra người Hơn nữa cho dù nói cho cũng vô dụng Bất kể là cần cường đại tu vi Vẫn là quý trọng dự thảo Hiện nay trên địa cầu cũng không có cách nào thực hiện Lục thiên lúc này nhìn về phía lâm mục ánh mắt Đã hoàn toàn thay đổi Hắn có thể vững tin đây là ảnh ma chung phi thường bí ẩn tin tức Liền ngay cả ảnh ma chúng người đều có rất nhiều không biết Hắn cũng là trong lúc vô tình mới biết tin tức này bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý bởi vì đối với hắn mà nói 200 năm tuổi thọ thật sự là quá xa xưa rồi xa tới hắn căn bản cân nhắc không đến chuyện này chỉ muốn trước tiên đem trước mắt thực lực tăng lên tới chuyện về sau lại nói chờ đến cái kia bước ngoặt thời điểm suy nghĩ thêm dù sao hắn cũng chỉ nghĩ tại lục gia nổi bật hơn mọi người mà không phải thành tại sao tuyệt thế cao thủ cho nên những này mầm họa hắn căn bản là không sao cả cũng xưa nay đều không có để ở trong lòng thế nhưng bây giờ bị lâm mục nói toạc chuyện này liền hoàn toàn khác nhau nói do hiện tại ảnh mà tu luyện vết máu quyết là thật sự có thiếu hụt một môn võ công, cứ việc tu vi tinh tiến tốc độ cực kỳ nhanh, cũng không có cái gì rõ ràng thiếu hụt, thế nhưng thiếu hụt vẫn tồn tại như cũ, chỉ là ẩn nút càng sâu hơn mà thôi. trái lại lâm mục đang nói ra kia phen lời nói sau đó nhìn thấy lục thiên trong mắt rõ ràng vẻ khiếp sợ, sau đó lợi dụng trong chớp mắt này ngắn ngủi thất thần thời gian, dưới chân hắn bước chân một bước, người đã trực tiếp đến lục thiên trước mặt, đã luyện thành lăng ba vi bộ sau đó lâm mục thân pháp trở nên càng thêm phiêu miêu bất định. Tốc độ tự nhiên cũng là kinh người dị thường, lần này tập kích, để lục thiên như vậy thân kinh bách chiến cao thủ đều không có thời gian đến phản ứng, tay phải kiếm chỉ cùng nhau, chỉ tay cũng đã điểm vào lục thiên dưới ngực mặt 3 tốc vị trí. Chỉ điểm một chút lật ra lục hôm sau, lâm mục thân hình chấp liên tục, nho nhỏ trong sân tựu như cùng đồng thời xuất hiện 5 cái lâm mục như vậy, đồng thời đối mặt nằm tên ảnh ma thành viên, hoặc là song trưởng xuất liên tụ, hoặc là chân sau phách du ơi, khi hắn quỷ thần phụ thể y hệ tốc độ xuống. Những này ảnh ma cấp thành viên không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, hầu như đều tại ba cái hô hấp sau liền bị chế ngự rồi. Nhìn ngược lại đầy đất sáu hắc y nhân, Lục Văn Cảnh hủy đi bắn ra kinh ngạc cắn xuống đầu lưỡi, may là hắn trúng rồi thập hương nhuễn cân tán, toàn thân đều bủn rủn vô lực, này mới không có gây ra chuyện cười đến, thế nhưng hắn lúc này nội tâm kích động quả thực là không kềm chế được. Lâm mục tuổi trẻ hắn tự nhiên là nhìn ra được, trên địa cầu tuy rằng cũng có một chút tu luyện sau có thể dung nhan vĩnh chú võ công, thế nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói cũng không thể nào là thật sự thanh xuân mãi mãi, phải biết coi như là tại tu chân giới. thanh xuân mãi mãi dược thảo đều là dị thường hiếm lạ đồ vật. tại lục thiên trên người của lục lội một trận, lâm mục sau đó từ lục thiên nơi ngược móc ra một cái khác bình thuốc, hơi mở ra một kia miệng bình, ngay lập tức sẽ nghe thấy được nhất cổ dị thường gây mũi mùi thuốc, chân khí trong cơ thể sơ lược lưu chuyển một chút, hắn đã xác định cái này bình thuốc là không có độc rồi. đem cái này bình thuốc thay phiên cho lục văn cảnh cùng lục thủ dương người qua sau đó không tới chừng 10 phút hai thân thể của con người liền từ từ khôi phục khí lực, tuy rằng chân khí trong cơ thể trong lúc nhất thời còn không cách nào điều động, thế nhưng cuối cùng là có di động sức mạnh. thập hương Nguyễn cân tán, năm đó là từ tây vượt truyền vào, là một loại đại danh đỉnh đỉnh kỳ độc, với thân thể người cũng không có gì độc hại tác dụng, thế nhưng hắn có thể khiến người cả người bủn rủn vô lực, liền chân khí đều không thể truyền chuyển một tia, hơn nữa vô sắc vô vị, phi thường khó mà chống đối, liền ngay cả lâm mục người như vậy, không cẩn thận đều có khả năng trúng chiêu. thủ dương. Vị tiểu huynh đệ này là khôi phục khí lực sau đó Lục Văn Cảnh lập tức đứng lên, sau đó liền nhìn Lục Thủ Dương một mặt nghi ngờ hỏi. Lâm Mục loại này tuổi quá trẻ người, tu vi lại là cao thâm như vậy, tất nhiên sau lưng có cực kỳ lai lịch không tầm thường cùng bối cảnh, có lẽ đây chính là Lục Thủ Dương có can đảm trở về Lục Gia tư bản cùng dựa dẫm vị trí, trong lòng hắn tự nhiên cũng là thay Lục Thủ Dương cảm thấy cao hứng. Coi như là tại Lục Gia, cũng không tìm được so với Lâm Mục càng thêm yêu nghiệt thiên tài trẻ tuổi coi như là năm đó cùng bọn họ đồng nhất thời kỳ lục huyền, tại lâm mục cái tuổi này cũng tuyệt đối không có vừa nãy lâm mục bày ra như vậy thực lực đáng sợ mặc dù là đánh lén thế nhưng sát sát thực thực là ở trong vòng một chiêu liền chế phục lục tiên lục trời mặc dù không phải là cái gì thiên phú chắc tuyệt người thế nhưng dù sao cũng chăm chỉ tu luyện nhiều năm như vậy hơn nữa gia nhập ảnh mà sau đó tu luyện vết máu quyết lục tiên thực lực càng thêm lớn mạnh liền ngay cả lục văn cảnh tu luyện khô thiền tâm pháp cùng bàn nhược trưởng, đều không có thể gọn gàng nhanh chóng đánh bại lục tiên. Tuy rằng lục văn cảnh khô thiền tâm pháp cùng bàn nhược trưởng đều không có luyện đến đại thành cảnh giới, thế nhưng lục thiên có thể kiên trì lâu như vậy, nói do thực lực của hắn cũng là rất lợi hại, nhưng chính là như vậy, lục thiên tại lâm mục trước mặt lại là liền một chiêu đều không có thể đi tới, này đã đủ để chứng minh lâm mục đáng sợ. Mặc dù là đánh lén, thế nhưng thắng rồi chính là thắng rồi, luận võ trong quá trình, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chính mình không chống đỡ được, cũng là không trách được người khác rồi. Ta là bạn của lục đại ca lần này lại đây chính là vì trợ giúp lục đại ca thực thi kế hoạch của hắn lâm mục gật đầu cười vừa nay hắn ở bên ngoài nghe xong lục thiên mấy người đối thoại đối cái này lục văn cảnh cũng có hiểu một chút là lục thủ dương tốt vô cùng bản thân qua nhiều năm như vậy tại lục gia cũng là một mực chiếu cố lục thủ dương cha mẹ của không phải giống như lục thiên cái loại này người tiểu huynh đệ võ công kinh thế hai tụ thủ dương có thể nhận thức ngươi cũng là hắn kỳ ngộ cùng tạo hóa lục văn cảnh vội vã cười nói đối với lâm mục cao thủ như vậy tuy rằng nhìn qua tuổi rất ít thế nhưng hắn cũng không dám luôn ngựa giữa có những gì cản trở địa phương dù sao nói riêng về tu vi võ công hắn còn lâu mới là đối thủ của lâm mục lâm mục khẽ mỉm cười không nói thêm gì mà là cầm trong tay chiếc lọ đổi thành một cái khác bình nhỏ chính là vừa rồi lục thiên phong thích thập hương nhuễn cân tàng cái kia cái bình nhỏ tử hắn ngồi xổm ép người xuống thận trọng mở ra miệng bình lộ ra một cái khe sau đó cho 6 hắc ý nhân mỗi người gửi một cái vì lý do an toàn vào lần này tổ chức đại hội trong lúc cũng không để cho những người này hiểu thân Người của trưởng lão hội không có bắt được Lục Đại ca, đoán chừng ngày mai bắt đầu chính thức tổ chức đại hội sau đó cũng không có công phu, nhanh nhất cũng phải chờ đến lớn hội sau đó những người này liền tạm thời trước tiên bắt giữ đứng lên đi. Đem hai cái bình nhỏ từ giao cho Lục Văn Cảnh, Lâm Mục trực tiếp nói. Lâm lão đệ nói không sai, những người này thấy qua ta, đặc biệt là thấy qua Lâm lão đệ, không thể để cho bọn hắn hiện tại đi nhìn thấy trưởng lão hội đám người kia, ta cũng có thể nhân cơ hội rời đi, đang ẩn nút một quãng thời gian. Đợi được lâm lão đệ tại trong đại hội đoạt được đệ nhất sau đó chính là chúng ta kế hoạch lúc mới bắt đầu rồi. Lục Thủ Dương cũng đồng ý lâm mục ý nghĩ, nhìn Lục Văn Cảnh nói ra. Cũng tốt. Lục Văn Cảnh túi đầu hơi suy tư, sau đó liền lập tức đồng ý, dù sao hiện tại hắn cũng đã cùng Lục Thủ Dương tại trên một cái thuyền rồi, đều thuộc về vi phạm trưởng lão hội ý nguyện người, tự nhiên là muốn cùng kiên định cùng Lục Thủ Dương đứng ở một bên rồi. Thu hồi bình nhỏ sau, Lục Văn Cảnh đem một đám người áo đen đều đưa đến trong phòng sau đó quan đến bên trong phòng một cái trong phòng nhỏ từ trong ngăn kéo lấy ra mảnh vải các loại đồ vật đem 6 người vững vàng trói lại miệng cùng tay phòng ngừa bọn hắn chạy trốn khi thực chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán tại không có giải độc trước đó bọn họ là căn bản không khả năng có nửa chút khí lực thế nhưng lục văn cảnh vì lấy phòng ngừa vẫn nhất vẫn là đem những người này trói cái chắc chẽ hắn không muốn vào lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ làm xong tất cả những thứ này sau đó hắn mới trở lại trong sân thời điểm này lâm mục cùng lục thủ dương đã ở trong sân ngồi xuống. Sau đó hắn cũng ngồi xuống một bên thanh trên băng đá, thanh bàn đá vừa nãy đã bị bọn hắn làm hỏng rồi, chỉ còn lại có đầy đất cục đá vụn. Nói như vậy, Lâm Tiểu huynh đệ cũng phải tham gia lần này đại hội. Lục Văn Cảnh cười hỏi. "Đúng vậy, Lâm lão đệ đích thật là muốn tham gia đại hội, hơn nữa nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất, như vậy kế hoạch của chúng ta mới có thể thuận lợi triển khai, có thể nói Lâm lão đệ có thể không đoạt được danh hiệu đệ nhất, chính là chúng ta kế hoạch trố ngấu chốt." Lục Thủ Dương gật gật đầu, khẳng định nói. Lâm Tiểu huynh đệ có thể hay không đoạt được danh hiệu đệ nhất, ta ngược lại là không có bất kỳ hoài nghi gì, dù sao coi như là năm đó Lục Huyền, tại cái tuổi này đều không có thực lực cường đại như vậy, hiện tại có thể cùng Lâm Tiểu huynh đệ sánh vai cao thủ, đoán chừng là không thể nào xuất hiện tại 30 tuổi trở xuống làm bên trong. Lục Văn Cảnh cười ha hà nói, trong lời nói cũng có một chút lệnh hot Lâm Mục ý tứ, bất quá tại sao phải Lâm Tiểu huynh đệ đoạt được danh hiệu đệ nhất sau mới có thể mở bắt đầu kế hoạch, ta lại là có chút không hiểu. Tuy rằng kế hoạch bí ẩn không tiện tiết ra ngoài, Thế nhưng đối Văn Cảnh ngươi lại là không có gì hay giấu giếm, ta để Lâm lão đệ đoạt được danh hiệu đệ nhất sau đó đi trong tàng kinh cắt chọn Bắc Minh thần công tu luyện, cứ như vậy, nhất định sẽ gây nên những trưởng lão kia hội ra hỏa môn coi trọng." Lục Thủ Dương sắc mặt ngưng lại nói, "Cái gì? Ngươi để Lâm lão đệ đi tu luyện Bắc Minh thần công?" Lục Văn Cảnh nhất thời kinh ngạc kêu lên tiếng đến. Chương 517, Lục gia cao thủ. Chương 516, Lục gia cao thủ. "Đúng vậy, chính là để Lâm lão đệ đi tu luyện Bắc Minh thần công." Lục Thủ Dương khẳng định gật gật đầu, năm đó môn thần công này sáng tạo ra đến, chính là vì để những kia đăng lâm đỉnh phong các võ giả, có một cái có thể vượt qua con đường, thế nhưng theo địa cầu hoàn cảnh chuyển biến xấu, có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó người càng ngày càng ít, nếu như nói tới bây giờ người còn ai có hy vọng, Lâm lão đệ khẳng định chính là trong đó một cái. Bác Minh thần công, cho dù ở lục ra, cũng là tiên ít có người biết, Lục Văn cảnh vốn là cũng là không thể nào biết như vậy bí ẩn, thế nhưng Lục Thủ Dương năm đó lấy tư cách bị chọn lựa nhân chi một, Là tu luyện qua thô Thiện bắc minh thần công, chỉ là không có tu luyện tới cao thâm cảnh giới mà thôi. Lục Văn Cảnh cũng là lục thủ dương lén lút nói cho hắn sau đó mới biết lục ra có như vậy một môn lợi hại chấn tộc thần công, thế nhưng coi như là lục thủ dương khi đó muốn lén lén dạy hắn học, hắn cũng là không có lá găng kia. Một khi bị người của trưởng lão hội phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ toàn thân công lực, nặng thì trực tiếp xử tử, căn bản không có bất kỳ may mắn khả năng. Nhưng lại như thế này một môn thần công, lục ra còn chưa từng có để người ngoài tu luyện qua Chỉ ít khi hắn biết rõ trong phạm vi là không có loại chuyện này phát sinh, đến vu trưởng lão hội có hay không làm ra cái gì cái khác sắp xếp, vậy thì không phải là hắn có thể đủ biết được rồi. Chính là bởi vì như vậy, Lục Văn Cảnh đối với Lục Thủ Dương kế hoạch mới sẽ giật nảy cả mình, cũng không ai biết Lâm Mục lựa chọn bắc minh thần công tu luyện sau đó người của trưởng lão hội hội có phản ứng gì, dù sao loại chuyện này trước đây nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện. Từ Lục ra tổ chức đại hội đến bây giờ, đã ước chừng qua hơn 100 lần này hơn 100 lần đại hội khi luận võ chỉ có hai lần người thứ nhất là bị người ngoài cướp đi còn lại hết thể người thứ nhất tất cả đều là lục gia con cháu hai lần đó bất ngờ ở trong hai người đều không có lựa chọn bắc minh thần công một là vì bắc minh thần công giấu rất là bí ẩn thứ hai là những người kia tới thời điểm đều có mánh liệt mục tiêu liền là hướng về phía nào đó một môn võ công tới đối với bắc minh thần công loại này thanh danh không nổi võ công coi như là đặt ở nơi nào đoan chừng cũng không có bao nhiêu người tuyển chọn Đây là một môn từ sáng tạo sau khi đi ra, liền truyền lưu tại cao thủ hàng đầu ở giữa có một không hai tuyệt học, là những tuyệt thế cao thủ đó nhóm tiêu tốn vô số tâm lực mới chế tạo ra tuyệt học, thậm chí ngay cả Lâm Mục nghe nói sau đó đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Ở bên ngoài căn bản là thanh danh không nổi Bắc minh thần công, độ nổi tiếng là phi thường thấp, cho dù bây giờ còn có người biết, đoán chừng cũng là cực kỳ thưa thất một nhóm người rồi, cũng không có ai sẽ đem chú ý đánh vào này 30 năm một lần trong đại hội, bởi vì muốn cùng lục ra tranh cướp người thứ nhất. Thật sự là quá khó khăn rồi. Hơn 100 lần trong đại hội, Lục Gia chỉ thất thủ 2 lần mà thôi, 2 lần đó đoạt được danh hiệu đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, tại về sau trong quá trình tu luyện, đều trở thành hùng bá nhất phương tuyệt thế cao thủ, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh được. Lục Gia truyền thừa mấy ngàn năm thời gian, mỗi một đời đều sẽ hiện ra loại này kinh tài tuyệt diễm người, đời trước thời điểm chính là Lục Hền rồi, dễ dàng đem Diêu Tiêm Tiêm ra ra diều Khánh Phong đánh thành trọng thương, tại một lần kia trong đại hội quét ngang tất cả đối thủ dễ dàng đoạt được người thứ nhất bảo vệ người thứ nhất lục gia cũng là bảo vệ tự chủ chọn võ công cơ hội cũng sẽ không cho người ngoài tiến vào tàng kinh các cơ hội tự nhiên cũng sẽ không có thể tiết lộ ra lục gia chân chính chấn tộc tuyệt học bắc minh thần công rồi như vậy trong chất bảo hộ nghiêm mật có thể thấy được người của lục gia đối với bắc minh thần công là có cỡ nào để bụng một khi lâm mục đột phá giới hạn này không biết đạo trưởng lão hội đám người kia có thể hay không lập tức trở mặt không quen biết thậm chí tại chỗ tiểu có khả năng đối lâm mục động thủ Tuy rằng Bắc minh thần công đối tăng lên tâm cảnh cùng tu vi cũng không hề quá trực tiếp trợ rút, thế nhưng đang tu luyện tích lũy phương diện, Bắc minh thần công lại là có thêm được trời cao chiếu cố công hiệu thần kỳ, chỉ cần điều kiện cho phép, tu luyện người nhưng lấy cực kỳ nhanh chóng tích lũy công lực, đồng thời không có bất kỳ tính nguy hại. Như vậy một môn vũ công thần kỳ, lục ra tự nhiên là sẽ không để cho người ngoài dễ dàng học. Kỳ thực Bắc minh thần công loại này võ công đối với những người khác trợ rút còn thật sự không nhất định có bao nhiêu cũng chính là để chân khí trong cơ thể hùng hậu một chút thôi, đối tu vi đột phá nhưng là không có trợ giúp gì, vẫn còn cần người luyện võ chính mình đi không ngừng đột phá. Lục văn cảnh suy tư một phen, sau đó mới lên tiếng, loại này võ công chỉ có đã rơi vào cần nhân thủ lên, mới có thể phát huy suất lớn nhất công hiệu đi ra, lâm láo đệ đích thật là phi thường thích hợp tu luyện môn võ công này, bất qua kế hoạch vẫn có một điểm độ nguy hiểm. Không có thập toàn thập mỹ kế hoạch, nếu như ta có thể hoàn mỹ điều khiển lần này kế hoạch, Như vậy lục gia cũng chính là cái kia mạnh mẽ khó có thể đối phó lục gia rồi, ta cũng sẽ không đợi được mấy ngày mới trở lại lục gia. Lục thủ dương ngược lại là nhìn làm mở, khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Kế hoạch lần này có lâm mục trợ giúp, hắn là bớt đi rất lớn khí lực, bằng không thế nhưng đoạt loại kém nhất tên cái này điểm mấu chốt, hắn liền không cách nào dễ dàng hoàn thành, thậm chí có khả năng căn bản không thể hoàn thành. Phàm là đều phải cẩn thận, các ngươi tính toán tính kế hoạch chú đáo cẩn thận, cũng phải thời khắc thả ra trưởng lão hội đám người kia. Phòng ngừa bọn hắn có động tác gì? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -n -n -e Lục Văn Cảnh quan tâm dặn dò một câu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lục thủ dương thủ. Tiên tâm đi, đến lúc đó ta cùng lục đại ca đều ở đến diêu ra đi, coi như là lục ra muốn phải có động tác gì, cũng phải kiêng kỵ một phen diêu ra thế lực, sẽ không dễ dàng như vậy liền động thủ. Lâm Mục cười nói, như vậy mặc dù là không sai, bất quá đem diêu ra lôi xuống nước, e sợ đến lúc đó cũng sẽ để cho diêu ra lòng người sinh bất mãn chứ Lục Văn Cảnh lo lắng hỏi. Ha ha ha ha. Lục Thủ Dương đương nhiên không hề có điểm báo trước nợ nụ cười. "Thủ Dương, ngươi cười cái gì?" Lục Văn Cảnh có chút như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, kỳ quái nhìn Lục Thủ Dương hỏi. "Văn Cảnh ngươi đây, nhưng là có chỗ không biết rồi, Diêu ra người e sợ không chỉ sẽ không tức giận, trái lại còn sẽ chủ động trợ giúp Lâm Lão Đệ, phải biết Diêu Khánh Phong, cái kia lão tiểu tử, cháu gái của hắn hiện tại nhưng là Lâm Lão Đệ bạn gái." Lục Thủ Dương cười lắc đầu nói. "Nguyên lai like còn có này một mối liên hệ." Diêu Khánh Phong, ta còn nhớ hắn, chính là lần trước đại hội, bị Lục Huyền đánh thành trọng thương cái kia Diêu ra người, không nghĩ tới hắn lần này lại trở về rồi. Lục Văn Cảnh ngay lập tức sẽ ý đi qua, khuôn mặt lộ ra một chút hâm mộ nụ cười, gia tộc nào có thể có được lâm mục như vậy dễ hiền. Đối với gia tộc tới nói quả thực liền là một kiện chuyện tốt to lớn, một cái có thể tọa trấn bát phương cao thủ, có bao nhiêu tác dụng chuyện này quả là chính là không cần nói cũng biết sự tình. Coi như là và hôm nay cái này pháp chế xã hội nói cho cùng trọng yếu nhất quy tắc vẫn là nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định chỉ có nắm giữ để cho người khác không dám động bắn ra thực lực năng lực trước sau ngự trị ở người khác bên trên làm được không sợ bất cứ chuyện gì Diêu Khánh Phong người này hiện tại nhưng gây gớm tại Diêu gia cũng là nhân vật hết sức quan trọng sau khi trở về phát hiện không thể tiếp tục tu luyện Diêu Khánh Phong đã sớm đổi nghề đi quản lý Diêu gia làm ăn hiện tại đã đem Diêu gia trên dưới kinh doanh thành một cái thùng sắt giang sơn địa vị không hề tầm thường Lục Thủ Dương gật đầu một cái nói xem ra hắn cũng là có một khác lần kỳ nộ cùng tạo hóa rồi cùng thủ dương ngươi như thế năm đó cũng cơ hồ là tại tu vi mất hết thời điểm rời khỏi lục gia hôm nay như thế sống cực kỳ tốt càng là làm quen lâm tiểu huynh đệ như vậy anh tài tài ông mất ngựa họa phúc khâu lường. lục văn cảnh cảm khái nói một câu người nói không sai đích thật là tài ông mất ngựa họa phúc khôi lường. năm đó chuyện của ta ta xưa nay đều không có hối hận qua cho dù hôm nay lại để cho ta lựa chọn một lần ta cũng nhất định sẽ lần nữa đem nguyên văn nói ra không có bất kỳ thay đổi nào Lục thủ Dương gật gật đầu trong ánh mắt tránh qua một tiêu kiên định một mình trầm tư một lúc sau đó hắn mới tiếp tục hỏi đúng rồi lần này lục ra muốn tham gia đại hội người trong bất cứ lúc nào so sánh chắc chắn người lần này lục ra cùng thường ngày cũng là phái ra 10 người tham gia đại hội bất quá trong đó mạnh nhất người là một cái tiểu cô nương tên là Lục Thanh Thanh là thất trưởng lao Tôn nữ thiên tư phi phạm hiện tại một mực đi theo lục huyền bên người tu luyện thực lực phi thường tuyệt vời là 10 người kia ở trong hào Không Tranh cái thứ nhất. Lục Văn Cảnh lập tức nói ra, tuy rằng hắn bình thường không thế nào cùng bên ngoài trao đổi, thế nhưng những tin tức này hắn vẫn là biết rõ, dù sao cũng là toàn bộ lục gia trên dưới đều tại truyền lưu sự tình, hắn muốn không biết cũng khó. Lục Thanh Thanh, hiện tại đi theo ở Lục Huyền bên người tu luyện, lấy Lục Huyền thực lực, hiện tại cũng sớm tiểu tiến vào trưởng lão hội đi nha. Lục Thủ Dương gật gật đầu, ngưng thần hỏi. Đúng vậy, Lục Huyền tại 15 năm trước liền gia nhập trưởng lão hội, lúc đó mới 35 tuổi coi như là tại lục gia trong lịch sử đều vô cùng ít đòi thấy lục văn cảnh trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ bọn hắn những người này cùng lục huyền thiên tại như vậy là không có cách nào đi so sánh đối phương bất kể là trên trời tư vẫn là ngộ tính phương diện đều hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn thời gian càng dài trên lệch cũng là càng xa quả nhiên thực lực của hắn hiện tại đã tiến vào sâu không lường được hoàn cảnh chính là không biết có phải hay không là đã tiến vào tiên tiến cảnh lục thủ dương thở dài năm đó bọn hắn cùng lục huyền cũng là thuộc về cùng đồng lứa nhân vật Thế nhưng tại lục huyền mạnh mẽ danh tiếng dưới bọn hắn đều giống như trăng sáng bên cạnh đong đóm, chỉ có thể lập lẻ yếu ớt ánh huynh quang, không có bất kỳ hào quang có thể nói. Ta tính toán hẳn là cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh rồi, dù sao lấy thiên tư của hắn cùng ngộ tính tới nói, đã nhiều năm như vậy, coi như là mài nước công phu, cũng có thể nước chạy thành sông rồi, không phải vậy thất trưởng lão cũng sẽ không khiến lục thanh thanh đi theo hắn đồng thời tu luyện. Lục văn cảnh gật đầu một cái nói, tiên thiên cảnh, đối với bọn họ tới nói Cảnh giới này chỉ có thể ở trong ngẫm suy nghĩ một chút rồi, có thể tiến vào cảnh giới này võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt nhân vật, tại con đường tu luyện phương diện có được trời cao chiếu cô ưu thế điều kiện, là người bình thường liền ước ao đều ước ao không đến. Cái này Lục Thanh Thanh cùng Lâm Lão đệ so ra thế nào? Lục Thủ Dương lại hỏi một câu, Lục Huyền tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể tại trong đại hội ra tay, Lục Thanh Thanh lại bất động, đây chính là sẽ cùng Lâm Mục trực tiếp chạm mặt mạnh mẽ đối thủ, đương nhiên phải sớm đem tình huống hỏi thăm rõ ràng. Chương 518, Diêu gia đứng ra. Chương 517, Diêu gia đứng ra. Cái này cũng không phải quá tựa như so sánh, dù sao Lục Thanh Thanh đi theo Lục Huyền tu luyện sau đó đã rất ít ở bên ngoài công khai ra tay đã qua, bất quá liền một ít tin tức ngầm truyền tới, Lục Thanh Thanh tu vi cũng không thể coi thường, nhưng là ta cũng không cho là Lục Thanh Thanh có thể cùng Lâm Tiểu Huynh đệ so với. Lục Văn Cảnh suy tư một phen, sau đó thận trọng nói ra, dù sao tại cái tuổi này, có thể đem tu vi tăng lên cảnh giới cỡ này người, Ta qua nhiều năm như vậy chỉ gặp qua lâm tiểu hình đệ một cái, thậm chí đều chưa từng nghe nói người thứ hai. Ừm, ta cũng cho là như vậy, tuy rằng lục thanh thanh bản thân thiên tư thông minh, thế nhưng người luyện võ trung thiên phú xuất sắc rất nhiều người, đặt đến lâm Lão đệ loại cảnh giới này hẳn là lông phượng cụ hấu, cái kia lục thanh thanh hẳn là không phải là đối thủ của lâm Lão đệ. Lục thủ dương khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nhận thức lâm mục là hắn may mắn lớn nhất, người như thế quả thực chính là vì tu luyện mà thành thiên tài. Tốc độ tu luyện để cho người khác liền ghen tị tâm đều không thể bay lên, chỉ có thể kính ý duy trì ngưỡng mộ tư thái. Tại không có giao thủ trước đó, ta cũng không dám xác định cái này lục thanh thanh mạnh như thế nào, dù sao xuất hiện vượt qua người của ta cũng là làm bình thường, không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Bất quá tại đại hội luận võ lúc mới bắt đầu, cái này lục thanh thanh nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó chúng ta là có thể thật tốt nhìn một chút rồi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, hắn ngược lại là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Thực lực mạnh mẽ đủ khiến hắn duy trì như vậy bình tĩnh tâm tình, 30 tuổi trở xuống người ở trong, thật đúng là tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn so với vai nhân vật. Đúng vậy, cho dù lục thanh thanh giấu giếm rất sâu, thế nhưng một khi đại hội luận võ lúc mới bắt đầu, nàng cuối cùng là muốn xuất thủ, đến lúc đó liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Lục văn cảnh gật gật đầu, tuy rằng thực lực có thể ẩn giấu, nhưng là cao thủ đều là có một ít khí cơ có thể cảm ứng được, đặc biệt là như Lâm Mục loại cao thủ cấp bậc này, càng là linh giác kinh người cảm ứng được thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch quá lớn. đúng rồi, cái này lục thanh thanh tu luyện là võ công gì? lục thủ dương lại hỏi một câu. tại cùng theo lục huyền tu luyện trước đó, nàng tu luyện là vân la kiếm pháp, đi phiêu giật khinh linh con đường, đi theo lục huyền sau cũng không biết, có thể sẽ tiếp tục tu luyện vân la kiếm pháp, cũng có thể sẽ kiêm tu võ công khác, cái này liền không quá hào thuyết. lục văn cảnh hồi tưởng một phen, lắc lắc đầu. đây là làm bình thường, ai cũng hội lưu một hai chiêu ép đáy hổm chiêu số. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được rồi, không dùng tới cân nhắc nhiều như vậy. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, hắn cho đến bây giờ, tu luyện mỗi một môn võ công đều là đứng đầu nhất tuyệt học. Nếu bạn về thân mang võ công nhiều, e sợ tại hết thẻ cổ võ người tu luyện chi trong đều là phi thường hiếm thấy, thay đổi một người, căn bản không thời gian này tìm hiểu nhiều môn như vậy võ công. Ba người lại tán gấu một hồi, sau đó Lâm Mục mang theo lục thủ dương rời khỏi, còn lại lục văn cảnh thu thập xong trong sân đồ vật, lại đi quặng mỏ cắt một mặt mới thanh bàn đá đem sân nhỏ khôi phục được ban đầu bố trí. đợi lâm mục mang theo lục thủ dương trở về diêu gia ở thúy lan cư thời gian, phát hiện diêu khánh phong cùng diêu khánh luân đã tại lầu ba trong phòng khách đang ngồi. tiểu lâm, vị này chính là. nhìn thấy lâm mục mang về nhất vị diện đối với xa lạ người trung niên, diêu khánh phong nhất thời có chút nghi ngờ hỏi, kỳ thực trong lòng hắn đã đoán được có thể là người nào, bất quá vẫn là được làm dáng một chút. lao gia tử, đây chính là truyền thụ cho ta võ công ân sư, bản danh lục thủ dương, ta bình thường đều trực tiếp gọi lục đại ca. Lâm Mục cười giới thiệu một phen chuyện của tôi chấm nét. Nguyên lai like ngươi chính là tiểu Lâm sư phụ, đây là hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân nhất thời đứng lên, nhiệt tình cùng Lục Thủ Dương chào hỏi một tiếng. Mấy ngày nay tham gia đại hội trong lúc, Lục Đại Ca cùng với ta ở cùng một chỗ. Đêm nay người của Lục gia đã phái một làn sóng người đi tới tập kích, mới vừa rồi bị ta tất cả đều bắt được, hiện tại cũng bí ẩn đóng lại, đợi được kế hoạch thành công sau đó lại đem những người kia thả. Ngồi xuống sau đó Lâm Mục rót hai chén trà. Đưa cho Lục Thủ Dương một chén, sau đó hơi hợt nói, phản phất vậy không qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Vừa nghe lời này, Diêu Khánh Phong nhất thời cùng Diêu Khánh Luân trao đổi một ánh mắt, sau đó hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, thời điểm này chứa chấp Lục Thủ Dương, ý vị như thế nào trong lòng bọn họ là lại rõ ràng hết mức, bất quá vì có thể kéo Lâm Mục lên thuyền, bọn hắn cũng không thể không làm như vậy. Nếu như thời điểm này bọn hắn cự tuyệt là Lục Thủ Dương cung cấp che chở, như vậy cũng chẳng khác nào là gián tiếp cự tuyệt Lâm Mục. Về sau Diêu ra rất có thể thì sẽ không lại nhận được lâm mục trợ giúp Như vậy một cái thiên tài tuyệt thế không phải là nơi nào đều có thể tìm tới Vì về sau cơ hội, phấn đấu một phen vẫn có cần thiết Diêu Khánh Phong sau thiên thành một cái chuyên nghiệp người làm ăn Này làm ăn trong đó gặp được phiêu lưu Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Có lúc vì càng lớn báo cáo Tiền kỳ phiêu lưu là nhất định muốn gánh nổi Không có ai có thể không làm mà hưởng Không thành vấn đề Mấy ngày nay Thủ Dương sẽ ngủ ở chúng ta Diêu ra nơi này Ta tin tưởng Lục Gia còn không dám vào lúc này sang bậy, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, Diêu Gia mặt mũi vẫn là có thể cháo được. Diêu Khánh luôn gật đầu cười cười, tuy rằng nơi này là Lục Gia địa bàn, thật muốn miễn cưỡng, bọn hắn Diêu Gia nhất định là không cản được Lục Gia, thế nhưng Lục Gia cũng không dám công nhiên cùng Diêu Gia thực lực như vậy mạnh mẽ gia tộc trở mặt, cho nên cung cấp ở bề ngoài bảo vệ, Diêu Gia còn là không có vấn đề gì. Về phần Lục Gia lén lút muốn phái người đi tới, như vậy liền xem Lâm Mục chính mình có thể hay không bảo vệ được Lục Thủ Dung rồi. Dù sao loại này lén lút sự tình, chỉ cần lục ra không thừa nhận, ai cũng bắt bọn họ không có cách nào. Cái kia mấy ngày nay liền nhiều nhiều cái dậy. Lục Thủ Dương gật đầu khẽ mỉm cười, hắn cũng biết Diêu gia là bốc lên rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa là xem ở Lâm Mục trên mặt mũi, nếu như không phải là bởi vì Lâm Mục, Diêu gia là chắc chắn sẽ không lẫn vào chuyện của hắn, ước gì có thể cách khá xa một điểm. Tiểu Lâm, vừa nãy nhìn ngươi lúc rời đi đợi thân pháp, chắc hẳn tìm hiểu Lăng Ba Vi bộ đã là rất được tinh túy trong đó đi nha. Chuyện này cứ như vậy quyết định xuống, Diêu Khánh Luân sau đó nhìn Lâm Mục cười nói, vừa nãy Lâm Mục lúc rời đi, hắn cũng đã có cảm giác rồi. Đích thật là thu hoạch rất nhiều, thân pháp mặt trên đã bước tiến giải. Lâm Mục chưa nói đã hiểu được lăng ba vi bộ, hai ngày tìm hiểu một môn đỉnh cấp khinh công tâm pháp, nói ra thật sự là có chút quá mức kinh thế hai tục, cho nên coi như là Diêu ra người và lục thủ dương, hắn cũng không có ý định để lộ ra đi, dù sao rất nhiều chuyện hắn cũng trong lúc nhất thời giảng không rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ mang đã qua. Cái kia thật sự là quá tốt, có Lăng Ba Vi bộ giúp đỡ, lần này đại hội tranh cấp đệ nhất khả năng lại tăng lên mấy phần, hiện tại nhất định là nắm chắc rồi." Diêu Khánh Luân cao hừng nói đi. Vốn là 10 phần chắc chín sự tình, cho dù không tu luyện khinh công tâm pháp cũng giống vậy, người đã quên tiểu Lâm đang tu luyện Lăng Ba Vi bộ trước đó, cũng đã đem khinh công tuyệt đỉnh phùng lão quỷ đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa sao?" Diêu Khánh Phong cười ha ha. "Đúng vậy, ta làm sao đem việc này đã quên, ha ha, dệt hoa trên gấm, dệt hoa trên lấm." Diêu Khánh Luân vô đuổi, nhất thời bắt đầu cười lớn. Phùng lao quỷ, khinh công kinh người, chẳng lẽ là Phùng kế Hoàng? Một bên lục thủ dương nhất thời nghi ngờ hỏi, hắn còn không biết xảy ra chuyện này. Diêu Khánh Phong ở một bên vội vã là chuyện từ đầu đến cuối nói một lần, nói đó là sinh động như thật, phảng phất là chính bản thân hắn bản thân đem Phùng lao quỷ cho đuổi gà bay cho chạy như thế. Bên cạnh Diêu Khánh Luân nghe được không được lắc đầu cười to. Lục thủ dương nghe được cũng là trong mắt tinh quang sáng rõ. Không nghĩ tới lâm mục thì đã có thể đánh bại phùng kế hoàng loại này thành danh đã lâu cao thủ, tuy rằng phùng kế hoàng am hiểu là khinh công, thế nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, dù sao thời gian đặt tại đó, công lực vẫn là vô cùng thâm hậu. Có thể đánh bại phùng kế hoàng, nói rõ lâm mục tu vi trí ít vượt qua phùng kế hoàng, đây đã là vô cùng lợi hại, chí ít phùng kế hoàng ở bên ngoài hoàng Đãng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói bị người nào trọng thương qua, mỗi lần đều có thể tại chạy mất dép, không nghĩ tới cư nhiên bị lâm mục đánh thành trọng thương. Xem ra lần này đích thật là năm chắc rồi, cho dù lục thanh thanh tu luyện cái gì lợi hại võ công, cũng sẽ không là đối thủ của người, coi như là năm đó lục huyền, tại cái tuổi này cũng tuyệt đối không nhưng có thể gây tổn thương cho phùng kế hoàng. Mỉm cười gật đầu, lục thủ dương hài lòng nói. Lục thanh thanh là lục gia lần này tham gia luận võ đại hội người. Diêu Khánh Phong ở một bên tò mò hỏi. Đúng vậy, lục gia mỗi lần đại hội đều sẽ phái ra 10 người tham gia, lục thanh thanh chính là cái này, những người này ở trong một người lợi hại nhất. Hiện tại đi theo Lục Huyền đang tu luyện. Lục Thủ Dương đại khái giới thiệu một phen. Ừm, cái này Lục Thanh Thanh không phải là tiểu Lâm đối thủ, bất quá đối với những người khác tới nói, cái kia chính là cái kình địch rồi, đi tới bước cuối cùng hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Diêu Khánh Luân đang trầm tư nói ra. Đó là khẳng định không có vấn đề gì, Lục gia chọn lựa ra người, là không cho phép thất thủ, lần này Lâm Láo đệ tham gia đại hội, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, Lục gia khẳng định cũng sẽ không ngờ tới điểm này. Lục Thủ Dương khẳng định gật gật đầu, tuy rằng hắn đã bị đuổi ra khỏi Lục Gia, nhưng là đối với Lục Gia thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ, nói chuyện đương nhiên làm có sức thuyết phục. Lục Thanh Thanh thực lực, nhà chúng ta tiêm tiêm nhất định là không sánh được rồi, không biết đến lúc đó có thể hay không được với, vạn nhất đụng phải lời nói, ứng phó vẫn có độ khó nhất định. Diêu Khánh Phong có chút lo lắng nói, cái kia có quan hệ gì, dù sao cũng là luật võ, đến lúc đó vạn nhất không được, trực tiếp chịu thua là tốt rồi, tốt như vậy cơ hội rèn luyện. Cũng không thể dễ dàng bỏ qua, dù sao 30 năm chỉ có như thế một lần, hẳn là thật tốt kiến thức một phen. Diêu Khánh luân lắc lắc đầu, hắn ngược lại là cũng không phải quá lo lắng. Sợ là sợ như năm đó ta như thế, đến cuối cùng liền nhận thức thua đều không nói ra được, liền trực tiếp bị đánh thành trọng thương A. Thở thật dài, Diêu Khánh phong biểu hiện rất là đê mê, nhắc lên chuyện năm đó, hắn vẫn còn có chút trong lòng không dễ chịu. chương 519, Thanh Thạch Đạo. chương 518, Thanh Thạch Đạo. Lần này đại hội luận võ. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy đi nha. Nghe được Diêu Khánh Phong nhắc lên chuyện này, Diêu Khánh Luân cũng có chút không chắc rồi, dù sao hắn cũng không thể bảo đảm Diêu Tiêm Tiêm liền nhất định không có chuyện, luận võ một khi bắt đầu, hội xảy ra tình huống gì cũng không phải là mọi người đều có thể khống chế được đâu rồi. Năm đó Diêu Khánh Phong chính là bị Lục Huyền trực tiếp trọng thương đánh bay ra võ đài, lúc này mới nhặt về một cái mạng, nếu như vẫn là ở trên võ đài, e sợ sẽ chết tại chỗ, này tại đại hội luận võ lên cũng không là chưa từng xảy ra loại chuyện này. Rất nhiều có kết thù kẻ thù, đều là kiếm thời điểm như thế này quang minh tránh đại trả thù. Đợi được ngày mai đại hội chính thức lúc mới bắt đầu, chuyện thứ nhất chính là để tất cả tham gia đại hội người, đều phải ký xuống một tấm giấy sinh tử, lên võ đài sau đó sinh tử tự có thiên định. Đương nhiên, nếu như ngươi nói ra nhận tức thua, đối phương còn hạ tử thủ, như vậy tự nhiên sẽ có người của lục gia đứng ra giải quyết. Yên tâm đi. Nhìn thấy Diêu Khánh Phong một bộ rất là lo lắng dáng vẻ, còn muốn Diêu Khánh Luân trễ như vậy chỉ không nói răng "Dớp" Lâm Mục đột nhiên lên tiếng khẽ mỉm cười nói, đợi Tiêm Tiêm tỷ võ thời điểm, ta sẽ ở nơi đó nhìn, sẽ không để cho nàng có nguy hiểm đến tính mạng. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh luân hai người nhất thời quay đầu nhìn hướng Lâm Mục, một mặt nghi hoặc dáng vẻ, cũng không phải là bọn hắn không tin Lâm Mục thực lực, mà là vì luận võ một khi bắt đầu, bất luận người nào đều không được lên đài quái giày luận võ, bằng không chính là cùng lục gia đối nghịch trực tiếp đánh lục gia mặt mũi, đó cũng không phải là chuyện đùa. Ta tự có biện pháp. Lâm Mục không có nhiều lời chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng nói. Được. Ta tin tưởng Tiểu Lâm, đến lúc đó Tiêm Tiêm An Nguy liền nhờ ngươi rồi, tuy rằng ta biết một cái võ giả không trải qua chân chính sinh tử mai rúa, là sẽ không tiến vào võ học trí cao cung điện, thế nhưng Tiêm Tiêm dù sao cũng là ta cháu gái, ta vẫn có một ít lo lắng. Diêu Khánh Phong cũng không có cách nào, thời điểm này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Mục rồi, trừ phi ngày mai hắn không để Diêu Tiêm Tiêm ra trận, như vậy lần này cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ. Diêu Tiêm Tiêm cũng rất khó có cơ hội sẽ cùng nhiều như vậy tu luyện người cùng sân khấu rồi. Năm đó Diêu Khánh Phong chính mình một thân tu vi tất phế, sớm hiểu ly khai rồi người tu luyện hàng ngũ, hiện tại hắn có một cái thiên phú tu luyện coi như không tệ tôn nữ, tự nhiên là hy vọng tôn nữ có thể đang tu luyện trên con đường này đi được hơi chút xa một chút. Cái này cũng là hắn biết Diêu Tiêm Tiêm tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau vui vẻ như vậy nguyên nhân, 30 tuổi trước đó tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Liền nói, rõ mặt sau còn có rất lớn cơ hội xung kích hắn cảnh giới của hắn. Tuống Chi Diêu tiêm tiêm năm nay mới 23 tuổi, cơ hội cái kia là phi thường có dư rồi." Bốn người ngồi ở chỗ đó lại tán gẫu một hồi thiên, nhìn xem sắc trời cũng không sớm, Lâm mục trở về phòng đi nghỉ ngơi rồi, Lục Thủ Dương cũng an bài trong một phòng khác, mọi người đều dự định nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị nên tiếp ngày mai thịnh đại đại hội tổ chức nghi thức. Một đêm đã tọa điều tức, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, trong nháy mắt thiên cũng đã bắt đầu vừa sáng, đợi được lúc 7 giờ, Diêu gia người toàn bộ cũng đã rời giường rửa mặt xong xuôi, thời điểm này cũng đã tụ tập đến lầu một đại sảnh, chỉ có Lâm Mục một người vẫn không có xuống. Ồ, Tiểu Lâm người đâu? Diêu Khánh Luân kỳ quái nhìn chung quanh một mắt, câu nói kế tiếp vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng, trong đội ngũ đột nhiên tránh qua một đạo bóng trắng, sau đó một người liền xuất hiện tại trong đội ngũ, chính là Lâm Mục bản thân, xuất hiện tốc độ nhanh chóng, liền Diêu Khánh Luân đều chưa kịp phản ứng. Thời điểm này xuất hiện Lâm Mục, đâm vào một thân chay trường bảo màu trắng. Dưới chân là một đôi ngàn tầng bố nặng dày, trang phục nếp xưa vô cùng chúng, nhìn lên có loại khác cảm giác, tất cả mọi người là hơi sức sở. Khó được tham gia long trọng như vậy đại hội, chuyên một cái cổ trang tìm xem cảm giác, làm sao, có vấn đề gì sao. Thấy đến mọi người đều một mặt kỳ quái nhìn hắn, lâm mục nhất thời cười quan sát một chút tự thân, vừa nay hắn chính là thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới so với tất cả mọi người chậm một bước. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Không nghĩ tới tiểu lâm mặc cổ trang rõ ràng như thế có mùi vị, vừa bắt đầu ta còn thực sự không nhớ ra được. Diêu Khánh Phong lắc đầu liên tục, trong mắt lẽ lên vẻ vui mừng. A mục, người nghĩ như thế nào đến mặc cổ trang? Thương đương có hình nha. Diêu tiêm tiêm đứng ở lâm mục bên người, thay lâm mục sửa lại một chút và táo biên giới, một mặt cao hứng mà hỏi. Đây không phải có rất nhiều môn phái cùng thế gia đều tới nha, ta chỉ muốn mặc mặc cổ trang vui lùa một chút, dù sao chỗ khác cũng không tìm được nhiều như vậy cổ võ người tu luyện. Vậy cũng là hoa hạ tu luyện giới 30 năm một lần thịnh hội rồi, đương nhiên phải hào hảo trang phục một cái. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, quần áo là hắn tìm người làm theo yêu cầu, nữ trang cũng ngồi mấy bộ, trong đó có cho diêu tiêm tiêm quần áo. Chán ghét, vậy ngươi trước tiên có thể cùng ta nói nha, ta có thể mặc cổ trang. diêu tiêm tiêm nhất thời bĩu môi, gương mặt không cao hứng. Ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, có muốn hay không đi thử xem. Khoe miệng hơi vệnh lên, Lâm Mục cố ý hỏi, nàng biết diêu tiêm tiêm khẳng định sẽ đồng ý còn không lấy đi ra, diêu tiêm tiêm lập tức trợn nhìn lâm mục một mắt. hai người đi theo sau trên lầu, không đến 10 phút thời gian, diêu tiêm tiêm quả nhiên đổi lại một bộ xanh tươi rực át màu xanh biết tơ lụa nữ trang, bên ngoài chùm vào một tầng lửa mỏng, nhìn lên quả thực giống như là lạc lối trốn nhân gian tiên nữ. liền ngay cả diêu gia những tiêu cùng diêu tiêm tiêm chơi đùa từ nhỏ đến lớn người đều là gương mặt chữ ca, bắt giới, dạng. đúng vậy, bộ y phục này tiêm tiêm đâm vào làm thích hợp, cứ như vậy đi tham gia luận võ đại hội đi.